chương bốn trăm chín mươi bốn ứng kiếm người vũ hóa điển phát hiện thế giới này tựa hồ cũng không bằng hắn suy nghĩ đồng dạng đơn giản hắn quen thuộc kịch bản cũng không nhất định sẽ còn dựa theo lúc đầu quỹ tích triển khai t ỷ như cái này thiên thu đ ạ i kiếp liền đã không phải là như hắn biết đồng dạng là do c ở i gia phụ tử đưa tới cái gọi là thiên thu đ ạ i kiếp lại là có thể lan đến gần toàn bộ thế giới một trận hạo kiếp giờ khác này không chỉ có là vũ hóa điển liền ngay cả trong tràng t r ị n h hòa b ọ n người cũng đều là cảm thấy hãi nhiên bất an tiếu tam tiếu một bộ cao nhân bộ dáng hẳn là không lý do nói dối lựa gạt bọn hắn nhưng nếu như hắn nói tới đều là thật như vậy chẳng phải là nói chờ hạo kiếp tiến đến ngày bọn hắn đều sẽ chết vũ hóa điền tóc mày nhìn qua tiếu tam tiếu trầm giọng nói nói rõ ràng một ít đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tiếu tam tiếu mắt nhìn trong trận cái này mấy ngàn người lập tức lại liếc mắt nhìn sắc mặt tóc nước khắc khắc cười lạnh tiếu n g ạ o thế muốn nói lại thôi tựa hồ lòng có lo lắng cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng lắc đầu nói tương lai ngươi sẽ biết vũ hóa điền đáy mắt hàn mang loay lên lạnh l ù g nói đã cái gì đều không nói cho ta vậy ngươi đem bản tọa dẫn tới nơi này muốn làm gì hắn có thể phát rất được vừa rồi bại lộ khí tức đem hắn hấp dẫn tới cũng k hhh ô n g p ả lao à tiếu già này không muốn nói vậy liền để ta tới nói đi tiêu ngạo thế âm trầm cười lạnh nói thiên thu đại tiếp tiên đến lúc thần châu c h ì m trong hết thể đều sẽ hủy diện nhưng chúng ta vượt qua hợp đạo cảnh người tùy thời đều có thể thông qua tiếp dẫn chỉ l ự c t h o á t ly giới này tiên v ề tiên liên giới bảo toàn tự thân nói cách khác bất luận đại kiếp lại như thế nào kinh khủng cũng sẽ không lan đến gần chúng ta cho nên hắn tự nhiên muốn ngăn cản ta thôi động thiên thu đại kiếp về phần hắn tiểu ngạo thế k i n h thường nói ngươi cũng quá xem trọng lao già này bằng hắn lực lượng bây giờ còn không ngăn cản được ta vũ hóa điền mơ hồ minh bạch cái gì dựa theo tiếu ngạo thế ý tứ cái này cái gọi là thiên thu đại kiếp tiến đến đem tác động đến toàn bộ thần châu tất cả mọi người sẽ chết thần châu sẽ hủy diện nhưng tiếu ngạo thế sớm đã đạt đến hợp đạo tùy thời có thể lấy cảm nhận được tiếp dẫn chi lực dựa vào tiếp dẫn chi lực thoát ly giới này tiến về tiên giới tự nhiên không cần lo lắng đại kiếp giáng lâm mà hắn một mực tận sức tại thôi động thiên thu đại kiếp phát triển muốn để đại kiếp sớm đi đến hủy diệt toàn bộ thế giới cho nên tiếu tam tiếu mới có thể muốn ngăn cản hắn hy vọng hắn không cần tiếp tục sai sổ giới nhưng chỉ dựa vào tiếu tam tiếu mình lực lượng đã bất lực ngăn cản tiếu ngạo thế cái này khiến vũ hóa điền có chút không hiểu tiếu tam tiếu dù sao cũng là cái sống hơn bốn nghìn năm nhân vật còn dung hợp lòng quý máu như thế nào không chịu được như thế mà ngay cả con của hắn đều đánh không、lại. vũ hóa điền nhìn về phía tiếu tam tiếu tiếu tam tiếu cũng minh bạch vũ hóa điền suy nghĩ trong lòng hít một tiếng gật đầu nói hắn nói không sai những năm này lực lượng của ta một mực tại trôi qua tăng thêm năm đó nói tiếu tam tiếu lại nhìn mắt tiếu ngạo thế bất đắc di nói năm đó bị hai h u y n h đệ hắn riêng phần mình phân đi một bộ phận liền đã không còn định phong tăng thêm những năm này không khô trôi qua ta đối với hắn đích thật là không thể làm gì long bi huyết mạch sẽ còn theo thời gian trôi qua vũ hóa điền không biết hắn lời nói là thật sự là giả bất quá nhìn xem tiếu ngạo thế không hề sợ hai d á n vẻ nghĩ đến hắn là thật tiêu ngạo thế cười lạnh nói lao già này luôn luôn là như thế giả nhân giả nghĩa giả bộ như một bộ trách trời t h ư ơ n g dân g á n g vẻ nhưng hắn đem toàn bộ thiên hạ để ở trong lòng lại đối với mình thân nhì t ử vô tình vô nghĩa dạng này dối trá thiện nhân coi như cứu được thế giới thì sao cho nên hắn càng không muốn thiên thu đ ạ i kiếp phát sinh ta liền càng muốn nó phát sinh tiêu tam t i ế u cao mày nói chuyện năm đó cũng không phải là các n g ư ơ i châu nghĩ như vậy n g ư ơ i đến tột cùng muốn ta giải thích bao nhiêu lần n g ư ơ i giải thích bao nhiêu lần đều vô dụng tiêu n ạ o thế hử lạnh nói tiêu tam tiêu bất đắc gì thở dài vũ hóa điện lạnh lùng nói b ả n tọa không thời gian để ý tới các n g ư ơ i một nhà phá sự ta cũng không muốn quản cái gì đại kiếp nhưng các ngươi tranh đâu tốt nhất đừng ảnh hưởng đến ta đại minh h ắ c h ắ c lao ra hỏa nhìn đến n g ư ơ i suy tính cũng không chính xác ta tiểu tử này vốn là một cái vì tư lợi lại lanh huyết người hắn há lại sẽ như ngươi mong muốn đồng dạng đi làm cái gì cứu v ó t thế giới người tiếu ngạo thế khinh thường nói tiếu tam tiếu không để ý tới hắn hắn quay đầu nhìn vũ hóa đ i ể n trầm giọng nói đại kiếp bởi vì ngươi mà lên cũng nhất định phải từ ngươi đến giải quyết ngươi là chạy không thoát đại kiếp nguyên nhân bắt nguồn từ ta vũ hóa điền cao mày nói ngươi đến tội cùng đang nói cái gì t i ế u ngạo thế cười lạnh nói lao gia hỏa này nói ngươi là ứng kiếp người một mực ngăn cản ta đến đây đại m ì n h vì ngươi thậm chí không tiếc hao phí tinh huyết đem ta phong tỏa tại đông danh o không cách nào ra ngoài nếu không ngươi ha có thể thuận lợi đi đến hôm nay vũ hóa điền khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía t i ế u tam tiếu hắn vốn cho rằng t i ế u tam tiếu ban đầu ở đại mạc từ đế thích thiên trong tay cứu mình chỉ là ngẫu nhiên vì đó không nghĩ tới đúng là có nguyên do cũng bởi vì suy tính ra chính mình là cái gì thiên thu đại kiếp ứng kiếp người mà t i ế n ngạo thế lại một lòng muốn thôi động thiên thu đại kiếp phát triển diện trừ chính mình cái này ứng kiếp người cho nên tiếu tam tiếu một mực đem tiếu ngạo thế phong tỏa tại đông doanh không để cho tiến vào đại minh đối phó mình nếu không phải lao gia hòa này ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi như vậy tiếu ngạo thế lạnh lùng nói cái khác không đề cập tới nếu không có lao gia này vướng chân vướng tay lời nói ban đầu ở trên biển đông ngươi liền đã chết t i u n g h i ệ t rồng long nguyên lại há có thể đến phiên các ngươi vũ hóa điện lập tức minh bạch khó trách thần long xuất thế không thấy hợp đạo cảnh cường già nhúng tay theo lý mà nói như thần long như này thiên địa dị thú liền xem như hợp đạo cảnh cũng sẽ động tâm Thế nhưng là lần trước thần long đ ả o một trận chiến nhưng không có một vị hợp đạo trở lên cường giả đến đây như ương duyên trị lưu có lẽ có thể nói là không có hứng thú nhưng liền ngay cả khoảng cách thần long đ ả o gần nhất tiếu ngạo thế đều không có nhung tay cái này có chút không quá hợp lẽ thường giờ phút này mới biết cũng không phải là hắn không muốn tới mà là bị tiếu tam tiếu kéo lại vũ hóa điền nhìn xem tiếu tam tiếu trong lòng phức tạp nhất thời không biết nên ra sao tâm t ỉ n h tiêu tam tiếu không có nhiều lời thở dài cho đến ngày nay lực lượng của ta đã không đủ để ngăn lại hắn đại kiếp sự tỉnh sau đó ta sẽ cùng với ngươi giải thích tóm lại chính ngươi cẩn thận t i ế u ngạo thế đáy mắt lấp lóe băng lãnh sắc cơ lạnh lùng nói lao gia hỏa này đối ngươi có thể so sánh đối con trai ruột của hắn tốt hơn nhiều ta cũng muốn xem thử xem ngươi cái này cái gọi là ứng t i ế p người đến tột cùng có mấy phần bản sự đáng giá lao gia hỏa này như thế tiêu hao tình huyết bảo hộ tiếng nói vừa ra t i ế u ngạo thế thân hình r u lên chung quanh hư không đột nhiên một trận b ạ n mẹo một cố cường đại áp lực hướng phía vũ hóa điền bao phủ mà đến vũ hóa điền hơi biến sắc mặt chỉ cảm thấy trước mắt không gian một trận biến nào đột nhiên đã mất đi tất cả mọi người thân ảnh trước mắt một mảnh hư vô bốn phía đều là luyện ngục biển lửa tại biển lử ẩn ẩn có quỷ khóc thanh n â m chuyển đến mà tại kia trong b i ể n lửa tiếu ngạo thế kia không tính hùng vĩ nhưng lại tựa như ẩn chứa diệt thế chi lực thân ảnh lại loi đứng lặng chính cười lạnh nhìn chằm chằm vũ hóa điền lão r a hỏa đối ngươi như thế đệ bụng không biết hắn có hay không đem thực lực của ta báo cho ngươi tiếu ngạo thế c h â m trọng nói vũ hóa điền mắt nhìn chung quanh q u ỷ dị luyện ngục sắp mặt có chút ngưng trọng lạnh lùng nói vạn đạo sâm la Mày cao lại. Vạn đạo la. Thế những năm gần đây còn không có bao nhiêu người thể nghiệm qua ta cái này vạn đạo đều hung nghi lực hôm nay ngươi có thể thể nghiệm đến xem như vinh hạnh của ngươi tứ đại đều hung vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đích thật là đã nhận ra một tia uy hiếp bất quá tiếng ngạo thế coi như đã đột phá hợp đạo cảnh nhưng ở thần châu hắn thủy chung là không cách nào thi triển ra hợp đạo cảnh lực lượng nếu không liền sẽ giấu ố h ư n g duyên đồng dạng bị phương này thế giới cương ép gặt ra tiếp dẫn trí tiên liên giới nói cách khác hắn nhiều nhất có thể thi triển ra lực lượng cũng chính là thiên nhân cực hạ đã đều là thiên nhân hắn lại có sợ gì chỉ vũ hóa điền hư lạnh một tiếng tâm niệm vừa động một thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn t i ế n này hiện lên màu tím thân kiếm phía trên khắp lây rất nhiều kỳ dị văn tự mới vừa xuất hiện tại không khí bên trong một cô tà ác khí tức trong nháy mắt khuyết tán ra đến cô khí tức này thuận thân kiếm thẳng tới vũ hóa điện ý thức hại vũ hóa điện thân thể chấn động đầu góc bên trong đột nhiên hiện ra bàng bạc chiến ý sinh ra một cô muốn khát máu giết chóc đem cô này chiến ý thả ra cảm giác giờ khắc này liền ngay cả tiếng u ạ o thế đều là nhữ mày lại con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điện trong tay màu tím ma kiếm đáy mắt hiện hiện một tia ngưng trọng nơi đây là cái gì kiếm giết người kiếm vũ hóa điện sắc mặt lạnh l ù n g đáy mắt hiện lên hai vệ huy không có bất kỳ cái gì nói nhảm cầm kiếm liền xông về tiếu ngạo thế suy thư không truyền đến bén nhọn xé rách tâm thư không trực tiếp bị kiếm khí đã phá tiếu ngạo thế chỗ thi triển ra tứ hung lĩnh vực cũng trong nháy mắt phá thoái ra một đường vết rách không cách nào lại đối vũ hóa điển hình thành áp chế ngược lại tại thời khắc này hắn bị áp chế lại nhìn đến ngươi thật sự là ứng kiếm người quả thật bất phàm tiếu ngạo thế thấp giọng thì thảo lập tức đáy mắt cũng hiện lên một tia hàng quang thư lạnh nói bất quá coi như ngươi lại không phàm hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chuyện ta muốn làm không ai có thể ngăn cản ai cũng không được ông dứt lời t i ế u ngạo thế thân hình run lên trong nháy mắt biến mất là triệt triệt để để biến mất liền ngay cả khí tức đều trở nên mờ mịt biến mất không thấy gì nữa lại phản p h ấ t khắp nơi đều là giờ khắc này vũ hóa điện đột nhiên không cách nào khóa chặt t i ể u ngạo thế thân ảnh hắn cầm kiếm đứng ở tại chỗ lông mày nhũ chặt đánh giá chung quanh t ỉ n h lại đi tại lĩnh vực của ta bên trong ta liền là tuyệt đối thần t i ể u ngạo thế tiếng h ừ lạnh từ đỉnh đầu truyền đên vũ hóa điện ánh mắt lạnh lùng đưa tay liền làm ộ t kiếm chém ra vâng thư không pha toái lộ ra đen kị không gian luận lưu vẫn như trước là không thấy tiểu ngạo thế thân ảnh thậm chí ngay cả khí tức đều không có bắt được một kia t i ế u ngạo thế cười lạnh cảnh giới t r ê n h lệnh không phải ngươi bằng kiếm đạo liền có thể bù đắp ồn ào vũ hóa điện lạnh lùng đánh gãy trực tiếp nhắm mắt lại từ bỏ dùng ánh mắt xem xét theo s á t lấy hắn mở ra ý thức hải khổng lồ lực lượng nguyên thần m á n h liệt mà ra bao phủ phương viên mấy chục dặm lập tức nguyên thần t r h ỗ đến cho nên hết thể đều rõ ràng tại hắn đầu góc bên trong phản chiếu ra như có thần nhãn mang theo quả nhiên vô cùng kỳ diệu hắn từng tấp từng tấc tìm kiếm tìm kiếm t i ế n ngạo thế vị trí một lát sau vũ hóa điện ánh mắt h ư n g t hắn tìm tòi nguyên thần bao phủ tất cả địa phương lại phát hiện tiếu nạo thế vẫn như cũ đứng tại vị trí cũ không n ú p ních đúng vậy người liền ở tại chỗ cách hắn b ấ t quá mấy trượng khoảng cách nhưng kỳ quái là hắn không cách nào khóa chặt tiếu nạo thế khí tức cũng căn bản không nhìn thấy hắn tồn tại Và vũ là này anh, đang lúc vũ hóa phía của địa, tựa ra ba, điển cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc, một cố lực lượng kinh khủng từ phía trước của tới, kinh thiên động địa, tựa như thiên uy đồng dạng. Chỉ là cố lực lượng tản thấy thể Chỉ chỗ ba, đều đủ để lúc lúc, lực lực cả cảm cố trước cố tới, một từ tr uy dư vũ hóa điển con ngươi co r ụ t lại không chút nghĩ ngợi cầm kiếm hướng trước chém ra một kiếm phá vạn pháp suy thứ ba trăm bảy mươi năm nặng một kiếm phá vạn pháp chém ra đủ để xé rách bất luận cái gì hết thảy bao quát trước mắt cố lực lượng này thư không trong nháy mắt phá thoái t r u n g quanh khe hở tựa như mạng nhện lít nha lít nhít hướng phía bốn phía lan tràn sức mạnh còn x u ấ t lại cũng bị n u ố t hết đến không gian loạn lưu bên trong nhưng cái này tiêu hao vũ hóa điển gần một phần ba kiếm nguyên một kiếm lại vẹn vẹn chỉ là phá mất đạo này công kích vẫn như c ũ chưa từng làm bị thương tiểu n ặ n thế kiếm đạo của ngươi quả nhiên là rất mạnh chỉ tiếc cảnh giới kém một chút. tiêu ngạo thế c h ậ m dai nói trong mắt cũng hiện hiện một tia ngạc nhiên chỉ sắc vũ hóa đ i ề n một kiếm này đích thật là làm hắn sinh ra một cỗ gần như nguy cơ tử vong cảm giác nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại tại lực lượng cấp độ mà hắn không tại hiện thực một kiếm này dù là uy lực mạnh hơn cũng không có khả năng làm bị thương hắn vũ hóa đ i ề n lông mày níu chặt hắn cũng nhìn ra điểm này tiếu ngạo thế thời khắc này trạng thái mười phần quỷ dị thông qua nguyên thần cảm giác hắn rõ ràng có thể phát giác được tiếu n ạ o thế tồn tại nhưng lại cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì phản p h t đã không ở chỗ này phương tiên đ i ệ công kích của hắn không cách nào khóa chặt tiếu n ạ o thế nhưng thiếu ngạo thế phát ra công kích lại tùy thời có thể lấy từ hư hào hóa thành thực chất đối với hắn tạo thành tổn thương dạng này còn như thế nào đánh thiếu ngạo thế trời sinh vào chỗ tại bất bại chi điệp hắn vì tránh né thiên địa cảm giác dung nhập hư thế giới cái này thiếu tam tiếu thanh n â m từ đằng xa chuyển đến hư thế giới vũ hóa điện nhữ mày lại cái này lại là cái gì hư thế giới thì tương đương với thứ nguyên không gian cùng thần châu chiều không gian khác biệt nói như vậy ngươi hẳn là có thể lý giải thiểu tam tiêu nói vũ hóa điện chấn động trong lòng khác biệt chiều không gian hợp đạo cảnh vậy mà đã dính đến loại lực lượng này cấp độ sao k h ẽ c á n ngôi vũ hóa điện hỏi như thế nào phá giải không cách nào phá giải tiếu tam tiếu lắc đầu trừ phi ngươi cũng dung nhập hư thế giới nếu không công kích của ngươi vĩnh viễn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương đương nhiên nguyên thần công kích ngoại trừ bởi vì nguyên nguyên thần không thực thể có thể tùy tiện vượt qua hư thực ở giữa xuyên tới xuyên lui nguyên thần công kích vũ hóa điện ánh mắt sáng lên khó trách chỉ có nguyên thần có thể cảm giác được hắn tồn tại lao ra hỏa nói nhảm nhiều quá tiếu nào thế hử lạnh một tiếng đối tiếu tam tiếu nhắc nhở bất mãn hết sức bất quá hắn cũng không có quá để ý chỉ là một vị thiên nhân có thể mạnh bao nhiêu nguyên thần coi như biết lại như thế nào chẳng lẽ ngươi dám ở trước mặt của ta thi triển nguyên thần công kích sao t i ế u ngạo thế lạnh lùng nói vì sao không dám vũ hóa điền cười lạnh một tiếng trực tiếp là m nguyên thần xuất hiếu vô thanh vô tức dung nhập tiếu tam tiếu lời nói hư thế giới cái này hư thế giới hoàn toàn chính xác mười phần kỳ diệu tồn tại ở hư hạo cùng hiện thực ở giữa cùng thần châu thế giới không ở vào cùng một cái chiều không gian đứng ở chỗ này liền như làm ở thượng đế thị giác người khác không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến cũng không phát hiện được khí tức của hắn chỉ có dùng nguyên thần liếc nhìn mới có thể cảm ứng được hắn tồn tại vậy mà thực có can đảm tại trước mặt của ta phong thích nguyên thần chỉ lực quả thực là tự tìm đ ư n g chết nhìn qua vũ hóa đ i ể n vậy mà thật định dùng nguyên thần công kích tới đối phó hắn tiếu ngạo thế n à o n à o lập tức liền cười lạnh không thôi trong mắt lộ ra một vòng khinh thường n i ệ m ai chỉ là một cái thiên nhân cùng hắn so đấu lực lượng nguyên thần đây không phải muốn chết là cái gì vũ hóa đ i ể n sừng sững không nói nguyên thần bước vào hư thế giới về sau liền vô thanh vô tức lan tràn ra đem tiếu ngạo thế khóa chặt đi theo thần vực từ trường chậm rãi phong thích sau đó liền là nguyên thần phương diện đọ sức hắn sẽ để cho tiếu ngạo thế biết xem nhẹ hắn hạ chẳng là cái gì tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi sáu thần vực từ trường uy lực kinh khủng thần vực từ trường vô thanh vô tức n ở rộ trong chớp mắt đã đem tiếu ngạo thế bao phủ trong nháy mắt thần vực từ trường các loại năng lực kỳ dị bỗng nhiên tỏa ra tiếu ngạo thế chỉ là một cái chớp mắt thế giới liền thay đổi giờ phút này đổi lại chỗ hắn tại một cái kỳ lạ không gian bên trong n ắ n g gắt cao chiếu m à g ấm hoa nở một kiện nhà gỗ nhỏ trước đứng đấy một cái mặt m u i hiền lành lục bảo lao giả mà tại lao giả này trước mặt đứng đấy một lớn một nhỏ hai cái nhi đồng lớn thân hình to lớn hai đầu lông mày mang theo từng tia từng tia cứng cỏi chi sắc tiểu nhân cái kia thì là tương đối phổ thông bất quá một đôi mắt to thỉnh thoảng xoay tít chuyển động biểu hiện ra bất an của hắn điểm l ã o giả nhìn qua hai cái nhi đồng mỉm cười nói kinh thiên ngạo thế vi phụ muốn đi làm một kiện chuyện trọng yếu sẽ trở lại thật nhanh các ngươi trưởng thành phải chiếu cố tốt m ẫ u thân biết sao cha ta đã biết ta cùng đệ đệ sẽ chiếu cố tốt m ẫ u thân ngài yên tâm đi thôi lón hải tử kiên định nói l ã o giả vui mừng cười cười sờ lên đầu của hắn sau đó từ ngực bên trong móc ra hai quyển sách nói đây là vi phụ lưu cho sách của các người các người có rảnh liền nhìn nhiều nhìn không h i ể u liền đi hỏi mẫu thân nói xong lão giả liền rời đi hai đứa bé không thôi nhìn qua hắn hô cha ngài nhất định sớm chút trở về cái này một cái tướng mạo thanh lệ nữ tử từ nhà gỗ nhỏ bên trong đi ra nắm hai đứa bé tay nhìn qua lão giả rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần từ ngày này trở đi hai đứa bé cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt có rảnh liền nhìn xem phụ thân lưu cho bọn hắn sách mỗi ngày đều canh giữ ở trong nhà gỗ nhỏ nhìn qua phụ thân rời đi phương hướng chờ đợi lấy phụ thân trở về thế nhưng là theo thời gian một ngày một ngày trôi qua bọn hắn vẫn không có nhìn thấy phụ thân trở về mà mẫu thân bị bệnh thân thể cũng càng ngày càng kém hơn hai đứa bé không biết làm sao khắp nơi mang theo mẫu thân cầu ý ỉa nhận hết lặng lẽ đường đi gian nan hình tượng chuyển một cái hai đứa bé ngồi tại một gian trong miếu đổ nát quần áo t ả tơi bên cạnh nằm bệnh nặng mẫu thân phụ thân ngươi đến tột cùng lúc nào trở về a mẫu thân ngã bệnh chúng ta không có tiền cho mẫu thân chữa bệnh chúng ta cũng không biết nên làm cái gì ồ hai đứa bé ôm ở cùng một chỗ thất giọng tốt tít lại qua hồi lâu phụ thân vẫn không có trở về thân thể của mẫu thân càng kém một ngày này lôi điện đàn sen hai đứa bé quỳ gối mẫu thân trước mặt khóc lớn tiếng khóc mẹ n g ư ơ i không nên chết ta nương cha vẫn chưa về n g ư ơ i nhất định phải chờ lấy cha trở về n g ư ơ i nói một câu an ư ơ n g đơn sơ trên giường nguyên bản thanh lệ nữ tử đã bị ốm đau cha tấn g ầ y như quét ủ i suy yếu vô cùng lại dáng chống đỡ từ hái sờ lên hai đứa bé trong mắt lộ ra một tia không bỏ kinh tiên h ngạo thế nương không được không người sẽ không chết nương người nhất định phải chống đỡ chúng ta cái này đi tìm cha hai đứa bé cất tiếng đau buồn khóc lớn nữ tử thở dài một tiếng nói mẫu thân đợi không được cha nương đi về sau các ngươi nhất định phải thật tốt tìm tới cha cha của các ngươi là cứu vớt thiên hạ đại anh hùng các ngươi không muốn ghi hận hán lời còn chưa dứt nữ tử thân thể mềm n h ự c trong mắt sáng bóng dần dần tắn đi mẹ nương lôi điện đan sen một đạo phích lịch chiếu sáng cái này hoàng vù phòng nhỏ hai đứa bé tiếng khóc phảng phất kinh động đến thiên đ ị a trận mưa này hạ lớn hơn hai đứa bé cứ như vậy canh giữ ở mẫu thân bên cạnh khóc một đêm ngày thứ hai mưa cạnh nhưng mẹ ruột của bọn hắn cũng rốt cuộc không tỉnh lại hai đứa bé yên lặng mai táng mẫu thân lập tức ca ca đối đệ đ ệ nói đệ đệ mẫu thân chết rồi chúng ta đi tìm cha ai ngờ đệ đệ phản ứng dị thường kịch liệt không ta không muốn tìm hắn mẫu thân nói hắn là cứu vớt thiên hạ đại anh hùng thế nhưng là vì cái gì hắn cứu người trong thiên hạ lại không cứu mẫu thân hắn không phải chúng ta cha đệ đệ thê lương gầm thét ca ca hốc mắt bỏ bừng lại không còn gì để nói đệ đệ cắn răng nhìn qua phụ thân biến mất phương hướng nghiêm nghị nói ngươi cũng không tiếp tục là phụ thân của ta ngươi cũng không phải cái gì đại anh hùng ngươi vì cứu vớt thiên hạ vứt bỏ mẫu thân bỏ xuống chúng ta ta thể ta nhất định phải làm cho n g ư ơ i hối hận n g ư ơ i muốn cứu vớt chúng sinh ta liền muốn giết tận thương sinh không mậu thân ngươi cũng không tiếp tục là phụ thân của ta tiếu ngạo thế gầm lên giận dữ đột nhiên bừng tỉnh chưa phát giác đã là lệ rơi đầy mặt vũ hóa điền đứng đối diện với hắn chính mắt thấy tuổi thơ của hắn kinh lịch nhịn không được thở dài một tiếng mỗi cái lòng người bên trong đều có mình yếu ớt nhất một mặt mà hắn cái này thần vực từ trường chỗ chế tạo ra huế y cảnh chính là trực kích lòng người nhược điểm chế tạo ra huế cảnh làm đối thủ lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế mà lúc này đây chính là hắn ra tay lấy đối thủ tính mệnh thời cơ tốt nhất thế nhưng là vừa rồi hắn vẫn là mềm lòng tiếu ngạo thế mặc dù một lòng cùng phụ thân tiếu tam tiếu đối đầu muốn thôi động thiên thu đại kiếp hủy d i ệ t chúng sinh nhưng hắn cũng không phải sinh ra liền là như thế hai cái chưa tròn một ư ơ i tuổi hải tử tận mắt thấy mâu thân chết tại mình trước mặt mà phụ thân lại vì làm kêu cứu v ấ t thương sinh đại anh hùng rời nhà nhiều năm chưa từng trở về nhìn một chút lúc này mới làm bọn hắn tính tình đại biến trở thành nguyên tắc bên trong thị huyết thí giết đại ma đầu tiếu n ạ o thế dần dần hồi tỉnh lại ý thức được mình chúng chiêu mình không muốn nhất hồi ức trắng cảnh ngay tại vừa rồi tái hiện một lần mà lại là tại một ngoại nhân trước mặt điều này làm hắn vô cùng nổi giận ngươi muốn chết ngươi dám đối ta thi triển huyết cảnh vũ hóa điện thở sâu lắc đầu nói xem ở phụ thân ngươi từng đã cứu về mặt tình cảm của ta nếu ngươi bây giờ quay đầu ta có thể lưu ngươi một mạng thu tay lại đi đánh giám tiếu ngạo thế gào thét chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho ta thu tay lại còn có hắn không phải phụ thân của ta ta i thân vực từ trường bên ngoài chuyển đến tiếu tam tiếu tiếng thở dài ngạo thế năm đó là vì cha sai ngươi thu tay lại đi vừa rồi h u y ê n cảnh mặc dù chỉ nhằm vào tiếng ạ o thế thế nhưng là nhìn thấy tiểu nạo g thế thần sắc biểu hiện hắn tự nhiên cũng minh bạch tiêu nạo g thế đến tột cùng n h ó lại cái gì trong lòng không r ắ c sinh ra áy n ấ y người sai rồi ha ha ha ha ha ngươi vậy mà nói người sai rồi tiếng ạ o thế sửng sốt một chút tiếp theo điên cuồng cười to tựa như nhập ma đồng dạng nước mắt đều bật cười đột nhiên hắn tiếng cười một rừng trong mắt lại lần nữa h i ể n hiện dữ tợn sắc thái giận dữ hét ngươi sai vì cái gì năm đó không trở lại ngươi sai chẳng lẽ liền sẽ để mẫu thân sống tới sao ngươi không xứng làm ta tiếng ạ o thế phụ thân tiếng u tiếu u tam l nói t vừa ra một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên từ t i ế u ngạo thế trên thân bạo phát đi ra trong nháy mắt liền đem vũ hóa điền nguyên thần đánh tan ra vũ hóa điện thân thể chấn động đánh mắt hiện lên một tia thần sắc thật là khủng khiếp lực lượng nguyên thần t i ế u ngạo thế trong mắt ngậm lấy băng lánh sắc cơ lạnh l ù n g nói vị ứng đối lao g i a hóa này huyết mạch c á p chế ta tu luyện ngàn năm nguyên thần ngươi lấy cái gì cùng ta đấu ngàn năm nguyên thần vũ hóa điện sắc mặt ngưng trọng lập tức trong mắt lộ ra một tia ánh sáng nóng bỏng mang cười to nói ngươi nguyên thần càng mạnh bản tọa ngược lại càng thêm hưng phấn ngàn năm nguyên thần ha ha tới đi để cho ta thử một chút ngàn năm nguyên thần như kiếm thần vực từ trường lại lần nữa ngưng tụ hóa thành ngàn vạn kiếm khí hướng phía tiêu n ạ o thế kích xả mà đi không biết tự lượng sức mình tiếu ngạo thế ánh mắt băng lãnh đồng dạng phóng xuất ra mình nguyên thần cùng vũ hóa đ i ể n nguyên thần kiếm khí triển khai va chạm nguyên thần thực chiến hết sức căng thẳng thấu chương xong nguyên thần giao phong không hề giống võ học va chạm đồng dạng o a n h động có thể tạo thành kinh khủng động tĩnh cùng lực phá hoại tương phản nguyên thần giao phong từ trước đến nay là vô thanh vô tức c h ỉ ít từ bên ngoài nhìn vào đi căn bản không nhìn thấy cái gì nhưng từ cái này trên thân hai người chỗ phát ra kinh khủng áp lại là cực kỳ rõ ràng biểu hiện ra trong đó hữu hiểm tất cả mọi người bị ép tới không t h ở nổi hai cỗ kinh khủng nguyên thần từ hư không kịch liệt triển khai va chạm không thể không nói tiếu ngạo thế nguyên thần quả thật kinh khủng đến cực điểm dù là vũ hóa đ i ể n thôn vệ vô số cường giả nguyên thần lại trải qua thật lâu rèn luyện thời khắc này nguyên thần b i ễ n siêu hắn tự thân cảnh giới hơn nữa còn chiếm tỷ lệ động thủ trước tiên cơ nhưng như c ũ không cách nào đối tiếu ngạo thế nguyên thần tạo thành tổn thương nếu như đem vũ hóa đ i ể n nguyên thần liền giống như một vũng bàng hô nước lớn sâu không thấy đáy vũ hóa điền nguyên thần đánh tới vẹn vẹn chỉ là tại trong đó tạo thành từng đạo sóng cả gỡ sóng Lại năm. theo ô n nào g cách đ tiếu ngạo thế nói hắn chỉ là tốn hao tại rèn luyện nguyên thần trên công phu đều có trọn vẹn ngàn năm lâu như thế nào vũ hóa điền tu luyện mấy năm thôn v n mấy cái thiên nhân cường giả nguyên thần có khả năng sánh ngang ta vẫn là khinh thường thiên hạ anh hào a vũ hóa điện có chút bất đắc dĩ muốn thôn vệ t i ế u ngạo thế nguyên thần ý niệm rốt c ụ c bỏ đi mà lại t ạ i ý thức đến nguyên thần giao phong đối tiêu ngạo thế không cách nào tạo thành tổn thương về sau hắn quả quyết thu hồi nguyên thần không muốn lại làm vô vị hao tổn rốt cuộc nguyên thần giao phong đối thương tổn của hắn cũng rất lớn mà lại nguyên thần thương tích càng khó khôi phục một khi nguyên thần bị thương không chỉ có sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ để cho thức hải của hắn bị hao tổn ký ức xuất hiện sai lầm đây là hắn khó có thể chịu đựng hậu quả nhưng t i ế n ngạo thế nơi nào sẽ d giáng không biết tự lượng sức mình động thủ với ta vậy sẽ phải làm tốt bị ta xé bỏ nguyên thần chuẩn bị gặp vũ hóa đ i ể n dự định thu hồi nguyên thần tiếu ngạo thế cười lạnh một tiếng lực lượng nguyên thần che ngập bầu trời truy kích mà đến mang theo khó mà ngăn cản kinh khủng ý thế muốn đem vũ hóa đ i ể n nguyên thần đánh tan thấu xương rét lạnh nguyên thần s u n g kích vũ hóa đ i ể n đứng ở đằng kia hai con ngươi bên trong phản phất nhìn thấy đầy trời hỏa diễm tụ tập cùng một chỗ giao thoa va chạm phóng xuất ra khi tức nóng bỏng cùng nguyên thần rào sắt lực hai loại sức mạnh lẫn nhau dây dưa che trời lấp đất thẳng hướng lấy thức hại của hắn xung kích tới tựa hồ mu đây là nhằm vào thức h ả i cùng nguyên thần tất sát nhất kích t i ê u quấn tới nguyên thần s u n g kích có thể bao phủ hết thảy căn bản không phải do hắn t r á n h lẽ chỉ là một s á t na hắn liền sinh ra một loại thức h ả i bị ngăn chặn không do hào g i á c vũ hóa điện sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh đáy mắt liền hiện lên một tia lanh ý tự tìm đ ư ờ n g chết âm ẩm vũ hóa điện nguyên thần lùi về ý thức h ả i bên trong tiếu ngạo thế nguyên thần theo đuổi không bỏ vũ hóa điện ý thức h ả i cũng chưa phong bế tiếu ngạo thế nguyên thần dễ như chở bàn tay liền xâm lân đến vũ hóa điện thức hại ở giữa tiêu ngạo thế sửng sốt một chút lập tức giữ tợn c phản phất thấy được vũ hóa đ i ể n nguyên thần bị hắn xé nát ý thức hải sụp đổ một đời thiên tiêu chết ở trong tay của hắn chẳng diện đây là ngươi tự tìm ha ha ha hả tiếng cười chưa rơi tiếu ngạo thế lập tức ngơ ngẩn đ á y mắt hiện lên một tia kinh nghỉ bất khả tư nghị nhìn qua cảnh tượng trước mắt cái này đây là thứ q u ỷ gì mênh ngông vô bờ mênh ngông thức hải bên trong nam tôn uy nghiêm vô tận tản ra m ạ n g hoa n g khí thế kinh khủng cự thú nguy nga đứng l ặ n thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân n ă m đầu chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết ở giữa thiên địa thùy thú cứ như vậy đứng tại vũ hóa điền trong thú cứ thần tuấn dị thường tản ra khác biệt uy lâm khí tức ánh mắt hoặc lạnh lùng hoặc hung lệ hoặc hiếu kỳ hoặc l à hủy h ạ i giống như nhìn chăm chú sâu kiến đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn mà tại cái này năm đầu cự thú ở giữa vũ hóa điện nguyên thần huyên hóa ra hình dạng của hắn mặt mũi tràn đầy trâm t r ọ c nhìn c h ă m c h ă m hắn hoan nghênh đi vào thế giới của ta vũ hóa điện khỏe miệng nổi lên một vòng t ư ổ i lạnh tiếu ngạo thế đột nhiên bừng tỉnh nguyên thần huyên hóa trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc ngươi đến tột cùng là lai lịch gì hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thức hải không còn dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì thông qua k i a n ă m đầu cự thú trên thân chỗ tản ra khí tức khủng bố hắn có thể cảm ứng được cái này năm đầu cự thú đều là thật sự tồn tại linh thể loại này tồn tại chuyên môn nhằm vào nguyên thần phương diện công kích như hắn dám luận động tuyệt đối phải bị cái này năm đầu cự thú xé nát cha ngươi không phải đã nói rồi sao bản tọa là ứng t i ế p người vũ hóa điện ánh mắt trào phúng không cùng hắn dư thừa nói nhảm ý tứ phất phất tay đối chung quanh ngũ thánh thú hạ đạt chỉ lệnh xẻ hắn vũ hóa điện trong mắt tràn ngập trờ mong nhìn qua tiêu ngạo thế như là nhìn qua tuyệt thế mỹ vị đồng dạng nguyên thần va chạm hắn không phải t i ế n ngạo thế đối thủ nhưng hắn không nghĩ tới tiếu ngạo thế vậy mà không biết sống chết dám đổi tới thức hại của hắn bên trong đến đã như vậy vậy liền đáng đợi là hắn xui xẻo chỉ cần ngũ thánh thú tướng hắn nguyên thần xé nát mình liền có thể thừa cơ thôn vệ hắn nguyên thần một vị hợp đạo cảnh nguyên thần tuyệt đối có thể làm cho mình lực lượng nguyên thần nâng cao một bước vũ hóa điện ánh mắt nóng bỏng đã nhanh muốn kìm nén không được trong lòng tham lam muốn mau ngoe muốn động có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là nghe được mệnh lệnh của hắn ngũ thánh thú chỉ là lười biếng liếc mắt nhìn hắn ngay cả động cũng chưa từng mấy cái này kẻ phản bội ngũ thánh thú hư ảnh bởi vì năm loại thánh thú tinh huyết ở giữa ẩn chứa thu tính biến thành đã có dần dần hướng phía linh thể xu thế tiến hóa có thể nói là bởi vì hắn huyết mạch mà sinh cùng hắn tương hô y tồn nhưng đối mệnh lệnh của hắn vậy mà bỏ mặc cái này làm vũ hóa điển có chút khó chịu c h ỉ cứ tại bản tọa thức h ả i bên trong còn dám lớn lối như vậy nhưng vũ hóa điển đối với cái này cũng không thể tránh được lấy hắn thời khắp này lực lượng còn ước thúc không được cái này năm đầu thánh thú hư ảnh cái này năm cái ra hỏa bởi vì hắn ngũ thánh thú huyết mạch mà sinh ra nhưng chúng nó có ý thức của mình cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn làm việc. tiếu ngạo thế cũng nhìn ra điều này biết được ngũ t h á n h thú sẽ không nghe theo vũ hóa đ i ể n mệnh lệnh đối với hắn ra tay trong lòng lập tức b u n g lòng không ít hắn cười lạnh mắt nhìn vũ hóa đ i ể n vẫn như trước không dám hành động thiếu suy nghĩ tại hắn cảm ứng bên trong cái này năm đầu t h á n h thú mỗi một đầu đều có thể tùy tiện xẻ hắn vì để p h ò n g vắn nhất hắn vẫn là quyết định trước tiên lui ra vũ hóa đ i ể n ý thức hải đợi cho dùng những phương thức khác diệt trừ vũ hóa đ i ể n về sau lại đến nghiên cứu cái này một tình huống dị thường không ngờ ngay tại hắn vừa mới có hành động chuẩn bị rời khỏi vũ hóa điện thức hải thời điểm nam đạo khí thế khủng bố đột nhiên khóa ch liền nhìn thấy chiếm giữ phương tây đầu kia to lớn bạch hổ động suy rõ ràng sẽ rách lâm chuyển đến một con to lớn hổ trưởng tại tiếu ngạo thế trước mắt dần dần phóng đại chỉ là trong nháy mắt tiếu ngạo thế cố này ẩn chứa bản thể hai phần ba lực lượng nguyên thần hóa thân liền bị đập tan t ừ n g đạo không có ý thức lực lượng nguyên thần tản ra tràn ngập tại vũ hóa điện thức hải ở giữa xoay chuyển tinh thế vũ hóa điện lập tức vui mừng mặc dù cái này năm cái kẻ phản bội không có nghe mệnh lệnh của h ắ n làm việc nhưng cuối cùng cũng đem tiếu ngạo thế nguyên thần đập tan vũ hóa điện lập tức vận chuyển thần kiếm điện dự định đem những này tiếu ngạo thế tản ra nguyên thần thôn còn không đợi hắn có hành động năm đầu t h á n h thú nhẹ nhàng khẽ hấp những cái kia tán loạn nguyên thần chính là chia làm nắm c ố phân biệt bị ngũ t h á n h thú hút vào trong miệng vũ hóa điện lập tức l y dại nuốt những này tán loạn lực lượng nguyên thần ngũ t h á n h thú trong mắt tựa hồ còn hiện lên một vòng ghép bỏ sau đó riêng phần mình phì mũi ra một hơi cũng không để ý đến tại bọn chúng trong mắt nhìn ngốc đầu ngốc nào vũ hóa điện riêng phần mình chuyển hướng một bên phụ phụ thấy cảnh này vũ hóa điện khỏe miệng co giật cơ hồ là từ trong hàm g i n g gạt ra mấy chữ năm cái sốc sinh bản tọa sớm tối đem các người thu thập văn hoãn cái này ngũ thanh thú bởi vì hắn mà sinh, không nghe mệnh lệnh của hắn thì cũng thôi đi lại còn phối hợp phân đi tiếu ngạo thế nguyên thần liền sợi lông đều không lưu cho hắn cái này khiến hắn có thể nào không giận nhưng để vũ hóa điền không hiểu là trước đó những cái kia xâm nhập hắn ý thức hại nguyên thần ngũ thánh thú vì sao không có thôn vệ mà là trực tiếp đập tan liền mặc kệ chẳng lẽ là bởi vì trước đó xâm nhập hắn thức hại nguyên thần đều quá yếu bọn chúng trứng mắt nhất định là như vậy cái này năm cái xúc sinh vũ hóa điền nghiến răng nghĩa lợi lại lấy chúng nó không có biện pháp nào rốt cuộc ngũ thánh thú là theo hắn huyết mạch mà sinh hắn cũng không thể bỏ qua huyết mạch chỉ là chiếc cư thức hải của hắn lại không xuất lực đây là nuôi năm cái tổ tông a về sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này năm đầu x u ấ t sinh triệt để thu phục để bọn chúng điểm thanh đại tiểu vương biết a mới là chủ tử vũ hóa điện trong lòng âm thầm quyết tâm lập tức bất đắc dĩ lắc đầu ý thức trở về bản thể cùng lúc đó tiếu ngạo thế ý thức cũng là đột nhiên trở về đi theo liền là sắc mặt trắng nhọn một mực máu tươi phun ra ngoài vừa rồi tại vũ hóa điện ý thức hải bên trong trải qua hết thảy nói rất dài dòng trên thực tế cũng bất quá chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi mà hắn cũng thông qua xâm lân vũ hóa điện ý thức hải đạo kia nguyên thần biết được tại vũ hóa điện trong thức hải phát sinh hết thảy sắc mặt trở nên vô cùng khó coi ngươi đến tột u cùng là cái quái vật gì tiếu ngạo thế gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện bất qua ánh mắt chỗ sâu lại tồn tại một vòng n ồ n g đậm kiên kỵ cùng rung động năm đầu thanh thú thủ hộ ý thức hải mà lại mỗi một đầu thanh thú đều có tùy tiện xé bỏ hắn nguyên thần lực lượng kinh khủng điều này làm hắn vô cùng hoảng sợ quái vật vũ hóa điện cười lạnh ít thấy thì làm nhiều ngươi không phải sống mấy ngàn năm sao chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tiếu ngạo thế ra mặt co lại chính là bởi vì hắn sống mấy ngàn năm. đều chưa từng gặp qua có người có thể tại t h ứ c hải ở giữa nuôi năm đầu t h á n h thú cho nên mới sẽ khiếp sợ như vậy còn muốn tiếp tục không vũ hóa điền không tiếp tục nhiều lời nhìn chằm chằm tiếu ngạo thế nói nếu như không đánh liền lăn về đồng doanh đừng có lại đến bản t ò a đại minh tiếu ngạo thế vì tránh né tiên giới tiếp dẫn trốn ở hư thế giới bên trong ngoại trừ lực lượng nguyên thần hắn cái khắc công kích không cách nào chạm đến tiếu ngạo thế mà nguyên thần phương diện giao phong hắn mặc dù không phải tiếu ngạo thế đối thủ nhưng tiếu ngạo thế xâm lấn thất hải của hắn hai phần ba nguyên thần bị ngũ thanh thú xé nát chia cắt giờ phút này lâm vào vô cùng suy yếu kỳ nếu là lần nữa giao phong lấy tiếu ngạo thế lúc này lực lượng nguyên thần tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn xem ở tiếu tam tiếu đã từng đã cứu mình một lần tình cảm bên trên vũ hóa điện không muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt tiếu ngạo thế sắc mặt khó coi ngươi quá cuồn g vọng ngươi thật coi ngươi thắng định sao chẳng lẽ không đúng sao vũ hóa điện thần sắc lạnh lùng tiếu ngạo thế phần n ộ quát ta việc cần phải làm không có làm không được ai cũng không ngăn cản được ta ngươi cũng không được ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút học đạo cảnh chân chính lực lượng và n h tiếng nói vừa ra tiếu ngạo thế thân hình k h a động chủ động từ hư thế giới bên trong thoát ra hướng phía điển hóa vũ mây ộ t quyền ngàn năm bên trong tiếu ngạo thế không biết từng dùng vạn đạo sâm la thôn vệ nhiều ít loại sức mạnh nhưng bởi vì hắn tu hành vạn đạo sâm la là tiểu tam tiếu lúc trước vừa mới sáng tạo ra đến không bao lâu cũng không hoàn chỉnh tiếu ngạo thế mặc dù có thể thôn vệ người khác lực lượng cho mình dùng nhưng lại không cách nào tiến hành xong đẹp dung hợp đây cũng là hắn đã từng bởi vì lực lượng phản vệ xung đột nhập ma nguyên nhân chủ yếu bây giờ một khi thi triển ngàn vạn đạo khác biệt lực lượng đồng thời hướng phía vũ hóa điền vào tới nhưng thiếu ngạo thế cũng đồng thời nhận p h ả n vệ toàn bộ người quỷ khí âm trầm quanh thân c u ố n quanh lấy các loại ánh sáng ánh mắt không ngừng biến hóa trong đó tựa hồ có vô số loại khí tức đang dây dựa tranh đấu để hắn trong khoảnh khắc chiến ý tuân ra trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng lệ khí cùng sát ý bất quá hắn vưu tự lấy một tia lý trí đem lực lượng khống chế tại thiên nhân cảnh cực hạn phạm trù để tránh siêu việt hợp đạo cảnh bị thiên địa chi lực bài xích để tiếp dẫn chi lực cưỡng ép tiếp dẫn p i thăng cái này không phù hợp hắn chuyến này đến đây mục đích nguyện vọng của hắn vẫn chưa hoàn thành nếu không nếu là nghị phi thăng lời nói hắn sớm tại ngàn năm trước liền đã phi thăng vũ hóa điền thần sắc nghiêm trọng rốt cuộc thấy được tiếu ngạo thế thực lực đáng sợ có vạn đạo xâm la môn võ học này tiếu ngạo thế tu luyện võ công cũng cực kỳ tạm không chỉ có bao hàm các loại khác biệt võ đạo hơn nữa còn có một loại rất mạnh kiếm đạo Vi lực của nó đồng dạng không thua gì bình thường không có kiếm cảnh kiếm khách có khả năng bộc phát lực lượng làm hắn không dám k i n h thường vũ hóa điền cầm trong tay ma kiếm một loại, loại sức mạnh phá vỡ hóa giải mất tiếu ngạo thế công kích sau đó đội bị động làm chủ động cũng bắt đầu chủ động tiến công trong i o chốc lát các loại kinh khủng oanh minh âm thanh chấn động tiên địa thư không dễ như chở bàn tay liền bị tiêm một cỗ lực lượng xe rách năng lượng trong thiên địa như tầng tầng sóng ánh sáng mênh mông rung chuyển thư không chuyển đến hủy thiên diệt địa chấn động vũ hóa điện cùng tiếu ngạo thế giao chiến khu vực một mảnh tối tăng mầm mịt thiên địa đều tựa hổ bị năng lượng mãn sáng che đậy không nhìn thấy nội bộ tầng tình vũ hóa điện thân như tảng đá động như tập phòng cầm trong tay ma kiếm thì t r i ể n ra các loại siêu cường kiếm khí nhao n h a u hướng về t i ê u ngạo thế tiêu ngạo thế thì lại lấy vạn đạo xâm la làm hạch tâm thì t r i ể n ra những năm này thôn vệ các loại võ học khống chế lực lượng cùng vũ hóa điện chính diện đối với anh khi thế khuấy động chín tầng hai người không coi ai ra gì chiến đấu song phương thế lực nâng nhau đánh thiên hôn địa ám để chung quanh bọn họ hư không đần dần sụp đổ phân liệt để cái này một khối năng lượng thiên địa chuyển đến một loại kỳ lạ d ị biến trực tiếp dẫn đến thiên đ i ệ bên trong xuất hiện kinh người kỳ quan các loại năng lượng khuấy động hư hảo cùng hiện thực ở giữa một cái giống như chân thực tồn tại tràn ngập kiếm ý kỳ lạ thế giới tại thiên tại kia hai đạo kịch chiến thân ảnh ở giữa như ẩn như hiện thấu chương xong chương 498, dị không gian kiếm giới phiến thiên địa này ở giữa hư không hàng rào tại mọi người lạng yên chưa phát giác ở giữa chậm dại vỡ nát t r u n g quanh năng lượng thiên địa lẫn nhau đè ép và đập vào như là giống như mưa to gió lớn tràn lan t ư n g ư ợ c hướng phía khu vực trung ương tụ tập bị phá toái khu vực trung ương đột nhiên trở nên như ẩn như hiện bắt đầu thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một cái kỳ lạ thế giới cảnh trí từng đó từng đó thất thải tường vân lượn lở tràn ngập chân trời tản ra kinh người kiếm、ý. từng trôi cự kiếm cắm trên mặt đất giống như nguy ng thác nước dòng suối c h ả y rộng nhưng ở trong đó cũng là cắm đầy kiếm theo dòng suối ào ạt chảy xuôi tựa hồ ghi chép từng vị kiếm thủ học kiếm lịch trình mà tại ở giữa nhất khu vực thì là một khối to lớn kiếm trì phản phất là mỗi một vị học kiếm g i ả chết rồi kết cục nơi này phản phất là một cái kiếm thế giới trên hoa sơn mấy ngàn tên cầm y h i vệ cùng giang hồ cao thủ thần sắc đ ỗ n g nhiên trở nên si mê kinh hãi m ở mịt đờ đất nhìn về phía chân trời mông lung kỳ lạ thế giới ánh mắt hoảng hốt như rơi vào m ộ n đẹp liền ngay cả vũ hóa điền cùng tiếu ngạo thế điên quần k chiến đều bị bọn hắn cho tạm thời không để ý đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người là chân trời kỳ huyễn cảnh tượng cảm thấy rung động l i ê n ngay cả một mực tại nơi xa đám mây đứng l ặ n g t i ê n tính quan chiến tiêu tam tiếu h cũng tại ẩm vàng chấn động về sau không tự chủ được nhìn về phía vùng hư không kia sắc mặt chân kinh đáy mắt lộ ra v ẻ không thể tin được kiếm giới trong truyền thuyết kiếm giới mạnh n à y dị không gian vậy mà thật tồn tại thiếu tam tiếu h hai nhiên khó mà tin tưởng kiếm giới là một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế giới khác từ thế gian này vô số kiếm khách kiếm ý mở mà thành trong đó hội tụ vô số kiếm pháp tỉnh túy đây là một cái dựa vào thần châu thế giới mà tồn tại dị không gian có khác biệt thời gian cùng không gian chiều không gian cái này kỳ huyễn dị không gian truyền thuyết chỉ có cấp cao nhất kiếm khách giao thủ thời điểm sinh ra cường đại kiếm ý niệm mới mới có cơ hội mở ra mà giờ khắc này tình hình h i ệ n nhiên là bởi vì vũ hóa điện cùng tiếu ngạo thế k í c h chiến phá vỡ không gian m í t trướng thủ cái này kỳ huyễn dị không gian ở giữa kiếm ý hấp dẫn mới cực kỳ trùng hợp mở ra cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dị không gian kiếm giới ẩm ẩm chân trời phong vân đột biến lôi vân đền bù từng đạo sấm xét giữa trời quang ẩm vang rung động tựa như cự truy quanh kích dây núi đồng dạng lấy một loại diện thế khí tức rơi xuống hư không băng liệt liền ngay cả hư không loạn lưu đều bị ngăn cản bên ngoài bị cái kia dị không gian bên trong cường đại kiếm khí chấn áp không cách nào đột phá một cỗ nghe rợn cả người kinh khủng kiếm ý càng quét mặt đất càng quét toàn bộ thần châu giới giờ khắc này toàn bộ thần châu bên trong Vô số kiếm khách b này. Này đến, đến trên hoa động, h sơn vô số người ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu kỳ huyện không gian vì đó hãi nhiên thất sắc diệp cô thành bọn người đều tại cha tuân vũ hóa điện thân ảnh nhưng giờ phút này trên bầu trời lôi vân dày đặc kiếm khí che trời bọn hắn chỉ có thể nghe được từng đạo c h ấ n thiên lôi mình còn có các loại oanh minh âm thanh từ cái này khôn cùng kiếm khí ở giữa chuyển đến nhưng căn bản nhìn không thanh vũ hóa ruộng thất ảnh qua hồi lâu diệp cô thành đột n h i ê nói n đốc chủ khí tức biến mất mã tiến lương đám người nhất thời biến sắc không phải vất lạc tây môn suy tuyết cũng theo đó mở miệng ánh mắt của hắn nhìn chăm c h ẳ m kia mảnh kỳ huyễn dị không gian nói bọn hắn tiến vào cái này thế giới khác ở giữa mọi người nhất thời lại nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là cái quỷ gì có người nhịn không được mở miệm hỏi đây là kiếm giới t i ế u tam tiếu đột nhiên xuất hiện trầm giọng giải thích kiếm giới là thế gian vô số kiếm khách kiếm ý mở hình thành ẩn chứa trong đó vô số kiếm khách truyền thừa nghe nói còn có rất nhiều thất truyền tuyệt thế kiếm kỹ lời vừa nói ra rất nhiều người lập tức ánh mắt sáng lên tuyệt thế kiếm khách truyền thừa còn có tuyệt thế kiếm kỹ t i ế u tam tiếu nói tiếp nhưng trong đó cũng ẩn chứa cực lớn h u n g hiểm bởi vì đây là một cái từ kiếm niệm hình thành thế giới chỉ có kiếm khách mà lại là lĩnh ngộ r a kiếm ý đỉnh cấp kiếm khách mới có thể đi vào trong đó những người khác nếu là tùy tiện xâm nhập chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi trong đó kiếm ý xung kích trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé lời vừa nói ra lập tức liền bỏ đi không ít người muốn đi vào tìm tòi hư thực ý niệm như thế nói đến đây là một phần độc thuộc về kiếm khách cơ duyên diệp cô thành nữ mày nhìn về phía tiếu tam tiếu tiếu tam tiếu gật đầu cũng có thể nói như vậy bất quá trong đó ẩn chứa hưng hiểm cũng là không thể tưởng tượng lời còn chưa dứt diệp cô thành đã đột nhiên ngự kiếm thợ ư n g tiên t h ư ớ n g kia dị không gian đâm đầu lao vào ông vừa mới tới gần kia dị không gian diệp cô thành toàn bộ người liền tựa như vượt qua một đạo nhìn không thấy cửa đ n g dạng tại hư không tạo nên một từng vệ sóng gọn l a tan chính là tiêu thất vô tung đi theo là tây môn suy tuyết hai người một trước một sau cơ hồ là đồng thời tiến vào kiếm giới cái này tiếu tam tiếu ngạc nhiên hắn lời còn chưa dứt đâu diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết liền tiến vào người tuổi trẻ bây giờ đều xúc động như vậy vội vàng sao động sao nhìn qua còn có không ít người ngao ngoe muốn động tiếu tam tiếu thiện ý nhắc nhở căn cứ lao hủ cảm ứ n g cái này trong đó kiếm ý ít nhất cũng phải kiếm tâm viên mãn cảnh giới võ đạo đạt đến đại tông sư trở lên kiếm khách mới có thể ngăn cản cảnh giới thấp một chút thì không nên đi vào chịu chết đa tạ tiền bối nhắc nhở đám người hướng tiếu tam tiếu chắp tay lập tức liên thành bích cùng a phi nhau, lẫn nhau gật đầu tiếp theo đồng thời phi thân mà lên tiến vào kiếm giới ở giữa hai người bọn họ đều đã đạt đến kiếm tâm viên mãn cảnh giới cũng đã đạt đại tông sư hậu kỳ phù hợp tiếu tam tiếu nói tới tiến vào điều kiện tự nhiên là muốn đi tìm kiếm cái này một phần cơ duyên đi theo lại có không ít đạt tới điều kiện kiếm khách mượn lực trèo lên không đâm đầu thẳng vào kiếm giới ở giữa cái này kiếm giới vào chỗ tại trên hoa sơn chỉ cần trèo lên hoa sơn đình p h ò n g liền có thể tùy tiện chạm đến hắn biên giới gặp liên thành bích bọn người lần lượt tiến vào trong đó cái này có không ít người cũng đi theo tâm động bọn hắn không có đạt tới tiếu tam tiếu lời nói tiến vào kiếm giới điều kiện khả năng khác bên trong những cái kia kiếm khách c h u y ể n thừa cùng kiếm ý cũng mười phần động tâm trong lòng ôm may mắn tâm lý vạn nhất tiếu tam tiếu nói không đúng đây thế là không ít người lập tức hướng phía hoa sơn trên đỉnh leo lên mà đi muốn tới gần kia kiếm giới bên cạnh đi thử một chút tiếu tam tiếu như thế nào nhìn không ra bọn hắn ý nghĩ đáy mắt hiện hiện một tia trả phúng cũng không có tiến hành ngăn trở ý tứ nói tốt khó khuyên đáng chết quỷ hắn muốn cứu chỉ là thế giới này mà không phải những này tự tìm đường chết người những người còn lại cũng chăm chú nhìn những cái kia leo lên hoa sơn người nhìn ra bọn hắn ý nghĩ trong lòng có chút chờ mong nếu như những người này cũng thành công tiến vào vậy đã nói rõ tiếu tam t i ế u nói là giả như vậy bọn hắn cũng có thể đi theo vào cứ như vậy vạn chúng chú mục phía dưới hơn mười vị cao thủ leo lên hoa sơn chuẩn bị từ hoa son trên đỉnh đi đụng vào kiểm giới bên liên giới tiến vào kiếm giới ở giữa nhưng lại tại cái này hơn mười người vừa mới leo lên hoa sơn thậm chí còn chưa tới gần kia kiếm giới biên giới lúc từng đạo kiếm khí bỗng nhiên bắn ra từ cái này hơn mười người trên thân lay động qua bọn hắn còn vẫn chưa lấy lại tinh thần trong nháy mắt liền bị kia ngàn vạn kiếm khí xe rách ngay cả một tiếng hét thảm cũng không từng truyền ra liền hóa thành đầy trời mít vũ bay là t trong trận thoáng chốc kiến tĩnh tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi lập tức liền bỏ đi mạnh nhập kiếm giới ý niệm kia hơn mười người bên trong còn bao hàm hai tên đại tôn g sư lại đều trong nháy mắt liền bị xé nứt có thể nghĩ kiếm khí kêu uy lực khủng bố đến mức nào vô số người câm như hến đúng lúc này nơi xa có tiếng xé gió lên hai đạo kinh khủng kiếm khí từ phương xa chạy nhanh đến hiện ra thân hình rõ ràng là bạch ngọc kinh cùng t ạ huyền hai người một mực tại đại minh kinh thành bế quan phát giác được bên này kiếm khí ba động liền là khắt chạy đến giờ phút này nhìn đến đây dị tượng hai người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ hai người đảo m á n h mắt tại tiếu tam tiếu trên thân có chút dừng lại một lát đ á y mắt lộ ra một tiếng ngưng trọng bất quá bọn hắn cũng không có nhiều lời đưa ánh mắt về phía trịnh hòa từ hồng nho cùng ngũ hành lao tổ ba người hỏi đây là có chuyện gì trịnh hòa sắc mặt ngưng trọng đem vừa rồi phát sinh hết thảy cùng tiếu tam tiếu lời nói cấp tốc báo cho hai người ngay vậy hai người cũng là ánh mắt sáng lên kiếm giới đa tạ tiền bối báo cho bạch ngọc kinh nhìn về phía tiếu tam tiếu chắp tay lập tức không nói một lời bước lên trời đâm đầu thẳng vào kiếm giới ở giữa tạ huyền cũng theo sát phía sau tiếu tam tiếu nao nhìn chăm chú kia k i ể m giới lập tức nhìn về phương tây phảng phất vượt qua vô tận hư không thấy được từng đạo khí tức kinh khủng tuyệt thế kiếm khách chính nhanh như điện chóp chạy tới nơi này thiên hạ này lại đem không còn bình tĩnh nữa tiếu tam tiếu n g â g đầu nhìn trời trong mắt hiện hiện một tia lo lắng chẳng lẽ đây chính là đại kiếp giáng lâm trước điểm báo sao cung chủ chúng ta thế nào làm sao đây hoa sơn sườn núi chỗ tất cả người đông doanh tụ tập cùng một chỗ nhìn qua bốn phía lít nha lít nhít thân ảnh đắng người nhao nhao đưa ánh mắt về phía tuyệt vô thần đại nhật tông quả cùng h u y n vũ quân ba người giờ phút này cùng đại minh bộ phát chiến đấu bọn h chỉ có thể tạm thời bung ô xuống â n đ o á n cá nhân b á o đoàn sửa ấm huyền vũ quân ba người cùng từ hồng nho bọn người giao chiến hồi lâu đều đã bị thương nhất là huyền vũ quân tổn thương n ặ n g nhất giờ phút này một thân thực lực mười không còn một tự nhiên sinh lòng thầy ý rút lui huyền vũ quân trầm giọng nói tuyệt vô thần cùng đại nhất tông quả cũng lần lượt hạ lệnh rút lui nhưng bọn hắn khé động lập tức cũng đánh thức những người khác m u ố n đi m ã tiến lương lạnh lùng nói giết cho ta một tên cũng không để lại giết mấy ngàn cầm ý gì vệ cùng đại minh võ lâm cao thủ trong nháy mắt đậu chiến đấu lần nữa bộc phát mà từ hồng nho ba người c như tiếp theo ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía đỉnh đầu dị không gian trong đó không thiếu có người biết được kiếm giới lai lịch không cần hỏi thăm người khác chính là hưng phấn xông vào kiếm giới ở giữa mà càng xa xôi còn có mạnh hơn kiếm khách ngay tại chạy đến kiếm giới mở ra cơ hồ hấp dẫn toàn bộ thần châu đỉnh cấp kiếm khách đến đây lại minh cùng lúc đó ở h ư g không một chốt khác cái kia tràn ngập kiếm ý thế giới khác bên trong vũ hóa điển cùng tiếu ngạo thế hai người đều là thở hồng hộc giữ tận nhục thân trải rộng vết máu trên thân đều chuyển đến ngang ngược điên cuồng ba đậu ngoài ra còn có từng đạo cường hãn kiếm ý hình thành sóng khí từ thân thể của bọn hắn ở giữa phù diêu thượng tiên biến thành hiếm thấy kỳ quang như năng lượng sông núi sông vào mây xanh cùng mảnh này dị không gian ở giữa kiếm ý lẫn nhau ra h ò a khiến hai người không bị phiến t i ê n địa này kiếm ý bài xích rào s á t kiếm giới chỉ có kiếm khách mới có thể đi vào trong đó bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ vũ hóa điển bản thân chính là một tên không có kiế t i ế u ngạo thế vậy mà cũng tu tập kiếm đạo mà lại cũng đạt tới không có kiếm cảnh trình độ cho nên cái này kiếm giới mới không có bài xích hắn n à y loại sống mấy ngàn năm láo khoái vật quả thật là không tầm thường chẳng những tu luyện nguyên thần cảnh giới đột phá hợp đạo hơn nữa còn tu tập kiếm đạo trừ đó ra ai cũng không biết hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài kiếm giới hh ha ha ha t i ế u ngạo thế dương mắt mắt nhìn chung quanh dậy đặc như linh khí đồng dạng kiếm ý đột nhiên g ữ tợn cười to nhìn về phía vũ hóa để nói xem ra là thiên huấn ngươi chết ta người ta giao chiến vậy mà ngẫu nhiên phá vỡ hư không hàng rào mở ra mảnh này dị không gian câu nói này ngươi nói tám trăm khắc cả vũ hóa điện đồng tử tinh hồng như máu quanh thân có từng đạo mùi máu tanh quanh quẩn một cỗ đ i ê n cuồng ngang ngược khi tức h á t máu từ trên người hắn phát ra như là tối ác ma đáng sợ muốn giết ta liền lấy ra ngươi b ả n s ử đến ha ha ha tiêu ngạo thế ngựa mặt lên trời cùng tiểu ngươi thật đúng là đầy đủ c u n c vọng ngươi cũng đã biết đây là nơi nào ngươi không phải nói cho ta biết sao kiếm giới vũ hóa điện cười lạnh phong vân bên trong dị không gian kiếm giới hắn tự nhiên cũng hiểu biết bất quá hắn cũng không ngờ tới lần này cùng t i ế n ngạo thế một trận chiến lại sẽ ngẫu nhiên mở ra kiểm giới lối vào không sai là kiếm giới t i ế u ngạo thế khạc khạc cười nói vậy ngươi có biết điều này đại biểu lấy cái gì có dám mau thả vũ hóa điền lạnh lùng nói t i ế u ngạo thế cũng không nóng giận ngược lại như là nhìn chăm chú người chết đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn đáy mắt sát cơ nồng đậm điều này đại biểu ở chỗ này thực lực của ta đem không nhận thần châu quy tắc hạn chế cũng không cần lo lắng toàn lực ra tay mở ra thiên môn được chi lực độ hướng tiên giới ở chỗ này ta có thể triệt để bày ra một cỗ như vực sâu b i ể n lớn đáng sợ khí cơ đột nhiên từ tiếu ngạo thế trên thân bột phát ra một cỗ sóng năng lượng văn tựa như sóng lớn đồng dạng k h u ấ y động tự thiên hướng phía bốn phương tám hướng khuyết t á n g ra thậm chí làm cho mảnh này dị thế giới không gian b í t lũy đều hơi rung động bắt đầu tựa như một giây sau liền sẽ bị xé nước mở đồng dạng cỗ năng lượng này viễn siêu trước đó ưng duyên chỗ bột phát ra thực lực đương nhiên cái này có lẽ cũng là bởi vì trước đó cùng ưng duyên giao thủ thời gian quá mức ngắn ngủi không có cách nào rõ ràng cảm thụ hợp đạo cảnh thực lực nguyên nhân nhưng bây giờ vũ hóa điền cảm nhận được đây mới thực là hợp đạo cảnh lực Quả phải nhiên không tại h nhân có khả sánh không thể coi thường. Ha ha ha. i coi Tiêu ê n năng ngang, n có g o thế ngựa mặt t ngựa lên r ờ cùng thân i ể u cảm t ụ được trong châu hắn lo lắng bị thế giới chỉ lực bài xích được chỉ lực độ hướng tiên giới cho nên không dám buộc phát ra hợp đạo cảnh thực lực nhưng ở cái này mới thế giới khác hắn đã không còn phương diện này lo lắng có thể đem toàn bộ thực lực triệt để buộc phát ra do khác này thần càn giết thần phật càn giết phật tại kiếm giới hắn liền là vô địch tồn tại t i ế n ngạo thế ánh mắt bệ nghễ nhìn về phía vũ hóa điện giữ t ậ n cười nói chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận từ vong chế tại sao tiêu ngạo thế ta vô địch các ngươi tùy ý thấu chương xong chương 499, n g ũ hành huyết mạch kiếm đạo tiến giai chiến hợp đạo bởi vì kiếm giới bên trong không có thế giới chi lực bài xích ở chỗ này t i ế u ngạo thế có thể tứ không kiên sợ buộc phát ra hoàn chỉnh hợp đạo cảnh lực lượng giờ khác này hắn khí thế ngập trời tựa như thần ma giống như kinh khủng chỉ ít vũ hóa đ i ể n chưa bao giờ thấy qua khí thế kinh khủng như vậy võ giả t i ế n ngạo thế lúc này trên thân tán phát khí tức cơ hồ có thể sánh vai ban đầu ở thần long đạo chỗ đổ sát đầu kia nhiệt rồng nhưng tiêu nghiệt dòng tự thân cảnh giới cũng nhận thế giới áp chế tựa hồ là nhận lấy loại nào đó thiên địa quy tắc hạn chế không cách nào thoát ly thần châu nhưng nhục thân của nó lại là vô cùng cường hãn tăng thêm các loại thánh thú thủ đoạn để nó có thể tại quy tắc hạn chế bên trong buộc phát ra viễn siêu thiên nhân cực hạn lực lượng nhưng tiêu cùng tiếu ngạo thế lúc này không giống nhau lắm thời khắc này tiếu ngạo thế là không nhận bất luận cái gì quy tắc hạn chế hoàn chỉnh bạo phát ra độc thuộc về hắn tự thân cảnh giới năng lượng một tên sống chi ít bốn năm đáng sợ cường giả cứ việc bị thần châu thế giới quy tắc hạn chế nhiều năm chưa từng phi thăng nhưng thực lực của hắn mạnh tuyệt đối là này phương thiên địa cấp cao nhất một nhóm kia vũ hóa điện sắc mặt nghiêm trọng chăm chú nhìn khí diễm ngập trời tiếu ngạo thế không nói gì nhưng tự thân cũng đang âm thầm tụ lực đến một bước này hắn biết trốn tránh đã là không thể nào tại cái này kiếm giới bên trong tựa hồ có đặc thù nào đó quy tắc hạn chế chỉ cần đi vào nơi này nhất định phải đạt được cái này đặc thù thế giới thừa nhận mới có thể rời đi nhưng giờ phút này tiêu ngạo thế để mắt tới hắn hắn căn bản không có cơ hội đi thăm dò thế giới kỳ dị này cho nên tiếp xuống sẽ chỉ có hai cái kết quả hoặc là vũ hóa đ i ể n bị tiếu ngạo thế giết chết hết thể kết thúc hoặc là hắn giết tiếu ngạo thế lại đi thăm dò thế giới kỳ dị này vũ hóa đ i ể n chọn ngồi chờ chết sao đáp án là phủ định hắn xuyên qua đến nay kinh lịch vô số hung hiểm kiếp nạn nhưng cuối cùng cũng thành công đi tới hôm nay tới mức độ này tiếu ngạo thế mặc dù xem như hắn tu luyện đến nay gặp qua tối đối thủ đáng sợ nhưng thì tính sao chỉ cần có một tia cơ hội hắn đều sẽ không bỏ rơi nhân sinh của hắn tuyệt sẽ không dừng bước nơi này húng chi hắn cũng không phải không có một chút hy vọng vũ hóa điện thợ sâu tâm thần động đáng ở giữa trong cơ thể năm loại huyết mạch chi lực l ạ g yên kích hoạt ra hắn ở kinh thành bế quan m ấ y tháng đã đem năm loại thanh thú tinh huyết toàn bộ luyện hóa giờ phút này hắn cảnh giới võ đạo đã bước vào chín tầng cảnh nhưng nếu như tăng thêm huyết mạch lực lượng tăng phúc thực lực của hắn sẽ đạt tới gì loại trình độ đáng sọ vũ hóa điền mình cũng không biết được nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối đã vượt qua thần châu thế giới thiên địa hạn chế bởi vì tại trước đó cùng tiếng ạ o thế kịch chiến thời điểm vũ hóa điền đều v ẽ vẹn chỉ là kích hoạt lên mạch hồ huyết mạch còn có cái khác bốn loại thanh thú huyết mạch không có sử dụng nhưng giờ phút này hắn biết hắn không thể lại có giữ lại cái này sẽ là hắn từ trước tới nay kịch liệt nhất hung hiểm một trận chiến hắn nhất định phải toàn lực ứng phó âm ẩm nương theo lấy ngũ thánh thú huyết mạch kích hoạt vũ hóa điện trong cơ thể khí huyết phát ra giống như sấm sét chấn động sôi trào không thôi ngang giống thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân năm loại thánh thú hư ảnh lần lượt tại vũ hóa điện sau l ư n g hiện hiện một ngày mắt vũ hóa điện khí thế tăng vọt mà lại khí tức trở nên vô cùng kỳ dị ngũ thánh thú huyết mạch lực lượng ra trì để trên người hắn nhiều hơn năm loại sức mạnh nhưng lại không hiện hỗn loạn ngược lại ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc làm cho năm loại khí tức lẫn nhau liên lụy lẫn nhau xén lẫn giống như một cái trình thể loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu vũ hóa điền trong mắt không khỏi hiện hiện một tia say mê hắn lúc này lực lượng đ ặ t đến trước nay chưa từng có đỉnh phong trình độ vũ hóa điền có loại cảm giác hắn giờ phút này dựa vào đơn thuần nhục thân lực lượng liền có thể tùy tiện đánh nổ một tên tiên nhân trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tiên nhân c ứ n g giả nếu là lại tăng thêm kiếm đạo còn có các loại võ kỹ dù là đối mặt hợp đạo cảnh cũng chưa h ẳ n không có lực đánh một trận tới đi vũ hóa điền ngầng đầu nhìn về phía đối diện t i ê u ngạo thế ánh mắt sáng rực một cố bảng bạc chiến ý tứ không kiên sợ bay lên chống cự lại tiêu ngạo thế hợp đạo cảnh vĩ ác thật q u ỷ dị tiểu tử tiêu ngạo thế không có trước đó cùng ngạo lạnh nhạt giờ phút này hắn lông mày níu chặt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điện sau l ư n g kia năm đầu khổng lồ thánh thú hư ảnh đ á y mắt hiện ra thật sâu kiên kỵ trước đó nguyên thần giao phong hắn chiếm thượng phong về sau đắt thế không thang người xâm nhập vũ hóa điện ý thức hải tại vũ hóa điện thức hải bên trong thấy được cái này năm đầu thánh thú hư ảnh tồn tại đi theo hắn cố kia xâm lấn vũ h cái này đã để hắn đã nhận ra không thích hợp trong lòng ẩn ẩn có chút bất an hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hiện tượng q ì dị tiểu t ử này phản phất là đạt được ngũ thanh thú chiếu cố trong cơ thể có ngũ thanh thú huyết mạch g i a trì nhưng nghĩ đến giờ phút này chỗ dị không gian hắn liền lại hơi yên lòng coi như đạt được thiên địa chiếu cố lại như thế nào ta liền không tin hợp đạo cảnh lực lượng còn chế tài không được ngươi tiếu ngạo thế hừ lạnh cưỡng chế trong lòng lo lắng quả quyết ra tay rồi hợp đạo cảnh tựa hồ có khác biệt tại thiên nhân lực lượng cấp độ dù cùng thuộc tại võ đạo nhưng lực lượng cấp độ áp chế làm cho cái này mới dị không gian đều trong khoảnh khắc lâm vào đứng im trạng thái tất cả lực lượng bao quát cái này dị không gian bên trong tràn ngập vô tận kế bí tựa hồ cũng nhận tiếu ngạo thế thúc đẩy t h ủ hắn điều động từ bốn phương tám hướng tôn trào đẻ ép mà đến muốn đem vũ hóa đ i ể n xinh xinh nghiền nát vũ hóa đ i ể n thần sắc nghiêm trọng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn tại ngũ hành thánh thú huyết mạch ra chỉ dưới lực lượng k h ô n g chức cường đại hắn trước thi triển bất tử ma thân bảo vệ mình tiếp theo nếm thử vận chuyển xúc đ i ệ thành thốn nhảy ra t i ế ngạo thế vây quanh nhưng vừa mới có hành động chung q a n h hư không tựa hồ liền trở nên càng đ không gian phong tỏa để thân pháp của hắn khinh công lại không có đất rụng võ trốn không thoát vậy cũng chỉ có thể cứng rắn vũ hóa điện ngưng thần thần kiếm điện phi tốc vận chuyển điều động trong cơ thể kiếm nguyên ngưng tụ kiếm thế vô địch kiếm ý hiện lên đem hắn vây quanh ô n g ngong ngong tại ngũ thánh thú huyết mạch ra chỉ dưới không chỉ có lực lượng đột phá cái nào đó gông cùng xiềng xích liền ngay cả ngưng tụ kiếm thế tựa hồ cũng biến thành kinh khủng hơn lần này vô địch kiếm ý mới vừa xuất hiện trong tay ma kiếm liền đã ông ông tác hưởng phản phất là vũ hóa điện lần này bộ phát lực lượng đạt được nó tán thành ma kiếm cũng bắt đầu thể hiện ra nó chân chính lực lượng Cố hẹn. một đạo thanh thúy kiểm minh â m bỗng nhiên tại mảnh này dị không gian vang lên phúc chốc tại cái này kiếm minh vang lên một s á t na nguyên bản vây quanh vũ hóa đ i ể n cái này ngàn vạn kiếm ý đột nhiên r u lên như là bình dân gặp phải quân chủ đồng dạng lại cưỡng ép thoát khỏi tiếu ngạo thế phát ra cố lực lượng kia c h ó i buộc hướng phía tứ phương t à n g ra áp chế mình lực lượng tiêu tán vũ hóa đ i ể n thân thể buông lỏng lập tức dương thân mà lên đ ặ n không b a y đi、mình. một cố kinh khủng âm thanh nổ mạnh từ sau l ư n g truyền đến tiếu ngạo thế đứng tại trước đó vũ hóa điện vị trí lông mày nhịu trận công kích của hắn vậy mà thất、bại. nguyên bản tất s á t m ộ t kích bởi vì hắn lâm thời điều động kiếm giới kiếm ý không bị khống chế để vũ hóa điền thoát ly ràng buộc rồi từ đó làm cho công kích của hắn thất bại t i ế u ngạo thế quay đầu nhìn về phía bằng hư sừng sững vũ hóa điền cuối cùng dưới tầm mắt rời nhìn về phía trong tay hắn trôi kiếm này cái này là cấp bậc gì kiếm t i ế u ngạo thế trong mắt hiện hiện một vòng n g ư n g trọng trôi kiếm này cấp độ tựa hồ siêu việt liêu phạm tục ả n h giới trong đó phản phất tẩn chứa một cái kinh khủng ý chí có thể áp chế cái này kiếm giới bên trong ngàn vạn kiếm ý đây cũng không phải là lực lượng phương diện áp chế mà là đẳng cấp áp chế thật giống như đẳng cấp thấp sinh mệnh nhìn thấy đẳng cấp cao sinh mệnh đồng dạng sẽ vô ý thức thần phục nghe theo hắn hiệu lệnh không chỉ có là t i ế u ngạo thế vũ hóa đ i ể n cũng hơi hơi mật ra h ắ n tự nhiên sẽ hiểu cái này mà kiếm bên trong t ẩn chứa một cái đặc thủ kiếm linh thế nhưng là hắn lực lượng tựa hồ không có đạt được thanh kiếm này tán thành không thể chân chính mượn dùng thanh kiếm này lực lượng nhiều nhất cũng chỉ là dựa vào thanh kiếm này bản thân sắc bén cùng cứng rắn để kích thích hắn vô địch kiếm ý đối địch nhưng giờ khắp này ở các loại lực lượng ra chỉ dưới kiếm ý của hắn lực lượng cũng phát sinh biến hóa tựa hồ là có thể sơ bộ dẫn động ma kiếm ở giữa cấp độ càng sâu lực lượng cho nên mới làm cho kiếm linh thức tỉnh làm cho cái này kiếm giới bên trong cái khắc kiểm ý bản năng cảm thấy e ngại không hề bị tiếu ngạo thế thúc đẩy đến nhằm vào hắn người đã t ỉ n h sao vũ hóa đ i ề n nhẹ khẽ vớt ư vớt ư thân kiếm cảm thụ được ma kiếm hơi run dậy đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ lạ cảm giác tại hắn cảm ứng bên trong ma kiếm làm hắn mười phần thân thiết nhưng tựa hồ đối với hắn đục vào lại có chút bản năng bài xích có loại mười phần cảm giác không được tự nhiên vũ hóa điện cưới khẽ hã tự nhiên biết đây là có chuyện gì bởi vì thanh kiếm này tuy là hắn r thù hắn thúc đẩy nhưng chủ nhân của thanh kiếm này cũng không phải là hắn kiếm trung kiếm linh muốn tìm người cũng không phải hắn ngươi yên tâm đi nếu như một ngày kia có thể gặp được ngươi ca ca ngươi sẽ đem ngươi trả lại hắn vũ hóa điền nói khẽ tiếng nói vừa ra ma kiếm đột nhiên đình chỉ rung động phát ra vui sướng kêu khẽ đi theo một cỗ tâm huyết tương liên cảm giác từ trên thân kiếm chuyển đến vũ hóa điền cầm ma kiếm cảm giác càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió bởi vì lời hứa của hắn để ma kiếm kiếm linh tạm thời công nhận hắn giờ phút này hắn rốt cục có thể vận dụng thanh kiếm này lực lượng chân chính vũ hóa điền lập tức lòng tự tin tác vọn cầm trong tay ma kiếm nhìn về phía phía dưới t i ế u ngạo thế thân hình chất lên đã biến mất tại nguyên chỗ một giây sau hắn không có bất kỳ cái gì báo trước xuất hiện ở t i ế u ngạo thế trước mặt vô địch kiếm ý ra chỉ hạ một kiểm chậm rãi đưa ra ngoài vẫn như cũng là bao quát ngàn vạn một kiếm phá vật pháp nhưng chẳng biết tại sao thời khắc này một kiếm này tựa hồ phát sinh loại nào đó biên hóa phản phất ra đời linh tính đồng dạng mặc dù vẫn có tâm huyết tương liên liên hệ nhưng ở xuất kiếm một n á y mắt một kiếm này tựa hồ liền đã không nhận hắn khống chế nhưng cái này có linh tính một kiếm uy lực lại cường đại trước nay chưa từng có tựa như chim non phá xác đồng dạng vô địch kiếm ý cũng tại thời khắc này phá vỡ loại nào đó gông cùng xiềng xích bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ vũ hóa điền trong cơ thể vang lên một đạo thanh thúy kiếm minh nhạy cân hoan hô kiếm đạo có linh kiếm da có thần thần kiếm cảnh đột phá vũ hóa điền hoảng hốt cùng một thời gian tiếng ngạo thế nhìn thấy tràn g cảnh lại không giống tại hắn ánh mắt bên trong hết thể đều biến mất t r u n g quanh tràng cảnh không thấy vũ hóa đ i ề n cũng không thấy tại trong tầm mắt của hắn chỉ có một kiếm một thanh anh dũng vô địch dù là con đường phía trước lại như thế nào gian nan long đong vẫn như cũ muốn dũng cảm leo lên một hướng không t r ư ớ c thần kiếm Phúc! kiếm mang chưa đến tiếu ngạo thế đã trong bất chi bất giác tâm thần bị hao tổn khoe miệng tràn ra vết máu đau kịch liệt cảm giác chuyển đến đột nhiên để hắn bừng tỉnh giờ khắc này hắn cảm giác mình trong lòng b ị kín một tầng thật dày vẻ lo lắng đầu góc bên trong cũng không thấy dâng lên một cỗ sắp gặp tử vong giống như tuyệt vọng cảm giác sợ hãi không tiêu ngạo thế đột nhiên gấm thét không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn là hợp đạo có thể nào đối một vị chỉ là thiên nhân cảnh tiểu tử sinh ra sợ hãi cái này khiến hắn cảm giác x ỉ n h ụ tâm kiếm tiêu ngạo thế giấu giận một quyền đánh ra đứng trước sợ hãi biện pháp tốt nhất liền là đánh vỡ sợ hãi dù là trong lòng biết một kiếm này chỉ sợ đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận phạm trù nhưng trong lòng của hắn kiêu ngạo vẫn không cho phép hắn lùi bước hắn muốn trực diện một kiếm này suy suy suy trong lòng nhất nghiệm hóa quyền ý làm kiếm tiếu n ạ o thế một quyền chỗ hiện ra lại là một cố đồng dạng độc thuộc về không có kiếm cảnh kiếm ý duy biết kiếm ý quyền ý hoa kiếm Kinh chăm giảm tất cả kiếm ý, đều tại ê n cái này tận d i ệ t hết thẻ kiếm ý càn quét phía dưới vũ hóa điển chỗ đưa ra một kiếm này vướng như lạnh lỏng kiên cường mang theo ngàn vạn khí cơ hóa thành một kiếm một kiếm này dễ như chở bàn tay liền sẽ rách tiếu ngạo thế cái này hóa thành kiếm ý quyền ảnh sẽ rách không gian tất cả mọi thứ một đạo nhỏ xịu tiếng vang tiếng ngạo thế thân thể run lên khí tức đột nhiên t h ì trệ một đạo ngưng tụ thần tính kiếm ý cứ như vậy đem hắn đính tại tại chỗ không cách nào động đậy cái gì họ đạo cảnh tu vi cái gì duy biết kiếm ý hết thảy tất cả đều ngăn cản không nổi cái này ra chỉ ngũ hành huyết mạch ra chỉ vũ hóa điển toàn thân tu vị lại tại thời khắc mấu chốt sinh ra linh tính nhập thần kiếm cảnh một kiếm tiêu ngạo thế vẻ mặt hốt hoảng chậm rãi cúi đầu nhìn qua đính tại ngược đạo kiếm ý này tựa hồ khó mà tin tưởng Xoạt. t r u n g quanh huyễn tượng đ ố n g nhiên tiêu tán vũ hóa đ i ể n thân ảnh lại lần nữa hiện lên ở hắn trước mặt ngươi đây là cái gì kiếm ý hắn n mầm đầu nhưng mà vừa dứt lời khí thế trên người đột nhiên ở giữa tựa như nước biển thủy chiều xuống đồng dạng cấp tốc tiêu tán mà hắn toàn bộ người cũng giống như thoát hơi đồng dạng lực lượng trong cơ thể phi tốc biến mất sinh cơ thọ nguyên cũng theo lực lượng biến mất mà bắt đầu trận giảm một kiếm này không có trước tiên đoạn tuyệt hắn sinh cơ lại đoạn tuyệt hắn một thân hợp đạo cảnh tu vi vô địch kiếm ý vũ hóa điền bình tĩnh hồi phục lập tức cấp tốc vận chuyển thần kiếm điển h ấ p công đại pháp cùng thiên di địa chuyển đại luyện thần pháp đồng thời thi triển không khách khí chút nào thôn vệ lấy tiếu ngạo thế tiêu tán lực lượng cùng hắn nguyên thần Không. cảm ứng được lực lượng trôi qua tiếu ngạo thế rốt cục lấy lại tinh thần khuôn mặt hãi nhiên hoảng sợ kêu to hắn muốn ngăn cản vũ hóa điền nghị khống chế sức mạnh trôi qua nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát ngược đạo kia chưa từng tiêu tán kiếm ý toàn bộ người liền ở vào loại này tuyệt vọng trạng thái bên trong, bắt đầu cấp tốc nhưng vào lúc này lần lượt từng thân ảnh trống rông mà hiện phản phất là từ một cái thế giới khác mà đến k h í tức không trước tương đại nhưng còn đến không kịp kinh hỷ không kịp thật tốt cảm thụ cái này thế giới kỳ dị hết thảy ánh vào bọn hắn tầm mắt liền là tiếu ngạo thế bị kiếm ý linh trụ bị vũ hóa điển cưỡng ép h ú t công hấp thụ nguyên thần c h ẳ n g cảnh thấy cảnh này tất cả mọi người lập tức ngơ ngẩn Trước 500, tiếu ngạo thế vẫn, kiếm khách tụ tập. Trước hết nhất khách kiếm ngạo vẫn, x nhưng sáu người vừa mới bước vào cái này kỳ lạ dị không gian còn không tới kịp cảm thụ thế giới kỳ dị này liền thấy bị vũ hóa điển dùng kiếm y đinh trụ tiếng ạ o thế cưỡng ép h ú t công hấp thụ nguyên thần một màn trong chốc lát sáu người đều là không khỏi có chút n g t ngơ n đốc chủ lấy lại tinh thần diệp cô thành cùng liên thành bích bọn người liền vội vàng hành lễ vũ hóa điển q u a y đầu nhìn thoáng qua khẽ gật đầu không có mở miệng tiếp tục thôn phệ lấy tiếng ạ o thế tinh khí công lực cùng nguyên thần một vị hợp đạo cảnh lực lượng khổng lồ cỡ nào trước đó hắn cùng tiếng ạ o thế kịch chiến hồi lâu lực lượng từ lâu sắp khô kiệt nhưng bây giờ đang hấp thụ t i ể u ngạo thế lực lượng về sau nguyên khí của hắn được bổ sung khí tức rất nhanh liền bắt đầu khôi phục chỉ là lực lượng nguyên thần hơi yếu một ít rốt cuộc trước đó tiểu ngạo thế lấy hai phần ba lực lượng nguyên thần xâm lấn ý thức hại của hắn cuối cùng cái này hai phần ba lực lượng nguyên thần bị bạch hổ hư ảnh một bàn tay đập nát sau đó bị ngũ thánh thu phân biệt hấp thu giờ phút này tiểu ngạo thế nguyên thần chỉ còn lại không đủ một phần ba nhưng coi như chỉ là một phần ba nguyên thần cũng xa so với rất nhiều thiên nhân cảnh lực lượng nguyên thần khổng lộ tiêu ngạo thế còn lại lực lượng nguyên thần thậm chí càng vượt xa quá lúc trước bị vũ hóa điền chém giết mạc di minh có thể thấy được hắn đ ỉ n h phong lúc lực lượng nguyên thần đến tột cùng khủng bố đến mức nào theo lực lượng cùng nguyên thần chỉ lực trôi qua tiểu ngạo thế khí tức dần dần suy yếu toàn bộ người trở nên suy yếu vô cùng cho tới giờ khắc này hắn đều không thể nào tiếp thu được hiện thực này hắn vốn cho rằng tiến vào kiếm giới bên trong lấy hắn hợp đạo cảnh lực lượng có thể tùy tiện chấn áp vũ hóa điện thật không nghĩ đến vẹn vẹn hai cái hiệp giao phong hắn chẳng những không có đối vũ hóa điện tạo thành thương thế ngược lại còn thúc đẩy hắn kiếm đạo t i n giai một kiếm liền chém vỡ hắn một thân tu vi cái này khiến hắn căn bản không thể tin được không nghĩ tới ta vậy mà lại chết tại tay của ngươi bên trong tiếu ngạo thế nhìn qua gần tại trước mắt vũ hóa điển đau thương c ư ờ i một tiếng từ vũ hóa điển quật khởi mới bắt đầu hắn liền bắt đầu chú ý vũ hóa điển về sau phát giác tiếu tam tiếu tại trong bóng tối thủ hộ vũ hóa điển về sau hắn nhất định vũ hóa điển sẽ là hắn tương lai thôi động thiên thu đại kiếp lớn nhất trở ngại quyết ý muốn đem vũ hóa điển diệt trừ nhưng tiếu tam tiếu vì ngăn cản hắn không tiếc tiêu hao huyền vũ tinh huyết đem hắn vây ở đông danh không cách nào rời đi trải qua mấy năm hắn rốt cục phá vỡ tiếu tam tiếu bố trí phong ấn mà lại lực lượng cũng tiến thêm một bước mà tiếu tam tiến lại bởi vì quá độ sử dụng huyền vũ tinh huyết. thực lực mức độ lớn hạ xuống đã không cách nào tạo thành ý h i ế p đối với hắn thế là hắn trước tiên liền đến đại minh mục đích đúng là muốn đem vũ hóa điền trừ bỏ để thiên thu đại k i ế p thuận lợi giáng lâm lại không nghĩ rằng cuối cùng lại chết tại vũ hóa điền trong tay từ ngươi bước vào đại minh một khắp này bắt đầu ngươi nên nghĩ đến cái kết quả này xem ở tiếu tiền bối trên mặt mũi ta đã cho ngươi thời cơ nhưng ngươi không có c h â n quý vũ hóa điền sắc mặt lạnh lùng tiếp tục hấp thụ lấy hắn lực lượng không có chút nào nương tay ta biết nhưng chuyện của ta không cần đến hắn tới quan tâm ta cùng hắn đợi này cũng không thể hòa giải tiếu ngạo thế bình tĩnh nói lúc sắp chết hắn tự hồ đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện không còn giống trước đó đồng dạng ngang ngược kỳ nạo theo lực lượng trôi qua tuổi thọ của hắn cũng theo đó giảm bót không bao lâu liền lao giống như một cái gần đất xa trời láo nhân đồng dạng sinh mệnh khí tức yếu hót muốn chết p h ả n g phất sau một khắc liền sẽ chết đi vũ hóa điện trầm mặc một lát đột nhiên tạm dừng thôn vệ hắn bản nguyên nhìn chăm chú lên hắn nói ta cuối cùng thiếu ngươi một mạng lấy ngươi thời khắc này trả thái sống thêm cái mấy năm hẳn là không có vấn đề gì không cần đến tiêu ngạo thế lắc đầu đáy mắt hiện, hiện vẻ cô đơn đối ta loại này cấp số người mà nói tu vinát liền đại biểu hết thể kết thúc coi như tiếp tục sống tạo cũng lại không ý nghĩa gì nhưng coi như ngươi giết ta cũng vô dụng thiên thu đại kiếp cuối cùng sẽ giáng l â m tiếu ngạo thế nhìn qua vũ hóa điển trên mặt đột nhiên hiện ra một tia nụ cười cổ quái vũ hóa điển lông mày cao lại nói thiên thu đại kiếp đến cùng là cái gì ngươi sớm tối sẽ biết tiếu ngạo thế mặt g i ã n ra cười nói đã lao ra hỏa kia nói ngươi là ứng kiếp người như vậy sẽ không có sai ta mặc dù hận lao ra hỏa nhưng hắn huyền u y truyền thừa tại thôi diễn p ư ơ n g diện thật sự là hắn chưa hề đi ra sai lầm đại kiếp bởi vì ngươi mà lên cũng chỉ có thể bởi vì ngươi mà diệt ngươi tránh không xong coi như ngươi có thể thai kiếp khó tiến đến trước bước vào hợp đạo cảnh phi thăng hướng tiên giới thần châu cũng vẫn như cũ sẽ hủy diệt đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết đến lúc đó mục đích của ta cũng liền đạt đến lao gia hỏa không phải một lòng muốn cứu người trong thiên hạ sao đợi đến khi đó ta nhìn hắn là lựa chọn cùng thế giới cùng một chỗ tiêu vong vẫn là phi thăng hướng tiên giới tiếu ngạo thế nói nụ cười trên mặt càng ngày càng x á lạ trong mắt thậm chí nổi lên khó có thể tưởng tượng vẻ đếp t u ồ n nhưng khi tức cũng đã dần, dần biến mất thời khắc sống còn vũ hóa điền xem ở tiếu tam tiếu phương diện tình cảm không có đối với hắn hạ sát thủ nhưng hắn tu hành mấy ngàn năm tự thân cũng là một vị nhân vật kiêu hùng trong lòng c ó thuộc về mình ngạo khí dù là chết hắn cũng không muốn thừa nhận mình có lỗi hắn cũng không muốn cúi đầu hắn lựa chọn bản thân chấm dứt đ ế t ử tiếu ngạo thế công đức một trăm ba mươi đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điện nhưng không có lộ ra cái gì ý mừng ngược lại sắc mặt âm trầm vô cùng thiên thu đại kiếp đến tột cùng là cái gì hắn lông mày nhũ chặt cẩn thận suy nghĩ tiếu ngạo thế cuối cùng lời nói này ý tứ thiếu tam tiếu nói thiên thu đại kiếp do hắn mà ra nhưng thiên thu lại kiếp rõ ràng là phong vân bên trong k m cái này liên thành bích bọn người tiến lên đón đám người nhìn qua tiếu ngạo thế thi thể sắc mặt đều hết sức phức tạp nhất là bạch ngọc kinh cùng tạm huyền bọn hắn đã từ liên thành bích chờ nhân khẩu bên trong biết được tiếu ngạo thế thân phận biết được hắn hẳn là một tôn hợp đạo cảnh cường giả nhưng cấp độ này cường giả giờ phút này cứ như vậy vẫn lạc tại vũ hóa điện trong tay ngắn ngủi mấy tháng thời gian vũ hóa điện thực lực liền lần nữa n g h ê n đón tăng vọt đã phát triển đến bọn hắn không cách nào với tới độ cao cái này bạch ngọc kinh dường như phát giác được cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi chăm chú nhìn vũ hóa điện người đột phá hắn chỉ không phải v õ đạo mà là kiếm đạo tại hắn cảm ứng bên trong vũ hóa điện kế i bí mạnh hơn vũ hóa điện không yên lòng gật gật đầu thật đột phá bạch ngọc kinh hãy nhiên có chút gây dại hắn lần đầu gặp được vũ hóa điện lúc vũ hóa điện vừa mới đột phá không có kiếm cảnh không lâu ngay cả đến tiếp sau cảnh giới đều không rõ lắm nhưng là bây giờ hắn vậy mà cái sau vượt cái trước cũng đạt tới thần kiếm cấp độ lúc này mới bao lâu ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi tiểu t ư n g ư ơ i thật là yêu người ta một lát sau bạch ngọc kinh nhịn không được càng khái vũ hóa điền không có xoắn suýt việc này hắn nhìn xem bạch ngọc kinh trầm giọng nói tiền bối có biết thiên thu đ ạ i kiếp thiên thu đ ạ i kiếp bạch ngọc kinh l ắ t đầu chưa nghe nói qua ta h u y ề n mắt nhìn tiếu ngạo thế sát người khô kiệt hỏi liền là hắn mới vừa nói thiên thu đ ạ i kiếp vũ hóa điền lật đầu tiền bối biết không biết ta huyên lắc đầu vũ hóa điền khỏe miệng giật một cái vậy ngươi nói cái gì tình ta huyên suy nói hắn nói ngươi liền thư a cái gì thiên thu đại kiếp còn thế giới đều sẽ bởi vậy hủy diệt loại l ờ i này ngươi cũng tin vũ hóa điện không có trả lời hắn có loại dự cảm tiếu ngạo thế nói không giống như là giả thiên thu đại kiếp nói không chừng thật sẽ giáng lâm vũ hóa điện trong lòng nặng nề đột nhiên sinh ra một tia cảm giác cấp bách hắn phải nhanh một chút biết rõ ràng cái này thiên thu đại kiếp đến cùng là cái gì nhưng bây giờ tiêu ngạo thế chết rồi người biết chuyện chỉ còn tiếu tam tiêu vũ hóa điện nhìn về phía liên thanh bích hỏi tiểu tam tiếu còn ở bên ngoài đốc chủ nói là lao đầu kia liên thanh bích hỏi vũ hóa điện gật đầu nhìn về phía t i ế u ngạo thế thi thể liền là cha hắn vẫn còn ở đó liên thành bích gật đầu bạch ngọc kinh cũng nói chúng ta lúc đi vào hắn còn tại trên hoa sơn vũ hóa điền gật gật đầu mắt nhìn chung quanh tràn ngập kiếm y thế giới nói hắn nhưng có nói cái này kiếm giới nên như thế nào rời đi mấy người lắc đầu bọn hắn đều là nghe nói cái này kiếm giới là một trận nhằm vào kiếm khách cơ duyên liền xông vào nhưng lúc này bọn hắn mới phát hiện cái này kiếm giới căn bản không có trở về lối ra từ bên ngoài bọn hắn có thể nhìn thấy kiếm giới tồn tại nhưng lúc này tiến vào kiếm giới bọn hắn lại không nhìn thấy thế giới bên ngoài phán phất nơi này thật liền là một cái thế giới hoàn toàn mới chúng ta sẽ không bị vây chết ở chỗ này a tây môn suy tuyết cao mày nói đám người trong lòng căng thẳng vũ hóa điền tương đối tỉnh táo một chút hắn mắt nhìn nơi xa kia vài tòa nguy nga kiếm sơn trầm giọng nói trước thăm dò một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới trở về lối ra lại nói đám người gật gật đầu bọn hắn mặc dù là vì trong đó cơ duyên mà đến thế nhưng không muốn cả một đời bị vậy ở chỗ này ừ m chờ chút nhưng cái này vũ hóa điền n h mày lại đột nhiên khoát tay nói đám người nghỉ hoặc nhìn về phía hắn lại có người đi vào rồi vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nhìn về phía xa xa hư không đám người khẽ giật mình lập tức cũng liền vội vàng xoay người nhìn về phía bầu trời xa xăm quả nhiên chẳng được bao lâu chỉ thấy nơi nào hư không khẽ run lên một trận v ặ n vẹo qua đi hai thân ảnh trống giống xuất hiện ở giữa không trung ở giữa cái thứ nhất xuất hiện là một cái cẩm trong tay trường kiếm trung nhân nhân một ghế màu đen trang phục khí tức thâm thúy quanh thân quanh q u ầ n lấy một c ố bàng bạc kiếm ý làm chúng quanh hư không bên trong tràn ngập kiếm ý đều rung động bắt đầu một cỗ kiếm ý kích động một tới gần hắn người này đám người không biết liền đem ánh mắt nhìn về phía một người khác nhưng khi thấy rõ người kia bộ dáng lúc vũ hóa đ i ể n đám người sắc mặt đều là biến đổi ánh mắt trở nên bất thiện hoàng kiếm yên phi diệp cô thành lạnh lùng nói người tới thình lình chính là yên phi cái kia trung niên kiếm khách và yên phi xuất hiện tại cái này mới thế giới khác bên trong ngay từ đầu đều rất là tò mò ánh mắt quan sát bốn phía rất nhanh hai người cũng phát hiện bên này vũ hóa đ i ể n b ọ n người sắc mặt đều là biến đổi vũ hóa đ i ể n yên phi kinh hô hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được vũ hóa điền thật sự là xảo a lại gặp mặt vũ hóa điền hờ hưng nói theo cảnh giới đột phá tâm cảnh của hắn cũng không đồng d ạ n g nguyên bản làm hắn thúc thủ vô sách cần đem hết toàn lực mới có thể địch n ổ i thiên nhân đỉnh phong cấp c ư ờ n g giả bây giờ nhìn đến cũng không gì hơn cái này lấy hắn thời khắc này thực lực tiên phi cấp số này võ giả đã không bị hắn nhìn ở trong mắt tùy tiện liền có thể chân sát các ngươi tại sao lại tiến vào k i ế m g i õ i tiên phi sắc mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa đ i ể n bọn người nói cái kia trung niên kiếm khách thì là hơi nghỉ hoặc một chút thấy không rõ thế cục hắn chuẩn bị lại quan sát quan sát kiếm giới là bản tọa mở ra ngươi cảm thấy bản tọa vì sao lại ở chỗ này vũ hóa điện bình tĩnh nói cái gì kiếm giới là ngươi mở ra t i ê n phi sắc mặt biến hóa có chút khó mà tin tưởng cái kia trung niên kiếm khách cũng có chút khó tin bọn hắn hiển nhiên là biết được kiếm g i õ i đại biểu cho cái gì cũng biết mở ra kiếm giới điều kiện có nhiều h ạ khắc bình thường kiếm khách là căn bản là không có cách mở ra cái này độc thuộc về kiếm khách gì thế giới cái này không chỉ cần phải tuyệt cường kiếm ý hơn nữa còn cần lịch thiên vật khí nhưng vũ hóa đ i ể n vậy mà có thể mở ra kiếm giới cái này khiến hai người đều có chút khó mà tin tưởng đột nhiên yên phi ánh mắt ngưng tụ gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển ngươi vậy mà đột phá lấy n h ã lực của hắn tự nhiên nhìn ra được vũ hóa điển thời khắc này khí thế không đồng d ạ n g không chỉ có tự thân cảnh giới đã tới thiên nhân c h í n tầng mà lại trong cơ thể còn ẩn chứa một c ỗ tựa như liệt nhật giống như trói mắt kinh khủng kiếm thế đây là không có kiếm đệ nhị cảnh thần kiếm c h i cảnh khí tức t i ê n phi sắc mặt đại biến hắn đột nhiên biết được vì sao vũ hóa điển có thể mở ra kiếm giới ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền trưởng thành đến trình độ như vậy quả thực so với hắn còn muốn càng giống khí vận tri tử thật kỳ quái sao vũ hóa điện cười lạnh ngươi cũng có thể đi đến một bước này vì sao bản tọa không thế yên phi sắc mặt tâm trầm trong lòng đột nhiên có chút không ổn vũ hóa điện chưa đột phá lúc liền có thể làm hắn suýt nữa vất lạc bây giờ võ đạo cùng kiểm đạo đồng thời đột phá thực lực khẳng định tiến thêm một bước hắn giờ phút này tuyệt không có khả năng sẽ là vũ hóa điện đối thủ nghĩ đến chỗ này tiên phi nhìn chằm chằm vũ hóa điện không nói một lời thân hình lại bắt đầu chậm rãi lui lại hắn muốn chạy trốn đi bạch ngọc kinh đám người sắc mặt k h ẽ biên lập tức liền muốn ra tay ngăn cản nhưng khoảng cách song phương khá xa tiên phi mười phần cảnh giác tại đám người chưa từng kịp phản ứng trước đó liền hóa thành một đạo kế quang trong nháy mắt biến mất tại phương xa mơ hồ trong đó một đạo băng lanh thanh âm xa xa chuyển đ ê n vũ hóa điển chúng ta sẽ còn gặp lại hy vọng lần sau gặp mặt lúc ngươi còn có thể giống giờ phút này giống như lạnh nhạt thanh âm từ từ đi xa đại biểu yên phi cũng xa rời khỏi nơi này để hắn đi vũ hóa điển ngăn lại muốn truy kích bạch ngọc kinh b ọ n người thản nhiên nói trước biết rõ ràng kiếm giới tình huống lại nói tại cái này kiếm giới bên trong hắn có thể chạy trốn tới đâu đây chỉ cần hắn còn tại bên trong lấy hắn thời khắc này thực lực muốn giết hắn dễ như chở bàn tay bạch ngọc kinh mọi người trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác yên phi thực lực tuy mạnh nhưng bây giờ bọn hắn từ lâu xưa đâu bằng nhất là vũ hóa điển võ đạo kiếm đạo đồng thời đột phá hắn tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép t i v vũ hóa điển chậm rãi đi ra phía trước nhìn về phía cái kia trung niên kiếm khách ánh mắt chấp lên thản nhiên nói không biết các hạ tục danh nhìn qua khí thế kinh khủng vũ hóa điển một đ o à n người trung niên kiếm khách trong lòng có chút bất an do dự một chút chắp tay nói tại hạ bùi mân gặp qua chư vị đại thủy kiếm thánh bùi mân vũ hóa điển mắt sáng lên t ấ u c h ư n g o n g chương năm trăm linh một quỷ dị thế giới chia ra hành động bùi mân nhìn qua cái này trung niên kiếm khách vũ hóa điển bọn người hơi kinh ngạc đại tùy kiếm thánh bùi mân chi danh bọn hắn tự nhiên cũng từng nghe tới đại tùy vương triều đỉnh cấp kiếm khách lại không nghĩ rằng cái này trung niên kiếm khách lại chính là bùi mân nguyên lai là bùi đại sư vũ hóa điền mắt sáng lên nói bản tọa đại minh tây s ư ở n g hán công vũ hóa điền hữu lễ nguyên lai tiểu hữu liền là đại minh vương triều vũ đốc chủ bùi mân nghe vậy cũng là cả kinh hắn mặc dù không thường tại hành tàu giang hồ nhưng mấy năm gần đây đến thần châu dung chuyển trong đó lấy ở vào thần châu đông bộ đại minh vương triều là nhất mà đại minh vương triều một hệ liệt biến hóa đều bởi vì vũ hóa điền mà lên vũ h hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua bùi đại sư nói quá lời vũ hóa điển t h ẳ n g nhiên nói đối với vị này đ ạ i tùy kiếm thánh hắn cũng không có bao nhiêu gác cảm ở kiếp trước lịch sử bên trong nghe nói cái này một vị thế nhưng là thi tiên lý thái bạch s ư phụ có thể dạy bảo ra một vị lưu truyền thiên cổ thi tiên nhân vật truyền kỳ phẩm hạnh nên cũng là không có vấn đề không nghĩ tới bùi đại sư lại cũng sẽ không xa vạn dặm đến đây ta đại minh tiến vào cái này kiếm giới ở giữa vũ hóa điển nói gặp vũ hóa điển không hề giống truyền thuyết ở giữa đồng dạng phách lối k i n n o không có đối với hắn ra tay u tứ bùi mân trong lòng an tâm một chút nghe vậy gật đầu nói, cái này kiếm giới chính là thuộc về thiên hạ tất cả đỉnh cấp kiếm khách một phần cơ duyên không chỉ có là ta lần này chỉ sợ toàn bộ thần châu đỉnh cấp kiếm khách đều ngồi không yên nói không chừng sẽ còn dẫn tới một chút sớm đã thoái ẩ n giang hồ rất nhiều năm tuyệt thế kiếm khách nói xong lời cuối cùng bùi mân hơi xúc động hắn cũng không ngờ tới tại sinh thời lại có thể nhìn thấy cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kiếm giới mở ra nhìn thấy bùi mân cảm khái vũ hóa đ i ề n ánh mắt chớp lên nói bùi đại sư tựa hồ đối kiếm giới mười phần hiểu rõ â bùi mân sửng sốt một chút nhìn về phía vũ hóa điện mọi người các ngươi không biết kiếm giới vũ hóa Điền con xin bùi đại sư giải hoặc hắn mặc dù biết kiếm giới nhưng giờ phút này nhìn đến cái này kiếm giới tựa hồ cũng cùng hắn biết có chút không giống nhau lắm kiếm giới mở ra về sau vậy mà tất cả đỉnh cấp kiếm khách đều có thể tiến vào trong đó bùi mân ánh mắt có chút cổ q u á i vừa rồi vũ hóa điển cùng yên phi trò chuyện hắn cũng nghe đến hắn biết kiếm giới là bởi vì vũ hóa điển mà mở ra hắn vốn cho rằng vũ hóa điển vậy mà hoàn toàn không biết gì cả không thể không nói vận khí này thật sự là người tiên bùi mân trong lòng cảm thán nhưng cũng không có cự tuyệt vũ hóa điển hỏi thăm giải thích nói liên quan tới cái này kiếm giới ta biết kỳ thật cũng không phải rất nhiều nhưng từ xưa đến nay võ lâm bên trong đều lưu truyền liên quan tới kiếm giới truyền thuyết nghe nói cái này kiếm giới chính là từ xưa đến nay tất cả định t i ê m kiếm khách kiếm n i ệ m ngưng tụ mà thành trong đó hội tụ vô số đ ỉ n h cấp kiếm khách kiếm pháp tỉnh t ú y chư vị mời nhìn cái này kiếm giới hết thảy đều là từ kiếm ý tụ tập mà thành bao quát kia mấy dây núi nghe nói chỉ cần trên đời này mỗi nhiều một loại kiếm pháp cái này kiếm giới liền sẽ nhiều một tòa kiếm son kiếm pháp tạo nghệ biến cao kiếm sơn cũng sẽ tùy theo biến cao không chỉ có là núi Cái n à y k i ế m giới bên tóm r o n ngọn con dòng suối nước sông, g một cây cỏ, suối đều có đồng dạng ý cảnh. ý Bùi â n nhìn trung quanh sông núi non sông, phía về mặt l ộ vẻ cảm k h á i tựa hồ cũng đ a n thắng g cảm c á i này m ớ i thế giới kiếm ỳ dị quỷ phụ thần công. n ó tóm lại, đối i k khách mà nói cái này kiếm giới liền đại biểu cho ngàn năm khó gặp đại cơ duyên vận may lớn bùi mân nghiêm mặt nói chỉ cần đi vào trong đó ngày bình thường những cái kia khó gặp tuyệt thế kiếm pháp đều có thể ở chỗ này tìm được chư vị nên biết được một môn đỉnh cấp kiếm kỹ đối với kiếm khách mà nói sẽ có cỡ nào lớn lực hấp dẫn vũ hóa điền bọn người gật đầu đúng là như thế đối với kiếm khách mà nói lực hấp dẫn lớn nhất không ai qua được một môn đỉnh cấp kiếm kỹ nhưng ở cái này kiếm giới bên trong lại là khắp nơi có thể thấy được nói cách khác cái này kiếm giới đối những cái k i a đỉnh cấp kiếm khách mà nói thì tương đương với một cái kiếm kỹ b ả o khố cái này lại có thể nào để người không động tâm đâu bùi mân tiếp tục nói kỳ thật cái này kiếm giới bên trong ngoại trừ những n à y đỉnh cấp kiếm kỹ kiếm thuật truyền thừa bên ngoài quý giá nhất vẫn là những cái tia kiếm khách lưu tại trong đó truyền thừa kiếm khách truyền thừa vũ hóa điền nhữ mày đúng bùi mân gật đầu nói tương truyền tại cái này kiếm giới bên trong có một cái kiếm chỉ chính là thiên hạ tất cả đ ỉ n h tiêm kiếm khách chết rồi kết cục từ xưa đến nay tất cả đ ỉ n h cấp kiếm khách chết rồi chỉ cần bọn hắn lúc còn sống tu luyện kiếm đạo có thể có được kiếm giới thừa nhận như vậy kiếm ý của bọn họ đều sẽ bị kiếm giới thu nhận sử dụng xuống tới tại kiếm chỉ ở giữa chỉ cần có hậu người đến đến đây tuy t i ệ n tại trong đó lĩnh ngộ được một loại kiếm ý đều có thể đạt được một loại kiếm đạo truyền thừa đối t ự thân kiếm đạo rất có í t lợi ngay vậy đám người đều là nội dung theo bùi mân lời nói thiên hạ tất cả đình tiêm kiếm khách chết rồi hắn kiếm ý đều sẽ bị kiếm giới lĩnh ngộ nếu như â u v đúng ạ o m à như năm lâu, bùi mân nói cái này kiếm giới ở giữa ẩn chứa thần châu từ mấy ngàn năm nay tất cả định cấp kiếm khách truyền thừa tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số kiếm khách đến đây đại minh tiến vào kiếm giới tìm kiếm truyền thừa nếu là xử lý không tốt chỉ sợ sẽ phát sinh một chút không thể dự báo dung chuyển mà hắn giờ phút này lại bị nhốt tại kiếm giới ra không được đối với cái này cũng bất lực đại minh quyết không thể loạn vũ hóa đ i ể n đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh nhìn về phía bùi mân hỏi bùi đại sư có biết rời đi kiếm giới phương pháp rời đi kiếm giới bùi mân sửng sốt một chút kiếm giới mở ra tất cả đỉnh cấp kiếm khách đều chạy theo như vịt không biết nhiều ít không cách nào tiến vào kiếm giới kiếm khách đấm ngược dậm chân ngươi làm sao còn muốn lấy muốn mau rời khỏi vũ hóa điền không có giải thích gật đầu trầm giọng nói cái này kiếm giới sẽ không chỉ cho phép tiến không cho phép ra à? Bùi Mân lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, tự nhiên không phải. Mỗi một lần kiếm giới mở ra, đều sẽ tiếp giờ Mân một mở một năm, thần, không lần chừng đến lấy lát tự tục đầu đều đã ra, sẽ vũ ề liền sau, sẽ ra kiếm giới rời đi, rời đi. đến mở Một năm. thông thể đạo đó lúc có v hóa điền trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh lại nhịu nhữ mày nói cái này kiếm giới bên trong hết thệ tất cả đều là kiếm ý bên thành không có cái khác sinh mệnh tồn tại không có đồ ăn muốn như thế nào mới có thể tại cái này kiếm giới sinh tồn một năm ngay vậy bạch ngọc kinh mấy người cũng là khẽ nhữ mày hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này bọn hắn dù đã đạt thiên nhân yếu nhất liên thành bích cùng a phi cũng đều đạt đến đại tông sư hậu kỳ nhưng cũng còn không cách nào làm được một năm không ăn không uống luyện võ không phải t u tiên cái này cũng là không cần lo lắng bùi mân lắc đầu nói cái này kiếm giới không gian hết sức kỳ lạ bởi vì là từ kiếm niệm mở câu tạo bởi vậy cái này kiếm giới ở vào hư hảo cùng hiện thực ở giữa mà chúng ta mặc dù là từ hiện thực tiến vào trong đó nhưng trên thực tế chỉ là tương đương với tư duy tiến vào bởi vậy ở bên trong là không có thời gian khái niệm nói cách khác từ chúng ta tiến vào kiếm giới một khắc kia trở đi thời gian liền là ở vào ngưng trệ trạng thái mà chúng ta sướng bơi ở kiếm giới bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ của chúng ta chỗ đến loại cảm giác này cũng sẽ không phản hồi đến nhục thể của chúng ta đối lại chúng ta rời đi kiếm giới thời điểm vẫn như cũ sẽ ở vào mới vừa tiến vào kiếm giới lúc trạng thái mà ta nói tới một năm chỉ là ngoại giới một năm một năm về sau kiếm giới mở ra chúng ta tư duy trở về nhục thân liền sẽ thoát ly khỏi kiếm giới n g h e bùi mân giải thích đám người mở to hai mắt nhìn tư duy tiến vào còn có quỷ dị như vậy thế giới nói như vậy tại kiếm giới bên trong chẳng phải là không tồn tại chân chính vất lạc vũ hóa điển như mày hắn đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi bị hắn giết chết tiếu ngạo thế đây cũng không phải bùi mân lắc đầu nói tại kiếm giới nếu như vẫn lạc vậy liền là chân chính vẫn lạc mà lại là nhục thân cùng tư duy cùng một chỗ vẫn lạc cụ thể ta cũng không biết nên giải thích như thế nào tóm lại nhục thể của chúng ta cùng ý thức mặc dù đều ở vào kiếm giới bên trong nhưng ở nơi này ngoại trừ không thời gian tồn tại khái niệm bên ngoài cái khác cùng thế giới hiện thực cơ hồ cũng không có gì khác nhau nếu như ở chỗ này chết rồi đó chính là thật đã chết rồi nhưng là nếu như ở bên trong lĩnh ngộ được kiếm kỹ hoặc là đạt được cái nào đó đỉnh cấp kiếm khách kiếm ý truyền thừa như vậy tự thân cũng sẽ tùy theo mạnh lên chỉ là bởi vì thời gian ngưng trệ nhục thể của chúng ta cũng sẽ không cảm giác được đói sẽ không ở bên trong chết đói đám người hai mặt nhìn nhau vẫn còn có chút không thể nào hiểu được cái này thế giới khác quả thật quý dị t r ầ m tư một lát vũ hóa điền lắc đầu nói đã có thể rời đi vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều thừa dịp kiểm giới mở ra tận khả năng tìm kiếm thích hợp kiếm ki của mình cùng kiếm đạo truyền thừa đi ngoại giới một năm hắn không phải là cái vấn đề lớn gì vũ hóa điền tin tưởng mã tiên lương bọn hắn hẳn là có thể ổn định cục diện đúng liên thành bích đám người nhất thời vui mừng bọn hắn chủ động tiến vào trong đó liền là muốn thông qua cái này kiếm giới bên trong cơ duyên đối với mình có chỗ tăng lên tự nhiên là hy vọng chẳng phải mau đi ra vũ hóa đ i ề n nhìn về phía bùi kiếm m ân do hỏi bùi l ạ i sư có biết kia chỉ tại kiếm giới nơi nào đám người cũng đều nhìn về phía bùi mân trong mắt tràn ngập chờ mong đối với những cái k i a đ ỉ n h cấp kiếm khách kiếm ý truyền thừa bọn hắn cũng mười phần n ó n g mắt bùi mân cười khổ lắc đầu cái này kiếm giới vô biên vô hạn không có thời gian cũng không có phương hướng hết thệ tất cả đều cần dựa vào tự mình tìm tòi mà lại ta biết những này đều là từ võ lâm bên trong lưu chuyển xuống lần trước kiếm giới mở ra nghe nói đã là ngàn năm sự tỉnh trước kia ta cũng là lần đầu tiên tiến vào kiếm giới vũ hóa điền có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính đã như vậy vậy liền dựa vào chính mình tìm kiếm đi nghĩ nghĩ vũ hóa điền nhìn về phía bạch ngọc kinh b ọ n người nói đã cái này kiếm giới hết thệ tất cả đều muốn dựa vào chính mình tìm kiếm mình thăm dò như vậy không bằng chia ra hành động đi cuối cùng có thể được cái gì đều xem chính các ngươi cũng tốt bạch ngọc kinh cùng t ạ huyền gật gật đầu cũng không có ý kiến diệp q u thành tây môn suy tuyết cũng quả quyết gật đầu bọn hắn vừa mới đột phá không có kiếm lòng tin tràn đầy cũng không e ngại khiêu chiến a phi không nói gì liên thành bích thì có chút chần chờ vũ hóa điện hơi suy nghĩ một chút l i ê n minh bạch hắn lo lắng nói nếu ngươi là lo lắng một người độc hành sẽ gặp phải kia yên phi như vậy tùy ta một đạo cái này kiếm giới chỉ cần có thể ngăn cản kiểm giới ở giữa kiếm ý kiếm khách đều có thể tin vào trong đó khẳng định không chỉ có mấy người bọn hắn ngoại trừ yên phi còn có cái khác một chút không quen kiếm khách vạn nhất tại trong đó lên xung đột liên thành bích cùng a phi thực lực yếu kém sợ là sẽ phải có chút phiền thức diệp cô thành nghĩ nói vậy không bằng liền chia ra ba đường hành động đi ta cùng tây môn suy tuyết một đường bạch tiền bối cùng tạ tiền bối một đường đốc chủ ngươi cùng liên thành bích cùng a phi một đường vũ hóa điển suy nghĩ một chút gật đầu nói dạng này cũng có thể bạch ngọc kinh bọn người từ không ý kiến thương lượng xong về sau vũ hóa điển hướng phía bùi mân chắp tay nói bùi đại sư vậy liền xin từ biệt lần này đa tạ bùi đại sư g i ả i hoặc vũ đốc chủ nói quá lời bùi mân trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng chắp tay hoàn lễ cùng vũ hóa điển mấy người cùng một chỗ hắn áp lực trong lòng cũng rất lớn bây giờ gặp vũ hóa điển bọn người muốn rời đi chia ra thăm dò kiềm giới tự nhiên là cầu còn không được vũ hóa điền cười cười không tiếp tục nói cùng bạch ngọc kinh bọn người bàn giao một phen liền dẫn liên thành bích cùng a phi tìm cái phương hướng rời đi bạch ngọc kinh cùng diệp cô thành bốn người cũng phân biệt đi một cái phương hướng khác nhau tại kiếm giới bên trong các tìm cơ duyên thấu chương song chương năm trăm linh hai tiên phi cơ duyên mà khôi vô biên vô tận thế giới kỳ dị bên trong khắp nơi tràn ngập kiếm ý núi l à kiếm ý sông l à kiếm ý hoa cỏ cây cối cũng là kiếm ý nơi này hết thảy đều là từ kiếm ý cô động mà thành một cái tràn ngập kiếm thế giới giới này ở vào hư ả o cùng hiện thực ở giữa dựa vào thần châu thế giới mà thành nhưng lại độc lập với thần châu thế giới bên ngoài bởi vậy thần châu thế giới quy tắc hạn chế không được nơi này nơi này không có n h ậ t nguyện tinh thần không có ban ngày không có đêm tối cũng không có thời gian trôi qua thế giới một mảnh tối t ă m mờ mịt tựa hồ hết t h ể đều ở vào đứng im trạng thái nhưng nhưng vào lúc này tại cái này mênh mông thế giới nào đó một thân ảnh từ cỏ dại rậm rạp rừng cây bên trong bay thân mạc qua hơi có vẻ mấy phần chật vật người này chính là yên vi hãn tại cực bắt chỉ địa tu luyện đột nhiên cảm giác được kiếm giới khí t ứ c liền mạo hiểm đến đây đại minh từ đại minh cương thổ chân trời tiến vào kiểm giới ở giữa lại k h ô nhưng g g n ĩ r vừa m lúc này đây gặp nhau vũ hóa điện không chỉ có tự thân cảnh giới tăng trưởng đến chín tầng cảnh mà lại kiếm đạo cũng tiến thêm một bước bước vào thần kiếm cấp độ còn chưa đậu thủ tiên phi liền có thể cảm giác được hắn đã không phải là vũ hóa điện đối thủ nếu là lại giao thủ chết tuyệt đối sẽ là hắn cho nên hắn không chút do dự lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn cái này kiếm dói truyền thuyết hắn cũng từng nghe tới thậm chí so những người khác biết đều muốn càng thêm kỹ càng một chút lần này tiến vào kiếm giới liền là cơ duyên của hắn hắn tự tin có thể tại kiếm giới bên trong đánh vỡ vây khốn hắn nhiều năm kiếm đạo bình cảnh tiến thêm một bước nếu là thuận lợi nói không chừng ngay cả cảnh giới võ đạo có thể thuận lợi đột phá bước vào hợp đạo cảnh đến lúc đó thực lực của hắn chắc chắn nên đón một cái bạo tăng đến lúc đó lại đi tìm kiếm vũ hóa điển rửa sạch n ụ c nhạ cũng không muộn chờ xem đợi ta bước vào hợp đạo này liền là báo thủ rửa hận thời điểm tiên p i ánh mắt lạnh lùng cắn răng hướng phía trước ngang qua cái này kiếm giới không có phương hướng hắn cũng không biết con đường phía trước ra sao chỗ nhưng thông qua trong cơ thể kiếm ý cảm giác hắn có thể phát giác được phía trước liền là toàn bộ kiếm giới bên trong kiếm ý nồng nặc nhất địa phương hắn muốn tìm tìm cơ duyên là ở chỗ này tiên phi tốc độ rất nhanh chỉ là cái này kiếm giới thực sự quá lớn mà lại nơi này ngoại trừ kiếm ý vạn pháp không còn càng không có bất kỳ cái gì thiên địa quy tắc tồn tại hắn cũng chỉ có thể mượn trong cơ thể nguyên khí ngắn ngụi ngự không không cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực t r ư ờ n g kỳ ngự không phi hành mỗi ngự không một đoạn thời gian liền muốn rơi xuống k ô i p h ụ nếu không một khi nguyên khí hao hết không chiếm được bổ sung hắn chắc chắn lâm vào một cái cực kỳ hư nhược h o à n cảnh vạn nhất đến lúc gặp được cái gì đột phát biên cố liền nguy hiểm cứ như vậy tiên phi một mực hướng phía trước đi nhanh thời gian trôi mau không biết qua bao lâu tiên phi vượt qua từng t o a nguy nga kiếm sơn vượt qua một đầu rộng chừng mấy trăm trượng kiếm ý trường hạ trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái vô biên vô tận màu đen ao cái này đ a o đen như mực ở giữa tản ra một cỗ tà ác ý niệm nhưng lại mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí bén nhọn tại ao ở giữa t ư n g ư ợ c kiếm trì tiên p h hai mắt tòa sáng đến tiên p h ngự không rơi xuống đứng tại kiếm tr cẩn thận tìm kiếm kia ao bên trong thỉnh thoảng liền hiện lên từng đạo cường đại kiếm ý giống như tại trọn chủ trong đó có không ít kiếm ý tại yên phi trên thân đạo qua về sau đều phát ra nhảy cấm kêu gọi h i ệ n nhiên là công nhận yên phi tư chất cảm thấy yên phi có thể tiếp nhận truyền thừa của bọn hắn những n à y kiếm ý chính là thần châu thế giới từ xưa đến nay tất cả mạnh đại kiếm khách chết rồi lưu lại kiếm đạo truyền thừa chỉ cần đạt được trong đó một loại tương lai thành cựu chắc chắn không thể đo lường thấp nhất cũng sẽ trở thành một tên có thể so với đạo kiếm ý này chủ nhân lúc còn sống đỉnh cấp kiếm khách nhưng yên phi đối với mấy cái này không có hứng thú hắn có chính mình mà lại luận phẩm cấp hắn tiên môn kiếm quyết siêu việt thế gian hết thể kiếm đạo hắn này đến là vì tìm kiếm một môn kiếm kỹ nhưng cẩn thận tìm kiếm hồi lâu hắn cũng không từng tìm tới mình muốn tìm đồ vật làm sao lại không có tiên phi lông mày nhịu chặt căn cứ đã từng đạt được cổ tịch ghi chép môn kia kiếm kỹ rõ ràng liền là tại kiếm giới kiếm trì ở giữa đúng vào lúc này dường như bởi vì h ắ n đến nguyên bản bình tĩnh kiếm trì đột nhiên xảy ra biến hóa ao nước cấp tốc sôi trào lên nguyên bản quanh quẩn tại kiếm trì ở giữa kia từng đạo kiếm ý phản phất gặp tồn tại đáng sợ nào đồng đi theo ao nước t ả n ra một đạo đen k ị t kiếm ý hư ảnh xuất hiện ở kiếm trì bên trong chậm dãi huyền không trong đó tựa hồ có trí tuệ sinh mệnh tồn tại đầu tiên là phát ra ố ô, ô tây minh lập tức dần dần vừa tỉnh lại k i ệ t kiệt, kiệt kiếm ệ t k i r ơ i rốt cục lại nên đón tân sinh mệnh a một đạo âm l ã n h thanh â m đột nhiên từ cái này kiếm ý hư ảnh ở giữa truyền đến phát ra khạ khạ cười lạnh thiếu niên ngươi là đang tìm ta sao thiếu niên t i ê n phi có chút hoảng hốt giống như cười mà không phải cười hắn tu hành đến nay đã ba bốn trăm năm đã hồi lâu chưa từng có người như thế xưng hô qua hắn ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc ta có thể cảm giác được ngươi thọ nguyên nhưng ta từ kiếm giới sinh ra thời điểm liền đã tồn tại trong mắt ta ngươi xác thực chỉ là một thiếu niên người thôi âm thanh kia tựa hồ minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng tiếp tục â m trầm cười nói ồ、oh. t i ê n phi trong mắt hảo quang l ó e lên hỏi ngươi là kiếm giới ở giữa sinh linh không sai thanh âm k i a nói t i ê n phi nghĩ hoặc nhưng theo ta được biết kiếm giới bên trong là không có sinh mệnh tồn tại thanh âm kia cười nói ta vốn là từ kiếm ý biến thành sinh ra linh trí nhưng bản chất cũng là thuộc về kiếm ý tự nhiên có thể tại kiếm giới sinh tồn yên phi đấy mắt hiện lên kinh ngạc kiếm linh cũng có thể cho rằng như vậy kiếm ý kia bóng đen không ngừng lan lộn tiếp tục chuyển r a ý niệm bất quá ta so phổ thông kiếm linh nhưng mạnh nhiều lắm ta là cái này kiếm giới ở giữa ngàn vạn kiếm ý k h ố i thủ kiếm ý này hư ảnh mười phần kiêu ngạo thật sao t i ê n phi không hề bị lay động tiếp tục nói đã ngươi lợi hại như thế vậy ngươi có thể hay không thay ta tìm kiếm một môn kiếm kỹ ngươi muốn tìm cái gì kiếm kỹ thanh âm kia tiếp tục hỏi một môn tên là huyền âm mười hai kiếm kiếm kỹ yên phi nói huyền âm mười hai kiếm thanh âm kia tựa hồ mười phần khó chịu ngươi muốn tìm tên kia không sai t i ê n phi ánh mắt lấp lóe ngươi có thể giúp ta tìm tới nó sao thanh â m kia mười phần không thể tưởng tượng nổi ngươi đã tìm được kiếm chỉ không tìm đến ta muốn tìm tên kia làm cái gì ngươi t i ê n phi nói ngươi chỉ là một cái kiếm linh ngươi chẳng lẽ s o huyền âm mười hai kiếm còn mạnh hơn sao thanh â m kia mười phần tức giận tên kia ha có thể cùng ta so sánh vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi mạnh hơn hắn ở đâu t i ê n phi thản nhiên nói thanh â m kia hừ lạnh một tiếng nói tên kia mặc dù là cái này kiếm giới bên trong tất cả tà ác kiếm ý người mạnh nhất nhưng ta thế nhưng là kiếm giới bên trong tất cả kiếm đọc khơi thủ nó ha có thể cùng ta so sánh t i ế n vi mắt sáng lên quả là thế hắn đạt được sách cổ bên trong ghi chép kiếm giới bên trong tất cả kiếm ý đều chia làm chính tả hai loại mà trong đó mạnh nhất một đạo liền làm ộ t loại tên là huyền âm mười hai kiếm kiếm ý huyền âm mười hai kiếm đã là kiếm ý cũng là kiếm kỹ là một loại cực kỳ t à ác kiếm ý cửa này kiếm kỹ liền là hắn mục đích của chuyến này chỉ cần có thể tìm tới huyền âm mười hai kiếm hắn chẳng những có thể lấy đạt được trong đó kiếm ý t r u y ề n t h ừ a hơn nữa còn có thể trưởng khống cửa này kiếm giới bên trong mạnh nhất kiếm kỹ đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên có thể nâng cao một bước chỉ là đạo này danh xưng kiếm ý khôi thủ lạ lờ á mờ kiếm ý xuất hiện làm hắn hơi kinh ngạc suy tư một lát t i ê n phi lắc đầu nói ngươi vẫn là nói cho ta biết trước có được huyền âm mười hai kiếm kiếm ý ở nơi nào đi ngươi làm sao như thế không biết điều âm thanh kia tức giận nói lấy ngươi thực lực coi như tìm tới nó đạt được nó thừa nhận đối ngươi tăng lên cũng cực kỳ có hạn nó căn bản không giúp được ngươi nhiều ít ngươi vì sao không suy tính một chút ta đây t i ê n phi nói ta cần mau chóng tăng thực lực lên giải quyết một cái định nhân ngươi có thể giúp ta thành âm kia hỏi thầm định nhân của ngươi là không phải cũng tiên vào kiếm giới không sai yên phi gật đầu vậy ngươi càng hẳn là lựa chọn ta t h a n h âm k i a n ó i huyền âm tên kia mặc dù cũng không tệ nhưng truyền thừa của nó chẳng biết lúc nào đã lưu truyền ra ngoài ta có thể phát giác được kiếm giới ở giữa cũng có một tên trong cơ thể có được huyền âm c h i đạo kiếm ý nói rõ hắn cũng nắm giữ huyền âm mười hai kiếm ngươi coi như thu hoạch được huyền âm tên kia bổn nguyên kiếm ý truyền thừa cũng không thể nào là đối thủ của hắn còn có những người khác tu luyện huyền âm mười hai kiếm t i ê n phi bất khả tư n g h ị nói cái này tuyệt cường kiếm kỹ đều là từ một cái sách cổ trên ghi chép biết theo kia sách cổ trên nói cửa này kiếm kỹ là kiếm giới bên trong mạnh nhất kiế c ò nhưng k chủ ta i cảm ó có nó, có thể có được nó, nhất định có thể thành t định được ứng sẽ không ra sai kiếm giới bên trong hoàn toàn chính xác có cái khác sinh mệnh học xong cửa này kiếm pháp bởi vì trên người hắn có huyền âm ký tước ngươi có biết người kia là ai t i ê n vi hỏi ta chỉ có thể cảm ứng được hắn đã cách nơi này rất gần t i ê n vi sắc mặt trầm xuống có những người khác cũng tại hướng kiếm chỉ chạy đến thế nào lựa chọn huyền âm vẫn là lựa chọn ta ngươi mau chóng lựa chọn đi thanh âm kia không v ộ i không chậm mà nói nếu như ngươi không chọn ta các cái khác người chạy đến ta liền muốn lựa chọn lần nữa người khác còn có ta cảm thấy huyền âm tên kia khả năng cũng sẽ không lựa chọn ngươi nó hẳn là cũng cảm thấy trên thân người kia huyền âm khí hơi thỏ nó đại khái chọn cái kia người làm kiếm túc yên vi lông mày níu chặn đột nhiên hừ lạnh nói nó không tuyển chọn ta chẳng lẽ ta không thể lựa chọn cái khác kiếm ý sao ta cũng không phải nhất định cần nó thanh â m kia cười nhạo nói ngươi cho rằng cái này kiếm giới bên trong mỗi một đạo k i ế m ý đều có thể sinh ra ý thức sao qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có ta cùng tên kia ra đời linh trí cũng chỉ có ta cùng nó đối ngươi cấp bậc này kiếm khách mới có trợ giúp hắn kiếm ý của hắn coi như ngươi đạt được cũng vô dụng kiếm đạo của ngươi đã thành hình trừ phi ngươi tình nguyện tự phế kiếm đạo chuyển tu hắn kiếm ý của hắn nhưng tương lai thành thự cũng không nhất định lại so với được ngươi bây giờ ngươi bỏ được làm thế này sao hiến vi trầm mặt trong lòng mười phần phiên、mượn. nó là vì huyền âm mười hai kiếm mà đến ai ngờ cái này kiếm giới bên trong còn có những người khác hiểu được cửa này kiếm kỹ sách trước tu luyện ra huyền âm c h i đạo cho nên huyền âm mười hai kiếm kiếm ý không muốn gặp hắn mà là sách trước lựa chọn cái k i a tu luyện ra huyền âm kiếm ý người đang chờ đợi cái k i a người đến đây điều này làm hắn mười phần khó chịu nói như vậy ta chỉ có thể ở ngươi cùng nó ở giữa hai chọn một đúng không t i ê n phi hỏi nếu như ngươi muốn tăng lên kiếm đạo lời nói đích thật là d ạ n g này chỉ có thể ở ta cùng nó ở giữa hai chọn một nhưng bây giờ nó đại khái là không sẽ chọn ngươi cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn ta thành âm kia tiếp tục nói ngươi cũng không nên cảm thấy khó chịu ta so tên kiệt nhưng mạnh hơn nhiều nếu không phải ta ở chỗ này nán lại ngán nghĩ mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này coi như ngươi kiếm đạo bất p h ạ m ta cũng không sẽ c h o n g ư ơ i tại ta cảm ứng bên trong lần này tiến vào kiếm giới ở giữa sinh mệnh trong đó có tốt mấy người kiếm đạo đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm trong đó liền bao quát nắm giữ huyền âm c h i đạo cái t i u người thanh âm kia h ừ lạnh một tiếng tiên vi sắc mặt biến hóa lần này kiếm giới bên trong đến tuột cùng tới nhiều ít kiếm khách ngoại trừ nắm giữ huyền âm chỉ đạo cái tia người lại còn có những người khác kiếm đạo mạnh hơn hắn trong đó hẳn là đã bao hàm vũ hóa điển cùng Bạch Ngọc Kinh. nhưng ngoại trừ hai người này còn có ai tiên vi trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác cấp bách đáy lòng còn x ó t lại kia vẻ kiêu ngạo đột nhiên biến mất hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo giờ phút này nhìn đến cũng không gì hơn cái này thôi tiên vi k h ẽ cắn ngôi nói lựa chọn ngươi ngươi có thể cho ta cái gì siêu việt bọn hắn để ngươi trở thành thiên hạ kiếm đạo mạnh nhất kiếm khách thanh âm kia quả quyết nói bao quát kiếm giới chúng kiểm nói so với ta mạnh hơn mấy cái tia người tiên vi hỏi tự nhiên thanh âm kia đáp lại chỉ cần cùng ta dung hợp kiếm đạo của ngươi tuyệt đối có thể vượt qua bọn hắn dung hợp t i ê n phi bắt lấy mấu chốt chữ không phải truyền thừa sao truyền thừa chỉ là thuộc về những cái kia không có sinh ra linh trí cấp thấp kiếm ý ta đã có thuộc về ý thức của mình ngươi chỉ có thể cùng ta dung hợp đến lúc đó ngươi ta một thể vô địch thiên hạ thanh â m kia vô cùng h ứ n g phấn nhưng ngay bắt đầu tựa hồ có loại hướng dẫn từng bước hương vị nhưng yên phi động tâm hắn quá muốn tiến bộ đã không chiếm được huyền âm mười hai kiếm như vậy lựa chọn ra hỏa này cũng có thể chỉ cần có thể mạnh lên mau chóng rửa sạch nhục nhã báo thù rửa hận hắn cái gì đều nguyện ý làm khe cán n ô i yên p i gật đầu nói thất ta cùng ngươi dung hợp ha, ha, ha. vâng nó, nó rất nhanh đạo kia đen k ị t kiếm ảnh hóa thành từng đạo khí chui vào yên phi trong cơ thể yên phi thân thể run lên trong cơ thể bỗng nhiên sinh sôi một cố vô cùng tà ác khí thế toàn bộ người tựa như gặp vạn kiếm xuyên tim thông khổ nhịn không được kêu dây lên mà hắn toàn bộ người ý thức trong nháy mắt liền bị các loại rết chóc bạo ngược khí tức lấp đầy trên thân xuất hiện từng đạo đen như mực màu đen đường vân hai con ngươi cũng trong nháy mắt biến thành màu đen vê đút vờ nờ yên phi ngửa mặt lên trời thét dài tóc dài dối tung tay áo tung bay khí thế ngập trời tựa như một tôn t u y ệ t thế đại m a đầu quay chung quanh kiếm ý phun trào trốn đến càng xa chỗ ngươi dám lửa gà ta yên phi cắn răng hắn rốt cục biết được đạo kiếm ý này là cái gì ma kiếm mà ra hỏa này nói cũng không tệ thật sự là hắn là cái này kiếm giới ở giữa tất cả kiếm ý cũng là cái thứ nhất sinh ra linh trí kiếm ý tên là ma khôi ta khi nào l ử a gạt ngươi rồi ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được lực lượng tăng trưởng sao mà khôi khạc khạc cười lạnh nó cùng yên phi đã trở thành một thể nói ngắn gọn yên phi liền là nó vì chính mình tìm kiếm tốt thể không thể không nói cỗ thân thể này nó rất hài lòng có cỗ thân thể này tầm b ù nó nhất định sẽ trở nên mạnh hơn càng ngày càng mạnh ha ha ha ma khôi cười to thanh âm từ yên phi trong cơ thể t r u y ề n ra nhưng yên phi rõ ràng không có mở miệng chỉ là sắc mặt tái xanh đứng tại chỗ hờ hưng không nói một màn này lộ ra mười phần quỷ dị thấu chương xong chương năm trăm linh ba kiếm thánh vô danh kiếm giới mê ngông vô tận quần sân trong hai tên mười mấy tuổi thiếu niên chậm dại ở trong núi đi tới một người người mặc áo bào trắng cầm trong tay một dài một ngắn hai thanh kiếm cái này hai thanh kiếm có chút kỳ lạ tản ra cơ hồ nhất trí khí tức phảng phất hai thanh kiếm này vốn nên liền làm một thể một người khắc một ghế áo bào đen vác trên lưng lấy một cái hình chữ nhật hộn mang trên mặt tấm áp nụ cười nhìn xem thiếu niên áo trắng hỏi long nhi ngươi thật đạt được đời thứ nhất kiếm thánh truyền thừa sao vậy ngươi và thế hệ này kiếm thánh độc cô kiếm so sánh ai mạnh hơn a đúng rồi ngươi có thể hay không kiếm hai mươi ba liên la kiếm thánh năm đó suýt nữa giết hùng bá một chiêu kia đời thứ nhất kiếm thánh kêu cái gì hắn còn sống không cùng đọc cô kiếm so với ai khác kiếm đạo càn g mạnh áo bào đen thiếu niên kỷ kỷ cha cha nói tựa hồ có chuyện nói không hết nhưng tên là long nhi thiếu niên áo trắng đối với hắn lại không có chút nào không kiên nhẫn ngược lại kiên nhẫn trả lời vấn đề của hắn ta xác thực đạt được đời thứ nhất kiếm thánh thánh linh kiếm pháp bí tịch vị t i ê n bối kia tên là hoàng phụ kiếm năm đó cùng đông doanh kiếm thánh liêu sinh vô cực quyết đấu về sau liền v ấ lạc nhưng hắn bản mệnh kiếm ý lưu tại kiểm giới bên trong ta hôm nay tới đây ki chính là muốn tìm kiểm hoàng phụ tiền bối bản m ệ n h kiếm ý chỉ cần đạt được hoàng phụ tiền bối bản m ệ n h kiếm ý ta liền có năm chắc chiến thắng hiện tại kiếm thánh độc cô kiếm hiện tại ta khả năng còn không phải là đối thủ của hắn về phần đòi thứ nhất kiểm thánh hoàng phụ kiếm tiền bối cùng thế hệ này kiếm thánh độc cô kiếm a mạnh hơn cái này ta cũng không rõ ràng bọn hắn đều sẽ diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba thực lực khả năng không kém bao nhiêu đâu áo bào đen thiếu niên nghỉ hoặc diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba thánh linh kiếm phát một chiêu cuối cùng không phải kiếm hai mươi ba sao long nhi lắc đầu nói hoàn trình liền gọi diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba cũng là th nói long nhi trần c h ờ một chút lại nói bất quá ta cảm giác một chiêu này hẳn không phải là thánh linh kiếm pháp cuối cùng biến hóa tại diệt thiên việt đ ị a kiếm 23 đằng sau hẳn là còn có mạnh hơn kiếm chiêu áo bào đen thiếu niên c h ấ n kinh ta nghe nói năm đó kiểm thánh nguyên thần xuất khiếu thi triển ra một chiêu này về sau thời gian cùng không gian đều đông kết hùng bá đều suýt nữa vẫn lạc nếu không phải bộ kinh vân đã quay dậy kiếm thánh nhục thân hùng bá đã chết mạnh như vậy kiếm chiêu ngươi vậy mà nói nó còn không phải mạnh nhất long nhi gật đầu nói chính là bởi vì một chiêu này chỉ có thể thông qua nguyên thần thi triển ta mới cho rằng nó không phải mạnh nhất bởi vì nguyên thần xuất hiếu nhục thân liền thành sơ hở lớn nhất chỉ cần bị người quấy nhiễu nhục thân liền sẽ đánh g â y một chiêu này thi triển hoàn chỉnh kiếm hai mươi ba hẳn là không có bất kỳ cái gì sơ hở áo bào đen thiếu niên một mặt sùng bái long nhi ngươi đ ố i kiếm đạo lý giải cũng thật là lợi hại long nhi khẽ mỉm cười không nói thêm gì ngươi đây tiểu vũ ngươi một mực con cái hộp này làm gì long nhi mắt nhìn áo bào đen thiếu niên sau lưng hộp hiếu kỳ hỏi tên là tiểu vũ thiếu niên nói nó không phải hộp nó gọi là thiên đạo chiến hộp là phụ thân ta giút ta chế tạo bên trong hết thẻ phong ấn mười loại vũ khí linh kiện chỉ cần mở ra bọ liền có thể biến thành ta muốn vũ khí đến ta làm mẫu cho ngươi xem tiểu vũ nói một mặt hưng phấn liền muốn cho long nhị biểu thị long nhi vội vàng khoắt tay được rồi chờ sau này lại biểu hiện ra cho ta xem đi t h ô i ta tiểu vũ gật gật đầu hỏi vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào a làm sao phụ thân ngươi không nói cho ngươi tiến vào kiếm giới muốn đi đâu sao long nhi nghĩ ngờ nói không có tiểu vũ lắc đầu sờ lên đầu ngượng ngùng nói ta là đánh bậy đánh bạ tiền đến ta cũng không biết nơi này gọi là kiếm si h ọ hay vậy ngươi vẫn khí thật là tốt long nhi hơi kinh ngạc không biết vì cái gì ta từ nhỏ đến lớn vận khí đều cực kỳ tốt tiểu vũ ngượng ngùng nói long n h i cười, cười cười giải thích cho hắn nói kiếm giới là do thế gian tất cả đỉnh cấp kiếm khách chết rồi kiếm n i ệ m tụ tập m à thành bên trong không chỉ có các loại kiếm khách lưu lại kiếm kỹ còn có kiếm ý của bọn họ truyền thừa chỉ cần đạt được một loại truyền thừa tương lai nhất định có thể trở thành một tên đỉnh cấp kiếm khách chúng ta bây giờ liền là đi những cái kiếm ý truyền thừa chỗ kiếm trì ở nơi đó ta có thể tìm được hàng phụ tiền bối lưu lại kiếm ý truyền thừa tiểu vũ giật mình nguyên lai là dạng này thật sự là một cái thế giới thần kỳ long nhi gật gật đầu chúng ta cùng đi ch Đã ngươi vận khí tốt nói không chừng ngươi cũng có thể tìm được một loại thích hợp của ngươi kiếm ý truyền thừa ngươi biết đường sao tiểu vũ hỏi ta có thể cảm ứng được long nhi nói vậy ngươi cũng thật là lợi hại tiểu vũ lại là một mặt súng bái long nhi cười cười hai người cùng một chỗ hướng phía trước đi đến ánh mắt kéo xa hai người chỗ đi phương hướng thình lình chính là kiếm chỉ cùng lúc đó tại một bên khác một chỗ mọc r a cổ thụ che trời rừng rậm bên trong một người mặc trưởng sang màu xanh lam tướng mạo thường thường chung nhân, nhân cùng cả người khoác áo bào đen khí chất lạnh lùng cầm trong tay một thanh cổ k h á i trường kiếm thanh niên c ũ nam g c tử trung niên gật đầu nói thì nói thế không sai nhưng ngươi bây giờ còn chưa hữu hình thành của mình kiếm đạo như vậy thì chỉ có thể mượn nhờ người khác kiếm ý đến hoàn thiện ngươi kiếm ý của mình đợi đến một ngày kia ngươi tìm tới thích hợp của mình kiếm đạo như vậy tự nhiên là không cần tham khảo kiếm đạo của người khác cái này kiếm giới bên trong hội tụ từ xưa đến nay tất cả định t i ê m kiếm khách kiếm ý những cái k i a kiếm ý bên trong có chút thậm chí khả năng so ta còn phải mạnh hơn vô số lần nếu có được đến những cái k i a tiền bồi kiếm ý ngươi thực lực có lẽ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta đến lúc đó có lẽ không cần cùng ngươi sư minh liên thủ ngươi cũng có thể đánh bại hùng bá thanh niên trong mắt lóe lên một t i ế n nóng bỏng gật đầu nói ta nhất định sẽ tìm tới mạnh nhất loại kia kiếm ý nam tử trung niên khẽ lắc đầu kiếm ý cho chủ ngươi cũng không cần quá mức chấp nhất thuận theo tự nhiên là tốt nếu không coi như ngươi tìm tới mạnh nhất loại kia kiếm ý vạn nhất nó không có lựa chọn、ngươi. ngươi cũng là mạnh không cầu được đúng tiền bối thanh niên thở sâu nhẹ gật đầu nam tử trung niên vui mừng cười một tiếng dẫn thanh niên nhanh chóng đi về phía trước hai người này thình lình chính là đến từ đại hán vương t r i ề u thiên kiếm vô danh cũng đã từng xưng bá võ lâm thiên hạ hội phi vân đường đường chủ bộ kinh vân một đầu ghi chép vô số kiếm khách lúc còn sống học kiếm lịch trình trường hà bên cạnh một tên tóc trắng xóa lao giả chậm dại hướng mặt trước đi tới lao giả này đầy người đều là t ử khí phản phát sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng đồng dạng tùy thời đều có thể vất lạc lao giả này chính là đại hán vương triệu đương đại kiếm thánh độc cô kiếm ba mươi năm trước một trận chiến kiếm thánh cùng vô danh một trận chiến bại bởi vô danh về sau kiếm thánh cô tọa hai mươi năm lĩnh ngộ r a thánh linh kiếm pháp một chiều cuối cùng kiếm hai mươi ba vốn muốn tìm kiếm vô danh lại quyết cao thấp ai ngờ lúc ấy kiếm thánh chỗ thế lực vô song thành chính gặp từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ lúc ấy danh tiếng cường thịnh thiên hạ hội muốn đổ nhất thống giang hồ muốn tiêu diệt vô song thành vô song thành t h à n h chủ cũng chính là kiếm thánh đệ đệ độc cô nhất phương tự biết không phải thiên hạ hội ban chủ hùng bá đối thủ liền mời ra kiếm thánh muốn để hắn giúp vô song thành vượt qua lần này hai tiếp kiếm thánh đành phải lệ loi một mình lại đi tìm vô danh quyết đấu ai ngờ tại hắn nguyên thần xuất khiếu thi t r i ể n ra kiếm 2 a ba chuẩn bị chấm dứt hùng b á lúc nhục thân lại gặp đến đồng dạng chạy đến muốn tự tay giết hùng b á báo thủ bộ kinh vân sợ kinh hiếu dẫn đến thất bại trong căn thức kiếm thánh cũng bởi vậy nguyên khí đại thương tu dưỡng mười năm mới dần dần khôi phục nhưng bởi vì tu luyện kiếm 2 a ba bị kiếm khí đại thương nguyên thần kiếm thánh sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng có lẽ không bao lâu liền sẽ tọa hóa thật không nghĩ đến đúng lúc này hắn đột nhiên đã nhận ra kiếm giới xuất thế khí tức thế là liều lĩnh chạy đến thành công tiến vào kiếm giới ở giữa. Đối với kiếm thánh tự nhiên cũng là nghe nói qua hắn này đến đồng dạng cũng là vì đời thứ nhất kiếm thánh truyền thừa nếu là có thể tìm tới đời thứ nhất kiếm thánh truyền thừa hắn liền có thể càng thêm hoàn thiện của mình kiếm 23. lấy mình trạng thái mạnh nhất đi cùng vô danh một trận chiến coi như đến lúc đó chết rồi hắn đ ờ i này cũng không tiếc đời thứ nhất kiếm thánh truyền thừa ta nhất định phải đạt được người nào cản trở ai chết kiếm thánh mặc dù gần đất xa trời túi xuống ném ngủ ánh mắt ở giữa lại tràn đầy kiên định từng bước từng bước hướng phía kiếm chỉ phương hướng đi về phía trước vô danh ngươi chờ ta tại khoảng cách kiếm thánh cách đó không x một cái cầm trong tay trường kiếm toàn thân tràn ngập bá đạo kiếm ý thanh niên n ế u mày nhìn qua cách đó không xa nam tử ngươi một mực đi theo ta làm cái gì nam tử cười hắc hắc ta chỉ là rất nhiều năm chưa từng gặp qua người sống cho nên có chút hưng phấn thứ lỗi thứ lỗi à. cực kỳ nhiều năm không gặp sống qua người nghe nam tử này quỷ dị lời nói thanh niên đấy mắt hiện lên một k i a rung động ngươi không phải từ bên ngoài tiến đến nam tử cười nói đúng vậy à. thanh niên những mày vậy ngươi lời này cái gì ý tứ nam tử lặng n g nói bởi vì ta là lần trước kiểm giới mở ra thời điểm ở lại bên trong lần trước thanh niên càng thêm chân kinh nhưng rất nhanh liền hư lạnh một tiếng nghe nói lần trước kiểm giới mở ra đã là ngàn năm trước sự tình ngươi chẳng lẽ còn có thể sống một ngàn năm hay sao ở bên ngoài ta khẳng định là sống không được một ngàn năm nhưng ở cái này k i ể m giới bên trong ta coi như sống một vạn năm cũng không có vấn đề gì nam tử cười nói chẳng lẽ ngươi không phát hiện cái này k i ể m giới không có phương hướng cũng không có thời gian mà lại ngươi tiến đến lâu như vậy cũng không có cảm giác được nói sao nghe hắn vừa nói như vậy thanh niên không khỏi sửng sốt một chút suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế tại sao lại dạng này thanh niên hỏi nam tử nói bởi vì cái này kiếm giới vốn là ở và o hư hảo cùng hiện thực ở giữa bên trong thời gian vẫn luôn là dừng lại ngươi đương nhiên sẽ không cảm giác được đói thanh niên kinh ngạc còn có quỷ dị như vậy địa phương đây coi là cái gì quỷ dị nam tử đầy vô tình nói ngươi đã dám đi vào chẳng lẽ không có cẩn thận giải qua nơi này sao thanh niên lắc đầu không có ta là ngẫu nhiên tiến vào nơi này vậy ngươi tiểu tử thật đúng là vẫn may nam tử lắc đầu nói thanh niên từ chối cho ý kiến ngươi nói ngươi là lần trước kiếm giới mở ra về sau lưu lại nói như vậy ngươi thật sự là ngàn năm lấy trước nam tử có chút giật mình lập tức nói bên ngoài bây giờ là thời đại nào đại hán vương triều thống nhất thiên hạ sao đại hán vương triều thanh niên sửng sốt một chút đúng vậy a nam tử nói ta lúc tiến vào thần châu mạnh nhất vương triều liền là đại hán vương triều đại hán võ đế chinh phạt thiên hạ thực lực vô cùng cường hành thanh niên n h u mày bây giờ thần châu mạnh nhất là đại m ì n h mà lại hán vũ đế cách nay bất quá hơn ba trăm năm thời gian hơn ba trăm năm nam tử s ư ơ n g sở lập tức nói đó phải là ngươi nhớ lầm ta tiến vào kiếm giới thời điểm liền là hán vũ đế sự tỉnh nhìn xem hắn nói không giống làm giả thanh niên chân mày nịu càng chặt chẳng lẽ lần trước kiếm giới mở ra thật là ba trăm năm trước nam tử không để ý tới hắn tiếp tục hỏi lần này là ai mở ra kiếm giới thanh niên lấy lại tinh thần lắc đầu nói không biết bất quá kiếm giới lối vào tại đại minh vương triều không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đại minh vị tia tây sưởng hàn công vũ hóa điền mở ra vũ hóa điền nam tử sờ lên đầu hắn cực kỳ mạnh sao thanh niên trong mắt lóe lên một tiệm ngưng trọng gật đầu nói rất mạnh tại bây giờ thần trâu tất cả kiếm khách bên trong mạnh hơn hắn hẳn là không có mấy người nam tử trên mặt lập tức hiện ra cảm thấy hứng thú thân sắc nói loại kia ta đi ra cũng phải thật tốt mở mang kiến thức một chút n g ư ơ i thanh niên ánh mắt lộ ra thần sắc hoài nghi uy tiểu tử ngươi đây là biểu tình gì nam tử hư nhẹ nói năm đó ta thế nhưng là bằng vào sức một mình liền mở ra kiềm giới chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn có thể so sánh ta mạnh hay sao thanh niên m ặ t không biểu tình nhưng ta ở trên thân thể ngươi cảm giác không thấy bất luận cái gì nguyên khí nam tử có chút xấu hổ tức giận nói cái này còn không phải là bởi vì lao tử ở chỗ này đợi quá lâu nguyên khí không chiếm được bổ sung đều hao hết chờ khôi phục nguyên khí thần châu có ai là đối thủ của ta thanh niên k i n h thường ngươi trước làm được rồi nói sau nói xong cũng muốn rời đi ai chờ một chút nam tử nhận dưới vội vàng đuổi theo nói mang ta đoạn đường ta dẫn ngươi đi chỗ tốt địa phương tốt gì thanh niên dừng lại hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây hoàn toàn chính xác cần một người chỉ đường nếu không ra không được mà cái này nam tử xa lạ đã nói hắn là lần trước kiếm giới bên trong lưu lại như vậy hắn là sẽ tương đối quen thuộc nam tử vội vàng tới gần nói kiếm chỉ. thanh niên nghỉ hoặc k i ệ là địa phương nào nam tử giải thích nói nơi nào có rất nhiều tuyệt thế kiếm khách kiếm ý truyền thừa chỉ cần ngươi tùy tiện đạt được trong đó một loại đều có thể đối kiếm đạo của ngươi có trợ giúp rất lớn thanh niên ánh mắt nhất động ở nơi nào nam tử nhìn về phía trước kia vài tòa nguy nga kiếm sơn từ cái hướng kia đi lên phía trước ba trăm dặm đa tạ báo cho thanh niên gật đầu lập tức không đợi nam tử nói chuyện liền đẫu nhiên ngự kiếm mà lên biến mất tại nam tử chỉ phương hướng không cần cảm ơn sao ngươi chờ ta một chút đáng chết tiểu tử nam tử lập tức ý thức được mình bị đ u ồ n nghịch cả giận nói tiểu tử ngươi có dám lưu lại danh tự lãng phiên vân thanh niên thanh niên âm xa xa niên niên âm chuyển đến. lãng phiên vân ta nhớ kỹ ngươi nam tử nghiến răng n g h i ế n lợi nghĩ không ra ta kiếm nhạc sống nhiều năm như vậy lại bị một tên m a u đầu tiểu tử vừa bỡn lần sau nếu là gặp lại ta muốn ngươi đẹp mặt nói xong nam tử hầm hực quay người từng bước một lên núi dưới vách đi đến nguyên khí của hắn hao hết không cách nào giống lãng phiên vân đồng dạng ngự không phi hành nhưng vào lúc này nam tử dường như phát giác cái gì bước chân dừng lại ta l c cách đó không xa đường nhỏ cuối cùng có ba đạo nhân ảnh chính chậm dại hướng phía bên này đi tới người cầm đầu người mặc ngân áo mãng bào màu trắng phong độ nhẹ nhàng khí độ ung dung tôn quý có chút bất phảm kiếm nhạc ánh mắt sáng lên vội vàng nên đón tiếp lấy ải tiểu huynh đệ tới năm ta đ o ạ n đường ta cho ngươi xem cái bà bối tấu chương xong chương năm trăm linh bốn tiểu tử này làm sao khó chơi kiếm ý mênh mông thế giới bên trong vũ hóa đ i ể n cùng á phi liên thành bích hai người chậm dại hướng về phía trước đi vào cái này kiếm giới ở giữa ngoại trừ kiếm ý bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì quy tắc cũng không có thiên địa linh khí tồn tại nguyên khí dùng một phần liền sẽ thiếu một phần căn bản là không có cách được bổ sung bởi vậy vì phòng n g ự a xuất hiện tình huống khẩn cấp không có nguyên khí trèo trống vũ hóa đ i ể n cũng không có lãng phí nguyên khí mang theo hai người ngự không phi hành mà là ngay tại cái này mênh mông thế giới ở giữa trậm rãi tiến lên coi như là một trận tu hành kiếm giới ở giữa thời gian ngưng trệ không có nhật nguyện tinh thần hắn cũng không biết qua bao lâu dù sao cùng nhau đi tới bọn hắn chỉ sợ đã vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách cái này kiếm giới bên trong hết thảy đều là từ kiếm ý ngưng tụ sông núi non sông hoa cỏ cây cối đều là từ một loại, loại kiếm kỹ ngưng hóa ở phía xa nhìn có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng chỉ cần đến gần liền có thể cảm ứng được một loại loại tản r a không đồng ý cảnh kiếm ý từ những n à y sông núi non sông cùng hoa cỏ trên cây phát ra chỉ cần dùng tâm cảm nộ g liền có thể t r ư ờ n g khống những n à y kiếm kỹ mà cảm nộ g thời gian chính là căn cứ người tư chất cùng nội tính mà có thể đi vào cái này kiểm giới bên trong ba người hiển nhiên tự thân đối kiếm đạo tư chất cùng nội tính đều là không kém tại tới trước trong lúc đó nếu là gặp cảm thấy hứng thú kiếm kỹ ba người cũng sẽ tạm thời dừng lại đợi đến đem nó cảm nộ g n ắ m trong tay về sau lại tiếp tục đi đường bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay ba người thu hoạch đều là không nhỏ nhất là vũ hóa điện có hệ thống tồn tại hắn nghĩ l ĩ n h nộ g những n à y kiếm kỹ đơn giản chỉ là cần thiết công đức bao nhiêu khác nhau mà thôi hệ thống thăng cấp về sau cấp đoạt khí vận tự động hối đoáy trở thành công đức l ĩ n h nộ g kiếm kỹ cũng chỉ cần tốn hao công đức trước đó hủy diệt đại nguyên vương triều đoạt được còn lại hơn bốn mươi điểm công đức tăng thêm lần này đánh g i ế t tiếu ngạo thế cũng đã nhận được hơn một trăm ba mươi điểm công đức tương đương với trước đó hơn một trăm ba mươi vạn đạo khí vận vũ hóa đ i ể n trước đó dựa theo võ học u y lực đem thế gian này võ học chia nhỏ là thiên địa huyền hoàng phàm năm cái cấp độ phân biệt đối ứng thiên nhân đại tông sư tông sư tiên thiên hậu thiên năm cái cảnh giới mà tại cái này kiếm giới bên trong khác biệt cấp độ kiếm kỹ đều có đương nhiên nhiều nhất khẳng định là p h à m cấp t h như những cái kia nhỏ bé có cây liền là p h à m cấp kiếm kỹ biến thành những cái kia vượt qua trăm trượng nguy nga kiếm sơn chính là thiên cấp kiếm kỹ biến thành mà vũ hóa đ i ể n có hệ thống tương trợ lĩnh ngộ một môn thiên cấp kiếm kỹ tối đa cũng liền là mấy chục vạn đạo khí vận tương đương với mấy chục điểm công đức cùng nhau đi tới vũ hóa đ i ể n đã lĩnh ngộ ba môn thiên cấp kiếm kỹ đồng thời đều đem nó dung nhập vào một kiếm phá vạn pháp ở giữa đối với hắn mà nói cái này kiếm giới qua thật sự là một cái kiếm đạo bảo khố đồng dạng tồn tại chỉ cần có đ hắn thậm chí có thể đem cái này kiếm d ư ớ i bên trong tất cả kiếm kỹ hết t h y lĩnh ngộ đến để thăng kiếm đạo của hắn nhưng trước mắt công đức đã tiêu hao không sai bị lắm lại nghĩ lĩnh ngộ kiếm kỹ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ tính đến trầm rãi lĩnh ngộ bởi vậy càng về sau vũ hóa điển cũng chỉ là gặp đặc biệt cảm thấy hứng thú kiếm kỹ mới có thể dừng lại tốn thời gian lĩnh ngộ về sau lại tiếp tục đi đường lúc này ba người từ một mảnh rừng kiếm bên trong đi ra phía trước lại gặp trở ngại là một tòa liên miên t r o n dầm to lớn sơn nhạc cái này sơn nhạc tản ra vô số đạo phong man tất lộ kinh khủ kiếm ý mơ hồ trong đó một cỗ to lớn lực giống như gánh vác xuống núi nhịn không được để người muốn phụ phục xuống tới liên thành bích sắc mặt nghiêm túc nói đốc chủ cái này chăm dặm kiếm nhạc bên trong chỉ sợ tất cả đều là thiên cấp kiếm kỹ bọn hắn cũng công nhận vũ hóa điện đối kiếm kỹ đẳng cấp phân chia trải qua mấy ngày nay bọn hắn cũng lĩnh ngộ mấy môn không sai kiếm kỹ bất quá bọn hắn không giống vũ hóa điện đồng dạng trên người có treo nộ tính có hạn vẹn vẹn chỉ là diên phần mình nắm trong tay một môn thiên cấp kiếm kỹ vũ hóa điện gật g ậ đầu trong mắt lộ ra một tia quang thải kỳ dị gật g ậ đầu nói không sai cái này chăm dặm rẽ núi bên trong ẩn hắn trước đó tu hành qua vạn kiếm quy tông thánh linh kiếm pháp cùng huyền âm mười hai kiếm loại này tuyệt thế kiếm kỹ đều là thế gian ít có thiên cấp kiếm kỹ mà cái này sơn nhạc nguy nga bên trong vậy mà c h ọ n vẹn ẩn chứa mười mấy loại thiên cấp kiếm kỹ cái này kiếm giới quả thật kinh khủng liên thành bích cùng a phi cũng là mười phần t r ấ n kinh bọn hắn trước đó đi ngàn dặm cũng vẹn vẹn chỉ là gặp được năm sáu tòa ẩn chứa thiên cấp kiếm kỹ kiếm phong mà thôi nhưng vùng núi này bên trong vậy mà có được trọn vẹn mười mấy loại thiên cấp kiếm kỹ sau khi hết khiếp sợ hai người trong mắt đều là hiện ra vẻ hư vấn đốc chủ muốn đừng ngừng lại, liên t h à n h bích kích động nói vũ hóa điền trầm ngâm một lát lắc đầu nói cái này kiếm giới mở ra thời gian có hạn một năm sau liền sẽ qua n bế mặc dù không biết chúng ta trong khoảng thời gian này đi được bao lâu nhưng chắc hẳn thời gian còn lại đã không nhiều lắm không thể đem thời gian toàn bộ lãng phí ở lĩnh nộ g kiếm kỹ phía trên mà lại cái này kiếm giới vô biên vô hạn ẩn chứa thiên cấp kiếm kỹ kiếm phong khẳng định không chỉ chúng ta gặp được những này một toàn bộ học được cũng không thực tế liên t h à n h bích khẽ gật đầu vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đi trước kiếm chỉ đi vũ hóa điền nói hai người các ngươi kiếm đạo con đường chưa định Kiếm chỉ. vũ hóa điện nhìn phương xa chân trời ánh mắt lấp lõe từ khi tiến vào cái này k i ế m giới bắt đầu hắn liền cảm giác được kiểm giới ở giữa có không ít khí tức hắn quen thuộc tồn tại vũ hóa điện biết những cái kia đều là hắn trước đó tu hành qua kiếm kỹ độc cô kiểu kiếm ngũ nhạc kiếm pháp vạn kiếm quy tông thánh linh kiếm pháp trở chút những này kiếm pháp mặc dù phần lớn đều là hệ thống rút thưởng đạt o được nhưng đều là từng tại thế gian này tồn tại qua nói cách khác những này kiếm kỹ đều là bị tiền nhân sáng tạo ra như vậy tại kiếm kỹ lúc xuất thế tự nhiên sẽ tại kiếm giới ở giữa hình thành ẩ n chứa kiếm kỹ chân ý đặc biệt kiếm phong vũ hóa điển cảm giác được những cái kia khí tức quen thuộc liền là bắt nguồn từ những n à y hắn đã từng cũng tu hành qua kiếm kỹ biên thành kiếm phong mà trong đó để hắn cảm giác mạnh liệt nhất liền là huyền âm mười hai kiếm vạn kiếm quy tông cùng thánh linh kiếm pháp vũ hóa điện có thể phát giác được tại phía trước bên ngoài mấy trăm dặm phương vị một mực có ba loại quen thuộc khí co, chính đang hấp dẫn hắn vũ hóa điền suy đoán vạn kiếm quy tông thánh linh kiếm pháp cùng huyền âm m ộ ư ơ i hai kiếm hẳn là đều đã tạo thành của mình kiếm đạo truyền thừa có người lấy cái này ba loại kiếm kỹ làm cơ sở đi ra của mình kiếm đạo cho nên vẫn lạc về sau liền tại kiếm giới ở giữa lưu lại kiếm đạo truyền thừa mà vị trí đó hẳn là đại tùy kiếm thánh bùi mân nói tới ẩn chứa vô số tuyệt thế kiếm khách vẫn lạc sau tự thân kiếm đạo ý chí biến thành kiếm trì đúng đốc chủ a phi cùng liên thành bích đối với cái này cũng không có dị nghị bọn hắn tiến vào kiếm giới vốn là muốn tăng lên của mình kiếm đạo nếu có thể ở kiếm trì đạt được một vị tuyệt thế kiếm khách kiếm ý truyền thừa đ ố i kiếm đạo của bọn họ tự nhiên rất có í c lợi vũ hóa điền gật gật đầu tiếp theo cũng không có ý định lãng phí thời gian đường vòng chuẩn bị trực tiếp mang theo hai người ngự không đọc qua tòa này sơn nhạc nguy nga nhưng nhưng vào lúc này một đạo thanh n m hưng phấn đột nhiên từ tiền phương dậy núi bên trong chuyển tới Ai? Tiểu huynh năm ta đoạn đường, ta cho ngươi xem cái không nghĩ tới lại cặp một cái xâm nhập kiếm giới người đi qua nhìn một chút vũ hóa điện thản như nói nói xong kiểm nguyên hiện lên đem liên thành bích cùng á phi ba khóa trực tiếp ngự không mà lên h ư ớ n g kia trên vách đá lao đi nhìn thấy vũ hóa điện ba người có thể ngự không nam tử kia rõ ràng hưng phấn hơn tao hứng đứng tại chỗ chờ thời gian n g á y mắt vũ hóa điện ba người rơi xuống bên bờ vực nhìn qua nam tử á o đen kia vũ hóa điện đ ấ y mắt hiện lên một kia kỳ dị ẩm không chỉ có là hắn liên thành bích cùng á phi hai người đồng rạng mặt lộ vẻ nghỉ hoặc bởi vì từ nam tử này trên thân bọn hắn đều cảm thấy bất phàm hắn trên thân tản ra một cỗ nhàn n h ạ t á c bách tựa như một thanh sắc bén thần kiếm chính đang nhìn chăm chú bọn hắn nhưng hết lần này tới lần khác nam tử này trong cơ thể nhưng không có nửa phần lực lượng tồn tại không có nội lực không có chất khí cũng không có nguyên khí ngươi là người phương nào vũ hóa điền c a o mày nói nam tử hưng phân chấp tay nói tại hạ kiếm nhạc gặp qua ba vị tiểu huynh đệ kiếm nhạc vũ hóa điền trong mắt lóe lên nghi hoặc cảm giác cái tên này có chút quen thuộc nhưng trong chốc lát nghị không ra dường như nhìn ra vũ hóa điền nghi hoặc kiếm nhạc cười nói ta là lần trước kiếm giới mở ra lúc liền lưu tại kiếm giới ở giữa bây giờ đã qua hơn tiểu h người h nhiên h đệ tự n k ô có khả năng nhận năng Lần trước, kiếm giới mở ra r ta. t ớ giới giới c kiếm kiếm liền tại mở trong. g ra Ba lưu bên n ư đều này sức sở. l ậ thật a điền p giật mình. Nguyên lai là a i l hắn. một vị tuyệt thế kiếm khách có thể lấy sức một mình mở ra kiếm giới chỉ là điểm này liền không đơn giản không chỉ hắn tại kiếm giới dừng lại hơn ba trăm linh năm tại kiếm giới không biết đạt được nhiều ít đỉnh tiêm kiếm khách kiếm ý truyền thừa không biết l ĩ n h ngộ nhiều ít loại đỉnh tiêm kiếm pháp kiếm đạo tạo nghệ sâu không lường được tại nguyên tắc bên trong người này cuối cùng mặc dù chết tại vô danh trong tay nhưng kỳ thật lực tất nhiên còn muốn tại vô danh cấp số này kiếm khách phía trên người gọi lại bản tọa có gì muốn làm vũ hóa điện thản như nói đã biết được k i ế m nhạc thân phận như vậy kiếm nhạc rõ ràng một thân kiếm ý t r ù n g tiên h trong cơ thể lại không có nửa điểm nội lực tồn tại cũng thì chẳng có gì lạ bị vây ở kiếm giới lâu như vậy trong cơ thể nếu là còn có nội lực tồn tại kia mới gọi kỳ quái lần này kiếm nhạc ngược lại s ừ n g sốt một chút biết hắn là lần trước kiếm giới mở ra vẫn đang kiếm giới sinh tồn đến bây giờ vũ hóa điền lại còn có thể bình tĩnh như vậy tại tưởng tượng của hắn bên trong chỉ cần hắn nói ra lai lịch của mình vũ hóa điền nhất định kinh động như gặp thiên nhân sau đó hắn liền có thể bày ra một bộ tiền bối tư thế để vũ hóa điền dẫn hắn đoạn đường cũng tỉnh hắn cực khổ nữa đi đường nhưng vũ hóa điền biểu hiện bình tĩnh như vậy ngược lại để hắn có chút không biết nên làm sao tiếp tục nói đi xuống vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn không có chuyện ta đi đây ai chờ chút kiếm nhạc vội vàng gọi lại hỏi tiểu hữu nhưng làm u ố n đi kiếm、chỉ. không sai vũ hóa điền g ậ t đầu kiếm nhạc ngượng ngùng cười một tiếng nói cái kia tại hạ bị nhốt kiếm giới nhiều năm nguyên khí hao hết không cách nào ngự không tiểu hưu có thể mang ta đoạt đường vũ hóa điền bình tĩnh nói ta cùng ngươi không thân chẳng quen vì sao muốn mang ngươi kiếm nhạc vội nói ta tại kiếm giới nhiều năm cũng đi qua không ít địa phương đội kiếm giới hết sức quen thuộc có thể vì tiểu hưu dẫn đường vũ hóa điền thản nhiên nói không cần ta nhận ra đường cái này kiếm nhạc sửng sốt một chút lập tức trong mắt chuyển một cái nói tiểu hưu đi kiếm chỉ có phải là vì những cái kia kiếm ý chuyển thự a ta biết kiếm giới bên trong nào truyền thừa mạnh nhất ta có thể t r ợ tiểu hưu thu hoạch được những cái kia kiếm ý truyền thừa vũ hóa điển thẳng n h i ê nói n ta đã có của mình kiếm đạo không cần hắn kiếm ý của hắn truyền thừa kiếm nhạc ngữ trệ trong lòng có chút phiền muộn tiểu tử này làm sao khó chơi mà lại vũ hóa điển cười như không cười nhìn xem hắn khoe miệng mang theo một vòng nhàn nhạt n i ệ mai ngươi tại k i ế m giới nhiều năm như vậy nếu như những cái kia miệng ngươi bên trong cái gọi là mạnh nhất kiếm ý truyền thừa thật có tốt như vậy thu hoạch ngươi vì sao mình không muốn kiếm nhạc khoe miệng giật một cái n g u rồi tiểu tử này không tốt lựa cả v không tiếp tục để ý đến hắn phất tay đến chúng ta đi c h ờ một chút kiếm nhạc bất đắc dĩ c ư ờ i khổ chắp tay nói quả nhiên cái gì đều không thể gạt được tiểu hữu thức không dám d i ấ u dếm năm đó ta cũng là vì kiếm mấy loại mạnh nhất kiếm ý mà đến năm đó ta tiến vào kiếm giới lúc cũng đột phá không có kiếm cảnh giới cùng tiểu hữu đồng dạng đi ra của mình kiếm đạo nhưng nếu như đạt được kiếm mấy loại đứng đầu nhất kiếm ý truyền thừa đồng dạng có thể hoàn thiện của mình kiếm đạo đối của mình kiếm đạo là có trợ giút ai ngờ cuối cùng lại bởi vì lòng tham nhất thời tại kiếm giới trở về lối đi mở ra lúc không có kịp thời rời đi lúc này mới bị vây ở kiế Mà ta bị vũ â y mấy ở kiếm kia kiếm giới, liền đi loại mất đã đã thu tư hoạch cách. ý v hóa đ i ề n đôi mắt nhắm lại lấy kiếm đạo của ngươi tư chất hẳn là có thể đạt được bọn nó tán thành a của ta kiếm đạo tư chất tự nhiên là đầy đủ nhưng chúng nó lựa chọn tốc chủ là hy vọng có thể đưa chúng nó phát dương quan đại nhưng ta tại kiếm giới mở ra lúc không hề rời đi bị vây ở kiếm giới bên trong lần sau kiếm giới mở ra lại không biết sẽ là lúc nào vậy chúng nó tự nhiên là sẽ không lại lựa chọn ta bởi vì coi như ta được đến những cái kia truyền thừa cũng bị vây ở kiếm g i ớ i ra không được bọn chúng còn không bằng tiếp tục chờ đợi lần tiếp theo kiếm giới mở ra nhìn xem có thể chờ hay không đến so ta càng thích hợp tiếp nhận bọn chúng truyền thừa người kiếm nhạc thở dài nói nguyên lai、like、là dạng này vũ hóa điện ba người đều là g i ậ mình vậy n g u y ê lần này quá khứ liền là muốn rời đi trước đó thử một chút có thể hay không đạt được bọn nó truyền thừa vũ hóa điện hỏi thăm không sai kiếm nhạc gật đầu nói ta bởi vì k i a m ấ y loại đỉnh tiêm kiếm ý truyền t h ừ a mà đến lại bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy bây giờ thật vất vả có rời đi thời cơ ta tự nhiên không cam tâm cứ như vậy không thu hoạch được gì rời đi vũ hóa điện trên mặt hiện hiện một tia ngoạn vị nhi ý cười nói đã như vậy vậy ta mang ngươi tới thì tương đương với nhiều một cái người cạnh tranh ta vì sao còn muốn mang ngươi cùng một chỗ kiếm nhạc bất đắc gì nói ta vừa rồi đã nói những cái kia đỉnh cấp kiếm ý sẽ tự hành chọn chủ cỡ ép thu hoạch sẽ chỉ thất bại trong c ă n tớp tiểu hữu mang ta cùng đi cuối cùng những cái kia đỉnh cấp kiếm ý chọn ai đều xem bọn chúng ý kiến của mình mà lại thời gian có hạn mỗi cái người nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn một loại kiếm ý t r u y ề n t h ừ a nếu không căn bản không kịp như tại kiếm giới quan b ế trước đó không hề rời đi liền sẽ như ta cũng như thế bị vây ở kiếm giới ở giữa chờ đợi lần tiếp theo kiếm giới mở ra cuối cùng vẫn muốn một lần nữa cùng lần sau tiến vào kiếm giới kiểm khách cùng một chỗ cạnh tranh vũ hóa đ i ề n nhẹ gật đầu sắc mặt lại bình tĩnh như trước nhưng ta không có lòng tin có thể cạnh tranh qua ngươi nếu như mang ngươi tới vạn nhất những cái kia vốn nên lựa chọn của ta kiếm ý chuyển thựa cuối cùng lại lựa chọn ngươi vậy ta chẳng phải là được không bù mất đại gia ngươi, kiếm nhạc suýt nữa chửi ầ m lên tiểu bối này sao như thế khó chơi nhìn xem hắn phải gấp vũ hóa điền cười cười cũng không còn làm khó hắn nghiêm mặt nói tốt ta có thể mang ngươi tới thậm chí có thể giúp ngươi đạt được ngươi muốn kiếm ý truyền thừa ta đối những cái tiêu kiếm ý truyền thừa cũng không phải cảm thấy rất hứng thú cho nên ta cũng không cần cùng ngươi cạnh tranh bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì kiếm nhạc mừng rỡ chờ rời đi kiếm giới về sau ngươi cần vì ta hiệu mệnh mười năm vũ hóa điền cười nhạt một tiếng rốt cục lộ ra mình chân thực ý đồ kiếm nhạc thực lực bất phản nếu có thể đem nó thu nhập giới trướng hẳn là một cường đại giúp đỡ mà lại đợi đến về sau mình rời đi giới này đại minh có kiếm nhạc t ò a c h ấ n cũng có thể càng an ổn một phần hắn cũng có thể thiếu một p h ầ n nỗi lo về sau chương năm trăm linh năm mà khôi cùng huyền âm nhìn qua kiếm nhạc muốn phát cuồng vũ hóa điền rốt c ụ c nói ra mình nguyện ý cùng hắn lãng phí thời gian c á i cọ mục đích thật sự chờ rời đi kiếm giới về sau ngươi cần vì ta hiệu mệnh mười năm kiếm nhạc sắc mặt thông s u ố t biến b ậ thốt lên nà mơ kiếm nhạc sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên hắn sở dĩ nguyện ý nói cho vũ hóa điền kiếm giới bên trong bí mật cũng là nhìn ra vũ hóa điền đã tới thiên nhân cảnh giới. có t hắn g k lần, khác lần trước một mình mở ra kiếm giới tiến vào trong đó chính là vì kiếm mấy loại đỉnh cấp kiếm ý t h u y ề n thừa không nghĩ tới lại bởi vì lòng tham nhất thời tại kiếm giới quan b trước đó không có kịp thời rời đi bị vây ở kiếm giới nhiều năm lần này hắn bất luận như thế nào cũng muốn tại kiếm giới quan bế trước đó l ĩ n h ngộ một loại đỉnh cấp kiếm ý nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể vì thế bỏ qua tôn nghiêm của mình mặc dù không biết giờ phút này ngoại giới qua bao nhiêu năm nhưng ở năm đó ta kiếm nhạc dù sao cũng là giang hồ bên trong một hào nhân vật coi như các quốc gia hoàng đế cũng đối với ta lãnh ngộ có thêm ngươi vậy mà muốn để ta vì ngươi hiệu mệnh kiếm nhạc sắc mặt tâm trầm nhìn chằm chằm vũ hóa điền nói nơi đây ly kiếm hồ cũng không coi là xa xôi cùng lắm thì ta chính là nhiều tìm chút thời giờ quá khứ thôi cũng không phải nhất định cần ngươi hỗ trợ vũ hóa điền từ chối cho ý kiến thản như nói, vậy ngươi từ từ sẽ đến bản tọa đi trước nhìn xem kia mấy loại đỉnh cấp kiếm ý truyền thừa sẽ trước lựa chọn ai mà lại lần này tiến vào kiếm giới cao thủ sợ là không ít đến lúc đó ngươi nhìn bên trong kia mấy loại kiếm ý truyền thừa lựa chọn những người khác lời nói coi như ngươi muốn đoạt thu hồi lại lấy ngươi lúc này trạng thái sợ cũng là không thể ra sức nói xong hắn không chút do dự quay người rời đi ngươi kiếm nhạc biến sắc vũ hóa điện lợi ây thật đúng là kích t r ú n g nội tâm của hắn thông qua kia lãng phiên vân lời nói hắn biết lần này tiến vào kiếm giới không ít người trong đó chỉ sợ có không ít người đã chạy tới kiếm trì như đi chậm sợ là thật liền sợi lông đều s ợ không được mà lại vũ hóa điển lời nói cũng là một vấn đề vạn nhất k i a mấy loại kiếm ý truyền thừa ưu tiên lựa chọn những người khác hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ có đem k i a mấy loại kiếm ý kiếm túc chém giết mới có thể đoạt đến một loại truyền thừa có thể hắn lúc này trạng thái muốn từ người khác trong tay cướp đoạt truyền thừa sợ là không quá hiện thực hắn vì thế đã nỗ lực quá nhiều hà có thể chịu đựng như vậy phí công nhọc sức c h ờ một chút kiếm nhạc cắn răng quắt ta có thể đáp ứng ngơi điều kiện khác nhưng vấn đề ta vì ngơi hiệu mệnh lại là tuyệt đối không thể vũ hóa điển thản nhiên nói cái khác, ta cũng không thiếu. Mà lại, nói vũ hóa điền quay người thật sâu nhìn về phía kiếm nhạc nếu không phải cảm thấy ngươi là nhân vật mà ta hiện tại bên người lại thiếu cao thủ tương trợ nói thật giống ngươi cấp số này bản tọa căn bản không để vào mắt chớ có tại bản tọa trước mặt biểu hiện được ngươi bao nhiêu ghê gớm dáng vẻ ngươi kiếm nhạc sắc mặt đỏ lên trong mắt hiện ra một cỗ lửa giận hừng hực quắt ngươi có biết ta thời kỳ toàn thịnh ra sao cảnh giới an dám như thế nhục ta chẳng lẽ ngươi sẽ còn đã tân cấp hợp đạo hay sao vũ hóa điền từ chối cho ý kiến kiếm nhạc hư lệnh nói ta dù chưa bước vào hợp đạo nhưng khoảng cách hợp đạo cũng vẹn vẹ chỉ là khoảng cách nửa bước m ặ thôi chỉ cần chờ ta được đến một loại đỉnh cấp kiếm ý t r u y ề n t h ừ a hoàn thiện kiếm đạo rời đi kiếm giới về sau không bao lâu ta liền có thể bước ra cái này n ử a bước coi như ta đáp ứng vì ngươi hiệu mệnh ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này để cho ta hiệu mệnh sao vũ hóa điền nhịn cười không được cười trong mắt hiện hiện một tia trào phúng lại gật gật đầu nói như vậy chúng ta đánh cược như thế nào đánh cược như thế nào kiếm nhạc nhữ mày vũ hóa điền nói đã ngươi cảm thấy ta không xứng để ngươi hiệu mệnh như vậy chờ rời đi kiếm giới về sau đợi ngươi khôi phục toàn thịnh lúc trạng thái ngươi ta một trận chiến nếu ngươi có thể áp chế ta ngươi rồi quyết định muốn hay không vì ta hiệu mệnh nếu ngươi bại lời nói như vậy tại ngươi bước vào hợp đạo phá giới phi thăng trước đó ngươi cũng c ầ n tại bản tọa dưới trướng hiệu mệnh vì bản tọa thủ hộ đại minh đại minh kiếm nhạc sắc mặt biến hóa ngươi chính là cái kia đại minh vương triều tây s ư ở n g hà công vũ hóa điền vũ hóa điền ngưng lông mày ngươi như thế nào biết được ta trước đó gặp được một người hắn nói cho ta biết kiếm nhạc ánh mắt lấp lóe ai hắn gọi lãng t h i vân nói đến đây kiếm nhạc cắn răng trong lòng thầm hận cái kia dám trêu đùa hắn tiểu tử nguyên lai、like、hắn cũng tiến vào vũ hóa điền giật mình lãng phiên vân nguyên bản cũng là đại minh giang hầu người hát bảng thập đại cao thủ đứng đầu hiệu mệnh tại nội gia bang là ma sư bảng bàn số mệnh c h i địch đã từng đông h ả i đồ long chiến dịch vũ hóa điển cũng cùng hắn từng có gặp mặt một lần không nghĩ tới lần này kiếm giới mở ra hắn vậy mà cũng tiến vào nhìn đến bùi mân nói không sai lần này kiếm giới mở ra quả nhiên là hội tụ thần châu các quốc gia định tiêm kiếm khách ta vũ hóa điển trong lòng thầm nghĩ đột nhiên có chút trở mong muốn đi mở mang kiến thức một chút thế gian này tất cả định cấp kiếm khách cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi lấy lại tinh thần vũ hóa điển nhìn về phía kiếm nhạc, không sai bản tọa liền là vũ hóa điển thế nào đánh cược hay không kiếm nhạc cao mày trong lòng âm thầm suy nghĩ thông qua lãng phiên vân l ờ i nói hắn biết vũ hóa điển là bây giờ thần châu đứng đầu nhất mấy tên kiếm khách một trong thực lực khẳng định bất phạm nhưng hắn đối với mình cũng có lòng tin hắn khi tin ê vào kiếm giới trước đó đã đ ạ t đến thiên nhân đỉnh phong cảnh giới mà lại tự thân kiếm đạo cũng bước vào không có kiếm cảnh nhiều năm lại thêm bị nhốt kiếm giới những năm này hắn đi khắp rất nhiều nơi lĩnh ngộ rất nhiều đỉnh cấp kiếm kỹ kiếm đạo tiến thêm một bước chỉ cần rời đi kiếm đói hấp thu thiên địa linh khí khôi phục thực lực thực lực của hắn khẳng định phải so với lúc trước tiến thêm một bước không dùng đến mấy năm liền có thể bước vào họp đạo cảnh hắn liền không tin tưởng vũ hóa điện cái này khu khu một tên mao đầu tiểu tử có thể so với hắn lợi hại hơn nghiệm đến tận đây kiếm nhạc lúc này có lựa chọn trầm giọng nói t ố t ta đánh cược với ngươi chờ rời đi kiếm giới ta khôi phục thực lực về sau ngươi ta công bằng một trận chiến nếu ngươi thắng ta liền là ngươi hiệu mệnh nếu ngươi bại như vậy đánh cược như vậy coi như thôi ta cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì bất quá đến kiếm chỉ ngươi cần giúp ta thu hoạch ta vừa ý kiêm mấy loại đỉnh cấp kiếm ý vũ hóa điền trên mặt tươi cười gật đầu nói thành dao kiếm nhạc trong lòng buông lỏng nói vậy chúng ta có thể đi được chưa vũ hóa điền gật gật đầu một cỗ kiếm nguyên hiện lên đem kiếm nhạc ba người báo khỏa đồng thời ngự không mà lên hướng phía trong lòng cỗ kia lực kéo chuyển đến phương hướng tiến đến kiếm nhạc s ừ n g sốt một chút ngươi tại sao lại biết đi kiếm giới đường ta tự nhiên có biện pháp của ta vũ hóa điền không có nhiều lời bất quá nghe vậy hắn cũng hiểu biết phương hướng của mình là chính xác vạn kiếm pi tông thánh linh kiếm pháp cùng huyền âm mười hai kiếm kiếm ý truyền thừa quả nhiên đều tại kiếm chỉ. ngươi bây giờ có thể nói cho ta ngươi muốn là đâu mấy loại kiếm ý truyền thừa a mượn cái này khoảng cách vũ hóa đ i ề n lạnh nhạt hỏi kiếm nhạc trần c h ờ một chút gật đầu nói cái này kiếm chỉ bên trong hết thể ẩn chứa hơn vạn loại đỉnh cấp kiếm ý truyền thừa nhưng có thể đối của ta kiếm đạo có chỗ tăng lên kiếm ý chỉ có cấp cao nhất như vậy mấy loại ta nhìn chúng hết thể có năm loại kiếm ý truyền thừa theo thứ tự l à ma kiếm vạn kiếm quy tông thiên nguyên kiếm quyết thánh linh kiếm pháp cùng huyền âm m ư ơ i hai kiếm vũ hóa điện lập tức ngạc nhiên hắn không nghĩ tới kiếm nhạc cần năm loại kiếm kỹ trong đó lại có ba loại đều là mình từng tu luyện qua. bất quá kiếm kỹ cùng kiếm ý truyền thừa không giống kiếm kỹ chỉ là một loại bí tịch võ công mà kiếm ý truyền thừa lại là đem cái này năm loại kiếm ý tu luyện tới cảnh giới viên mãn kiếm khách vân lạc về sau lưu tại kiếm chỉ ở giữa kiếm đạo truyền thừa trong đó không chỉ có bao quát cái này năm loại kiếm kỹ phương pháp tu luyện còn bao gồm tên kia kiếm khách lúc còn sống kiếm đạo càng ngộ chỉ cần đem nó linh n g ộ liền có thể thu hoạch được tên này kiếm khách lúc còn sống kiếm đạo cực、so、giả nói ví dụ tên này kiếm khách lúc còn sống là một tên không có kiếm cảnh kiếm khách giống a p i liên thành bích loại này còn chưa đột phá không có kiếm cảnh kiếm khách lĩnh nộ tên này kiếm khách lưu tại kiếm chỉ truyền thừa như vậy hai người lập tức liền có thể đột phá không có kiếm trở thành một tên tuyệt thế kiếm khách liên xem như một tên đã đột phá không có kiếm cảnh kiếm khách lĩnh nộ cũng sẽ đối t ự thân kiếm đạo rất có ích lợi đây cũng là cái này kiếm giới làm vô số kiếm khách điên cùng nhân tố chủ yếu một trong thế nào kiếm nhạc nhìn ra vũ hóa điền sắc mặt không thích hợp nhữ m à y h ỏ i không có chuyện ngươi nói tiếp vũ hóa điền lắc đầu kiếm nhạc cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục nói cái này năm loại kiếm ý truyền thừa đều là kiếm chỉ bên trong cấp cao nhất chỉ cần có thể lĩnh ngộ trong đó một loại đều sẽ đối của ta kiếm đạo có tăng lên cực lớn nếu là toàn bộ lĩnh ngộ lời nói thiên hạ này tuyệt đối không người là ta đối thủ kiếm nhạc trong mắt hiện hiện một tia hướng tới nhưng rất nhanh lại lắc đầu nhưng kiếm giới mở ra thời gian có hạn muốn đem cái này năm loại kiếm ý toàn bộ lĩnh ngộ là tuyệt đối không thực tế người bình thường muốn lĩnh ngộ trong đó một loại đều đã cực kỳ khó khăn lấy ngộ tính của ta tại kiếm giới quan bế trước đó chỉ sợ tối đa cũng liền có thể lĩnh ngộ trong đó một loại vũ hóa điền khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đại khai ý tứ chính là muốn những n à y kiếm ý chuyển thừa đầu tiên muốn nhìn những cái kia kiếm a k i ý chuyển thừa sẽ sẽ không lựa chọn ngươi tiếp theo liền cần nhìn ngươi tự thân ngộ tính tại kiếm giới quan b ế trước đó có thể lĩnh ngộ mấy loại kiếm ý đều cùng tự thân ngộ tính móc đ ố i vậy ngươi có thể nghĩ tốt lần này cần lựa chọn cái nào một loại kiếm ý chuyển thừa vũ hóa đ i ề n hỏi kiếm nhạc do dự một chút nói nếu như có thể mà nói ta nghĩ lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông hoặc là thánh linh k i ế m pháp kiếm ý chuyển thừa vì cái gì vũ hóa liền hỏi cái này hai loại kiếm ý liền là kiếm chỉ bên trong mạnh nhất kiếm ý cũng là không phải kiếm nhạc lắc đầu cái này mây loại kiếm ý kỳ thật đẳng cấp đều không sai bị lắm nếu như nhất định phải phân ra cái cao thấp lời nói cái này hai loại kiếm ý cũng không tính được mạnh nhất kiếm chỉ bên trong mạnh nhất kiếm ý là ma kiếm cùng huyền âm mười hai kiếm nói kiếm nhạc trong mắt hiện hiện một tiên ngưng trọng chậm rãi nói bởi vì kê hai tên gia hóa đã đã đản sinh ra linh trí của mình cái gì cái này sao có thể lời vừa nói ra liên thành bích cùng a phi đều là vì đó chấn động mặt lộ vẻ hãi nhiên một loại kiếm ý còn có thể đản sinh ra linh trí vũ hóa điền cũng khẽ nhũ mày lại bình tĩnh được nhiều tiếp tục hỏi liền là bọn chúng đã có được ý thức của mình Không sau i Kiếm i chầm nhạc n g ọ đó tên kia đều có được không chút do dự liền từ bọn ta nói đến đây kiếm nhạc không khỏi nghiến răng nghiến lợi hiện nhiên là đối kia cái gọi là ma kiếm đoán h niệm rất lớn bọn chúng đã sinh ra linh trí khẳng định cũng là nghĩ ra ngoài ngươi cũng bị nhốt ở bên trong da không được bọn chúng lựa chọn ngươi còn có ý nghĩa gì vũ hóa điện cười nhạt một tiếng nói cái này ma kiếm cùng huyền âm mười hai kiếm so sánh a mạnh hơn một chút kiếm nhạc trầm n g âm một chút nói hai người này một cái tên là ma khôi một cái tên là huyền âm bọn chúng một cái là kiếm giới bên trong đạn sinh đạo thứ nhất kiếm ý truyền thừa một cái là kiếm chỉ bên trong tất cả tà ác kiếm ý đứng đầu nếu như nhất định phải so sánh lời nói kỳ thật hai người không kém nhiều thậm chí tại một số phương diện huyền âm tên kia còn muốn so ma khôi lợi hại rất nhiều chỉ là ma khôi bởi vì là kiếm giới bên trong đạn sinh luồng thứ nhất kiếm ý chiếm cái này tiên cơ dẫn đầu đã đạn sinh ra linh trí ý thức so huyền âm càng hoàn chỉnh một chút cùng nhân loại căn bản không có gì khác biệt thậm chí ra hỏa này so với nhân loại còn muốn g à o hoạt rất nhiều kiếm nhạc hư l ạ n h một tiếng hiện nhiên là tại ma khôi trong tay thua thiệt qua ma khôi huyền âm vũ hóa đ i ể n như có điều suy nghĩ hắn bởi vì tu hành qua huyền âm mười hai kiếm trong cơ thể có được huyền âm chỉ khí bởi vậy trong cơ thể lực hấp dẫn hơn p â n nửa là bắt nguồn từ huyền âm nếu như huyền âm còn không có chủ lời nói chờ đến kiếm chỉ huyền âm hắn là sẽ lựa chọn nó làm kiếm túc. nhưng vũ hóa điện đối kê i mà khôi cũng rất có hứng thú rốt cuộc một cái linh trí hoàn chỉnh kiếm ý chuyển thừa tự nhiên là mười phần hy hữu quý hiếm dùng để làm kiếm linh có lẽ là cái lựa chọn tốt một lát sau vũ hóa điện lắc đầu đẻ xuống trong lòng không thiết thực ý nghĩ tới trước kiếm chỉ rồi nói sau vũ hóa điện vận chuyển kiếm nguyên tốc độ cao nhất hướng phía trước đi đường cái này kiếm giới không có quy tắc nhưng không gian trọng lực lại vẫn tồn tại như cũ thậm chí s o thần châu trọng lực còn muốn càng mạnh mấy phần không khí bên trong lần chứa lít nha lít nhít kiếm ý giống như có vạn cân nặng cho người ta một loại chìm túc kiềm chế lại thêm mang theo ba vũ hóa điện ngự không tốc độ phi hành cũng so tại ngoại giới chậm không chỉ một lần sau nửa canh giờ bốn người rốt cục bay ra núi rừng đập vào mi mắt là một phương cự hồ nước lớn mênh ngông vô mờ đến kiếm nhạc đột nhiên kích động lên vũ hóa điện ba người cũng là trong lòng đông lòng n ư n g thần nhìn lại chỉ thấy kia hồ nước xa xôi tính mịch trong đó từng đạo kinh khủng kiếm khí tứ ngược nơi này kiếm ý nồng độ so địa phương khắc cũng mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ ở chỗ này thậm chí ngay cả vũ hóa điện đều đã nhận ra một cỗ cực lớn kiềm chế k i A l đã có người u n n từ hồ cái này liên thành bích đột nhiên la hoảng lên mà lại người còn không ít đám người nhìn lại chỉ thấy tại cái hồ nước xung quanh hoàn toàn chính xác đã đứng không ít người thậm chí có mấy người thậm chí đã ngâm tại ao nước bên trong những ê n đã là tại lĩnh ngộ kiếm ý những này kiếm ý truyền thừa hóa thành một cỗ kiếm khí năng lượng tại ao nước bên trong ghé qua tựa như từng đạo thiểm điện đem cái này khổng lồ kiếm chỉ báo phủ mà lúc này tại kiếm trì bên cạnh đã đ ứ ngoài đ ra còn có một số không biết tên kiếm khách cao thủ như đạt được đời trước kiếm thánh hoàng phủ kiếm chuyển thừa long nhi lai lịch bí ẩn tiểu vũ mọi người lit nha lit nhít mấy trăm người một cái kiếm giới cơ hồ đem toàn bộ thần châu tất cả định tiêm kiếm khách toàn bộ tụ tập trung một chỗ lúc này những n à y kiếm khách hoặc lẻ loi một mình hoặc cùng người quen kết bạn đứng chung một chỗ đánh giá chung quanh những cái kia trên thân tản ra cường đại kiếm ý lạ lờ a m kiếm khách âm thầm kinh hãi nghĩ không ra thế gian này lại còn có nhiều như vậy đỉnh cấp kiếm khách nhìn đến ta trước đó kiến thức vẫn là quá lý tưởng một chút bạch ngọc kinh thấp giọng thì thảo ánh mắt có chút kinh dị cái này trăm năm bên trong hắn đi khắp thần châu đại bộ phận địa vực thấy qua rất nhiều đỉnh cấp kiếm khách hắn vốn cho rằng thần châu đỉnh cấp kiếm khách hắn là sẽ không quá nhiều rốt cuộc kiếm đạo là có tiếng có luyện tại lúc này các quốc gia giang hồ bên trong có thể đạt tới có kiế trên â m giang hồ phần lớn đều là t i ế n tăm lừng lẫy nhân vật tỷ như đại minh bên này trước đó diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết mọi người đều là đứng hàng kiếm đạo trên bảng cường giả vậy phần có thể đột phá không có kiếm cảnh kiếm khách kia càng là ngàn ngàn dặm mới tìm được một một phương võ lâm một trăm i n h năm còn chưa nhất định có thể sinh ra một cái cho nên loại này cấp số kiếm khách phóng tầm mắt toàn bộ thần châu đều là có ít tồn tại trước đó bạch ngọc kinh từng thống kê qua toàn bộ thần châu không có kiếm cảnh kiếm khách nên sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay nhưng hôm nay vây quanh ở cái này kiếm giới bên trên mấy trăm tên kiếm khách bên trong hắn lại cảm giác được không giới mười đạo không có kiếm cảnh k h í tức đây là không tính bọn hắn bên này bốn người tình huống nhất là trong đó có mấy c ố làm hắn đều cảm thấy một c ố cực mạnh uy hiếp h i ệ n nhiên là đã đi vào không có kiếm đệ nhị cảnh thần kiếm cảnh cường giả t ỷ như cùng bộ kinh vân đứng chung một chỗ thiên kiếm vô danh còn có đám người phía sau một cái toàn thân bao phụ tại dưới hắc vào người thần bí ngoài ra còn có kia từ hàng tĩnh trai thánh nữ tần n ộ g i a o nhìn tuổi còn trẻ vậy mà cũng đi vào không có kiếm đệ nhất cảnh. mà lại đã ẩn ẩn đụng chạm đến thần kiếm cảnh vách ngăn ở vào ý kiếm đ ỉ n h phong thật là khiến người kinh hãi bạch ngọc kinh bên cạnh tạ huyền diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết ba người đứng chung một chỗ nghe vậy cũng nhẹ gật đầu sắc mặt có chút n g h n g trọng bọn hắn có thể đi đến hôm nay một bước này tự thân cũng là kiếm đạo tư chất không tầm thường người trong lòng đều có thuộc về mình ngạo khí nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy cùng cấp bậc thậm chí mạnh hơn bọn họ kiếm khách trong nháy mắt liền đánh nát bọn hắn trong lòng tiêm một tiêm n ạ o khí con đường phía trước từ, từ kiếm đạo cường giả nhiều vô số kể vẫn là không thể khinh thường người trong thiên vẫn là chờ đốc chủ diệp cô thành nữ h mày dò hỏi hắn nhìn về phía cách đó không xa ao nước một bên nơi nào ngồi xếp bằng không ít người đã bắt đầu tại đ ế m thử lĩnh nộ cái này kiếm chỉ bên trong kiếm ý truyền thừa bạch ngọc kinh trầm ngâm một chút nói cái này kiếm chỉ bên trong lẩn chứa hơn vạn loại kiếm ý truyền thừa mặc dù đều là đỉnh cấp kiếm ý nhưng cũng không thích hợp chúng ta lúc này kiếm đạo cưỡng ép lĩnh nộ thậm chí sẽ cùng chúng ta bản thân kiếm đạo đi ngược lại hắn nhìn về phía diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người các ngươi lúc này cũng đi ra của mình kiếm đạo những này phổ thông kiếm ý đối với các ngươi cũng v chẳng lẽ liền một chuyến tay không sao tây môn suy tuyết cao mày nói đương nhiên sẽ không bạch ngọc kinh ánh mắt lấp lóe nhìn về phía kiếm trì chỗ sâu thấp giọng nói ta có thể phát giác được tại kiếm trì trung tâm ẩn giấu đi mấy cố cực mạnh kiếm ý cái này mấy đạo kiếm ý truyền thừa mới là cái này kiếm chỉ ở giữa cấp cao nhất chủ nhân của bọn chúng lúc còn sống thực lực chỉ sợ sẽ không thua chúng ta cũng chỉ có cái này mấy đạo cấp cao nhất kiếm ý đối với chúng ta cấp số này kiếm khách mới có thể có dùng nếu như có thể lĩnh lộ không chỉ có thể đạt được chủ nhân lúc còn sống kiếm đạo truyền thừa còn có thể trưởng khống rất nhiều đỉnh cấp kiếm kỹ nói không chừng có thể để cho chúng ta kiếm đạo tiến thêm một bước lời vừa nói ra đám người ánh mắt đều là trở nên lửa nóng vậy chúng ta còn chờ cái gì trực tiếp đi l ĩ n h ngộ k i a mấy loại cấp cao nhất kiếm ý truyền thừa a tạ huyền không kịp chờ đợi nói không đơn giản như vậy bạch ngọc kinh lắc đầu cái này kiếm chỉ bên trong cấp cao nhất kiếm ý đều là có ít nhưng lúc này trong trận lại có mấy trăm người mặc kệ có thể hay không l ĩ n h ngộ ai cũng muốn có được một loại mạnh nhất kiếm ý truyền thừa nhờ vào đó nhanh chóng làm mình kiếm đạo tiền đến dai thành cự một tên đứng đầu nhất kiếm khách cho nên cuối cùng ai có thể có được một loại cấp cao nhất kiếm ý truyền thừa vẫn là phải mỗi người dựa vào thủ đoạn giờ phút này còn không người đối những cái tia cấp cao nhất kiếm ý truyền thừa độc thủ hẳn là đồng dạng lòng có lo lắng một khi chúng ta vượt lên trước độc thủ tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích ba người nghe vậy nhìn về phía đám người bốn phía quả nhiên chỉ thấy trong đám người không ít người đều nhìn chằm chằm tia kiếm chỉ trung ương trong mắt mang theo nóng bỏng lại tựa hộ như trong lòng có kiếm kỵ không dám độc thủ Hiện nhiên, những người này hoặc là đối kiếm giới có hiểu biết hoặc là cũng là đã nhận ra kiếm chỉ bên trong còn có mạnh hơn kiếm ý truyền thừa muốn có được một loại cấp cao nhất kiếm ý đối với mấy cái này phổ thông kiếm ý truyền thừa không có hứng thú chỉ là tất cả mọi người lo lắng bọn hắn động thủ t r ư ớ c về sau sẽ trở thành mục tiêu công kích bị những người khác vây công mất đi cạnh tranh đỉnh cấp kiếm ý tư cách vẫn là tránh không được muốn động thủ sao tạ huyền lông mày n í u chặn tự lẩm bẩm bạch ngọc kinh nhẹ gật đầu nếu như là một đối một chúng ta bốn người vẫn là chiếm ưu thế trong trận có thể đối với chúng ta có uy hiếp cũng chính là như vậy số ít mấy người nhưng nếu như trở thành mục tiêu công kích bị tất cả mọi người vậy công lời nói chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không chịu được nổi tạ huyền cao mày nói kia chẳng lẽ vẫn dạng này chờ đợi sao bạch ngọc kinh trầm ngâm một chút nói nhìn nhìn lại đi tóm lại chúng ta không thể động thủ trước đỉnh cấp kiếm u y truyền thừa ngay tại trước mặt lại không thể động thủ ba người đều có chút bực bội nhưng bạch ngọc kinh lời nói không phải không có lý bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép khắc chế dục vọng trong lòng lựa chọn yên lặng theo dõi kỷ biến không chỉ có là bạch ngọc kinh bốn người lúc này đám người bên trong không ít người ánh mắt lấp lóe cũng đều ngợi rõ ràng trong lòng đối kia mấy loại đứng đầu nhất kiếm ý truyền thừa mười phần ngấp nghẽ lại lo lắng dẫn đầu ra tay sẽ biến thành mục tiêu công kích bị tất cả mọi người vây công mà không dám ra tay thế cục cứ như vậy lâm vào một loại vi d i ệ u cân bằng ở giữa vô danh bên cạnh bộ kinh vân cao mày nói tiền bối chúng ta đến tột u cùng muốn chờ tới khi nào vô danh lắc đầu nói đừng có gấp ta đã thay ngươi chọn tốt một loại tối thích hợp của ngươi kiếm ý truyền thừa nhưng để mắt tới loại kia kiếm ý truyền thừa người chỉ sợ không ít chúng ta ra tay sợ là lập tức liền sẽ gây nên hỗ chiến bộ kinh vân trong mắt lóe lên một tia lệ khí nói ai dám cùng chúng ta tranh đoạt chẳng lẽ cái này kiếm giới bên trong còn có so tiền bối mạnh hơn tồn tại hay sao vô danh cười khổ một tiếng lắc đầu nói đã từng ta cũng là giống như ngươi cho rằng nhưng về sau mới phát hiện là mình ế t ngồi lấy giếng nói hắn quay đầu mắt nhìn bạch ngọc kinh chỗ phương vị trong mắt hiện hiện một tia ngưng trọng nói chưa từng tiến vào kiếm giới không đ ể cập tới chỉ là tại cái này kiếm giới bên trong đều có mạnh hơn ta tồn tại tuyệt đối không thể chủ quan tiền bối nói là trong trận còn có mạnh hơn ngươi người bộ kinh vân lúc này h ã i nhiên vô danh thực lực hắn hết sức rõ ràng hắn giờ phút này đã đạt đại công sư viên mãn kiếm đạo cũng đạt tới k i ể m tâm viên mãn có thể coi là hắn dùng hết toàn lực đều không phải vô danh địch có thể thấy được vô danh thực lực đến tột cùng có nhiều sâu không lường được nhưng mà trong trận lại có để vô danh cũng vì đó kiên kỵ tồn tại cái này sao có thể vô danh lắc đầu thở dài thế giới rất lớn ngàn vạn không thể coi thường người trong thiên hạ bộ kinh vân gật gật đầu trên mặt cuồng ngạo hơi thu liễm trở nên trung thực không ít a hắn cũng tới đúng lúc này bộ kinh vân tựa hồ phát giác cái gì đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía xa xa con đường vô danh ngay vậy quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức cũng có chút thay đổi một chút lúc này đám người tựa hồ cũng đều đã nhận ra cái gì nhao nhao quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau cuối đường một tên người mặc áo b à o màu vàng tóc trắng xóa lao giả chính hướng phía nơi đây đi lại dã rời đi đến lao giả này toàn thân tràn ngập từ khí tựa hồ sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng tựa như một cái gần đất xa trời lao nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi nhưng theo hắn đến trong trận trên người mọi người phối kiếm đều trong nháy mắt rung động không ngừng phát ra kịch liệt kiếm minh âm thanh tựa như gặp sinh từ đại địch đồng dạng kiếm thánh độc cô kiếm không nghĩ tới hắn cũng tới có người nhịn không được lên tiếng kinh hô sắc mặt hãi nhiên đại hán võ lâm kiếm thánh độc cô kiếm bùi mân cũng là nhìn chằm chằm kia đi lại dã rời l ã o giả thần sắc n g ư n g trọng nhưng một lát sau hắn lắc đầu nhịn không được thở dài hắn cũng được xưng làm kiếm thánh nhưng hắn giờ phút này còn không phải độc cô kiếm đối thủ độc cô kiếm mặc dù tóc trăng xóa dần dần ra đi nhưng bùi mân có thể phát giác được tại hắn trong cơ thể vẫn như c ũ tràn ngập một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm cỗ kiếm ý này một khi bạo phát đi ra tất nhiên là kinh thiên động đ i ệ long nhi hắn liền là kiếm thánh đám người phía sau giấu trong đám người không đáng ch lại là một mặt hưng phấn nhìn về phía bên cạnh long nhi kích động dò hỏi long nhi cũng nhìn chằm chằm đạo kia chậm rãi đi tới thân ảnh thần s ắ c nghiêm trọng gật đầu nói hắn là hắn đi ta ở trên người hắn cảm thấy thánh linh kiếm pháp khí tước thật là hắn tiểu vũ hưng phấn nói long nhi ngươi là lao kiếm thánh truyền nhân muốn hay không đi cùng hắn gặp nhau nếu như có thể đạt được trợ giúp của hắn nói không chừng chúng ta có thể rất nhẹ nhàng cấp được một loại đ ỉ n h cấp kiếm ý truyền thừa long nhi khẽ lắc đầu câu mày nói liên xọ、so, hắn cũng là vì thánh linh kiếm pháp kiếm ý truyền thừa tới tiểu vũ biến sắc đúng a hắn tu luyện liền là thánh linh kiếm pháp. k kiếm kiếm h đại, nhìn nhìn đại hán võ lâm kiếm thánh độc cố kiếm bạch ngọc kinh bên cạnh diệp cô thành mọi người cũng là nhìn về phía tên kia láo già tóc trắng diệp cô thành trong mắt càng là hiện ra một cỗ chiến ý hương thực hắn đồng dạng bị thế nhân gọi phi tiên đạo k i ế m thánh đối với dạng này một vị danh hào giống nhau kiếm khách tự nhiên là nóng lòng không đợi được đừng xúc động theo sát lấy diệp cô thành tau mày nói hắn sắp phải chết bạch ngọc kinh gật đầu hắn nhãn lược hơn người liếc mắt liền nhìn ra độc cô kiếm lúc này trạng thái hắn sinh mệnh chạy tới cuối cùng chỉ là toàn bộ nhờ một loại chấp nghiệm cưỡng ép chống đỡ lấy cứ theo đà này coi như hắn không sử dụng lực lượng trong cơ thể tối đa cũng chỉ có thể sống thêm một năm liền sẽ triệt để quy khu nghe vậy đám người đều là nhịn không được hít sâu một hơi lập tức liền thở giải dạng n à y một vị tuyệt thế kiểm khách không nghĩ tới sinh mệnh cũng có kết thúc một ngày tạ huyên thở giải diệp cô thành gật gật đầu lập tức nghĩ đến cái gì đột nhiên mắt nhìn cách đó không xa vô danh trong mắt trợt l o e sáng nói hắn chấp n i ệ m chỉ sợ là cùng vô danh đánh một trận bạch ngọc kinh bọn người khẽ gật đầu không chỉ có là bọn hắn lúc này không ít người ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía bộ kinh vân bên cạnh vô danh đại hán vương triều võ lâm thần thoại vô danh cùng kiếm thánh độc cô kiếm ân đoán đã kéo dài nhiều hơn mười năm coi như cái khác vương triều võ lâm cũng có chỗ nghe thấy. bây giờ đ ộ c cô kiếm đích thân đến không biết kia vô danh nên như thế nào tự xử vạn chúng chú mục phía dưới kiếm thánh đ ộ c cô kiếm chậm rãi đi tới làm việc dứt khoát nhìn như cự c chậm, nhưng ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa đã xuất hiện tại đám người phía trước đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn về phía đám người bên trong vô danh trên thân cô kia kinh thiên động địa kiếm ý trong nháy mắt càng thêm mánh liệt vô danh đ ộ c cô kiếm nguyên bản thương t r ọ c ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kinh người hào quang gắt gao nhìn chăm chú lên vô danh ta đoán quả nhiên không sai ngươi thật đến, đến rồi vô danhấp giọng thở dài hắn cũng nhìn ra ki đ ộ c cô kiếm đột nhiên d ơ thẳng lên trời cười to nói ta tiêu hao sinh cơ sáng tạo kiếm hai mươi ba chính là vì đánh bại ngươi nhưng năm đó vì r ế t hùng bá bị bên cạnh ngươi tiểu tử kia pha trộn dẫn đến ta người bị thương nặng dùng mười năm thời gian vừa mới khôi phục bây giờ ta không còn sống lâu nữa nhưng ở trước khi chết trước đó ta nhất định phải hoàn thành ta suốt đời tâm nguyện đó chính là đánh bại ngươi vô danh thở dài ngươi hẳn phải biết ta sớm đã không có tranh bá giang hồ tâm tư ngươi cần gì phải khó xử mình đâu đ ộ c cô kiếm cười to nói ngươi ta ở giữa chiến đấu là mệnh chung chú định ngươi trốn không thoát nói hắn nhìn chằm vô danh đ á y mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nói ta đoán quả nhiên không sai những năm này ngươi cũng không phải một mực dậm chân tại chỗ bằng vào ta thời khắc này trạng thái chỉ sợ sẽ không là đối thủ của ngươi nhưng ta lần này đến đây kiếm giới chính là vì tiến thêm một bước chờ lĩnh nộ g kiếm hai mươi ba kiếm ý truyền thừa ngươi ta ngay tại cái này kiếm giới bên trong nhất quyết thắng bại nếu như chết tại cái này kiếm giới bên trong cũng coi là chúng ta kiếm khách kết cục tốt nhất nhìn qua ý chí kiên quyết độc c ô kiếm vô danh cũng thâm thụ hắn cảm giác gật đầu nói t u t ta đáp ứng ngươi đợi ngươi lĩnh nộ kiếm hai mươi ba truyền thừa kiếm ý nâng cao một bước ngươi ta liền tại cái này kiếm giới bên trong, nhất quyết thắng bại ha ha ha t ố t đây mới là ta biết vô danh đ ộ c cô kiếm cười to tiếng cười p h ó n g khoáng đã sớm đem sinh tử không để ý vây xem tất cả mọi người thụ hắn lây nhiễm mặt lộ vẻ cảm khái đồng thời trong lòng cũng ẩn lẫn mong đợi chờ mong kiếm thánh cùng vô danh trận này đ ộ c thuộc về kiếm khách ở giữa khoang thế chỉ chiến kiếm thánh vô danh ha ha còn thật là não như ta nhìn đến bản tọa tới cũng không tính muộn nhưng vào lúc này một trận tiếng cười khẽ đột nhiên từ chân trời chuyển đến đám người sợ hãi cả kinh ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một tên tay áo đồng bệnh ngân bạch á o mãng bảo thanh niên lôi cuốn ba tên kiểm khách ngự không m à đến rất nhanh liền rơi vào kiếm chỉ phía trên sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem trong t r à n g đám người tàu chương song chương năm trăm linh bảy lựa chọn kiếm ý truyền thừa vũ hóa điển cái gì hắn liền là đại minh vương triều tây s ư ở n g hán công vũ hóa điển nhìn về phía chân trời rơi xuống thanh niên không ít nhận biết vũ hóa điển người sắc mặt k ỳ biến cho dù là không quen biết cũng đã được nghe nói vũ hóa điển danh tự khi nghe đến chúng quanh tiếng kinh hô về sau cũng minh bạch người này chính là mấy năm gần đây tại thần châu thanh danh van dội đại minh vương triều tây sưởng hán công vũ hóa điển không khỏi đều là biến sắc cho đến ngày nay vũ hóa điển sớm đã không phải đã từng cái kia chỉ ở đại minh có chút danh tiếng tây sưởng h á n công mà là có thể làm cả thần châu vô số võ giả nghe mà biến sắc đại minh sát thần ngắn ngủi mấy năm lấy đại minh làm cơ sở tuần tự công diệt thanh nguyên hai đại vương triều làm cả thần châu chấn động cho dù là những này đến từ thần châu các nơi đỉnh cấp kiếm khách cũng đều đối với danh tự này có c h ấ nghe thấy đương nhiên tôi làm bọn hắn chú ý chính là vũ hóa điển võ công nghe nói người này luyện võ đến nay bất quá chỉ là hai mươi mấy năm lại đạt đến rất nhiều một đời người đều khó mà với tới độ cao mà lại người này kiếm đạo là đại minh công nhận đệ nhất cái này khiến trong t r à n g không ít người là có chút k h ô n g phục bọn hắn có thể tiến vào cái này kiếm giới bên trong liền đã có thể chứng mình tự thân kiếm đạo mà lại có thể đạt tới như này cảnh giới cái nào không phải hạ người tâm cao khí não theo bọn hắn nghĩ cái này vũ hóa điển cũng chỉ là danh khí lớn mà thôi có lẽ t r u y ề n n g ô n chỉ là khuyết đại nếu không một cái hai mươi tuổi thanh niên lại có thể so với bọn hắn tu luyện mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tin tưởng bởi vậy làm nghe nói cái này ngân bạch bảo thanh niên liền là vũ hóa điện về sau không ít người trong mắt đều nổi lên kích động chiến ý n h ư u t o à n cùng vũ hóa điện phân cao thấp xem hắn phải trăng như nghe đồn bên trong như kia lợi hại nếu như không phải lời nói bọn hắn chẳng phải là liền có thể dẫm lên vũ hóa điện danh dương thiên hạ rồi danh lọi hai chữ vẫn luôn là đại bộ phận người giang hồ không cách nào cự tuyệt dũ hoặc nhưng những cái kia cùng vũ hóa điện giao thủ qua hoặc là biết vũ hóa điện thực lực chân thật lúc này lại là sắc mặt nghiêm tức căn bản không dám lo đầu sợ gây nên vũ hóa điện chú ý cái này trong đó liền bao quát lãng thiên vân lạc thanh, dương, tạ tuyên k hắn g nghĩ tới m bây, bây giờ cũng đạt n năm gian, hắn liền một thời đ tới tầng năm cảnh nhưng ở vũ hóa điền trước mặt hắn lại cảm thấy một cỗ giống như thần sơn áp đỉnh giống như áp lực thật lớn để hắn toàn bộ người đều đang run sợ căn bản là không có cách nhắc lên dám cùng chi giao thủ tâm tư điều này nói rõ vũ hóa điện lúc này cảnh giới thấp nhất cũng tại tầng bảy cảnh trở lên thậm chí cao hơn bằng không hắn tuyệt không có khả năng nhìn không thấu vũ hóa điện cảnh giới nhưng hắn không biết là vũ hóa điện bây giờ đã đạt đến thiên nhân chín tầng khoảng cách hợp đạo cũng chỉ là cách xa một bước nếu như cho hắn biết trần tướng hắn chỉ sợ thật muốn tự bế không chỉ có là lãng phiên vân bao quát đám người bên trong lạc thanh dương tạ tuyên hòa nhan chiến thiên ba người cũng là vô cùng cảm t h ắ n bọn hắn là đại minh võ lâm người mà lại một mực tại đại minh phát triển càng có thể cảm nhận được vũ hóa điện cường đại có thể nói vũ hóa điện liền là bọn hắn trơ mắt nhìn xem mặc dù cũng rất mạnh nhưng xa không có giờ phút này giống như mang cho áp lực của bọn hắn to lớn bây giờ ngắn ngủi mấy năm cái sau lại chỉ có thể để bọn hắn nhìn lên loại này tranh lệch để ba người đều không thể nào tiếp thu được chỉ có thể giấu trong đám người âm thầm thở dài cảm khái thế sự vô thường bạch ngọc kinh bốn người ngược lại là tương đối bình tĩnh nhìn thấy vũ hóa điển đến đây bốn người đều là vui mừng vội vàng nên đón tiếp lấy tại sao lâu như thế mới đến bạch ngọc kinh có chút không hiểu nói cái này kiếm giới mặc dù khổng lồ nhưng từ tiến vào kiếm giới bên trong về sau tất cả mọi người có thể mơ hồ cảm ứng được kiếm trì bên trong truyền đến khác biệt lực hấp dẫn hấp dẫn lấy bọn hắn đến đây kiếm trì cũng là bởi vì cố này lực hấp dẫn thời khắc này kiếm trì mới có thể tụ lại nhiều như vậy đỉnh cấp kiếm khách vũ hóa đ i ể n kiếm đạo tiến thêm một bước bây giờ đã cùng chỗ hắn tại cùng một giai đoạn theo lý mà nói hẳn là cũng có thể cảm ứng được cố này lực hấp dẫn không có khả năng lâu như vậy mới đến mới đúng chúng ta không có gấp đi đường ven đường dừng lại lĩnh mộ mấy loại kiếm kỹ bởi vậy chậm trễ một chút thời gian vũ hóa điền thẳn như nói mọi người nhất thời g i ậ mình đây là làm sao cái tình huống vũ hóa điền khẽ n về phía h c u gật đầu lập tức cũng đưa ánh mắt về phía đọc cô kiếm nhiều hứng thu đánh giá vị này kiếm thánh tại đọc cô kiếm trên thân hắn phát giác được thánh linh kiếm pháp khí tức Cái này một vị nhìn đến đã linh ngộ hoàng chỉnh đã ra kiếm、23. Chỉ cũng nhìn, sinh mệnh là đ ã đi đến cuối c o nhất đường. n Loại t ì huống này, là bản nguồn này, bản gốc là cùng lúc trước chu nước, coi tục cũng giống nhau như nước, coi như tiếp tục đột phá, cũng sống tiếp hiệu phá, do đột kiệt h ô n g được bao lâu. Một vị k ế m đạo nhân t i ngược lại là đáng tiếc vũ hóa đ i ể n hơi xúc động lập tức nhìn về phía đám người bên trong cái kia xuyên trường sam xa hậu xanh lam nam tử trung n i ê n vô danh bởi vì trong trận tất cả mọi người bên trong chỉ có vô danh trên thân có vạn kiếm uy t ô n khí t ứ c mà lại vô danh độc c ố kiếm đều là trong trận bất luận là thực lực vẫn là kiếm đạo đều ở vào đứng đầu nhất mấy cái người một trong dạng này người bất luận ở nơi nào đều là cực kỳ dễ thấy tồn tại vũ hóa điển nhìn qua vô danh cùng độc cô kiếm hai người cười nhạt một tiếng nói hai vị như nghĩ quyết đâu có thể tiếp tục bản tọa chỉ là đến tham gia náo nhiệt cũng sẽ không ảnh hưởng hai vị quyết đấu v ừ i v ạ n bản tọa cũng muốn nhìn một chút kiếm hai mươi ba cùng vạn kiếm quy tông va chạm đến t u ộ t cùng ai có thể càng hơn một bậc nói vũ hóa điển trong mắt nổi lên một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc vô danh hai người cũng nhìn xem vũ hóa điển biểu lộng trọng lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên có thể phát giác được vũ hóa đ i ể n đáng sợ biết t r u y ề n môn không phải hư người này cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý trêu chọc bởi vậy đối v ũ hóa đ i ể n trêu chọc cho dù là tính tình nhất là nóng nảy kiếm thánh cũng không có sinh khí chỉ là lạnh lùng liếc mắt vũ hóa đ i ể n liền thu hồi ánh mắt vô danh ngược lại là có chút bình tĩnh chắc tay nói ta hai người ước định tại lĩnh nộ cái này kiếm chỉ bên trong kiếm ý s a u lại tiến hành quyết đấu vũ đại nhân như có hứng thú có thể lưu lại nhìn qua đến lúc đó tự sẽ thấy được tự nhiên có hứng thú vũ hóa điền khẽ mỉm cười vậy bản tọa liền rửa mắt mà lợi nói xong h ắ n cũng không tạo nhiều nói quay người nhìn về phía bạch ngọc kinh mấy người nói coi trọng cái nào loại kiếm ý trực tiếp đi lĩnh nội đi ta thay các ngươi hộ pháp đám người ánh mắt sáng lên nhẹ gật đầu lúc này phi thân lên rơi vào kia kiếm trì bên trong không còn lo lắng bọn hắn động thủ trước sẽ biến thành mục tiêu công kích bị người vây công bốn người vừa mới động tác liên hấp dẫn ánh mắt mọi người không ít người lập tức cũng nghĩ ra tay cũng thấy mắt ánh mắt y ê n tính vũ hóa điện từ đầu đến cuối trong lòng có kiếm kỵ không dám động thủ chỉ có thể trước lựa chọn quan sát vũ hóa điện cũng không để ý đến những người khác hắn yên tính mà nhìn xem bạch ngọc kinh bốn người tiến vào kiếm trì chỉ thấy theo bốn người tiến vào kiếm trì bên trong g i ấ u ở kiếm trì dưới đáy những cái kia cấp cao nhất kiếm ý lập tức nâng lên vây quanh bốn người đạo quanh tại kia trong đó có vũ hóa điển quen thuộc thánh linh kiếm ý vạn kiếm quy tông kiếm ý còn có một số đi đến cực hạn ngũ hành kiếm ý các loại tất cả đều là cái này kiếm trì ở giữa đứng đầu nhất kiếm ý cái này mỗi một cỗ kiếm ý đều không yếu tại không có kiếm cảnh d ư ớ i nhất là trong đó mấy đạo thậm chí để vũ hóa đ i ể n đều đã nhận ra áp lực tuyệt đối là đã đạt tới không có kiếm giai đoạn thứ hai kiếm ý truyền thừa bạch ngọc kinh ưu tiên lựa chọn là một loại một thuộc tính ki Nhưng một thuộc tính chính thích hợp hắn ngoài dự liệu diệp cô thành chủ tu thiên ngoại phi tiên kiếm khí băng lãnh nhưng hắn lựa chọn lại không phải băng thuộc tính kiếm ý mà là trong đó mạnh nhất mấy đạo kiếm ý một trong vạn kiếm quy tông kiếm ý truyền thừa bốn người lựa chọn muốn kiếm ý truyền thừa về sau những cái kia kiếm ý truyền thừa cũng phát ra cảm ứng hiển nhiên cũng không bài xích bốn người bốn người gặp đây lập tức liền chuẩn bị bắt đầu lĩnh n g ộ nhưng cái này nhìn thấy bốn người lựa chọn bốn loại kiếm ý còn lại không có kiếm cảnh trở lên kiếm ý chỉ còn lại hơn mười đạo đám người bên trong không ít người ánh mắt nóng bỏng lập tức có chút ngồi không yên Thấu thấy nhất truyền thừa, trong ít tức chút trở tự một nhất truyền thừa, tại chương、song. Chương 508, định. Nhìn Bạch、Ngọc、Kinh chọn không không hắn như nhiên chỉ bách cấp cấp lâu muốn xác Ngọc cao có cũng cao bức người người người người song. bên ngồi yên. Bọn đạo loại kiếm kiếm đám vậy, lựa lập là là ý ý lúc này mắt thấy bạch ngọc kinh bốn người chuẩn bị bắt đầu l ĩ n h nộ kiếm ý mà kia còn lại đỉnh cấp kiếm ý truyền thừa chỉ còn lại hơn mười đạo bọn hắn lập tức gấp nhất là vô danh nhìn thấy diệp cô thành lựa chọn vạn kiếm quy tông kiếm ý truyền thừa hắn không khỏi muốn nói lại thôi hắn chủ tu liền là vạn kiếm quy tông lần này tiến vào kiếm giới tự nhiên cũng là đối vạn kiếm quy tông kiếm ý truyền thừa cảm thấy hứng thú nhưng lúc này đạo kiếm ý này truyền thừa bị diệp cô thành lựa chọn hắn cũng có chút ngồi không yên nghĩ, nghĩ hắn nhịn không được mở miệng nói cái kia các hạng cái này vạn kiếm quy tông kiếm không biết các h ạ có thể hay không bỏ những thư yêu thích lựa chọn lần nữa một loại kiếm ý truyền thừa diệp cô thành ngay vậy quay đầu nhìn hắn một cái lập tức liền lần nữa thu hồi ánh mắt tiếp tục nhắm mắt lĩnh ngộ kiếm ý truyền thừa không có chút nào muốn ý tứ bông tha nói đùa ta nhìn chúng đồ vật ngươi một câu liền muốn để cho ta từ bỏ liên xem như ngươi kiếm tông tiên tổ lưu lại thì sao đã quy khư kiếm giới kia cũng đã là vật vô chủ loại này vật vô chủ người có duyên có được không nhìn thấy cái này vạn kiếm quy tông kiếm ý truyền thừa cũng lựa chọn ta sao đối mặt vô danh tinh cầu diệp cô thành không có chút nào cho h vô danh lông mày c a o lại trên mặt có chút nhịn không được rồi nghĩ đến liên quan tới đại minh võ lâm nghe đồn hắn đưa mắt nhìn sang cách đó không xa đạo kia u n g d u n g cao ngạo thân ảnh chắp tay nói vũ đại nhân cái này vạn kiếm quy tông chính là ta kiếm tông tiên tổ đại kiếm sư sáng tạo đạo này truyền thừa cũng là ta kiếm tông tiên tổ lưu lại không trải qua ta kiếm tông cho phép truyền thừa không được truyền ra ngoài không biết vũ đại nhân có thể hay không khuyên c a n một chút vị tiểu hữu này lựa chọn lần nữa một loại kiếm ý truyền thừa tại hạ vô cùng cảm kích vũ hóa điền mặt không nổi sắc thản nhiên nói không phải bản tọa không nể mặt ng cái này kiếm giới vốn là một trận thuộc về thần châu tất cả định cấp kiếm khách cơ duyên cái này kiếm chỉ bên trong vô số kiếm ý đều là tất cả vẫn là kiếm khách tiền bối lưu lại nếu như đều theo như lời ngươi nói đây chẳng phải là những n à y kiếm ý t r u y ề n t h ừ a đều chỉ có thể từ hậu nhân của bọn họ l i n h ngộ cái khác kiếm khách không được đ ú nghiêm c ẳ n g c á này, ngay danh vậy, vô t r n ặ t h i ệ n hiện một cái h ú t do dự. c này đám người bên trong đột nhiên có người nói vũ đốc chủ nói không sai cái này kiếm giới vốn là thuộc về tất cả thần châu kiếm khách cơ duyên chỉ cần có thể tiến vào kiếm giới kiếm khách đều có tư cách lĩnh ngộ thu hoạch được chuyển thựa không sai những này kiếm ý truyền thừa chủ nhân như là đã vất lạc truyền thừa bị kiếm giới thu lấy như vậy dĩ nhiên chính là vật vô chủ người có duyên đều có thể lĩnh ngộ coi như cái này vạn kiếm quy tông kiếm ý truyền thừa là người kiếm tông tiền bối lưu lại lại như thế nào kiếm ý có linh tự sẽ chọn chủ diệp t h a n h chủ đã lựa chọn đạo này truyền thừa nói do hắn đã được đến kiếm ý thừa nhận người tiền bối đều không phản đối đến phiên ngươi vô danh đến phản đối đúng vậy à đều như ngươi như này m u ố n như lần này ngươi kiếm tông không người tiến vào kiếm giới lời nói chẳng lẽ những người khác đạt được đạo kiếm ý này thừa nhận cũng không thể lĩnh ngộ hay sao lời ấy có lý đám người nghị luận ở mỹ đều làm ở miệng phản đối vô danh lời nói đương nhiên cái này trong đó có tồn tại hay không tư tâm vậy liền không được biết rồi rốt cuộc bọn hắn bên trong không ít người khẳng định cũng là đối những cái kia cấp cao nhất kiếm ý t r u y ề n thừa cảm thấy hứng thú nhưng những cái kia kiếm ý t r u y ề n thừa lại cũng không phải là bọn hắn tiền bối lưu lại nếu như thừa nhận vô danh lời nói vậy những n à y đỉnh cấp kiếm ý bọn hắn chẳng phải là cũng không có tư cách đ h n g c h à m đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được gặp bởi vì vũ hóa điện tùy tiện một câu mình liền biên thành mục tiêu công kích vô danh sắc mặt lập tức cũng biến thành khó coi mấy phần mà lúc này vũ hóa điển đột nhiên lại nói mà lại cái này kiếm giới vốn là bản tọa mở ra nếu như không có bản tọa mở ra kiếm giới các ngươi đều không thể tìm đến nếu theo như lời n g ư ờ i nói lần này ngoại trừ bản tọa những người khác đều không có tư cách tiên vào kiếm g i ớ i đạt được trong đó bất luận cái gì một loại kiếm kỹ hoặc là kiếm đạo truyền thừa không phải sao lời vừa nói ra tất cả mọi người là giật mình cái gì kiếm giới lại là vũ đại nhân mở ra khó trách cái này kiếm g i ớ i sẽ xuất hiện tại đại minh cảnh nội thì ra là thế chúng ta đều phải cảm tạ vũ đốc chủ a nếu không có vũ đốc chủ chúng ta đều không thể thu hoạch được lần này cơ duyên không sai chúng ta nhiều tạ vũ đốc chủ đám người nhao nhao hướng phía vũ hóa đ i ể n chắp tay biểu đạt cảm ơn vũ hóa đ i ể n từ chối cho ý kiến thản nhiên nói chư vị nói quá lời kiếm giới tuy là từ b ả n tọa mở ra nhưng lại không phải thuộc về b ả n tọa một người cái này kiếm giới bên trong tất cả kiếm kỹ cùng kiếm ý truyền thừa đều là từ ta thần châu mặt đất vô số tiền bối vẫn lạc sau lưu lại đây là chư vị đám tiền bối lưu cho chúng ta hậu thế con cháu cơ duyên phàm là ta thần châu kiếm giới chỉ cần có thể tiến vào kiếm giới ở giữa bất kỳ người nào đều có tư cách thu hoạch đám người trong lòng cực kỳ vui mừng n h o nhau chắp tay vũ đốc chủ Cao Thượng. đúng vậy chúng ta lần nữa cảm ơn vũ đại nhân vũ hóa đ i ể n cười cười nhìn về phía vô danh mà lúc này vô danh rốt cuộc nói không nên lời cái gì chỉ có thể trầm mặc hắn cũng không nghĩ tới kiếm giới đúng là vũ hóa đ i ể n chỗ mở ra chính như vũ hóa đ i ể n lời nói nếu không phải vũ hóa đ i ể n mở ra kiếm giới bọn hắn tất cả mọi người không có cơ hội tiến vào kiếm g i ớ i thu hoạch trong đó cơ duyên nếu như hắn lại nói vạn kiếm quy tông truyền thừa chỉ có hắn kiếm tông con cháu mới có thể thu được tất nhiên sẽ phạm hạ chúng nộ đến lúc đó tất cả mọi người sẽ dẫn đầu nhằm vào hắn hắn mặc dù tự tin nhưng cũng còn không tự phụ đến có thể cùng tất cả mọi người là địch rốt cuộc có thể tiến vào cái này kiểm giới ở giữa thấp nhất đều là đạt đến kiếm tâm viên mãn trở lên đỉnh cấp kiếm khách gặp vô danh không nói lời nào vũ hóa đ i ể n cũng không nói gì nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh liên thành bích b ọ n người chuẩn bị để ba người cũng tiên vào kiếm chỉ lựa chọn mình vừa ý kiếm ý truyền thừa nhưng nhưng vào lúc này k i ê một mực trầm mặc kiểm thánh độc cô kiếm đột nhiên đứng ra l ạ n h lung nói hắn truyền thừa của hắn lao phu mặc kệ nhưng lão phu đến đây kiềm giới chính là vì thánh linh kiếm pháp kiếm ý truyền thừa a dám tranh đoạt chính là cùng lao phu là địch bao phủ toàn trường vô số người đều bị ép tới không t h ở nổi mọi người sắc mặt biến đổi bất quá cảm thụ được kiếm thánh trên thân cố này kinh khủng kiếm thế rất nhiều người vẫn là giận mà không dám nói gì bởi vì mặc cho ai nấy đều thấy được kiếm thánh đã sống không được bao lâu dạng này một vị sắp chết tuyệt thế kiếm khách không cần thiết bởi vì một đạo kiếm ý truyền thừa cùng hắn c ù n g chết nếu bị hắn để mắt tới t ử chiến một trận sợ là không mấy cái người là đối thủ của hắn hoặc không đến thật mạnh kiếm ý tiểu vũ trừng to mắt nhìn về phía bên cạnh long nhi hoàng sợ nói long nhi làm sao bây giờ hắn quả nhiên là hướng về phía thánh linh kiếm ý tới long nhi sắc mặt nghiêm túc trong lòng thở dài quay đầu nhìn về phía nơi xa đạo kia ngân bạch á o mãng bảo thân ảnh nói nhìn vị kia vũ đốc chủ nói thế nào đi lúc này đám người cũng nhao nhao đem ánh mắt rời về phía vũ hóa điền chuẩn bị xem hắn như thế nào giải quyết vũ hóa điền vừa mới r ứ t lời kiếm thánh liền cường thế như vậy biểu thị ai cùng hắn đoạt thánh linh kiếm ý liền là đối địch với hắn đây không phải đánh hắn mặt sao bọn hắn lo lắng bị kiếm thánh để mắt tới nhưng vị này vũ đốc chủ cũng không nhất định sẽ sợ quả nhiên chỉ thấy vũ hóa điện ánh mắt thiết tĩnh tựa như căn bản không có phát giác được kiếm thánh triển chỉ là đáy mắt lại toát ra một vòng làm người sợ hai đ ạ m m ạ c cùng nguy áp theo bản toa biết đạo này thánh linh kiếm ý truyền thừa nên là đời trước kiếm thánh lưu lại vũ hóa điện thẳng n h i ê nói n mà lên một đời kiếm thánh tựa hồ là họ kép hoàng phụ nên cùng ngươi đọc cô già không có quan hệ à đọc cô kiếm lạnh lùng nói lao phu không quan tâm những chuyện đó ta chỉ có một câu ai cùng lao phu tranh đoạt thánh linh kiếm ý truyền thừa chính là cùng lao phu là địch bầu không khí thoáng chốc lạnh xuống ngươi xác định vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại ngữ khí cũng triệt để lạnh xuống t ấ u chương xong chương năm trăm linh chín nếu ngươi không phục đại khái có thể thử một chút bầu không khí trong nháy mắt dương c u n g bạc kiếm tất cả mọi người nhìn chằm chằm vũ hóa đ i ể n cùng độc cô kiếm trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong hận không thể bọn hắn lập tức đánh nhau rốt cuộc hai người này một cái là đại hán võ lâm trấn nhiếp giang hồ nhiều năm kiếm thánh ngay cả đã từng kém chút nhất thống giang hồ h ù n g bá đều suýt nữa vẫn lạc tại hắn trong tay một cái khác thì là thần châu võ lâm tân tú đại minh vương triều vua không ai mấy năm gần đây tại toàn bộ thần châu thanh danh vang dội một cái đại biểu cho võ lâm lần trước thay mặt một cái thì là võ lâm bên trong nhân tài mới nổi mạnh nhất một người bọn hắn cũng mới biết hai không ít người âm thầm hướng lui về phía sau mở đem vị trí trung ương n ư ờ n g lại cái này vũ hóa điền cùng đ ộ c cô kiếm ở giữa lại không cách trở hai người đều là lạnh lùng nhìn c h ă m chằm đối phương ai cùng ngươi tranh đoạt thánh linh kiếm pháp chính là đối địch với ngươi ngươi xác định vũ hóa điền lạnh lùng nói không sai đ ộ c cô kiếm thanh em già n mua ngựa khí nhưng như cũng vô cùng bá đạo không chút nào đem trước mắt vị này thần châu võ lâm tân tú để vào mắt lạnh lùng nói thánh linh kiếm pháp kiếm ý truyền thựa lao phu tình thế bắt buộc nếu ngươi không phục đều có thể thử một chút cực kỳ tốt vũ hóa điền đột nhiên cười nhưng ánh mắt lại lạnh lạnh lùng như cũ Cô hẹn. trong h h thúy kiếm minh em hưởng a n t kiếm em i nơi, ệ t một thanh t khắp à thân màu tím t hóa điển n màu kiếm vào kỳ rơi r vũ o tay. Vâng. chốc nhóm này vũ hóa điện trên thân đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một cỗ vô cùng mênh mông như vực sâu biển lớn kinh khủng kiếm thế cỗ này kiếm thế vừa ra lại không kém chút nào kia tóc trắng xóa lao kiểm thánh thậm chí còn hon một máy mắt trong chàng kiểm minh em nối thành một mảnh tất cả nhân thủ bên trong kiếm đều phát ra kịch liệt chiến minh giống như bình dân gặp đệ vương giống như đội đạo kia cao ngạo thân h n h phát ra triều bái cùng k u ấ t phục thậm chí liền ngay cả kia kiếm chỉ bên trong nguyên bản bình tĩnh hơn vạn đạo kiếm ý đều đột nhiên ở giữa bắt đầu sôi trào lên từng đạo kiếm y truyền thừa bay vọt ra ao nước tranh nhau chen lần hướng lấy trong trận đạo kia cao nạo thân ả n h tới gần tại hư không quay tròn đ ả o quanh phảng phất đều đang nói t u y ệ n ta t u y ệ n ta liền ngay cả ao nước bên trong đã được đến kiếm y tán thành bắt đầu lĩnh nộ kiếm y rất nhiều kiếm khách trên thân bao phủ kiếm y đều tại run dày kịch liệt có thoát ly bọn họ đuổi theo theo kiếm chỉ bên cạnh thanh niên kia xu thế bạch ngọc kinh bọn người từ lĩnh hội trạng thái giật mình tỉnh lại thấy cảnh này cũng nhịn không được cười khổ bọn hắn cũng không ngờ tới đã tới tay kiếm、ý. lại bởi vì vũ hóa đ i ể n đột nhiên bộc phát nguyên bản thuộc về kiếm ý của bọn họ t r u y ề n t h ừ a đều trực tiếp liền làm phản rồi những này kiếm ý chi linh thật đúng là so với người còn muốn hiện thực a mà lúc này trong trận tất cả mọi người đã hóa đá người có tên cây có bóng vũ hóa đ i ể n những năm gần đây tại thần châu sông gia huy danh hiến hách cơ hồ tất cả mọi người từng nghe nói tên của hắn thịnh danh chi hạ v u a hư sĩ bọn họ cũng đều biết vũ hóa đ i ể n tất nhiên là có mấy phần bản lãnh nhưng nghe nói là một chuyện tận mắt nhìn đến lại là một chuyện giờ khác này những cái kia nguyên bản trong lòng có hoài nghị kiếm khách trong lòng hoài nghị cũng hoàn toàn biến mất cô này kinh khủng kiếm thế xa không phải bọn hắn có khả năng chống lại vị này đại minh vương triều tây s ư ở n g hắn công quả thật danh bất hư truyền nhưng càng làm bọn hắn hơn không có nghĩ tới là vũ hóa đ i ệ n cũng không từng bước vào kiếm trì vẹn vẹn chỉ là bạo phát ra kiếm thế liền để đến cái này kiếm trì trung thượng vạn đạo kiếm ý bắt đầu tranh nhau chen lấn cướp đ o ạ n hy vọng đạt được hắn thừa nhận không so được thật sự là không so được ca vô số người âm thầm thở dài liền ngay cả nguyên bản bá đạo vô song lao kiếm thánh độc cốt kiếm thời khác này sắc mặt cũng có chút thay đổi một chút trong mắt hiện ra một sợi ngưng trọng h i ệ n nhiên hắn cũng không ngọt tới cái này chưa từng bị hắn để ở trong mắt hậu bối lại có kinh khủng như vậy kiếm đạo tạo nghệ hắn trên thân chỗ buộc phát ra c ố này vô địch kiếm thế để hắn kiếm tâm đều vì đó run d ậ y bắt đầu giống như gặp thiên địch đồng dạng Hiện nhiên, vũ hóa điển kiếm đạo, không kém hắn. Chủ quan. Nếu sớm biết vũ hóa điển thực lực quả thật kinh khủng như hắn không Hắn chỉ là già, nhưng còn không có Nhưng hôm điển kiếm biết điển rồi nói lời nói. già, tuyệt quan, nếu cũng còn ngốc. vũ vũ vậy, vừa có có ra đạo, kém kêu sớm quả lực sẽ lẽ là đ ộ c cô kiếm có chút không biết nên làm gì bây giờ vũ hóa điện nhưng không có cho hắn suy nghĩ thời cơ cầm trong tay ma kiếm lạnh lùng nhìn qua hắn nói tới đi vừa vặn bản tọa cũng nghĩ nhìn xem tung hành đại hắn trên võ lâm trăm năm lao kiếm thánh bây giờ còn lại mấy phần phong thái lời nói này không chút k h á c h khí đ ộ c cô kiếm sắc mặt cũng châm xuống ngươi quả thật muốn ngăn cản lao phu hay sao vũ hóa điện cười lạnh cũng không đáp lời đột nhiên gác quay t r u n g quanh tại quanh người hắn kiêng ngàn vạn kiếm ý bên trong một đạo tản ra khi tức khủng bố kiếm ý truyền thừa đột nhiên bay vào trong tay hắn đạo kiếm thánh linh kiếm pháp kiếm ý truyền thừa nhưng lúc này đạo kiếm ý này rơi vào vũ hóa điện trong tay vũ hóa điện lại ngay cả nhìn cũng không từng nhìn lên một cái không để ý đạo kiếm ý này tán phát thân mật khí tước tiện tay liền đem nó ném cho phía dưới kiếm nhạc nói đạo kiếm ý này truyền thừa về ngươi đi lĩnh n ộ đi bản tọa ngược lại muốn xem xem ai dám cùng ngươi ngươi tranh đoạt kiếm nhạc lập tức cực kỳ vui mừng liền vội vàng gật đầu vui mừng hón hở tiến vào kiếm ý truyền thừa ngươi nhìn lấy mình vừa ý kiếm ý truyền thừa bị vũ hóa điện chẳng thèm nó tới ném cho người khác đ ộ c cô kiếm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển trong cơ thể ẩn tảng cô kia lực lượng khổng lồ chậm rãi xôi trào ẩn ẩn có bạo phát đi ra xu thế kiếm thánh đừng xúc động cái này vô danh đột nhiên rơi xuống độc cô kiếm bên người ấn ở tay của hắn thấp giọng khuyên cắn nói người ta đều không phải là đối thủ của hắn độc cô kiếm gắt gao cắn răng không nói lời nào thấy thế vũ hóa điển cũng đã mất đi hứng thú khinh thường liếc mắt vô danh hai người quay đầu nhìn về phía hắn kiếm ý của hắn chuyển thựa hơi trầm ngâm về sau hắn tiện tay một chiêu hai đạo kiếm ý lại rơi vào hắn tay bên trong. cái này hai c ố kiếm ý truyền thừa theo thứ tự là thiên nguyên kiếm quyết cùng huyền âm mười hai kiếm cũng là cái này kiếm chỉ ở giữa cấp bậc cao nhất năm loại kiếm ý truyền thừa thứ hai vạn kiếm pi tông cho diệp cô thành thánh linh kiếm pháp cho kiếm nhạc còn thừa lại ma kiếm huyền âm mười hai kiếm cùng thiên nguyên kiếm quyết ba loại cái này huyền âm mười hai kiếm cùng thiên nguyên kiếm quyết cũng không tệ nếu như có thể dung hợp hẳn là cũng có thể làm kiếm đạo của hắn tăng lên không ít nhất là huyền âm mười hai kiếm chỉnh thể lộ ra một cô âm hàng ký tức mà lại mơ hồ trong đó phảng phất có một cô ý thức xuyên thấu qua kiếm ý hướng vũ hóa điền biểu đạt cái gì. Vũ hóa điển nghe ra được. đại khái ý tứ liền là hy vọng tự mình lựa chọn nó nó một mực đang chờ mình nó liền là thích hợp nhất chính mình kiếm ý truyền thừa nhưng nghĩ nghĩ vũ hóa điện vẫn là cự tuyệt cái này mấy cố kiếm ý truyền thừa bản thân đều không yếu tại hắn tự thân vô địch kiếm đạo nếu là lựa chọn trong đó một loại tương lai mình nhân thể tất yếu t r u y ề n tu loại kiếm đạo này nếu không hai người liền sẽ hình thành xung đột trừ phi là giống bạch ngọc kinh loại kia lựa chọn cùng tự thân kiếm đạo không xung đột một thuộc tính kiếm ý dùng để tăng lên hắn trường sinh kiếm nói nhưng vũ hóa điện không giống hắn đi là vô địch kiếm đạo cái này ngàn vạn kiếm ý cho dù là đứng đầu nhất cái này mấy đạo kiếm ý mặc dù những n à y kiếm ý đã từng chủ nhân ở đây nói tạo nghệ cũng không yếu tại hắn nhưng vũ hóa điển cũng không muốn từ bỏ của mình kiếm đạo hắn muốn vì thế vô địch kiếm đạo làm chủ mượn nhờ hắn kiếm đạo của hắn đến không ngừng hoàn thiện hắn tự thân kiếm đạo nhưng cái này mấy đạo đỉnh cấp kiếm ý cùng hắn lúc này kiếm đạo tương tự hắn tạm thời còn làm không được lấy bản thân kiếm ý đem nó hấp thu Nếu như lĩnh ngộ, cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn trong cuối chỉ thể cơm có ép lựa một đó nghĩ đến đây vũ hóa đ i ể n trực tiếp đối hai cỗ kiếm ý biểu đạt ý cự t u y ệ t lập tức phân biệt đem nó ném cho liên thành bích cùng a phi hai người a phi thu được thiên nguyên kiếm quyết liên thành bích thì đạt được huyền âm mười hai kiếm a phi đi là tốc độ kiếm đạo mà cái này thiên nguyên kiếm quyết vừa v ẫ n cũng đột xuất một cái nhanh cùng quỷ q u y ệ t vừa v ẫ n thích hợp hắn liên thành bích xây ma kiếm kiếm pháp tràn ngập huyết tinh cùng lệ khí cũng chính n h ữ n g h ò a huyền âm mười hai kiếm âm hàn tạ ác cái này hai đạo truyền thừa lấy tư chất của các ngươi tại kiếm giới quan bê trước nên có thể trừng khống đi kiếm chỉ lĩnh nội đi bản tọa thay các ngươi hộ pháp v liên thành bích lúc này cực kỳ vui mừng đà tạ đốc chủ a phi cũng chưa từng nhiều lời nắm lấy thiên nguyên kiếm quyết kiếm ý truyền thừa liền rơi vào kiếm chỉ bên trong bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ t r u n g quanh lập tức chuyển đến không ít ánh mắt hâm mộ năm đạo cấp cao nhất kiếm ý truyền thừa đã bị phân đi bốn đạo còn lại tầm mười nói đỉnh cấp truyền thừa mặc dù cũng đạt tới không có kiếm cảnh hàng ngũ nhưng vẹn vẹn chỉ có không có kiếm đệ nhất cảnh ý kiếm cấp độ cùng kia đạt đến thần kiếm cảnh năm đạo cao cấp nhất kiếm ý truyền thừa vô pháp so sánh lúc này đám người bên trong có người nhịn không được một người khách khí chắp tay nói vũ đại nhân xin hỏi hắn kiếm ý của hắn t r u y ề n t h ừ a ngài hẳn là không cần a những người còn lại cũng mắt ba ba nhìn hướng vũ hóa điện vũ hóa điện thực lực so kiếm t h a n h còn muốn đáng sợ ngay cả vô danh đều chỉ có thể nhận sọ bọn hắn liền càng không khả năng là hắn đối thủ cho nên dù là trong lòng gấp đến độ muốn chết cũng không dám tự tiện tiến vào kiếm chỉ tìm kiếm mình vừa ý kiếm ý t r u y ề n t h ừ a còn muốn trước hỏi thăm vũ hóa điện ý kiến sợ không cẩn thận lại gây nên vũ hóa điện không vui không những không chiếm được chuyển thựa ngược lại đem mệnh cho chôn vùi tại nơi này tự nhiên vũ hóa điện thản chư vị liền. mọi ờ i liền. m người nhất thời nhẹ nhàng thở ra đa tạ vũ đốc chủ người kia không b ê n hướng vũ hóa đ i ể n chắp tay nói t ạ lập tức liền không kịp chờ đợi phi thân lên rơi vào kiếm trì bên trong hướng phía trong đó một đạo không có kiếm cảnh đ ỉ n h cấp kiếm ý mà đi những người khác cũng không cam chịu lắc hậu nao n h a u bay vào kiếm trì bên trong tìm kiếm kia còn sót lại tầm mười nói không có kiếm cảnh kiếm ý truyền thừa cũng mặc kệ chính mình có thể hay không đạt được những cái kia kiếm ý thừa nhận liền bắt đầu bắt đầu tranh đoạt ha ha đạo kiếm ý này truyền thừa lại là hiếm thấy lôi thủ tính nó là của ta kia là ta trước nhìn thấy lan đi đem k kiếm kiếm trong i trận trong nháy mắt đại loạn vô danh cùng kiếm thánh bọn người vẫn như cũ đứng tại bên cạnh cũng không động thủ tranh đoạt đối bọn hắn mà nói cũng chỉ có kia đứng đầu nhất mấy cô kiếm ý truyền thừa mới có thể hấp dẫn bọn hắn còn lại bọn hắn cũng không lọt nổi mắt xanh tiền bối chúng ta làm sao bây giờ bộ kinh vân nhìn về phía vô danh trầm giọng hỏi vô danh mắt nhìn nơi xa đạo kia người khoác áo mãng b à o thân ảnh thở dài một tiếng nói ta vốn muốn để ngươi tiếp nhận vạn kiếm quy tông kiếm ý truyền thừa lấy tư chất của ngươi nhất định có thể đạt được hắn kiếm linh thừa nhận nhưng bây giờ cái này truyền thừa đã bị diệp cô thành đạt o được có vũ hóa đ i ể n trông coi ngươi hơn phân nửa là không có cơ hội đáng chết bộ kinh vân sắc mặt có chút khó coi người này thật sự là cực kỳ bá đạo cái này kiểm giới cũng không phải hắn nói cẩn thận vô danh sắc mặt biến hóa vợ nói đừng bảo là ngươi ngay cả ta cũng không có năm chắc có thể thắng qua hắn truyền thừa không chiếm được coi như xong đợi sau khi trở về ta lại chuyển cho ngươi ta kiếm tông bí mật bất chuyển lấy thiên tư của ngươi coi như không có truyền thừa s ớ m tối cũng có thể đi đến một bước này cũng chỉ có thể như thế bộ kinh vân mười phần không t â m l ò n g nhưng cũng không có cách nào dù là kiêu ngạo như hắn cũng không thể không thừa nhận đạo kiêu cao ngạo bá đạo thân ảnh quả thật có quét ngang toàn trường thực lực hắn không dám tạo tứ nơi xa đọc cô kiếm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm những cái kia kiếm khách tranh đoạt truyền thừa lập tức mắt nhìn xa xa vụ hóa điển h ư lạnh một tiếng quay người nhìn về phía vô danh nói coi như không có thánh linh kiếm pháp kiếm đạo truyền thừa ta cũng như thế có thể thắng được ngươi dứt lời hắn vậy mà trực tiếp quay người rời đi nơi đây vô danh sửng sốt một chút lập tức cười khổ một tiếng lắc đầu nói chúng ta cũng đi thôi bộ kinh vân gật gật đầu hai người cũng quả quyết rời đi mắt không thấy tâm không phiền kiếm trì bên cạnh còn có ba người đứng đấy không động một cái thần bí người áo đen còn có chính là kia tiểu vũ cùng long nhi tiểu vũ mày ủ mặt ê mà nói long nhi ngươi muốn truyền thừa cũng mất chúng ta không phải kia vũ hóa điền đối thủ vậy phải làm sao bây giờ long nhi cũng có chút không biết làm sao hắn vốn là vì thánh linh kiếm pháp kiếm ý chuyển thừa mà đến nhưng bây giờ chuyển thừa bị đại minh vũ hóa điền ném cho thuộc hạng hắn cũng không dám động thủ cướp đoạt trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào mới tốt một lát sau long nhi thở dài một tiếng nói được rồi không chiếm được liền không chiếm được đi coi như không có chuyển thừa ta cũng như thế có thể đạt tới hoàng phụ tiền bối độ cao tiểu vũ cũng gật gật đầu nói ta tin tưởng ngươi long nhi vậy chúng ta cũng đi thôi long nhi gật gật đầu hai người liền muốn quay người rời đi nhưng nhưng vào lúc này kia thần bí người áo đen đột nhiên hướng hai người đi tới nhìn về phía tiểu vũ người ó i n ơ i Tiểu không không thừa chút, hắn cũng không nhận muốn truyền sừng cũng n g một sốt ra lấy sao. vũ ư áo đen nhưng chẳng b i ế tiếp t ạ sao, lại cảm giác bảo áo lại giác Người i cảm hắc có chút quen thuộc. nhân này quen đen t tục nói kiếm chỉ bên trong mạnh nhất kiêm một đạo truyền thừa còn chưa lộ diện ngươi có muốn hay không muốn truyền t h ừ a mạnh nhất tiểu vũ cùng long nhi đều s ừ n g sốt một chút long nhi nghỉ hoặc nói không biết tiền bối là các ngươi không cần phải để ý đến ta là ai người áo đen không để ý tới hắn chỉ là nhìn xem tiểu vũ nói ngươi có muốn hay không muốn đạo k i ê mạnh nhất kiếm ý truyền thừa tiểu vũ do dự một chút hướng nơi xa nhìn thoáng qua nói Ta chỉ là l bồi o người Nhi tiến đến kiếm người áo đen tựa hồ s ừ n g sốt một chút lập tức gật gật đầu mắt nhìn long nhi đối tiểu vũ nói hắn là bằng hưu của ngươi sao tiểu vũ gật đầu long nhi là ta bằng hưu tốt nhất ta rời nhà trốn đi về sau vẫn luôn là long nhi đang chiếu c ố ta người áo đen nghe vậy khẽ gật đầu lại nhìn về phía long nhi hỏi kia thánh linh kiếm pháp truyền thừa ngươi có còn muốn hay không muốn long nhi ánh mắt sáng lên lập tức có chút nhục trí mà nói ta không phải kia vũ hóa điển đối thủ người áo đen bình tĩnh nói chỉ cần ngươi cần ta giúp n g ư ơ i cứ về dứt lời người áo đen có chút quay người nhìn về phía nơi xa đạo kia cao nạo thân ảnh Ừm. đúng lúc lúc này vũ hóa điện phản phất cũng có chỗ phát giác đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía hắc bảo nhân này hơi anh hai đạo kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt tại hư không va chạm phát ra kinh người bị áp thấu chương xong chương năm trăm mười thập cường võ giả người là ai vũ hóa điện lông mày cao lại nhìn chằm chằm nơi xa người áo đen kia ánh mắt hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới mình lại còn có nhìn nhầm thời điểm hắn vốn cho rằng đậu cô kiếm cùng vô danh hẳn là trong trận thực lực mạnh nhất hai người về phần hắc bảo nhân này trước đó hắn đã từng nhìn l i ế c q u a một chút nhưng lại chưa từng phát hiện cái gì c h ô không đúng nhưng lúc này nhìn đến người này thực lực có lẽ sẽ không thua kiếm thánh cùng vô danh thậm chí so hai người đều cường h ã n hơn nhiều lắm mạnh để hắn đều đã nhận ra một cô áp lực cực lớn hợp đạo cảnh vũ hóa điện ánh mắt có chút châm xuống lần này tiến vào kiếm rơi kiếm khách bên trong ngoại trừ tiếu ngạo thế bên ngoài lại còn có một tên hợp đạo cảnh cờ giả người này đến tột cùng là thân phận gì ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết được người á o đen thanh âm hẳn Thưa hồ thân cố đối ý giấu diệm thân phận, mà lại mà phận, vũ hóa điện cũng không có chút không nào ngại tứ, lạnh lùng mở miệng mắt nhìn người áo đen sau lưng kia hai cái thiếu niên ánh mắt tại trong đó cái kia áo bào đen thiếu niên sau lưng cổ quái hộp dừng lại chốc lát mơ hồ trong đó đoán được người áo đen thân phận người áo đen không có nhiều lời chỉ là lấy khí có áp bách vũ hóa điển tiếp tục nói bằng ngươi một người còn không cách nào nuốt vào kiếm chỉ bên trong tất cả đỉnh cấp kiếm ý c h u y ể n thừa đạt được trong đó ba loại hẳn là học được thỏa mãn ta lặp lại lần nữa đem thánh linh kiếm pháp kiếm ý c h u y ể n thừa giao ra cổ hển vũ hóa điển trên thân kiếm minh em hưởng triệt kiếm giới bàng bạc kiếm thế che ngập bầu trời hiện lên ngăn cản người áo đen khí thế huy áp đối mặt người áo đen uy hiếp vũ hóa điển nghiêm nghị không sợ giơ tay lên bên trong ma kiếm lạnh lùng nói có bản lĩnh liền tới lấy không biết tự lượng sức mình người áo đen đáy mắt h à n quang l o ạ lên không nói một lời thân hình k h ẽ run đột nhiên biến mất ngay tại chỗ vũ hóa điện trong lòng nhảy một cái một cô kinh khủng cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện hiện làm hắn ẩ n ẩ n bất an không do dự lần theo mình phát giác được kia một k i a vết tích vũ hóa điện ánh mắt lạnh lẽo giơ lên ma kiếm hướng trước chính là một kiếm chém đúng ra vây anh một giây sau người áo đen hiện hiện một quyền đánh vào mà kiếm phía trên thư không n ầ m vang đại chấn bao quát vũ hóa điện cũng là thân thể run lên bỗng nhiên bị đánh lui mấy chục trượng xa căn bản là không có cách khống chế thân hình của mình ổn định thân hình vũ hóa điện sắc mặt càng thêm lưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa người áo đen kia lạnh lùng nói sơn hải quý y kinh ngươi là thập cường võ giả võ vô địch vũ hóa điền khẳng định trong lòng phỏng đoán xác nhận người áo đen thân phận trước đó rằng có lúc hắn liền cảm ứng được người áo đen khí tức cho hắn một loại cảm giác quen thuộc kia là huyền vũ chân công khí tức bởi vì vũ hóa điền đã từng tu hành qua môn võ học này tự nhiên có thể cảm ứng được ra môn võ học này khí tức mà thiên hạ hội môn võ học này người cho đến trước mắt hẳn là cũng chỉ có võ vô địch hai cha con lại nhìn thấy người áo đen là kia thân phụ võ đạo h ộ thiếu niên đòi hỏi thánh linh kiếm pháp hắn liền càng chắc chắn trong lòng suy đoán. hắc bào nhân này hẳn là huyền vũ chân công người sáng tạo thập cường võ giả võ vô địch mà kia thân phụ võ đạo hộp thiếu niên đại khái chính là võ vô địch con trai tiểu vũ quả nhiên nghe được vũ hóa điền lời nói không chỉ có người áo đen kia thân thể lời dùng thiếu niên kia tiểu vũ cũng là biến sắc vội vàng nhìn về phía người áo đen kia hô phụ thân là người sao phụ thân người áo đen trầm mặc một lát t ở xuống trên đầu á o bào đen lộ ra diện mục thật sự đây là một cái khoảng bốn mươi tuổi bộ g á n g nam tử tướng mạo anh tuấn sau mi nhậm tấn cho người một loại mãnh liệt uy nghiêm cùng bà khí nam tử hai con ngươi thâm thúy giống như cấu kết phương thiên điện này trên thân không chỉ có kiếm ý còn có đ a o ý q u y ề n ý các cái khác mười mấy loại khí t ứ c mà lại đều m ư ờ i phần kinh khủng tạo nghệ không kèm chút nào bản thân hắn kiếm ý đây là một cái đem mười mấy loại khác biệt võ đạo đồng thời tu luyện đến cực h ạ n cường giả khủng bố phụ thân thật là ngươi tiểu vũ trông thấy nam tử bộ dáng trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng vui vẻ hô long nhi thần sắc chấn động tiểu vũ hắn thật là phụ thân ngươi tiểu vũ gật đầu đúng vậy a long nhỉ hắn chính là ta phụ thân võ vô địch long nhi thần sắc đáng chát phụ thân ngươi, thực lực thật mạnh. tiểu vũ cười nói ta cũng không biết nha long nhi chỉ có thể cười khổ tiểu vũ là hắn n ử a đường kết bạn người có được một viên xích tử chỉ tâm đối với người nào đều không có cái gì phòng bị hắn lo lắng tiểu vũ bị những người khác l ừ a gạt liền đem nó mang theo cùng lên đường nhưng không nghĩ tới tiểu vũ lại có như này hùng hồn bối cảnh phụ thân của hắn thực lực kinh khủng như vậy mà ngay cả kia làm cho kiếm thánh cùng vô danh không thể không rút đi đại minh tây s ư ở n g hán công vũ hóa điện cũng vì đó biến sắc hắc bảo nam tử không để ý đến sau lưng hai cái thiếu niên hắn thật sâu nhìn về phía vũ hóa điện nói ngươi như thế nào biết được ta thân phận mà lại vì sao trên người ngươi có loại làm ta khí tức quen thuộc võ vô địch nói lông mày có chút n h u lên vừa rồi cùng vũ hóa điền giao thủ một sát vũ hóa điền xuất kiếm thời điểm trên thân lại toát ra một cỗ để hắn cảm giác được khí tức quen thuộc loại khí tức này tựa hồ cùng hắn tu luyện huyền vũ c h â n công đồng x u ấ t một mạch làm hắn có chút khó hiểu vậy dĩ nhiên là bởi vì huyền vũ c h â n công cũng không phải là ngươi vũ gia phụ tử chuyên môn xác định võ vô địch thân phận vũ hóa điền đã không còn bất luận cái gì khinh thường tâm lý hắn hết sức rõ ràng vo vô địch thực lực cái này một vị nhưng điều đế thích thiên đều từng thúc thủ vô sách người tiếng nói vừa ra một cỗ tràn ngập m ộ ư ơ i loại khác biệt khí tức khí thế khủng bố đột nhiên từ vũ hóa điển trên thân bộc phát trong chốc lát khí thế bành trướng kinh khủng khí kình đàn sen b ố n phía tựa như thiên quân văn mã sóng lớn ngập trời chỉ toàn bộ thiên địa thập phương d a i sát võ vô địch kinh hô ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khó tin môn võ học này chính là hắn tự tay sáng tạo hắn như thế nào nhận không ra không còn kịp suy tư nữa vũ hóa đ i ể n tại sao lại môn võ kỹ này võ vô địch thân thể mở ra khí thế dọa người đồng dạng là m ư ơ i loại khí tức sắc nhập thế công đột nhiên như điên dòng thôn thiên vệ nhật mà xuống mười đạo tụ tập mạnh cực một kích thình lình chính là thập cường võ đạo bên trong trung cực một chiêu cực mạnh mười đạo ẩm ẩm hư không rung động hai loại thập cường võ kỹ tại hư không va chạm khí tức chấn động chăm dặm xa liên ngay cả những cái kia ngay tại kiếm trì bên trong tranh đoạt chuyển thừa rất nhiều đỉnh cấp kiếm khách đều bị đánh bay đến càng xa chỗ hoảng sợ quay đầu nhìn về phía kia chiến đấu bên trong hai đạo kinh khủng thân ảnh và ảnh hai cố khí kinh giao liều cuối cùng tại vô tận tiếng nổ tung bên trong khí cơ dần dần tiêu trừ ở vô hình bắt đầu tan ra một phía、võ、vô địch cao mày nhìn về phía nơi xa kia một đạo bóng trắng nhưng tại giây phút này lại một cô kinh khủng kiếm ý từ hư không h i ệ n hiện chấn động trí tẩng suy trong trước mắt một đạo đáng sợ kiếm khí giống như xé rách thời gian cùng không gian mang theo như bẻ cánh khô hủy diệt hết thệ kinh người khí tước từ phía chân trời thẳng đứng rơi xuống đem thương không bao trùm giờ k h ắ c này trong trận tất cả mọi người đều đã nhận ra một cô giống như thế giới hủy diệt giống như đáng sợ khí cơ làm bọn hắn d ù n g mình trong lòng dâng lên một cô khó mà ngăn cản cảm giác tuyệt vọng đây mới là vị kia đại minh hắn công chân thực lực lượng sao vô số người ngơ ngác nhìn về phía chân trời rơi xuống đạo kia lộng lấy kiếm khí hoa mắt thần mê ánh mắt kinh trong lòng bị vô tận cảm giác tuyệt vọng tràn ngập tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới bọn hắn cảm giác mình cùng sâu kiến không có chút nào khác nhau cái này trong đó liền đã bao hàm b ù i mân lãng phiên vân này một ít đạt đến thiên nhân cấp bậc cờ ư n giả g bọn hắn hết sức rõ ràng như đổi lại bọn họ như thường không tiếp nổi cái này vì thiên diện địa kinh khủng kiếm thế như vậy võ vô địch có thể tiếp được sao không ít người đưa ánh mắt về phía đối diện đạo kia áo bảo đen thân ảnh chỉ thấy lúc này võ vô địch cũng là biến sắc đạo kiếm khí này đồng dạng cho hắn một loại khó mà ngăn cản cảm giác tuyệt vọng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt hắn liền từ bỏ trong lòng tật cả sợ hãi cùng bất an hắn võ đạo chỉ tâm mười phần kiên định vạn pháp bất sâm chỉ thấy hắn tiện tay vung lên phía sau tiểu vũ vắt trên lưng phụ hộp đột nhiên rơi vào hắn tay bên trong sau một khắc cũng không thấy hắn như thế nào động tác kia hộp đột nhiên triển khai t ừ n g đạo quang ảnh bay ra cuối cùng tổ hợp thành một thanh màu trắng kiếm ánh sáng chỉ lên trời một kiếm chém đúng ra vê n h ớ c mắt hư không băng liệt mảnh này ở vào hư hảo cùng hiện thực ở giữa kiếm giới hư không chân chính băng liệt mở triển lộ ra thế giới bên ngoài kia thình lình đúng là bọn họ tất cả mọi người quen thuộc thần châu. không được có người trong nháy mắt bừng tỉnh kinh hãi lên tiếng bọn hắn lực lượng quá mạnh nếu để cho bọn hắn tiếp tục chiến đấu x u ố n g d ư ớ i cái này kiếm giới đều chỉ sợ muốn bị bọn hắn đánh nát những người còn lại nghe vậy đều là bị d ạ i ra cái này lực lượng của hai người lại có thể đem kiếm giới đều cho đánh nát ầm ầm tại mọi người tiếng kinh hô bên trong bầu trời bị xé nước mở một đạo dài đến mấy trăm t r ư ợ n g lỗ hồng kiếm khí tư tán tất cả mọi người trong mắt đều bị vô tận kiếm quang tràn ngập lại nhìn không rõ vật gì khác đợi bọn hắn lấy lại tinh thần kia vô tận kiếm khí đã tiêu tán Hư không cũng không cũng tất h y kia h ảnh â n cả ủ a hai ra ra. nhưng khí hư không người, tối lại bên trong, từng đáng nổ bắn tâm tức từ Tất đạo có c sợ mọi người minh ngộ hai người kia lần nữa ở trên trời triển khai chiến đấu chỉ là bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh dù n g mắt thường đã căn bản là không có cách bắt giữ cho nên không người nhìn thấu thân hình của bọn hắn mà trên thực tế cũng xác thực như thế vũ hóa đ i ể n không ngờ tới cái này võ vô địch thực lực vậy mà cường hãn như thế toàn lực của hắn một chiêu một kiếm phá văn pháp lại bị hắn cứ thế mà hóa giải đáng sợ như vậy lực lượng so với tiếu nạo thế chỉ có hơn chứ không kém mà lại hai người đi là hai loại đạo khác nhau tiếng nào thế mặc dù tu luyện võ đạo nhưng chỉ là dùng võ nói làm cơ sở tu hành bọn hắn cởi mọi nhà t r u y ề n vạn đạo xâm la t h ô n phệ thế gian vô số võ học nhưng lại chưa d u n g hợp bởi vậy tu luyện vô cùng phức tạp đơn giản tới nói liền là nhiều mà không tỉnh nhưng võ vô địch không giống võ vô địch đi là thuần túy võ đạo hắn tu luyện tập h cường nhưng cuối cùng cũng là vì tăng lên hắn võ đạo hắn võ đạo chỉ tâm vô cùng k i ê n định mà lại ý thức chiến đấu cũng là vô hóa điện cho đến nay gặp phải mạnh nhất một người mà vũ hóa điện mình tu luyện thì là thuần túy kiếm đạo hắn tu hành ngàn vạn võ đạo nhưng cuối cùng cũng là vì kiếm đạo phục vụ mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tăng lên hoàn thiện hắn vô địch kiếm đạo cho nên đây là một trận cực hạn võ đạo cùng kiếm đạo ở giữa va chạm võ vô địch tự thân đã đặt đến hợp đạo cảnh mà lại thân ở kiếm giới hắn có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra một vị hợp đạo cảnh thuần túy võ giả thực lực khủng bố đến mức nào đã từng vũ hóa điền không rõ ràng nhưng hắn hiện tại biết không thể không nói thật mạnh đến cực hạn nhưng càng là như thế vũ hóa điền trong lòng ngược lại càng thêm hưng phấn lên võ vô địch võ đạo cần vô số chiến đấu ma luyện nhưng hắn vô địch kiếm đạo sao lại không phải như thế h ha ha ha. võ vô địch đến chiên quát lớn âm thanh bên trong vũ hóa điện ngũ hành huyết mạch đều kích hoạt ngũ hành thánh thú từ giữa thiên địa hiện hiện mỗi một đầu đều n ắ m chắc mười t r ư ợ n g thậm chí cao trăm t r ư ợ n g như là năm tòa nguy nga kiếm phong liên tục không ngừng cho vũ hóa điện cung cấp lực lượng dùng để đền bù hắn cùng võ vô địch cảnh giới chỉ ở giữa t r ê n lệch giờ k h ắ c này hắn trong cơ thể khí tức bành trướng tới cực điểm tựa như thần ma giống như đứng lặng hư không trên thân t r ỗ i triển lộ ra khí thế minh ông đã không kém chút nào võ vô địch võ vô địch cầm trong tay thiên đạo chiến hộ bên trong tạo thành quỷ dị thần kiếm khí thế cũng là vô cùng nổ tùng nhưng nhìn qua lúc này vũ hóa điện trong mắt nhịn không được hiện ra một vòng trần kinh cho tới giờ khác này hắn đều không rõ vì sao vũ hóa điện hiệu được hắn một mình sáng tạo huyền vũ chân công lại thêm vũ hóa điện kia vô cùng kinh khủng ý thức chiến đâu thực lực để hắn đều cảm giác được sợ hãi hắn đồng dạng đã rất nhiều năm chưa từng gặp được loại này thế lực ngang nhau đối thủ không nợ tới chỉ là trong bóng tối bồi con trai tiến vào kiếm giới có thể gặp được đáng sợ như vậy đối thủ quả nhiên thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ vị này mấy năm gần đây tại thần châu tiếng tăm lừng l â y võ lâm tân tú thực lực quả thật như truyền ngôn bên trong đồng dạng kinh khủng thậm chí cằn mạnh bất quá tại có chút rung động qua đi võ vô địch liền cũng hít sâu một hơi trong cơ thể khí huy trong mắt bạo phát ra chiến ý hừng hực chi quang hắn là võ vô địch tự nhiên không phụ vô địch chi danh càng là đối thủ đáng sợ càng có thể làm hắn cảm giác hưng phấn tới đi võ vô địch h é t lớn âm thanh chấn thương cung xa xa nhìn chăm chú đạo kia cao ngạo thân ảnh đột nhiên đạo tiên toàn bộ người giống như đạn p h á o giống như bắn lên chui vào chân trời kia từ kiếm khí tạo thành tầng mây bên trong thường đạo mạnh mẽ khí tước triển lộ thiên địa ẩm ẩm trong khoảnh khắc chiến đấu tiếng vang triệt toàn bộ kiếm giới tất cả thiên địa rung động hai vị vô địch cường giả tại bầu trời triển khai kịch liệt tranh đấu khí thế khuây động chín tầng khiến phía dưới kiếm chỉ bên trong kia mấy trăm tên thần châu đỉnh cấp kiếm khách đều là chỉ hãi nhiên kinh hãi không chỉ có là bọn hắn tại kiếm chỉ chỗ sâu một cái bị vô số kiếm ý bao trùm bao quát chỗ một đạo toàn thân trên lên dưới đều bị một cô đen kịt khí tức t à ác bao phụ thân ảnh cũng là âm thầm kinh hãi sắc mặt khó coi xa nhìn lên bầu trời kia hai cô khí tức khủng bố va chạm nhanh thừa dịp bọn hắn giờ phút này không d à n h bận tâm ngươi mau chóng hấp thu hắn kiếm ý của hắn chỉ có chân chính bước vào một bước kia ngươi mới có cùng bọn hắn giao thủ tư cách kiếm khí không gian bên trong một không ngừng hấp thu cái này kiếm chỉ bên trong k i a m ộ t cỗ kiếm ý truyền thừa tăng lên hắn lực lượng bản thân tại cái này một cỗ kiếm ý truyền thừa ra chỉ dưới đạo thân ảnh này khí tức trên thân dần dần bành trướng lớn mạnh cỗ khí tức này đã vượt xa khỏi thiên nhân cấp bậc dần dần hướng phía hợp đạo cảnh thẳng tiến thấu chương xong chương năm trăm mười một tiên phi hiện thân nhất nghiệm thành ma kiếm chỉ bên trong tất cả mọi người bị chân trời kia hai đạo khí thế kinh khủng c r â n hiếp hãi nhiên ngầm đầu gấp c h ẳ n c h ẳ n hai người kia chiến đấu theo hai người khí thế bộc phát chiến đấu dư ba chỗ đến kiếm chỉ phía trên hư không đã bắt đầu pha t o á i tho có thể tiếp nhận lực lượng cực hạn tựa hồ cũng chính là hợp đạo tuy nói hợp đạo cảnh trở lên cơn giả ở chỗ này có thể không bị hạn chế toàn lực bộc phát tự thân lực lượng nhưng nếu như lực lượng quá mạnh cũng tương tự có đánh vỡ hư không hủy đi thế giới này phong hiểm giờ phút này đám người lo lắng cực kỳ sợ bởi vì hai người này chiến đấu đem kiếm giới hủy đi đến lúc đó bọn hắn đã mất đi l ĩ n h nộ kiếm ý cơ hội là tiểu vạn nhất bị ngộ t h ư ờ n g quấn vào hư không l ư u vậy coi như xong nhưng tiêu kịch chiến bên trong hai thân ảnh tựa hồ đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng căn bản không có để ý tới tình huống khác ý tứ tại mảnh này kiếm ý mịt mờ thế giới bên trong hai thân ảnh ngay tại cái này kiếm chỉ phía trên hư không một lần lại một lần kịch liệt va chạm mà liên tại lực chú ý của mọi người đều bị bầu trời hai đạo thân ảnh kia hấp dẫn lúc lại không người phát hiện tại kiếm chỉ bên trong những cái kia lít nha lít nhít tràn ngập k h á c biệt khí tức đỉnh cập kiếm ý nhao n h a u bị một cỗ kỳ dị lực lượng hấp dẫn hướng phía kiếm chỉ trung ương tụ tập mà đi lập tức nhao n h a u biên mất tại kiếm chỉ trung ương tụ t ậ màu đen ở giữa k i vòng xoáy màu đen liền tựa như một đầu vực sâu tự t ú tham lam ha to mồn thôn phệ lấy cái này kiếm chỉ ở giữa kia một cỗ ẩn chứa khác biệt truyền thừa kiếm ý mà tại kia vòng xoáy chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa một cái tuyệt thế tồn tại theo những n à y kiếm ý ẩn chứa khi tức dần dẫn phát sinh chuyển biên trở nên càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng mạnh cùng lúc đó tại ngoại giới kiếm giới xuất hiện mảnh này tần h c h â u giữa thiên địa lấy kiếm giới làm trung tâm phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên kịch liệt sôi trào lên sau đó bị tiệc kiếm giới hút đi một màn này làm kiếm giới chung q u n h chờ đợi vô số người cảm giác ngạc nhiên bởi vì kiếm giới xuất hiện đã nhanh trong lúc này lục tục n g o ngoe có người tiến vào trong đó nhưng chưa hề có người ra qua làm sao hôm nay sẽ không giải thích được phát sinh như thế d ị biến cái này kiếm giới xen vào hư hảo cùng hiện thực ở giữa thời gian ngưng trệ ngoại trừ kiếm ý bên ngoài vạn pháp không còn như thế nào đột nhiên hấp thu thần châu linh khí có quen thuộc kiếm giới kỳ lạ võ lâm nhân sĩ không hiểu có phải hay không là bên trong sẽ ra chuyện gì d ị biến có người suy đoán có lẽ không phải kiếm giới phát sinh d ị biến mà là tiến vào trong đó kiếm khách có người phát sinh d i biến cái gì ý tứ kiếm giới vốn là từ vô số kiếm khách kiếm n i ệ m ngưng tụ mã thành bởi vậy kiếm giới bên trong hết thảy đều chỉ cần kiếm ý duy trì mà không cần linh khí cần linh khí chỉ có người ý của ngươi là có người tại kiếm giới ở giữa đột phá cảnh giới có người lên tiếng kinh hô không sai mà lại khổng l ộ như thế thiên địa linh khí coi như thiên nhân cấp độ cường giả đột phá chỉ sợ cũng khó có thể tiêu hao cái này chỉ sợ là có người đột phá hợp đạo mới có thể hình thành dị tượng a t vô số người nghe nóng g h ã i nhiên cuối cùng đạo này đoán đến tất cả mọi người thừa nhận tất cả mọi người nghị luận ẩm ý có người tại kiếm giới bên trong đột phá hợp đạo cảnh tin tức cứ như vậy lan truyền ra ngoài trong chốc lát có người vui vẻ có người bợn đại minh kinh thành sớm đã trở lại kinh thành mã tiến lương b ọ n người hội tụ một đường mặt lộ vẻ hưng phấn các ngươi cảm thấy tại kiếm giới bên trong đột phá hợp đạo cảnh người kia có phải hay không là đốc chủ mã tiến lương hỏi đốc chủ đã đạt đến thiên nhân chín tầng hồi lâu nếu như kiếm giới bên trong có người có thể bước vào hợp đạo kia hẳn là đốc chủ không thể nghi ngờ tao thiếu khâm gật đầu nói đinh tu đồng thiên bảo lâm bình chi ngạc nhi đa mấy người cũng nhao nhao gật đầu công nhận cái suy đoán này cho rằng tại kiếm giới bên trong đột phá người liền là vũ hóa điện một khi đốc chủ thành công đột phá ta đại minh nhất thống thiên hạ đem không người lại có thể ngăn cản có đốc chủ tồn tại ta đại minh thế tất sẽ trở thành cái thứ hai đại tần công tội tam hoàng ngũ đế đến lúc đó chúng ta đều có thể đi theo đốc chủ danh dương muôn đời tào thiếu khâm mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt địa đạo công tội tam hoàng ngũ đế m ã tiên lương bọn người bị câu nói này d ọ a sợ nhưng rất nhanh cũng đều là lộ ra vẻ của nhiệt theo tự thân tiếp xúc càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh bọn hắn cũng hiểu biết này phương thiên địa người mạnh nhất chính là hợp đạo cảnh mà một khi đốc chủ đưa thân hợp đạo lấy đốc chủ cái kia đáng sợ chiến lực đồng cấp bên trong có ai sẽ là đốc chủ đối thủ đến lúc đó đại minh liền có thể không sợ bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực mà bọn hắn những ngày đi theo đốc chủ người thế tất cũng sẽ danh dương tần h châu thậm chí như tào thiếu khâm lời nói dương danh muôn đời đây là bọn hắn không dám tưởng tượng vinh quang kiếm giới đám người ngay tại quan sát vũ hóa điện cùng kia võ vô địch chiến đấu nhưng nhưng vào lúc này theo càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí trầm vào chậm rãi có người bắt đầu phản ứng lại chuyện gì xảy ra từ đâu tới thiên địa linh khí chẳng lẽ lại là rời đi thời gian muốn tới rồi hẳn không phải là kiếm giới thông đạo rời đi mở ra cũng sẽ không xuất hiện cái này dị tượng kia khí người nhiên, người nói, người linh kiếm người giật liền vội người lại. đang đây Đột Đám chuyện này xoay là luận lòng hoàng chàn vào có có các nghị nhìn, những mình, nhìn trong vàng gì? trì. Vô số sợ âm quả nhiên chỉ thấy kia từ ngoại giới tràn vào thiên địa linh khí chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp tràn vào kiếm chỉ ở giữa nồng đậm linh khí tụ tập cùng một chỗ dần dần hình thành một cái to lớn linh khí phong bạo đến tiếp sau vọt tới linh khí liền thuận cái này linh khí phong bạo tràn vào linh khí trong gió lốc tiến vào kiếm chỉ chốt sâu tựa hộ bị cái này kiếm chỉ cho hấp thu các ngươi có phát hiện hay không cái này kiếm chỉ bên trong kiếm khí Hồ. Biến ít đ i rất n h i ề u Có n g ư ờ i nói. trần lúc ờ i v này i kiếm chỉ ư n g k h bên trong kia to lớn linh khí trong gió lốc đột nhiên bạo phát ra một cô vô cùng đáng sợ khí tước cố khí thế này trùng trùng đặc điểm, điểm giống như siêu việt thế giới đã vượt ra thiết niệm cơ hồ có thể sánh vai hư không ngay tại chiến đấu hai đạo thân ảnh kia hợp đạo cảnh bùi mân đột nhiên kinh hô có người tại kiếm chỉ d ư ớ i đáy đột phá đến hợp đạo cảnh hãn tự thân liền là thiên nhân có thể nhất rõ ràng thể nghiệm đến cố khí thế này đáng sợ khí tức siêu thoát cùng thiên địa tự nhiên dung hợp nhất cử nhất động ẩn chứa thiên địa quy tắc đây là hợp đạo cường giả mới có thể đạt tới cảnh giới ầm ầm cố khí thế này càng ngày càng kinh khủng càng quét bốn phương tám hướng dần dần liền ngay cả trên bầu trời ngay tại chiến đấu hai người cũng đều bị kinh động vành lại một lần kịch liệt sau khi va chạm vũ hóa điền cùng vo vô địch diễn phần mình tách ra n h ữ mày nhìn về phía kiếm trì ở giữa hai người trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận ra kiếm chỉ bên trong phát gia đạo kia độc thuộc về hợp đạo cảnh khí tức hai người cũng không ngờ tới vậy mà có người có thể tại kiểm giới ở giữa đánh vỡ gông cùng si yểm xích bước vào cấp độ này là bạch tiền bối sao vũ hóa điện thi thảo cho rằng đột phá người là bạch ngọc kinh bởi vì bạch ngọc kinh bản thân cũng đạt tới chín tầm cảnh đồng dạng chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bước vào thiên nhân nếu như cái này kiếm giới bên trong có người có thể đột phá hợp đạo như vậy bạch ngọc kinh tỷ lệ tuyệt đối là lớn nhất vũ hóa điện ánh mắt cẩn thận tại kiếm chỉ ở giữa lục soát nhưng rất nhanh hắn sắc mặt hơi đổi một chút không phải bạch tiền bối bạch ngọc kinh vẫn tại kiếm chỉ bên trong lĩnh nộ lấy đạo kia một thuộc tính kiếm ý truyền thừa cũng không bị động tính chung quanh chỗ nhiễu mà hắn khí tức trên thân cũng mười phần bình tĩnh c ô này hợp đạo cảnh khí thế cũng không thuộc về hắn thế nhưng là không phải bạch ngọc kinh kia còn ai vào đây vũ hóa điền nghĩ hoặc đột nhiên hắn chấn động trong lòng dường như nghĩ đến cái gì sắc mặt không khỏi hơi đổi chẳng lẽ là、vâng. toàn bộ kiếm giới vì đó chấn động vô số kiểm ý ngưng kết rơi vào kiếm chỉ ở giữa tiếp theo những cái kia quay chung quanh tại kiếm chỉ phía trên thiên địa linh khí tựa như bị cá voi hút nước đ ồ n g dạng lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp bị kiếm chỉ dưới đáy thần bí tồn tại nuốt hết theo s á t lấy và n h một đạo người khoác á o bào màu vàng nhưng toàn thân trên giới lại tản ra một cỗ kinh thiên tà ác kiếm ý đáng sợ thân ảnh đột nhiên từ cái này kiếm chỉ dưới đáy nổ bắn ra mà ra suy suy suy mây chục đạo kiếm khí vẩy ra mà ra khí tức đáng sợ khoảng cách kiếm chỉ hơi gần mười mấy tên đỉnh cấp kiếm khách trong nháy mắt bị những cái kia đen kịt kiếm khí xuyên thủng thân thể têu thảm nga xuống mà bọn hắn một thân tình khí lực l ư ợ n lại n h o nhao phiêu tán ly t h a o nhao hắn h bị xét Cảm giác lấy vũ hóa điển ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống quả nhiên là ngươi yên phi đạo này toàn thân tản ra độc thuộc về hợp đạo cảnh đáng sợ khí tức thân ảnh không phải yên phi lại là người nào trước đó mới vừa tiến vào kiếm giới lúc yên phi vừa nhìn thấy hắn liền chạy vũ hóa điện lúc này lực lượng xưa đâu bằng nay sớm đã không đem yên phi để vào mắt bởi vậy liền không có trước tiên truy sát dự định chậm rãi giải, giải quyết hắn nhưng đằng sau cùng nhau đi tới vũ hóa điện cũng không từng gặp được yên phi l i ê n ngay cả đến kiếm chỉ về sau cũng không từng nhìn thấy yên phi thân ảnh lúc ấy vũ hóa điện còn tưởng rằng yên phi có thể là biết được hắn cũng tới kiếm chỉ cho nên sách trước trốn đi không có đến đây nhưng người nào cũng không ngờ tới hắn sớm đã đến kiếm chỉ hơn nữa nhìn thời khắc này tình huống gia hỏa này sợ là sớm đã lĩnh nộ một loại kiếm ý truyền thựa đến hắn trợ giút phá vỡ tự thân công cùng xiến xích bước vào hợp đạo cảnh chỉ là thời khắc này tiên phi bộ giang tới t r ư ớ c rất khác nhau đã từng hắn phong độ nhẹ nhàng tựa như một trích t i ê n hàng thế nhưng hắn giờ phút này sắc mặt giữ tọn toàn thân trên giới đều hiện đầy đèn kịt quỷ dị đường vân trên thân tản ra một cô âm l ã n h t à ác khí tức tựa như một tôn d i ệ t thế lại ma ra hòa này đ ể tội cùng thu được cái nào một loại kiếm ý truyền thừa vũ hóa điền âm thầm kinh hãi nhưng rất nhanh nghĩ đến mình trước đó cẩn thận tìm kiếm không có kết quả loại kia tại kiếm chỉ đứng hàng thứ nhất thần bí kiếm ý vũ hóa điền biến sắc lập tức minh bạch tiên phi đạt được cái nào một lo m a kiếm quả nhiên võ vô địch trong mắt cũng hiện hiện một tiên ngưng trọng đột nhiên nói có thể đánh vỡ kiếm giới quy tắc từ ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí đột phá chỉ có kiếm giới bên trong đứng hàng thứ nhất ma kiếm mới có thể làm đến hắn đạt được ma kiếm truyền thừa võ vô địch tu luyện nhiều năm kiến thức rộng rãi đ ố i kiếm giới khẳng định cũng có nhất định nhận biết đạt được hắn thừa nhận vũ hóa đ i ể n cũng xác định trong lòng suy đoán cái này kiếm chỉ bên trong đứng hàng thứ nhất ma kiếm quả nhiên là bị yên phi đạt được n g ư ợ c lại là rất có kiến thức yên phi liếc mắt võ vô địch tiếp theo nhìn về phía vu hóa điển đáy mắt tràn đầy băng lánh sắc cơ khoe miệng cũng chậm rãi phát h ỏ a ra một cái giữ tận nụ cười lạnh như băng thanh âm tựa như từ địa ngục truyền đến làm lòng người sinh kinh dị nhìn thấy ta xuất hiện ở đây ngươi có phải hay không thật bất ngờ a vũ đốc chủ vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lập tức đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ta vốn cho rằng ngươi sẽ như cái chó nhà có tang đồng dạng trốn đi trốn tránh bản tọa truy sát không nghĩ tới vậy mà sớm đã sớm tới nơi này mà lại dung hợp cái này kiếm chỉ bên trong đứng hàng thứ nhất mà kiếm truyền thừa chỉ bất quá từ một cái làm người kính ngưỡng biên hoàng đại hiệp biên thành giờ phút này loại người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ hắn là rất khó chịu a c tiếng gì gọi l nó. hết, hết nói h vừa ra thân hình hắn loay lên tựa như một thanh kiếm s ắ c xuyên không từ kiếm hồ ở giữa đạp không mà lên ven đường tạo nên vô số đen kiện kiếm khí hướng phía vũ hóa điện của tới vũ hóa điền nắm chặt ma kiếm không sợ chút nào ngược lại cười lạnh một tiếng chủ động nên đón tiếp lấy ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này trước đó chỉ có thể ở bản tọa thủ hạ không ngừng chạy trốn chó nhà có tang đột phá hợp đạo cảnh về sau có thể có mấy phần thực lực、Ấm、ẩm ẩm hư không đột nhiên rung động hai thân ảnh chính diện đụng nhau khí tức khuấy động bốn phương tạm hướng phát ra chấn động kịch liệt một giây sau hai người đồng thời nhanh lùi lại đến số bên ngoài trăm trượng xa xa đối lập trong mắt đều hiện lên vẻ chấn động cái này cái này sao có thể tiên p i t h á c to ngươi lực lượng làm sao có thể cường đại như thế hắn nhận hết vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ chủ động dung hợp ma kiếm lại hấp thu kiếm chỉ bên trong mấy ngàn loại kiếm ý truyền thừa thật vất vả mới đột phá đến hợp đạo cảnh thực lực tăng nhiều nhưng song phương một cái va chạm hắn vậy mà không cách nào làm bị thương vũ hóa điện điều này làm hắn căn bản là không có cách tiếp nhận a t i ê n phi trong cơ thể ma khôi thanh âm kinh ngạc vang lên lần nữa người này trong cơ thể đồng dạng có rất nhiều loại kiếm ý tồn tại hơn nữa còn có một loại lực lượng quỷ dị gia trì hẳn là huyết mạch lực lượng huyết mạch lực lượng yên p i nhìn về phía vũ hóa điện chung quanh quanh quẩn lấy tia năm đầu đỉnh thiên lập địa ngũ hành thánh thú đáy mắt hiện lên một vòng dữ tợn quắp chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực ra hỏa ta cũng muốn xem thử xem cái này năm đầu xuất sinh có thể hay không bảo vệ được ngươi lên cho ta trước chém võ hắn nguyên thần tiếng nói vừa ra một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên từ yên phi trong cơ thể hiện lên mang theo người một đạo đen kịt quỷ dị kiếm khí hướng phía vũ hóa điện tật chạm mà đến cỗ lực lượng này phát ra không có bất kỳ cái gì khí tức ba động lại cho người một loại hai hùng khiếp vía k i ể m chế cảm giác hiện nhiên đây là nguyên thần công kích tại ma khôi hiệp chợ dưới yên p i nguyên thần cũng đã nhận được thăng hoa ngưng hóa thành một thanh quỷ dị ma kiếm phá toái hư không mà đến muốn xâm lấn vũ hóa điện ý thức hải công kích vũ hóa điện nguyên thần thay thế vũ hóa điện sửng sốt một chút từ bỏ thực lực so đấu muốn công kích ta nguyên thần còn có loại chuyện tốt này thấu chương xong chương năm trăm mười hai kiếm linh ở giữa đẳng cấp áp chế nguyên thần công kích nhìn thấy yên phi lấy nguyên thần hoa kiếm chém về phía mình vũ hóa điện cười từ bước vào thiên nhân đến nay hắn không sợ nhất liền là nguyên thần công kích ngược lại có không ít địch nhân đều là bởi vì xâm lấn mình nguyên thần ngược lại tự thân ăn phải cái lô vốn dẫn đến cuối cùng bị phán xác thì như yên、phi、phụ thân mặc di mình liền là như thế nhưng bây giờ yên phi lại vẫn không biết sống chết tự cho là dung hợp ma kiếm nguyên thần đạt được tăng cường dám vào xâm ý thức hải của hắn triển khai nguyên thần công kích quả nhiên là không biết sống chết nguyên thần công kích vũ hóa điện khinh thường cười lạnh chủ động mở ra ý thức hải của mình đến bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là chân chính nguyên thần công kích nguyên thần thủ đoạn công kích từ trước đến nay là vô thanh vô tức mặc dù cho người một loại đáng sợ áp bách nhưng yên phi nguyên thần ngưng hóa ma kiếm cũng không tạo thành động tinh gì lặng yên không một tiếng động xuyên qua hư không hướng phía vũ hóa điện ý thức hải bên trong tật t r ạ n mà đến mà vũ hóa điển không hề sợ hãi đã không có đánh trả cũng không có phòng ngự hoặc né tránh ý tứ ngược lại chủ động mở ra ý thức hải chờ đợi lấy yên phi thế công đến có ngũ hành thánh thú chiếm cứ ý thức hải vũ hóa điển không sợ bất kỳ nguyên thần công kích cứ việc yên phi thời khắc này nguyên thần công kích mang cho vũ hóa điện một loại rất mạnh cảm giác c áp bách nhưng hắn vẫn không có mảy may lo lắng ngược lại một vị hợp đạo cảnh nguyên thần hẳn là có thể để ngũ thánh thú ăn no nê đi vũ hóa điện cười lạnh nhìn xem ý thức hải bên trong ngũ thánh thú cũng đã kích động trong mắt lộ ra mong đợi hà quang nhưng đang lúc yên phi nguyên thần chỉ kiếm tới gần vũ hóa điện chưa tiến vào ý thức hải bên trong lúc d ị biến phát sinh oong oong nguyên bản thường thường không có gì lạ một mực duy trì bình tĩnh màu tím ma kiếm đột nhiên phát ra kỳ dị chấn động kiếm minh âm hưởng triệt toàn bộ kiếm giới cùng lúc đó một cỗ lực lượng quỵ dị tựa hồ từ ma kiếm bên trong khôi phục cỗ này quỵ dị lực lượng tựa như từng đạo nhìn không thấy ba động trong nháy mắt từ ma kiếm trên q u y ế t tán bao phủ thiên điệm ộ t kiếm này lấy kiếm hồ làm trung tâm toàn bộ kiếm giới vô số đạo kiếm ý phát ra kịch liệt chiến minh giống như bình dân gặp hoàng đế đồng dạng phát ra thành tâm khuất phục cùng Mà theo ạ y n n h a xét lấy tất cả ba động tiêu tán đạo kia hồng ảnh cũng một lần nữa biến mất tại ma kiếm bên trong các loại dị tượng vẹn vẹn duy trì không đến một cái hô hấp tất cả mọi người chỉ là nháy mắt một cái liền thấy hết thể dị tượng tiêu tán mà yên phi phát ra c h u i này nguyên thần chi kiếm cũng biến mất theo t h ư ợ n h ư hết thệ đều chỉ là một giấc ngộng t h ă n g đến phấp nơi xa hư không yên phi thân thể run lên bần bật một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài sắc mặt cũng tại một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng cùng lúc đó một đạo sợ hai tiếng thét trói thai từ hắn trong cơ thể vang lên đây là thứ quỷ gì tất cả mọi người hãy nhiên vừa rồi một khắc này bọn hắn cũng là cảm giác toàn thân cứng gác phản phất tư duy đều bị đạo kia hồng ảnh trên thân phát ra lực lượng đông kết trong cơ thể kiếm ý càng là không cách nào vận dụng bất luận cái gì một tơ một hào kia đương nhiên đứng ngũi h chịu xảo vẫn là yên phi hắn lấy nguyên thần làm kiếm muốn chém vỡ vũ hóa điển nguyên thần lại không nghĩ rằng ngược lại tự thân bị thương hắn phát ra lực lượng nguyên thần đều bị cô lực lượng kia nuốt hết dẫn đến tự thân nhận phản vệ nguyên thần trong nháy mắt trở nên suy yếu vô cùng mà ma khôi cùng hắn tự thân dung hợp đồng dạng bị trọng thương chủ yếu nhất là ma khôi là kiếm ý chi linh là trong thiên địa này kỳ lạ nhất một loại sinh linh cảm giác càng thêm nhạy cảm so với những người khác nó càng có thể rõ ràng phát giác được đạo kia hồng ý thân ảnh đáng sợ loại kia đến từ sinh mệnh đẳng cấp áp chế làm hắn nó toàn bộ người đều đang run sợ căn bản để không nổi mảy may lòng phản kháng nó biết kia kinh khủng tồn tại có lẽ cũng là một đạo kiếm linh nhưng hắn đẳng cấp mạnh hơn nó không biết bao nhiêu lần người đến tột cùng là trêu chọc dạng gì tồn tại mà khôi thanh âm đều suy yếu mấy phần không còn giống trước đó đồng dạng khạc khạc bất tuân mà lại mang theo một tia khó mà che giấu hoảng sợ đ ố i yên phi nhọc oát yên phi cũng là sắc mặt trắng bệnh gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đạo thân ả n h kia nói không ra lời hắn biết vũ hóa điện rất mạnh thật không nghĩ đến vũ hóa điện còn có được quỷ dị như vậy thủ đoạn làm hắn nguyên thần bị thương trên thực tế không chỉ có là hắn không nghĩ tới vũ hóa điện chính mình đồng dạng là không n g ờ tới hắn đều đã làm đủ chuẩn bị chờ đợi ngũ thanh thú ngăn trở yên phi nguyên thần chỉ kiếm sau đó chia cắt yên phi nguyên thần nhưng lúc này ngũ thánh thú chỉ linh tại ý thức b i ể n trung khí dương nhanh muốn vớt liền sợi lông đều không có s ở lấy làm chúng nó vô cùng phẫn nộ không ngừng hướng phía vũ hóa điện trong tay kiếm phát ra hết giận dữ nhưng cũng tiếc ma kiếm lúc này đã quay về bình tĩnh ở trong đó tồn tại tựa hồ một lần nữa lâm vào yên lặng không có chút nào để ý tới ngũ thánh thú y tứ thay thế vũ hóa điện cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ đều là một ít tổ tông a hắn biết vừa rồi hết t h ể dị tượng cũng không phải là ảo giác mà là ma kiếm bên trong yên lặng kiếm linh lần đầu xuất hiện ma kiếm mặc dù làm ì n h tốn hao một n g h n điểm công đức rút đến nhưng từ khi đạt được thanh kiếm này về sau mình cũng vẹn vẹn chỉ là có thể sử dụng thanh kiếm này sắc bén cùng bén nhọn về phần ma kiếm bản thân ẩ n chứa lực lượng đáng sợ không có bên trong vị này tổ tông phối hợp hắn căn bản là không có cách sử dụng nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp được cái này i ê n phi vị này tổ tông vậy mà bỏ được tự mình n g yên thân bất quá không thể không nói không hổ là tồn tại trong truyền thuyết ngàn năm kiếm linh t i ê n phi hợp đạo cảnh nguyên thần chi kiếm tại hắn trong tay vẹn vẹn tiện tay vung lên liền tan vỡ bị đánh tan lực lượng nguyên thần cũng tất cả đều thành toàn vị này tổ tông nhìn đến trước đó vẫn là khinh thường thanh kiếm này lực lượng vũ hóa điền trong lòng t h ầ nghĩ cái này kiếm linh không hiện thân một mặt là cho là mình không phải nàng đợi người một phương diện khác có lẽ là cảm thấy lấy hắn thời khắc này thực lực còn chưa đủ lấy thôi động nàng lực lượng chân chính cho nên mới một mực kết lạng có lẽ chỉ có chờ đột phá hợp đạo cảnh về sau mới có thể chân chính thôi động thanh kiếm này lực lượng đi vũ hóa điện thở sâu tạm thời đ è xuống suy tư trong lòng một lần nữa nhìn về phía yên phi đáy mắt hàn mang c ấ c độ n g suy sau một khắc thân hình hắn loại lên chủ động hướng phía yên phi bạo vút đi một kiếm phá vạn pháp mà lại là tại kích hoạt lên ngũ hành thánh thú huyết mạch về sau toàn lực một kiếm một kiếm này ra、vâng. tại ánh mắt của mọi người bên trong một mảnh kiếm quang buộc phát ra tản ra vô số sắc bén khí thức t i ê n phi trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng có hơn mà hắn cùng vũ hóa điền trước mặt ngàn trượng hư không càng là trong nháy mắt phá thoái vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng t ừ n g đạo không gian loạn lưu tứ ngược trong đó giống như trời sập đ ồ n g dạng t i ê n phi vừa dừng lại một cái mà lúc này vũ hóa điền đột nhiên lại xông đến hắn trước mặt lại là một cái một kiếm phá vạn pháp c h é m ra yên phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hai tay của hắn bỗng nhiên nâng lên sau lưng bấm luyến tiêu rung động không ngừng muốn rút kiếm, kiếm ng một đạo đen kịp tà ác lực lượng từ yên phi trong cơ thể hiện hiện tên i kia kiếm bấm luyến tiêu phía trên tản m á t ra một trận tiên linh chi quang trong nháy mắt cùng những n à y đen kịp khí tức tà ác hình thành phản vệ bấm luyến tiêu phát ra một tiếng kiếm minh lại cưỡng ép tránh thoát yên phi trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất thanh kiếm này vậy mà không nhận hắn không chế yên phi sắc mặt khó coi nhưng lúc này thời gian cấp bách hắn cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể chân nguyên hộ thể hai tay ngăn tại trước người y đồ trọi cứng vũ hóa điển cái này kinh khủng một kiếm nhưng mà hắn chân nguyên vừa mới hiện lên tiếp xúc đến vũ hóa điển kiếm khí một sát chính là trong nháy mắt phá thoái. lực lượng cường đại lần nữa đem hắn đánh bay b à n h t i ê n phi miệng phun màu tươi hai tay trực tiếp nổ nát vụn ra hóa thành thịt nát bay loạn khi tất cả người trong nháy mắt hể vải xuống dưới vũ hóa điện bẫy tay t i ê n phi rơi vào mặt đất danh kiếm bướm luyến tiêu liền rơi vào hắn tay bên trong biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn không có chút nào kháng cự ý tứ người tự cam đoạn lạc ngay cả ngươi kiếm đều đã từ bỏ ngươi vũ hóa điện cười lạnh yên phi sắc mặt khó coi vô cùng hắn trước đó lực lượng là trí cương trí dương thuần dương trị lực lại thêm vô công có thể nói là tràn đẩy chính nghĩa nhưng ở hắn dung hợp kiếm khôi chuyển tu ma kiếm về sau hắn trước đó tất cả võ học đều lại không cách nào vận dụng liền ngay cả h ắ n kiếm đều đối với hắn mười phần bài s í c h hắn đạt được lực lượng lại đã mất đi hết thảy đây hết thảy đều là bởi vì ngươi t i ê n phi hai con ngươi s í c h hồng nổi giận gầm lên một tiếng kéo lấy thân thể bị trọng thương liền lần nữa phóng tới vũ hóa điện muốn cùng vũ hóa điện từ đâu đến cùng ngươi điên rồi ma khôi kinh sợ thanh âm từ hắn trong cơ thể vang lên ngươi tên phế vật này hiện tại còn không đi chờ chết sao ngươi muốn chết không muốn kéo lên ta ngươi ngầm miệng yên phi gầm thét ta sự tỉnh không cần đến ngươi nhiều lời ngươi quả thật là điên rồi mà khôi ngữ khí lo lắng ngươi mặc dù đạt được lực lượng của ta nhưng vẫn chưa đạt được đình phong khoảng cách kiếm giới quan bế còn có nửa năm chỉ cần ngươi có thể tại trong nửa năm này tiến thêm một bước tuyệt đối có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng hắn ngươi tên phế vật này hết lần này tới lần khác muốn đi chịu chết thật sự là ngu xuẩn không thể thành tiếng nói vừa ra không đợi yên phi trả lời một cỗ quỷ dị lực lượng liền từ hắn trong cơ thể xuất hiện cưỡng ép khống chế được yên p i thân thể đem nó mang theo trốn hướng phương xa t r ớ c mắt liền biến mất tại chân trời ở giữa đáng chết ngươi dám ở trong thân thể của ta động tay chân yên phi kinh sợ thanh â m xa xa chuyển đến đây hết thể biến cố đều chỉ phát sinh ở thoáng qua ở giữa liền ngay cả vũ hóa điền cũng không từng kịp phản ứng vừa rồi một khắc này từ yên phi trong cơ thể b ộ c phát cố kia lực lượng thần bí liền ngay cả vũ hóa điền đều cảm thấy một tiên nguy hiểm bất quá nhìn yên phi tựa hồ còn chưa hoàn toàn trưởng khống cố lực lượng kia cho nên thực lực cũng chưa đạt tới đỉnh phong trình độ vũ hóa điền sắc mặt nghiêm trọng nếu để cho yên phi hoàn toàn trưởng khống cố kia lực lượng thần bí về sau sợ là sẽ phải càng khó dễ hơn lần này quyết không thể lại để cho hắn chạy trốn tiếp tục trưởng thành tiếp nghĩ đến chỗ này vũ hóa điện lúc này liền chuẩn bị đuổi theo nhưng cái này bên cạnh một thanh em đột nhiên truyền đ e n chờ một chút vũ hóa điện thân hình dừng lại quay người nhìn về phía đứng nơi xa võ vô địch đôi mắt nhắm lại làm sao còn muốn tiếp tục hoàn thành vừa rồi chưa chiến đấu kết thúc sao võ vô địch lắc đầu người ta chiến đấu có thể chỉ hoan đến về sau hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp giải quyết tên ma đầu này ma đầu vũ hóa điện nhữ mày người nói yên vi không sai võ vô địch gật đầu trong cơ thể hắn có ma kiếm lực lượng ma kiếm là kiếm giới bên trong mạnh nhất kiếm ý bên thành mà lại đã có linh trí tại cái này kiếm giới bên trong lực lượng của nó vô biên vô hạn thậm chí có thể thôn phệ toàn bộ kiếm giới lực lượng để bản thân sử dụng một khi để nó rời đi k i ế m g i ớ i chắc chắn sẽ trở thành một cái họa loạn thương sinh ma thần vũ hóa điền lạnh lùng nói vậy ngươi ngăn đón ta làm cái gì nó hiện tại hữu tâm tránh ngươi và ngươi sức lực của một người coi như tìm tới cũng giết không được nó võ vô địch lắc đầu nói chẳng lẽ tăng thêm ngươi liền có thể vũ hóa điền khỏe miệng xuất hiện một vòng miệng ai ta cũng không được võ vô địch lắc đầu kiếm linh là giữa thiên điệm ộ t loại rất đặc thù sinh linh không là bình thường thủ đoạn có thể ma diện Coi như người giết tiên phi mà kiếm kiếm y kiếm linh vẫn tồn tại như cũ nó như thường có thể tìm kiếm những người khác phụ t h â n lại thêm nó có thể thôn phệ người khác lực lượng cho mình dùng đặc tính không bao lâu nó liền sẽ dần dần mạnh lên trở thành một cái khác tiên phi cho nên coi như người giết tiên phi cũng là t r ị ngọn không t r ị gốc chỉ có triệt để diệt trừ nó hoặc là t r ư ở n g không nó mới có thể từ căn nguyên đoạn tuyệt cái này uy hiếp ngươi có biện pháp nào diệt trừ nó vũ hóa điền trầm giọng nói hắn trước đó cũng không đem cái này mà khôi để vào mắt cho rằng hắn coi như mạnh hơn tả hữu cũng bất quá chỉ là một đạo kiếm y biến thành lại có thể mạnh đến mức nào bây giờ nhìn đến h võ vô địch gật đầu huyền âm mười hai kiếm là kiếm chỉ bên trong gần với ma kiếm kiếm ý nó là tất cả tà ác kiếm ý ở giữa mạnh nhất tồn tại mà lại cái này hai cố kiếm ý đều đã, đã đản sinh ra linh tính những năm gần đây cái này hai đạo kiếm ý lẫn nhau thôn vệ chèm giết một mực chưa từng phân ra thắng bại ma kiếm không cách nào thôn p h ệ huyền âm nhưng huyền âm cũng đấu không lại ma kiếm nhưng nếu có kiếm ý có thể giải quyết ma kiếm kiếm ý lời nói vậy nhất định chỉ có huyền âm mười hai kiếm người cái này thuộc hạng chỉ cần hắn có thể thành công l ĩ n h nộ g huyền âm mười hai kiếm trưởng khống huyền âm lực lượng nhất định có thể thuận thế đột phá thiên nhân đến lúc đó chỉ phải nghĩ biện pháp khống chế lại ma kiếm kiếm túc liền có thể để hắn đem ma kiếm kiếm liền có thể để hắn đem ma kiếm kiếm ý chỉ linh n u ố t mất như thế chẳng những hắn có thể đạt được chỗ tốt huyền âm lực lượng cũng sẽ cầm mạnh vũ hóa điện gật gật đầu kia bi ta kiếm. vũ hóa điền không hiểu không sai võ vô địch nhìn về phía vũ hóa điền trong tay màu tím ma kiếm trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiếm kỵ nói nếu ta đoán không lầm lời nói ngươi thanh kiếm này bên trong hẳn là cũng có một cái kiếm ý chi linh mà lại đẳng cấp tuyệt đối còn tại ma kiếm cùng huyền âm phía trên nếu như từ nó ra tay tất nhiên cũng có thể nuốt mất ma kiếm chi linh giải quyết thái họa vũ hóa điền không nói gì đại biểu cho chấp nhận nhưng trên thực tế ngay cả chính hắn đều không thể mệnh lệnh cái này ma kiếm ở giữa kiếm linh trầm mặc một lát vũ hóa điền lắc đầu nói liền dùng loại phương pháp thứ nhất đi nói hắn lần nữa nhìn về phía phía dưới liên thành bích liên thành bích những năm này đối với hắn trung thành tuyệt đối như khả năng đủ thành công trưởng khống huyền âm mười hai kiếm như vậy từ hắn tới nuốt mất ma khôi có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt thấu chương xong chương năm trăm mười ba lần lượt tỉnh lại thời gian cực nhanh m ê n ngông kiếm d ư ớ i không biết qua bao lâu từ yên phi thoát đi về sau kiếm chỉ hơi yên tĩnh một lát liền lần nữa bạo phát chiến đấu một đám kiếm khách tiếp tục tranh đoạt còn lại kia tầm mười nói không có kiếm cảnh kiếm ý truyền thựa cuối cùng kia tầm mười nói đỉnh tiêm kiếm ý truyền thựa đều r i ê n phần mình bị người đ ọ được cái này trong đó l i ê n bao quát đại tùy kiếm thánh bùi mân từ hàng tính trai thánh nữ tần mộng giao cùng phúc vũ kiếm lãng phiên vân b ọ n người cơ bản đều là thiên nhân cảnh kiếm khách thực lực không thể khinh thường liền ngay cả tiểu vũ cùng long nhi hai người mặc dù thực lực thấp nhưng cũng tại võ vô địch trợ rút xuống phân biệt đạt được hai loại không có kiếm cảnh truyền thừa những người còn lại gặp cướp đoạt đỉnh cấp kiếm ý truyền thừa vô vọng cũng chỉ có thể bất đắc di từ bỏ hoặc là tuyển chọn càng tầng dưới hơn lần kiếm ý truyền thừa khả năng đủ tiến vào kiếm giới ở giữa kiếm khách kiếm đạo cảnh thậm chí đệ tứ cảnh đối với bọn hắn mà nói tác dụng đã không phải là quá lớn bọn hắn cần nhất là không có kiếm cảnh kiếm ý truyền thừa đến đi ra của mình kiếm đạo nhưng hôm nay không có kiếm cảnh kiếm ý truyền thừa đều đã có chủ bởi vậy rất nhiều người đối còn lại kiếm ý truyền thừa đều đã không quá cảm thấy hứng thú nhưng thật vất vả gặp được kiếm giới mở ra có cơ hội tiến vào kiếm giới bọn hắn cũng không muốn buồn phí hết thời gian cuối cùng còn lại hơn hai trăm vị kiếm khách có vài chục người lựa chọn tiếp tục lưu lại kiếm chỉ lĩnh ngộ cấp thấp kiếm ý truyền thừa mà những người còn lại thì là lần lượt rời đi kiếm giới tiến về kiếm giới khu vực khác đi tìm lĩnh hội những cái tia đình hắn cũng không có tham dự còn lại những cái kia không có kiếm cảnh kiếm ý truyền thừa tranh đoạn vì phòng ngừa yên phi đi mà quay lại hắn liền lưu tại kiếm trì bên trong là bạch ngọc kinh bọn người hộ pháp đồng thời cũng là đang chờ đợi liên thành bích l ĩ n h nộ huyền âm kiếm ý sau đó để hắn lợi dụng hắn huyền âm kiếm linh nuốt mất yên phi trong cơ thể mà k h ô i hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết đối thủ này để tránh lưu lại hậu hoạn nhưng chờ đợi đồng thời vũ hóa điển cũng không có nhàn rỗi hắn mặc dù đối những cái kia phổ thông kiếm ý truyền thừa không có hứng thú nhưng cũng là có thể tham khảo một phen hắn lấy nguyên thần xuất hiếu sướng bơi ở kiếm trì bên trong đi cảm nộ g k i a mấy ngàn đạo khác biệt kiếm ý truyền thừa sẽ cùng hắn tự thân kiếm đạo so sánh đến lấy thừa bù thiếu không thể không nói phương pháp này rất hữu dụng hắn mặc dù không cách nào trực tiếp đem những này kiếm ý truyền thừa hấp thu hết không cách nào lĩnh nộ g ẩ n chứa trong đó hạch tâm truyền thừa nhưng coi như chỉ là coi hình cũng cho vũ hoa điền rất lớn dẫn dắt tại nguyên thần sướng bơi kiếm trì quá trình bên trong vũ hoa điền tự thân kiếm đạo cũng đang chậm rãi tăng lên mặc dù cũng không rõ ràng nhưng vũ hoa điền có thể cảm giác được rõ ràng kiếm đạo của hắn đích thật là tại bao quát cái này kiếm giới bên trong mạnh nhất kiếm đạo cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới không có kiếm đệ nhị cảnh thần kiếm c h i cảnh vũ hóa đ i ể n cũng không biết kiếm đạo của hắn tiếp tục tăng lên sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển không có kiếm đệ tam cảnh lại sẽ là cảnh giới gì bất quá chỉ cần kiếm đạo còn có thể tăng lên tóm lại cũng là một chuyện tốt cho nên vũ hóa đ i ể n cũng không nóng nảy cứ như vậy một mực tại kiếm chỉ yên tính chờ rốt cục không biết qua bao lâu cổ hển kiếm chỉ bên trong một đạo kiếm minh vang vọng mê dã bàng bạc kiếm thế n g ẫ thiên lấp mặt đất mạnh liệt đến cực điểm có người đem kiếm y truyền thừa thành công lĩnh ngộ vũ hóa điển đ ỗ n g nhiên mỏ mắt nhìn về phía kiêm trì ừm có thể khiến hắn ngoại ý muốn chính là trước hết nhất l ĩ n h nộ kiếm ý truyền thừa thành công lại không phải hắn bên này người mà là một thiếu niên long nhi không hổ là đời thứ ba kiếm thánh đúng là rất mạnh kiếm đạo nộ tính vũ hóa điển thì thảo đ á y mắt hiện lên một vòng dị sắc cái này long nhi ban sơ mục tiêu là thánh linh kiếm pháp kiếm ý truyền thừa nhưng về sau thánh linh kiếm pháp bị vũ hóa điển ném cho kiếm nhạc long nhi không dám trêu chọc vũ hóa điển chỉ có thể lui mà cầu lần cuối cùng tại vo vô địch trợ rút xuống thu được một môn ý kiếm cấp độ không có kiếm cảnh truyền thừa th kiếm chỉ bên trong nhiều như vậy đỉnh cấp kiếm khách lại là long nhi trước hết nhất đem truyền thừa lính ngộ có thể thấy được hắn tư chất không tầm thường ẩm ẩm kiếm chỉ nước chấn động long nhi trên thân tản ra một cô mênh mông kiếm thế ngay cả kiếm giới hư không đều chấn động bắt đầu mà hắn khí tức trên thân thình lình đã đạt đến kiếm tâm thông minh cấp độ chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đi vào không có kiếm ha ha ha long nhi c ư ờ i to mang trên mặt khó nén vui sướng lập tức hướng phía kiếm chỉ bên ngoài lặng chờ võ vô địch chấp tay thi lễ đa tạ tiền bối tương trợ võ vô địch khẽ gật đầu long nhị thuận thế bay ra kiếm chỉ ánh mắt hai người lần nữa đầu nhập kiếm chỉ. nhìn về phía còn lại tiểu vũ có lẽ là long nhị thành công kích thích những người khác sau đó cũng không lâu lắm kiếm chỉ bên trong lại có sóng chấn động truyền ra cái thứ hai đem kiếm ý truyền thừa lĩnh nộ hoàn chỉnh rõ ràng là bạch ngọc kinh lĩnh nộ đạo này một thuộc tính kiếm ý truyền thừa về sau hắn khi tức trên thân trở nên mạnh hơn mấy phần đơn thuần kiếm đạo lời nói thế gian này sợ là đã không có mấy người là đối thủ của hắn liên ngay cả hắn cảnh giới võ đạo cũng nâng cao một bước chỉ kém sau cùng lâm môn một ước liền có thể bước vào h ợ đạo nhìn thấy kiếm chỉ bên trên vũ hóa điện bạch ngọc kinh khẽ mỉm cười phi thân mà ra rơi xuống vũ hóa điện bên cạnh. một cái không có kiếm cảnh kiếm khách hoàn chỉnh truyền thừa nếu như có thể linh lộ đối ngươi tự thân kiếm đạo vẫn là có trợ giúp rất lớn bạch ngọc kinh cười nói vũ hóa điền lắc đầu nơi này không có thích hợp của ta kiếm đạo truyền thừa bạch ngọc kinh có chút hiếu kỳ ngươi tu luyện đến tột cùng là cái gì kiếm đạo vũ hóa điền cười nhạt nói vô địch kiếm đạo vô địch kiếm đạo bạch ngọc kinh khẽ giật mình lập tức lắc đầu thế gian này ai lại dám nói vô địch chân chính đâu vũ hóa điền nói chỉ cần chịu leo lên một ngày nào đó có thể làm được vô địch chân chính thanh âm của hắn rất bình tĩnh nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin làm cho bạch ngọc kinh đều hơi hoảng hốt lập tức bạch ngọc kinh cảm khái cười một tiếng nói có lẽ ngươi là đúng một tên hợp cách kiếm khách vốn là đang không ngừng vượt qua c a o phòng siêu việt bản thân vũ hóa điền cười cười không nói lời nào hai người tiếp tục chờ đợi cũng không lâu lắm kiếm chỉ chúng kiếm minh lại xuất hiện từng người từng người đỉnh cấp kiếm khách lần lượt tỉnh lại thành công tĩnh ngộ kiếm ý truyền thừa vũ hóa điền bên này tạ huyền kiếm nhạc tây môn suy tuyết diệm cô thành a phi năm người cũng nhất nhất thành công lĩnh ngộ tuần tự tỉnh lại mà lại năm người khí tức trên thân đều có khác biệt trình độ tăng trưởng nhất là a phi trực tiếp liền vượt qua kiểm tâm viên mãn đạt đến kiểm tâm thông minh khoảng cách không có kiếm cảnh cũng chỉ là cách xa một bước cuối cùng liền chỉ còn lại liên thành bích nhưng đám người đợi đã lâu liên thành bích đều vẫn chưa có tỉnh lại ý tứ vẫn như cũ ở vào lĩnh hội bên trong cái này huyền âm truyền t h ừ a quả thật có như thế cường h á n sao vũ hóa điện không khỏi nhứ mày cùng là không có kiểm cảnh kiếm đạo truyền t h ừ a bạch ngọc kinh chờ người cũng đã x á c h trước lâu như vậy l ĩ n h nộ thành công mà liên thành bích nhưng vẫn không có tỉnh lại u tứ theo lý mà nói liên thành bích tư chất cứ việc không bằng bạch ngọc kinh b ọ n người nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều không nên lạc hậu lâu như vậy mới đúng nhưng liên thành bích là giải quyết kia ma khôi kiếm linh mấu chốt bất luận như thế nào cũng vẫn là phải đợi đợi liên thành bích đem huyền âm kiếm ý l ĩ n h nộ thành công bởi vậy coi như lại sốt u ruột vũ hóa điển cũng đành phải nhẫn l ạ i tính tình chờ đợi n o a n một cái lại qua hồi lâu lúc này kiếm chỉ bên trong đã chỉ còn lại liên thành bích một người còn lại kiếm khách đều đã thành công lãnh nộ kiếm ý sau đó thừa dịp kiếm giới thông đạo rời đi chưa từng mở ra nắm chặt thời cơ đi tìm kiếm giới các nơi những cái kia đỉnh cấp kiếm kým k bao quát bạch ngọc kinh bọn người cũng chờ không kịp trước một bước rời đi bọn hắn nghe theo vũ hóa điển bàn giao một bên tìm kiếm đỉnh cấp kiếm kỹ một bên tìm kiếm yên phi tung tích mà vũ hóa điển thì vẫn tại kiếm chỉ chờ rốt cục không biết lại qua bao lâu một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm thế đột nhiên từ kiếm hồ ở giữa bộc phát mang theo bá đạo âm lãnh cực hàn chỉ khí kiếm quang sông trời cao cỗ khí thế này mạnh làm cho vũ hóa điển cũng không khỏi kinh ngạc vô kiếm chỉ cảnh t ấ u chương xong chương năm trăm mười bốn vô địch kiếm ý kiếm linh trong kiếm chỉ kinh khủng kiếm thế tựa như cuồn phong mưa rào giống như tùy ý bay lên, cỗ này kiếm thế tới trước bạch ngọc kinh đ á m người kiếm thế không giống bạch ngọc kinh đ á m người kiếm thế hoặc là tràn ngập lăng lệ hoặc là bàng bạc m ê n h m ô n g tựa như giống như núi non mang theo kinh khủng áp bách mà giờ khắc này đạo kiếm ý này mang theo lạnh lẽo kiềm chế cho người ta một loại t à ác âm trầm khí t ứ c huyền âm kiếm ý không biết đi qua bao lâu liên thành bích rốt c ụ c đem huyền âm kiếm ý l ĩ n h nộ g thành công đạt được huyền âm kiếm linh tán thành thu được huyền âm truyền thừa kinh khủng hơn chính là n ư ợ n nhờ cái này huyền âm kiếm ý truyền thừa liên thành bích lại trực tiếp vượt qua kiếm tâm viên mãn kiếm tâm thông minh hai cảnh đột ph liên thành bích lúc này k h í thức đã không yếu tại trước đó xuất quan diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người cái này khiến vũ hóa điền phá cảm giác kinh ngạc âm ẩm kiếm chỉ nước sôi đẳng một thân ảnh thả người mà lên chân đạp thương khung tóc đen đầy đầu điền của múa một thân ấm lãnh ta ác kiếm ý tùy ý bay tuân tựa như một tôn cái thế ma thần trước nay chưa từng có lực lượng tuân ra cảm giác làm cho liên thành bích hưng phấn không thôi đứng tại hư không ngửa mặt lên trời t h é t dài ha ha ha ta liên thành bích rốt cục cũng đứng lên ha ha ha hưng phấn tiếng cùng tiếu vang vọng khắp nơi ta ác kiếm ý không giữ lại chút nào cá quét bao phủ toàn bộ kiế phát tiết đủ rồi liền cút nhanh lên xuống tới đi làm chính sự một đạo thanh em bình tĩnh đột nhiên từ kiểm bên cạnh a o vang lên liên thành bích nhũ mày lại trên mặt hiến hiện một tia lênh ý ai ai dám tại b ả n tọa trước mặt làm cản ừng một đôi đ ạ m mạc con người nhìn về phía hư không liên thành bích túi đầu xem xét lập tức biến sắc một thân c u ầ n bạo khí thế lập tức thu nạp ngượng ngùng nói đốc chủ làm sao nhẹ nhàng vũ hóa điển yên tĩnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn thuộc hạ không dám liên thành bích nhau mắt vội vàng ngự không rơi xuống cung kính hành lễ thuộc hạ tham kiến lớp chủ vũ hóa điển cũng không cùng hắn so đo cảm ứng một chút trong cơ thể hắn cố kêu bàng bạc khí t ứ c k h ẽ gật đầu xem ra lần này tiến cảnh không nhỏ liên thành bích cung kính nói toàn bộ nhờ đốc chủ t à i bồi thuộc hạ đã thành công đi vào vô kiếm cảnh giới võ đạo cũng tiến thêm một bước chậm nhất nửa năm thuộc hạ nhất định có thể đánh thông tiên địa chi t i ể u đặt chân thiên nhân cảnh vũ hóa đ i ề n gật gật đầu cảm thấy vui mừng cho tới nay bởi vì hắn đột phá quá nhanh trước đó đi theo thuộc hạ của hắn đều có chút theo không kịp bước chân của hắn có chuyện toàn bộ nhờ hắn một người chống đỡ bây giờ liên thành bích đột phá sau này đại minh cũng coi như có thêm một cái nội tình ngày sau coi như hắn rời đi có liên thành bích bọn người thủ hộ đại minh cũng có thể gối cao không lo đi thôi vũ hóa điện thản nhiên nói nếu như có thể thuận lợi tìm tới yết vi nói không chừng ngươi có có thể được một phần cơ duyên đúng đốc chủ dung hợp huyền âm kiếm linh liên thành bích cũng biết yên phi thu hoạch được ma khôi kiếm linh một chuyện biết vũ hóa điện nói tới cơ duyên là cái gì trong mắt hiện lên một sợi vẻ hưng vấn nếu như có thể thôn vệ ma khôi thực lực của hắn tất nhiên cũng sẽ tiến thêm một bước nói không chừng có thể nhất cử siêu việt diệp cô thành cùng tây môn suy t u y ế t mọi người trở thành đại minh gần với đốc chủ tuyệt thế kiếm khách một ngày này hắn đã chờ mong đã lâu rất nhanh hai người rời đi kiếm chỉ hướng phía phía trước thâm sơn mà đi bạch ngọc kinh bọn người lúc rời đi liền là đi cái phương hướng này nếu có tin tức lời nói bọn hắn hẳn là sẽ tại ven đường lưu lại tiêu ký vũ hóa điền đi tại trong sân giã cẩn thận cảm nộ tỏ khắp tại không khí bên trong kiếm ý tại kiếm chỉ cảm nộ hồi lâu kiếm đạo của hắn đồng dạng tăng lên không nhỏ đối cái này kiếm giới hết thảy cảm nộ cũng càng thêm khắc sâu cái không gian này hết sức kỳ lạ tuy nói xen và hư ả o cùng hiện thực ở giữa nhưng bọn hắn ở chỗ này lấy được hết thảy đều là thật sự tồn tại nơi này từ vô số đỉnh tiêm kiếm khách kiếm n i ệ m bệnh hò đi hấp thu cái này kiếm giới bên trong k i a từng đạo khác biệt kiếm ý không ngừng hoàn thiện tự thân theo thời gian trôi qua hắn phảng phất tiến vào một cái đặc thù trạng thái vô địch kiếm ý vô ý thức quyết tán mà ra nhất thời chung quanh cùng phong gào thét vô cùng vô tận kiếm ý từ bốn phương tám hướng mà đến vây quanh vũ hóa điển đọc quanh liên thành bích d ừ n g bước hoảng sợ nhìn về phía vũ hóa điển cảm thụ được vũ hóa điển trên thân tán phát cỗ kia kinh người huy áp trong lòng của hắn nguyên bản bởi vì cảnh giới đột phá mà sinh sôi kia một tia bành trướng nhất thời tiêu tán kiếm đạo từ từ muốn đạt tới vũ hóa điển thời khắc này trình độ hắn biết mình đường phải đi còn rất dài. biết vũ hóa điện có lẽ là càng nộ đến cái gì liên thành bích cũng không dám quay dày đứng ở bên cạnh yên t í n h trở t h ầ y vũ hóa điện hộ pháp dầm dầm phong thanh càng phát ra kịch liệt tựa hồ toàn bộ kiếm giới bên trong kiếm ý đều bị hấp dẫn tầm tầm điện điện đan vào một chỗ bao phủ phiên rừng rầm này giữa thiên địa xuất hiện kinh người dị tượng hàng ngàn hàng vạn kiếm ý khí t ứ c hình thành một cái to lớn vòi rồng đem vũ hóa điện báo phủ dần dần tại kia vòi rồng trung ương một thanh trường kiếm hư ảnh chậm rãi hiện hiện kiếm ảnh dài đến mấy chục trượng t ả ra đủ loại khí tức khủng bố bao quát ngàn vạn nhưng cuối cùng lại đều do một cái ố muốn tựa như này g như h sinh, sinh linh mới sinh lúc còn mang theo một chút mờ mịt hiếu kỳ đánh giá cái này mới xa lạ thiên địa nhưng chậm rãi ý thức phảng phất dần dần hoàn thiện mang theo một cô vô tận bá đạo c u n g cao ngạo uy áp thiên địa kiếm linh tại cố này ý thức thành hình một khắc này liên thành bích liền đã cảm nhận được một áp lực đáng sợ toàn bộ người tựa như bị một t o à núi lớn ngăn chặn liền hô hấp đều trở nên mười phần gian nan nếu như là trước đó liên thành bích có lẽ còn không biết cố uy áp này kinh khủng ý thức đại biểu cho cái gì nhưng bây giờ dung hợp h u y ề n âm tri linh hắn như thế nào còn không biết đây là vũ hóa điện ý thức cũng đã đản sinh ra ý thức của mình cũng chính là cái gọi là kiếm linh nhưng để hắn cảm thấy kinh dị chính là cố này ý thức vừa mới thành hình liền có được kinh khủng như vậy uy áp mà lại vậy mà như thế hoàn thiện coi như so với cùng hắn dung hợp viền âm kiếm linh đồng thời cũng có chút cảm thán không hổ là đốc chủ liền ngay cả kiếm linh đều như đốc chủ đồng dạng bá đạo kiến nạo liên thành bích gắt gao thừa nhận cố này kinh người áp bách mà vũ hóa điện đỉnh đầu trôi này thần kiếm hư ảnh cũng chính là vô địch kiếm linh bản thể cao ngạo đánh giá hắn tựa hồ có loại bệ nghệ hết thể cảm xúc chuẩn xác mà nói hẳn là trong cơ thể hắn huyền âm kiếm linh ông long long liên thành bích trong cơ thể huyền âm kiếm linh không ngừng rung động phát ra thanh minh nhưng lại bị ép tới không cách nào động đậy bất quá cái này vô địch kiếm linh tựa hồ là đã nhận ra liên thành bích trên người có vũ hóa điện khí t ứ c phán định ra hắn không phải đ ị c h nhân bởi vậy cũng chỉ là tùy ý đánh giá một hồi liền rời đi ánh mắt lập tức vô địch kiếm linh ánh mắt chuyển di, nhìn về phía vũ hóa điện bên cạnh trôi này màu tím ma kiếm tại hắn ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú ma kiếm rung động kịch liệt phán phất cũng đã nhận ra uy hiếp cuối cùng tại liên thành bích ánh mắt đờ đất bên trong một đạo phong hoa tuyệt đại hướng ảnh. từ cái kiếm này ma p hai í trên trầm ã hai i hiện. hiện. Thấu chương song. Chương 515, kiếm khôi, độc kiếm thi ệ n chương xong. Chương Thấu thể. độc cô cái kiếm linh nhìn qua kiêu màu tím ma kiếm phía trên trậm rãi hiện hiện hồng ý thân ảnh liên thành bích lập tức l y dại vũ hóa đ i ể n có thể dựa vào tự thân ngộ tính lĩnh ngộ ra kiếm linh liền đã để hắn m ư ờ i phần rung động nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa đ i ể n phối kiếm bên trong vậy mà cũng có giấu một cái kiếm linh mà lại cái này hồng ý kiếm linh tán phát khí t ứ c làm cho linh hồn hắn đều phảng phất tại run r u y không khỏi dâng lên một cô chỉ có thể ngưỡng vọng cảm xúc điều này làm hắn vô cùng hoảng sợ l i ê thậm chí ư căn bản không thể so sánh đây là nguồn gốc từ tại sinh mệnh đẳng cấp áp chế giống xịt giờ ờ ở mờ cuốn phong gào thét giữa cả thiên địa đều bao phủ tại một mảnh khổng lồ huy áp ở giữa tỏ khắp ở trong thiên địa vô số kiếm y rung động không ngừng hiện ra vạn kiếm triều bái dị tượng mà lần này mục tiêu rõ ràng là kia hồng y kiếm linh đạo thân ảnh này người khoác váy dài màu đỏ thậm chí ngay cả tóc dài đầy đầu đều là màu đỏ tiên diễm như máu bộ mặt m ô n g l u n g thấy không rõ tướng mạo nhưng lại cho người một loại phong hoa tuyệt thế lãnh diễm khí c h ấ t liên thành bích thần sắc hoảng hốt ngơ ngác nhìn chăm chú lên kia một ghế hồng y n g h a phản phất tâm thần đều bị câu đi từ khi lọt vào người yêu thầm bích quân phản bội về sau liên thành bích sớm đã đoạn tình tuyệt dục trời sinh tính tàn nhẫn mỏng lạnh tâm như tảng đá một lòng truy cầu quyền thế cùng thực lực chưa từng sẽ vì bất luận kẻ nào hoặc sự tỉnh đ ộ n tâm nhưng giờ phút này hắn lại vì đạo này tuyệt thế thân ảnh thật sâu mê dường như phát giác được ánh mắt của hắn nữ tử áo đỏ đột nhiên quay đầu một đôi con ngươi băng lãnh quét về phía liên thành bích b á liên thành bích thân thể cứng đờ toàn bộ người tựa như lâm vào vạn trượng hàn liên bên trong cảm nhận được vô biên vô tận băng lãnh sát ý phảng phất một giây sau liền sẽ chết đi liên thành bích trong lòng hoảng hốt nay đôi tràn ngập vô tận lệ khí cùng sát ý con ngươi doa đến hắn toàn thân cứng gắc vội vàng c h u y ể n di ánh mắt làm bộ không nhìn thấy dứt khoát nữ tử áo đỏ đối với hắn cũng không hứng thú gì tại hắn trong mắt tựa hồ chỉ là đem liên thành bích trở thành một con rôn dế tùy ý nhìn lướt qua liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh trôi này tràn ngập cường đại bá đạo huy áp thần kiếm phía trên hai cái lạ lâm kiếm linh đối mặt thư không đều tựa hồ tràn ngập tầng tầng áp lực không khí ngột ngạt vô cùng một lát sau vô địch kiếm linh dẫn đầu thu hồi khí thức có chút lóe lên liền biến mất ở vũ hóa đ i ể n trong cơ thể nữ tử áo đỏ ánh mắt chuyển động theo nhìn về phía dưới đáy đạo kiên ngồi xếp bằng ngân bạch báo thân ảnh trong mắt lóe lên một sợi vẻ phức tạp phàm tục bên trong lại cũng có người có thể đi đến một bước này có lẽ ngươi thật có thể giút ta tìm tới ca ca nữ tử áo đỏ thấp giọng thì thảo lập tức thân hình dần dần thành nhạc, lần nữa về tới màu tím ma kiếm bên trong. phản phất chưa hề xuất hiện cùng lúc đó chung quanh tràn ngập cô kia kinh khủng uy áp cũng chậm rãi tiêu tán bầu trời dị tượng cũng dần dần biến mất khôi phục bình thường liên thành bích lúc này mới thở phào m ộ t hơi hô cũng không biết đốc chủ trôi này phối kiếm đến tột cùng là lai lịch gì vậy mà dựng rục ra một cái kinh khủng như vậy kiếm linh liên thành bích thấp giọng tự nói mắt nhìn đã khôi phục lại bình tĩnh đang lắng lặng nằm tại vũ hóa điện bên cạnh không có bất kỳ cái gì khí tức tồn tại màu tím ma kiếm trong mắt loe lên một vòng thật sâu kính sợ hắn tu hành ma kiếm nói nhưng vừa rồi kia kiếm linh trên thân tán phát cô kia sát ý cùng lệ khí chỉ đồng để hắn đều cảm giác được sợ hãi. so với hắn còn càng giống ma nghĩ đến t i ê nữ n tử áo đỏ nhìn chăm chú sâu kiến giống như ánh mắt liên thành bích liền không nhịn được c ư ờ i khổ quả nhiên kiếm đạo không có tận cùng núi cao còn có núi cao hơn a vốn cho rằng tại dung hợp huyền âm truyền thừa về sau hắn cũng miễn cưỡng xem như một cao thủ không nghĩ tới một cái kiếm linh đều để hắn suýt nữa tại chỗ qua đời mang phức tạp tâm tình liên thành bích tiếp tục canh giữ ở vũ hóa điền bên cạnh tiến t i n h chờ đợi lần này cũng không lâu lắm vũ hóa điện liền tỉnh lại hoặc là nói vũ hóa điền vẫn luôn ở vào thanh tỉnh trạng thái chỉ là không cách nào cảm giác được biến hóa của ngoại giới mà thôi nhưng vô đị kiếm ý sinh ra linh tính thức tỉnh xuất kiếm linh quá trình hắn vẫn luôn là rõ ràng cảm giác được hắn cũng không ngờ tới lần này tiến vào kiếm giới thu hoạch lại to lớn như thế đầu tiên là tại cùng tiếu ngạo thế chiến đấu bên trong kiếm ý nhập thần đột phá không có kiếm đệ nhị cảnh thần kiếm cảnh giới bây giờ kiếm ý lại đã đản sinh ra linh tính ngưng tụ kiếm ý của mình chi linh điều này đại biểu kiếm đạo của hắn tiến thêm một bước thực lực cũng biến thành mạnh hơn bất quá kiếm đạo của hắn cảnh giới bây giờ vẫn như c ũ là ở vào thần kiếm cảnh cũng không đột phá chỉ là bây giờ ngưng tụ kiếm linh vô địch kiếm ý có lẽ mới tính được là tốt nhất chân chính thần kiếm cảnh kiếm ý nhập thần thần tức h nguyên thần hoặc là tinh thần kiếm ý sinh ra linh tính ngưng tụ ra ý thức của mình liền cùng kiếm a kiếm kiếm ý ma khôi cùng huyền âm mười hai kiếm kiếm ý huyền âm đồng dạng đã có thể được xưng là một cái có được nguyên thần đặc thù sinh linh vũ hóa điện tâm thần chìm vào ý thức hải chỉ thấy lúc này thức hải đã hoàn toàn biên dạng toàn bộ ý thức hải bên trong bị vô tận kiếm ý chỗ tràn ngập lực lượng nguyên thần cùng kiếm ý cùng tồn tại mở ra một cái khổng l ồ không gian ý thức ma vị trí trung ương vẫn như cũng là vì năm đầu thánh thú chỉ linh chiếm cứ định thiên lập địa giống như hồng hoang cự thú uy nghiêm th nhưng ở năm đầu thánh thu trung ương vũ hóa đ i ề n mình nguyên thần đỉnh đầu lại đứng lặng lấy một thanh ngân thần kiếm màu trắng hư ảnh cái này thần kiếm hư ảnh so năm đầu thánh thu còn cao tựa như có được ý thức của mình đồng dạng tán ra một cô uy nghiêm bá đạo k i ệ t ngạo bất tuần ý chí vũ hóa đ i ề n biết đây chính là hắn vô địch kiếm ý sinh ra chỗ kiếm linh bởi vì từ trôi này thần kiếm phía trên hắn có thể cảm giác được một cô thân mật khí tức phản phất cùng hắn huyết mạch tương liên đồng dạng có chút kỳ lạ vũ hóa điện hiếu kỳ đánh giá đó cái này kiếm linh ý thức mặc dù đã hoàn thiện nhưng bản thể vẫn là kiếm trạch thái nhưng vũ hóa điện có thể rõ ràng cảm giác được cái này kiếm linh truyền lại cho ý thức của hắn kiếm linh tại cùng hắn t r à o hỏi vũ hóa điện trong lòng dâng lên một loại cảm giác c ổ a khoái cái này kiếm linh là theo hắn mà sinh bởi vậy tính cách cũng cùng hắn có chút tương tự tràn ngập bá đạo cùng cao ngạo liền ngay cả trào hỏi phương thức cũng mười phần đặc biệt chủ nhân ta là của ngài vô địch kiếm linh ngài có thể gọi ta vô địch vũ hóa điện khỏe miệng giật một cái dùng ý thức trả lời nó vô địch nghe qua phép lối về sau ngươi liền gọi kiếm khôi đi kiếm khôi kiếm đạo khôi thủ vô địch kiếm linh biểu thị đồng ý cực ký tốt ta kiếm khôi sinh ra liền nên là thiên hạ ngàn vạn kiếm đạo khôi thủ vũ hóa điện lại nói chúng ta có thể khiêm tốn một chút sao kiếm khôi tựa hồ có thể cảm ứng được vũ hóa điện tư duy hồi đáp chủ nhân tính cách của ta là do ngài quyết định ngài là tính cách gì mới sinh ta chính là tính cách gì vũ hóa điện càng bó tay rồi ta bình thường có kiêu ngạo như vậy ương n g ạ i sao không có a kiếm khôi nói chủ nhân trong lòng ngài đã có đáp án vũ hóa điện khỏe miệng giật một cái loại này tâm tâm tương liên nghĩ cái gì cũng biết bị người ta biết cảm giác để hắn có chút khó chịu bất quá kiếm khôi là bởi vì hắn mà sinh Liên lại Điển như hắn huyết mạch đồng dạng, vũ hóa điển ngược lại cũng tựa huyết Hóa mạch Vũ kiếm h thành ô n g trở s n này ngươi, có thứ gì năng lực? Vũ hóa Điển sửa sang một chút nỗi lòng, ở trong lòng h xích Thời khắc thứ Hóa chút ra sửa cái có lực? bài hỏi. i gì gì tâm một lý. k Vũ dò ở khôi nói chủ nhân ta bởi vì ngài mà sinh ngài cùng ta ý thức tương thông có ta hiệp trọ ngày sau ngài tại cùng người lúc chiến đấu có thể càng lớn trình độ phát huy ra vô địch kiếm ý vi lực vũ hóa điện khẽ gật đầu tại kiếm khôi đản sinh một khắc này hắn xác thực cảm giác được của mình kiếm đạo thực lực mạnh hơn hắn hiện tại nếu như gặp lại tiếng n ặ thế tiên phi cấp số này cao thủ coi như không kích hoạt ngũ hành huyết mạch hắn cũng con nằm chắc bằng vào vô địch kiếm ý cùng đánh một trận nói cách khác dựa vào vô địch kiếm đạo hắn giờ phút này đã có được hợp đạo cảnh thực lực kiếm khôi tiếp tục nói trừ cái đó ra chủ nhân ngài còn có thể thay ta tìm kiếm một thanh kiếm để cho ta sống nhờ lấy tâm thần vẩn dưỡng có thể cực lớn gia tăng chủ nhân binh khí uy lực chủ nhân ngài trôi này phối kiếm lai lịch bất phàm nếu như ta có thể sống nhờ trong đó liền có thể trợ chủ nhân phát huy ra trôi kiếm này toàn bộ thực lực bất quá nói đến đây kiếm khôi dừng một chút tiếp tục nói giờ phút này thanh kiếm đã có một cái kiếm linh sống nhờ trừ phi chủ nhân giúp ta nuốt mất nàng hoặc là đưa nàng diệt trừ nếu không bằng chính ta tạm thời không phải là đối thủ của nàng vũ hóa đ i ề n giật mình sau đó lắc đầu nói nàng cũng là người cơ khổ mà lại c h i kiếm này chủ nhân chân chính cũng không phải là ta c h i kiếm này ngươi vẫn là từ bỏ đi đợi rời đi kiếm giới về sau ta lại vì ngươi tìm kiếm một thanh thích hợp kiếm để ngươi sống nhờ được rồi chủ nhân kiếm khôi cũng không có nhiều lời lập tức đáp ứng vũ hóa đ i ề n nói đúng rồi ngươi mới vừa nói ngươi có thể đưa nàng thôn vệ ngươi còn có thôn vệ công năng kiếm khôi nói đúng vậy chủ nhân tất cả kiếm linh đều có thể thôn phệ cái khác có linh tính sinh mệnh đến đ ể thăng mình đương nhiên cũng có thể tự mình tu luyện chủ nhân ngài kiếm đạo càng mạnh năng lực của ta cũng liền càng mạnh bất quá dựa vào tự mình tu luyện tốc độ quá chậm nhanh nhất phương pháp tăng vẫn là thôn phệ cái khác kiếm linh vũ hóa điện mắt sáng lên nói như vậy không cần dựa vào liên thành bích huyền âm kiếm linh dựa vào ta mình cũng có thể đem yên phi trong cơ thể mà khơi nuốt lấy kiếm khôi phụ hòa nói đúng vậy chủ nhân ngài hoàn toàn có thể mình thôn phệ bao quát cái này huyền âm kiếm linh ngài cũng có thể đưa nó nuốt mật nó hiện tại cùng ta thực lực tương tự nếu như có thể nuốt mất nó ta liền có thể hoàn thành một lần tiến đến dai đạt tới ma khôi trình độ đến lúc đó cùng nó giao thủ ta liền có thể bằng mình lực lượng nuốt mất nó kiếm khôi không hổ là dựa vào vũ hóa điện vô địch kiếm ý mà sinh ra liền ngay cả tính cách cũng như vũ hóa điện mình đồng dạng lanh huyết giết chóc còn muốn đem liên thành bích cũng cho nuốt mất mấu chốt là vũ hóa điện vậy mà thật có như vậy một tia động tâm nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này thôi ngươi cũng không cần đánh huyền âm chủ ý nghĩ biện pháp đối ma khôi động thủ là được rồi vũ hóa điện nói nuốt mất huyền âm cố nhiên có thể tăng lên thực lực của hắn nhưng huyền âm đã thuộc về liên thành bích nếu đem huyền âm nuốt mất liên thành bích kiêm đạo cũng liền xong vũ hóa điền không biết làm loại sự tình này không phải trước đó cũng sẽ không đem huyền âm b à n cho liên thành bích kiếm khôi nghe vậy trầm m ặ t xuống vũ hóa điền đang muốn tiếp tục hỏi thăm một chút những vấn đề khác đột nhiên nghe được ngoại giới có người đang gọi chính mình vũ hóa điền lông mày cao lại tạm thời kết thúc cùng kiếm khôi trò chuyện tâm thần trở về bản thể vừa mở mắt ra liền thấy liên thành bích một mặt ngưng trọng mà nhìn mình thế nào vũ hóa điền c a o mày nói đốc chủ liên thành bích liền vội vàng hành lễ lập tức nói phía trước có mùi máu tươi mùi máu tươi vũ hóa điền chân mày nịu càng chặt đứng lên nói đi lên xem một chút vâng hai người đứng dậy hướng phía trước rừng rậm đi đến quả nhiên đi không bao xa vũ hóa điện đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi thuận gió bay tới hai người bước nhanh đi vào rừng sâu rậm rạp lập tức sắc mặt đều là biến đổi chỉ thấy phía trước trong rừng rậm nằm một bộ d á n mua thây khô một ghế trường s a m màu vàng có chút dễ thấy độc cô kiếm thánh liên thành bích nhịn không được kinh hô h ã i nhiên thất sắc vũ hóa điện cũng là ánh mắt h ư n g tụ bởi vì cái này áo bảo màu vàng thây khô thình lình chính là trước đó tại kiếm trì muốn cùng hắn tranh đoạt thánh linh kiếm pháp kiếm ý truyền thừa đại hàn kiếm thánh độ đ ộ c cô kiếm mắt thấy thánh linh kiếm pháp kiểm ý truyền thừa vô vọng liền một mình rời đi kiếm chỉ, không biết đi nơi nào không nghĩ tới bây giờ chẳng biết tại sao lại chết tại nơi này hơn nữa nhìn hắn thi thể g i ấ u vết lưu lại còn có trên mặt đất đã vết máu khô khốc h i ệ n nhiên là bị người khác giết chết đ ộ c cô kiếm thực lực tại toàn bộ kiếm giới đều đứng hàng đầu ngoại trừ đốc chủ cùng kia thập cường võ giả võ vô địch chỉ sợ liền ngay cả bạch ngọc kinh tiền bối cùng vô danh đều không giết được hắn làm sao lại chết ở chỗ này liên thành bích biểu lộ ngưng trọng không hiểu hỏi không ngươi còn lọt một người vũ hóa điền lất đầu ngoại trừ ta cùng võ vô địch còn có một người. cũng có thể giết hắn liên thành bích nhữ mày suy tư đột nhiên sắc mặt biến hóa đốc chủ chỉ là ma khôi yên phi vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại vớt cằm nói hẳn là hắn đốc cô kiếm tự thân cũng là một vị đ ỉ n h phong thiên nhân kiếm đạo cũng tiếp cận n h ậ p thần mặc dù thọ nguyên g ầ n nhưng nếu hắn toàn lực buộc phát lời nói liền xem như bạch ngọc kinh cùng đối đầu sợ cũng sẽ mười phần đau đầu toàn bộ kiếm giới bên trong ngoại trừ vũ hóa điện tự thân cùng võ vô địch vị này hợp đạo cường giả bên ngoài chỉ có dung hợp ma khôi kiếm linh vừa mới đột phá hợp đạo cảnh yên phi có thể có bản sự này đơn độc giết chết hắn liên thành bích nhũ mày t i ê n phi chỉ là cùng đốc chủ ngài có thủ hắn vì sao muốn giết độc cô kiếm vũ hóa điện lắc đầu đây cũng chính là hắn cảm thấy nghi ngờ địa phương đột nhiên kiểm thôi thanh âm từ đầu góc bên trong văng lên chủ nhân t i ê n phi đã bị ma khôi k h ô n g chế tu luyện ma kiếm rơi vào ma đạo loại người này vì hoàn thành mục tiêu sẽ không từ thủ đoạn c h i t để trở thành lạm sát kẻ vô tội ma đầu hắn giết độc cô kiếm chỉ sợ là vì thôn phê độc cô kiếm kiếm ý chữa thương hoặc là tăng thực lực lên vũ hóa điện sắc mặt biến hóa lập tức cũng nghĩ đến cái này khả năng trước đó tại kia trong kiếm chỉ bị ma khôi khống chế yên p i liền giữa bất chi bất giác lặng lẽ thôn phệ kiếm chỉ bên trong hơn ngàn đạo kiếm ý lúc này mới có thể mượn kiếm nói tiến thêm một bước tại kiếm giới ở giữa liền hấp thu thần châu linh khí bước vào hợp đạo cảnh giới về sau tại kiếm trì một trận chiên yên phi trọng thương chạy trốn đừng nói liền xem như vì chữa thương chỉ sợ yên phi cũng thật làm ra chuyện như vậy giết độc cô kiếm có lẽ thật chính là vì hấp thu độc cô kiếm kiếm ý chữa thương khôi phục thực lực nếu thật là như thế chết người sợ không vẹn vẹn có độc cô kiếm một cái vũ hóa điện sắc mặt nghiêm trọng không nói một lời mang theo liên thành bích tiếp tục hướng rừng sâu rậm rạp đi đến Quả nhiên, chương được năm trăm một mươi sáu kiếm ma yên vi nhìn qua phía trước trong rừng rậm mười mấy bộ thi thể vũ hóa điền sắc mặt vô cùng ầm chầm trước đó khi nhìn đến độc cô kiếm thi thể lúc hắn liền nghĩ đến một cái khả năng Đó chính là yên phi có chính cái khắc kiếm khách kiếm ý cùng công lực, lấy tăng lên thực lực của khách Phi thể thôn mình.、Nếu、thật là như thế, như Yên tăng lên Nếu lần này tiến là lấy là vào vậy kiếm kiếm kiếm giới kiếm vệ ý bây ê n trong, gặp nạn chỉ sợ không chỉ là một gặp chỉ chỉ cái độc cố sợ kiếm. là b giờ khi nhìn đến cái này mười mấy bộ thi thể về sau vũ hóa điền lập tức liền khẳng định trong lòng phỏng đoán yên phi đích thật là tại bắt giết kiếm giới bên trong còn lại kiếm khách thôn vệ cái khác kiếm khách kiếm ý cùng công lực đến để thăng hắn thực lực của mình có những ngày kiếm khách công lực tương trợ nói không chừng yên p i trước đó chịu thương thế đều đã khôi phục thậm chí khả năng thực lực bản thân cũng đã trở nên càng mạnh sau đó nếu như gặp lại hắn có thể hay không chiến thắng vẫn là ẩn số t i ê n phi yên phi vũ hóa điện sắc mặt nghiêm trọng thấp giọng thì thảo không hổ là đỉnh cấp khí vận trí tử dù là gặp được như thế nguy cơ đều có thể biến nguy thành an hơn nữa còn có thể nhờ vào đó thu hoạch cơ duyên thực lực trở nên mạnh hơn chẳng lẽ người này quả nhiên là bản tọa bắn chúng khắc tinh sao liên thành bích nghe thấy vũ hóa điện nói nhỏ sắc mặt lập tức có chút thay đổi một chút đốc chủ vũ hóa điện k h á c tay sắc mặt khôi phục lạnh lùng không có quá nhiều giải thích bình tĩnh nói tìm được chiếc bạch ngọc kinh bọn hắn lại đi tìm kiếm yên phi rơi xuống việc cấp bách là muốn t r ư ớ c tìm tới bạch ngọc kinh cùng tạ huyền bọn hắn bạch ngọc kinh b ọ n người coi như đặt ở lần này tiến vào kiểm giới mấy trăm tên kiếm khách bên trong thực lực đều tại cấp cao nhất liệt kê nhất là bạch ngọc kinh hắn đã đạt đến thiên nhân viên mãn khoảng cách hợp đạo chỉ có khoảng cách nửa bước mà lại thực lực cũng đạt tới thần kiếm cảnh nội tình thâm hậu nhưng nếu là đối mặt dung hợp ma kiếm kiếm linh ma khôi yên phi chỉ sợ lấy bạch ngọc kinh thực lực hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lấy ít nếu như không cẩn thận bị yên phi thôn vệ liền phiến t h á i đến lúc đó yên phi thực lực chỉ sợ sẽ còn tăng trưởng một mạng lớn vậy liền khó đối phó hơn liên thành bích hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này nghe vậy sắc mặt biến hóa liền hội vàng gật đầu đáp ứng đ ú n g đốc chủ hai người tiếp tục hướng phía trước rừng sâu rậm rạp bước đi đi không bao xa liên thành bích ánh mắt sáng lên đột nhiên nói đốc chủ có bạch tiền bối bọn hắn lưu lại tiêu ký vũ hóa điền ngưng thần nhìn lại chỉ thấy phía trước một viên cổ thụ che trời trên cành cây khắc lấy một cái hình kiếm ấn ký mà tại kia ấn ký phía trên lộ ra một c ố làm người sợ hãi kiếm ý lực lượng phía trên tán phát khí tức thình lình liền là bạch ngọc kinh trường sinh kiếm ý nhìn thấy bạch ngọc kinh lưu lại kiếm ý tiêu ký cái này chứng minh bọn hắn tr vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh trầm giọng nói tiếp tục hướng trước hai người lần nữa lên đường hướng bạch ngọc kinh lưu lại tiêu ký phương hướng truy tung quả nhiên chẳng được bao lâu bọn hắn lại tại một viên cổ thụ trên cành tây phát hiện bạch ngọc kinh lưu lại kiếm ý tiêu ký nhưng ở kia tiêu ký cách đó không xa hai người cũng lần nữa thấy được mấy cỗ thi thể đồng dạng là trước đó từ kiếm chỉ rời đi mấy tên kiếm khách mà lại kiểu chết thê thảm tới trước đọc cô kiếm cùng kia mười mấy bộ thi thể giống nhau như lúc đều là kiếm ý tán loạn bị hút khô công lực biến thành từng cỗ t h ầ khô vũ hóa điện sắc mặt khó coi không có nhiều lời tiếp tục hướng về ph hai người tốc độ cao nhất đi đường ngắn ngủi một lát lại liên tiếp thấy được hai mươi mấy cô thây khô ven đường cũng phát hiện bạch ngọc kinh lưu lại kiếm ý tiêu ký sắc mặt hai người càng ngày càng ngưng trọng bất quá trong lòng cũng là coi như ổn được rốt cuộc bạch ngọc kinh đã có thể giữa đường lưu lại tiêu ký vậy liền chứng minh hắn còn sống thật tốt cũng không lọt vào yên phi độc thủ đốc chủ nhìn tình hình này những người này nên là tại bạch tiền bối bọn hắn đến trước đó liền đã chết mà bạch tiền bối bọn hắn khả năng cùng chúng ta mục đích nhất trí vắn là đi truy tầm yên phi liên thành bích trầm giọng nói vũ hóa điện cật gật đầu không nói một lời Tiếp tục mang theo mang liên thành bích hướng hai cảnh nhau. thường cách khoảng cách, trước. đường người tượng đường tiến lên, hai người lần nữa gặp cảnh tượng giống、nhau. Trên đường thường cách một đoạn gặp Một một đều sắc ẽ nhìn những này cận, cũng đều có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh những này giống nhau như lúc, bị người hút thành khô, kiếm ý cũng hoàn toàn sụp đổ ra. Liên thành thấy hoặc thi thể, thi thể phụ thể thấy Bạch thi thể chết, hút thây khô, bích tại tiêu mấy mấy mười mà Mà kiếm cô có lúc, lưu lại kiểu bộ bị là sụp đều đều đổ ký. ý ra. s mặt càng ngày càng khó coi nhịn không được mở miệng đốc chủ lần này tiến vào kiếm giới kiếm khách tổng cũng bất quá hai ba trăm cái bây giờ đã chết gần một nửa hơn nữa còn là tất cả đều là bị kia yên phi kiếm linh t h ô n p h ệ nếu để hắn tiếp tục thôn p h ệ xuống d ư ớ i chỉ sợ tập tất cả chúng ta chi lực cũng không thể là đối thủ của hắn vũ hóa điền gật gật đầu hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này có thể tiến vào kiếm giới kiếm khách thấp nhất tầm thứ đều là kiếm đạo đệ tam cảnh kiếm tâm viên mãn cấp bậc tồn tại hắn cảnh giới võ đạo chí ít cũng đạt tới đại tông sư cấp độ coi như hắn lấy hấp công đại pháp t h ô n p h ệ hấp thu trên trăm vị đại tông sư công lực đều sớm đã không thể thừa nhận bởi vì căn bản không luyện hóa được nhưng yên phi dựa vào ma khôi lại có thể thôn phệ nhiều như vậy đại tông sư kiếm khách công lực hơn nữa còn ngay cả kiếm ý của bọn họ đều cho nứt lấy khó có thể tưởng tượng thời khắc này yên phi thực lực đến tột cùng tăng trưởng đến cỡ nào khủng bố trình độ nhưng lúc này coi như lại sốt ruột cũng không có cách nào cái này kiếm giới vô biên vô hạn ai cũng không biết yên phi giấu người ở chỗ nào trước mắt đầu nối duy nhất cũng chỉ có bạch ngọc kinh ven đường lưu lại tiêu ký hy vọng bọn họ đã tìm tới yên phi tung tích vũ hóa điền thở sâu nói tiếp tục đuổi suy đông nhiên phía trước chuyển đến một trận bén nhọn tiếng xe gió một đạo thân ảnh chật vật từ tiền phương chân trời phá không mà đến khí tức suy yếu vô cùng mà lại m ư ờ i phần lộn xộn hai người dừng bước vội vàng ngẩng đầu nhìn lại ừ m vũ hóa điền thần sắc khẽ nhúc nhích liên thành bích trong mắt cũng hiện lên một vòng vẽ kinh ngạc hoàng sợ nói là lãng phiên vân hắn như thế nào chật vật như thế người tới thình l i n h chính là phúc vũ kiếm lãng phiên vân nhưng hắn giờ phút này cũng không còn đã tùng c a o ngạo toàn bộ người vô cùng chật vật trên thân tràn ngập từng đạo tình hống vết thương dường như bị kiếm khí gây thương tích mà lại khí tức của hắn cũng biến thành vô cùng suy yếu trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi vừa đi vừa hướng về sau nhìn phảng phất phía sau có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi đồng dạng vũ hóa đ i ề n lông mày cao lại lập tức đạp không mà lên chặn lãng p h i ê n vân đường đi người nào lãng p h i ê n vân bỗng nhiên giật mình nhưng khi nhìn thấy cản đường người là vũ hóa đ i ề n về sau lập tức lại nhẹ nhàng thở ra không đợi vũ hóa đ i ề n mở miệng hắn vội và nói g n lần này đi ba trăm dặm bạch ngọc kinh bọn hắn chính là ở đây tiên phi điên rồi mà lại thực lực trở nên cực kỳ đáng sợ bạch ngọc kinh bọn hắn mấy người liên thủ đều không thể được đổi ngươi lại không đi chỉ sợ bọn họ kiên trì không được bao lâu vũ hóa điền biến sắc n g ư ờ i nói cái gì lãng phiên vân sắc mặt khó coi mà nói t i ê n phi đạt được ma kiếm truyền thừa kêu ma kiếm kiếm linh có thể thôn vệ công lực của người khác những ngày này t i ê n phi bốn phía giết người thôn vệ trên trăm vị cao thủ công lực thực lực so với trước tại kiếm chỉ lúc còn muốn đáng sợ gấp mấy lần bạch ngọc kinh bọn hắn thế nào vũ hóa điền q u á t lên lãng phiên vân nói ta lúc rời đi bọn hắn đang vây công yên phi nhưng thời khắc này yên phi thực lực cực kỳ đáng sợ mà lại biến thành một cái tàn nhẫn khát máu m ắ đầu căn bản không người có thể ngăn được hắn vừa nói lãng phiên vân trên mặt thậm chí nổi lên nồng đậm vẻ sợ hãi tựa hồ còn chưa từ trước đó đáng sợ cảnh tượng lấy lại tinh thần đốc chủ liên thành bích lo lắng nhìn về phía vũ hóa đ i ệ n đi vũ hóa đ i ệ n cũng không chỉ hoãn quắc khẽ một tiếng hai người cùng một chỗ ngự không hướng lãng phiên vân chỉ phương hướng phi nhanh rời đi không tiếp tục lợi hại lãng phiên vân gặp hai người không có đối với hắn ý tứ đọc thủ lãng phiên vân lập tức cũng thở dài một hòi cũng không dám dừng lại liền vội vàng xoay người liền hướng phía phương hướng ngược nhau trốn vút đi rất nhanh liền biến mất tại đám mây một chỗ âm chầm hẻm núi bên trong chiến đấu kịch liệt vô cùng. Âm đáng sợ h a n h minh âm thanh nối thành một mảnh đạo, đạo kiếm mang kinh thiên động địa càn quét toàn bộ đại hà cốc g tại kia hèm núi chính giữa tầm mười đạo kiếm y trùng thiên cường đại thân ảnh ngay tại vây công một tên đồng dạng tràn ngập đáng sợ kiếm ý nhưng toàn thân lại bị một mảnh kiếm khí màu đen bao k h ỏ a giống như thần ma giống như tóc dài nam tử tại kia bên bờ vực còn nằm tầm mười cỗ thi thể những thi thể này mặc dù khí tức hoàn toàn không có nhưng trên thân tràn ngập từng đạo kiếm thương toàn thân trên giới máu me đồng địa vết máu đều chưa khô cạn hiển nhiên là vừa mới chết không lâu mà căn cứ trên người bọn họ những vết thương kia trên tỏ khắp tà ác kiếm ý có thể nhìn ra để bọn hắn vẫn lạc đối thủ thình lình chính là hẻm núi công chính bị tầm mười vị tuyệt thế kiếm khách vây công đạo kia tà ác thân ảnh đạo này tựa như ma thần giống như bóng đen thình lình chính là yên phi hắn giờ phút này trên thân bị từng đạo âm trầm tà ác kiếm ý bao trùm đen kịt quỷ dị đường vân đã che kín toàn thân của hắn để hắn toàn bộ người tản ra một cỗ tựa như phải diệt thế giống như khí thế đáng sợ giống như kiếm bên trong chi ma mà vây công hắn cái này tầm mười vị đỉnh cấp kiếm khách không cần nhiều lời tự nhiên chính là bạ tây môn suy tuyết bọn người thậm chí liền ngay cả trước đó từ kiếm chỉ rời đi vô danh bùi mân cùng tần mộng i a o bọn người đều tại trong đó nhưng đối mặt nhiều như vậy đỉnh tiêm kiếm khách vây công yên phi lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngược lại thành thạo đ i ề u luyện tại hắn hung manh thê công dưới bạch ngọc kinh bọn người thậm chí là ngàn cân treo sợi tóc khó mà chống đỡ được cơ hồ mỗi cái thân người trên đều bị thương bị yên phi kiếm khí gây thương tích ẩm ẩm suy suy suy đen kịt kiếm khí càn quét che ngọt bầu trời càn quét bùi phía bạch ngọc kinh bọc người đồng thời bị đánh bay đến mấy trượng bên ngo ha ha ha t i ê n phi h á miệng cười to trong tay cầm một thanh tử kiếm khí ngưng kết trường kiếm màu đen phối hợp trên người hắn phát ra kia vô cùng tà ác kinh khủng kiếm ý cùng những cái tia q u ỷ dị đường vân khiến cho hắn càng giống một đầu từ địa ngục leo ra ma thần chỉ bằng các người đám phế vật này cũng xứng cùng ta giao thủ một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến t i ê n phi cười lạnh toàn bộ người sớm đã không còn đã từng lãnh ngạo cùng chính nghĩa dùng t i u bệ nghệ thương sinh n â m lanh ánh mắt l i ế c nhìn đám người khinh thường nói kiệt kiệt kiệt một đạo khác quỵ dị thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên ta xóm cùng ngươi nói qua người thành đại sự nên không từ thủ đoạn cái gọi là nhân nghĩa chỉ có kẻ yếu mới có thể tuân thủ chỉ cần ngươi bông u xuống những n à y ngươi liền có thể thu hoạch được sức mạnh vô cùng vô tận như thế nào ta không có l ừ a gạt ngươi a i ê n phi lạnh lùng không nói đánh giám kiếm nhạc nhịn không được giận mắng kiếm khách làm thả gây không con cầm kiếm trừ bất bình ngươi cái này cho chết lấy thôn phệ người khác bản nguyên tăng cường tự thân quả thực tán g tận thiên lương ngươi không xứng là kiếm khách khắc khắc mà khôi tiếp tục cười lạnh nhân tính đều là tham lam nếu ngươi lúc trước không tham lam há lại sẽ bị vây ở kiếm giới lâu như vậy ta nhìn ngươi chính là ghen ghét hắn đạt được truyền thừa của ta ghen ghét hắn giờ phút này mạnh hơn ngươi nếu như đổi lại dung hợp ta t r u y ề n thừa người là ngươi ngươi bây giờ chỉ sợ so với hắn làm t u y ệ t hơn ngươi có tư cách gì nói nhân nghĩa lao tử mặc dù hướng tới lực lượng nhưng tuyệt sẽ không giống tên xuất sinh này đồng dạng đi này diệt tuyệt sự t ì n h kiếm nhạc phẫn nộ quát trong lòng vô cùng phẫn nộ hắn bị nhốt kiếm giới nhiều năm mặc dù công lực hao hết nhưng ở đạt được thánh linh kiếm pháp kiếm ý t r u y ề n thừa về sau hắn tự thân kiếm đạo cũng tiến thêm một bước coi như chỉ bằng mượn kiếm ý hắn cũng có được thiên nhân cấp bậc thực lực hắn thấy chỉ cần rời đi kiếm giới khôi phục công lực hắn chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách lại không nghĩ rằng chưa xuất sư đã chết. dù là đem hết toàn lực đều không phải cái này dung hợp ma k i ế m truyền thừa yên phi đối thủ bây giờ lại bị ma khôi trả phúng cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng nhưng hết lần này tới lần khác bằng hắn lực lượng bây giờ hoàn toàn chính xác không phải yên phi đối thủ điều này làm hắn đã là phẫn nộ lại là bất lực mẹ nó cái này kiếm giới đạn sinh đạo thứ nhất kiếm ý quả thật là mạnh không nói đạo lý nhưng không thể phủ nhận đang tức giận sau khi hắn trong lòng cũng dâng lên một tiếng ngấp nghẽ yên phi đạt được ma khôi về sau thực lực đều có thể trở nên kinh khủng như vậy nếu như hắn đạt được ma khôi tất nhiên cũng có thể nhờ vào đó tiên thêm một bước đột phá hợp đạo đ ế nhưng lúc đó, t ự lực c của h t h sau một khắc hắn toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay đến số bên ngoài hơn một m ư ờ i triệu nện ở vực sâu trên vách đá ngực một một ngực một ngụm máu tươi bỗng nhiên phân ra kiếm nhạc bỗng nhiên bừng tỉnh sắc mặt hoảng sợ quát cẩn thận nó có thể mê hoặc lòng người Bạch n g mà khôi i n h tràn thời nghiêm nghị, g thêm ngập ư n thần cánh g gác, l rụ hoặc thanh nhâm vang vọng tại yên phi bên thai làm cho hắn hô hấp dồn dập đáy mắt bị vô cùng vô tận dụng vọng nơi bao bọc không cách nào tự kiềm chế quát lạnh một tiếng t i ê n phi lần nữa x u ố n g ra mấy hiệp ở giữa bạch ngọc kinh bọn người lần nữa bị đánh bay khí tức lộn xộn thực lực yếu kém diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người càng la hể phải đến cực điểm mắt thấy liền đã chống đỡ không được bao lâu hôm nay các ngươi tất cả đều muốn chết t i ê n phi lạnh lùng nói trước hết giết các ngươi ta lại đi tìm vụ hóa điển cái này kiếm giới cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống rời đi kia chính là ta kiếm ma t i ê n phi lúc này mới bao lâu không gặp n g ư ờ i đây là nhẹ nhàng vẫn là bản tọa s á c không động đau rồi đẫu dưng một đạo thanh n m bình tĩnh từ trên trời cao vang lên theo s á t lấy một cỗ vô cùng mênh mông kiếm thế che ngập bầu trời của tới hung hăng ép hướng yên phi ẩm ẩm yên phi thân thể run lên quanh thân bao phủ đèn kịt kiếm y rung động không ngừng dường như cảm thấy uy hiếp cực lớn không ngừng phát ra cảnh báo kiếm linh ma khôi tiếng thét chói thai tại yên phi trong cơ thể vang lên ngươi vậy mà cũng thức tỉnh kiếm linh cái này sao có thể yên phi nhìn lại lập tức cũng là biến sắc vũ hóa điển thấu chương xong chương năm trăm mười bảy công tâm kiếm linh đoạt xá nhìn thấy chân trời xuất hiện đạo kia người khoác ngân bạch báo cao n ạ o thân ảnh yên phi sắc mặt một chút liền thay đổi âm lanh tả ác khí tức từ yên phi trên thân bộc phát càn quét tiên địa tứ phương hắn gắt gao nhìn chằm chằm vụ hóa điển hai con ngươi bị vô cùng vô tận lệ khí bao phủ phối hợp trên người hắn những cái k i a quỷ dị đường vân làm hắn thần sắc dữ tợn đáng sợ so như ác quỷ đồng dạng làm cho lòng người sinh kinh dị người rốt cuộc đã đến yên phi thanh âm chấm thấp lạnh như ba chín trời đông giá rét ẩn chứa trong đó hận ý cho dù ai đều có thể rõ ràng cảm giác được ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi thù giết cha nhiều lần nhục ta xỉ nhục liền tại hôm nay làm chấm dứt đi ngươi không khỏi quá cao xem chín ngươi vũ hóa điền trên thân cũng tàn mát ra đáng sợ kiếm ý vô cùng m i n h mông hắn nhìn chăm chú yên phi chậm rãi rơi xuống lạnh lùng nói lúc trước nếu không phải ngươi tới trước t r e o chọc bản tọa há lại sẽ nhiều lần thua ở bản tọa trong tay mà lại phụ thân ngươi mặc di m ì n h nghiêm chỉnh mà nói cũng là ngươi hạ i chết nếu không phải ngươi đem hắn gọi tới lấy thực lực của hắn sống thêm cái mấy chục trên trăm năm không hề có một chút vấn đề hắn há lại sẽ v ỡ t lạc cho nên hạ i chết ngươi người của phụ thân là chính ngươi mà không phải bản tọa vũ hóa điền một câu một bước bốn bước về sau hắn đã đứng tại yên phi đối diện hai cô đáng sợ kiếm ý tranh p h o n g tương đối hai màu đen trắng ngập trời kiếm khí diễn phần mình bao phủ nửa bên hư không b ộ c phát ra năng lượng làm cho kiếm giới thiên địa dung chuyển hư không chiến mình không chỉ mà nguyên bản khí thế bàng bạc bà i ê n phi khi nghe đến vũ hóa điển những lời này về sau lập tức khí tức lưu động sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhọn thậm chí nhịn không được rút lui một bước không không phải ta hại chết hắn là ngươi là n g ư ơ i giết láo mực ngươi mới là hung thủ yên phi âm thanh tê nội tình bên trong thép to nhưng nhìn càng giống là một loại giải thích liền là ngươi vũ hóa điển lạnh lùng đánh gãy hắn tại phương bắc bảo dưỡn tuổi th sống thật tốt nếu như không phải ngươi lấy tư chất của hắn tương lai nói không chừng cũng có thể bước vào hợp đạo phi thăng tiên i ê n giới thậm chí có thể thu hoạch được trường sinh cũng là bởi vì ngươi tự phụ ngươi tự tư mới hạ i chết hắn ngươi mới là chân chính đưa hắn vào chỗ chết hung thủ không không phải ta t i ê n vi thét chói hai vang lên rút lui khí tức kinh khủng chập trùng không chừng liền ngay cả bao phủ ở trên người hắn hát sắc ma khí cũng bắt đầu như ẩn như hiện không ngừng b ắ t mẹo để sắc mặt của hắn càng thêm dữ tợn mấy phần không phải ta không phải ta lão n ự c không phải ta hạ chết không phải ta hắn không ngừng biện giải cho mình nhưng lại phảng phất lực lượng không đủ khí tức càng ngày càng hỗn loạn mơ hồ có tàu hỏa nhập ma dấu hiệu bạch ngọc kinh bọn người nguyên bản khẩn trương thần sắc đột nhiên thư giãn xuống tới không khỏi hai mặt nhìn nhau ánh mắt đều có chút cổ k h o á i bọn hắn đều không ngờ tới nguyên bản khí tức kinh khủng tựa như thần ma giống như yên phi lại sẽ bị vũ hóa đ i ể n dăm ba câu liền tan giã tâm trí ẩn ẩn có tàu hỏa nhập ma dấu hiệu cái này vũ hóa đ i ể n công tâm năng lực không khỏi quá mức kinh khủng một ít dừng lại ma khôi tiếng thét chói hai từ yên phi trong cơ thể vang lên người tên phế vật này cha ngươi là vũ hóa đ hắn nói đúng nếu như không phải là bởi vì ta lão mực cũng sẽ không rời đi thiên vương mộ là ta giết ta hại chết hắn yên phi khí tức càng ngày càng hỗn loạn trong cơ thể kiếm khí sôi trào một cỗ khác biệt kiếm ý ở trong cơ thể hắn t ứ n g ư ợ c mà tại đem hắn bao phủ tầng kia tầng hát sắc ma khí bên trong từng đạo đen kịt quỷ ảnh hiện hiện n h ữ n g n à y quỷ ảnh mò h ồ bày biện ra trước đó vũ hóa điện nhìn thấy những thi thể này hình tượng từng cái khuôn mặt dữ tọn trong mắt mang theo nồng đập o á n độc cùng tự hận miệm bên trong cũng giống như tại nói gì đó ác độc lời nói nhao nhao g ư ơ n g nhanh múa vớt nhào về phía yên phi không lan đi lan đi. tựa như bị sợ mất mật đồng dạng sớm đã quên lấy hắn lúc này thực lực hoàn toàn có thể tùy tiện phá giải những dị tượng này chỉ là không ngừng má thét lên lui lại phê vật người tên phế vật này ma khôi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gầm thét đây đều là giả người bên trong người ta huế thuật ngớ ngẩn mau ra tay giết hắn a bạch ngọc kinh đám người nhất thời giật mình vội vàng nhìn về phía vũ hóa điển bọn hắn còn tại kỳ quái tiến vi làm sao đột nhiên trở nên như thế nôn nóng bất an nguyên lai là bởi vì vũ hóa điển chẳng biết lúc nào đã độc thủ nhưng cái này huế thuật không khỏi cũng quá kinh khủng một ít ngay cả bọn hắn đều không có chút nào phát giác yên phi liền đã trúng chiêu trước lấy mặc di minh chết phá hủy yên phi tâm trí lại thừa lúc vắng mà vào lấy n g u y ê n thuật ảnh hưởng yên phi tiểu t ử này tâm tính quả thật là đáng sợ tạ huyền nhịn không được cảm khái bạch ngọc kinh nhẹ gật đầu nói hắn trưởng thành đích thật rất nhanh mà lại tâm tính cũng hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi phải biết hắn năm nay còn chưa đầy ba mươi tuổi a nói đến vũ hóa điền tuổi tác bạch ngọc kinh cũng có chút cảm thán hắn cũng là nhìn tận mắt vũ hóa điền trưởng thành từ đại tông sư đình phong đến lúc này thiên nhân đình phong mới trôi qua không đủ thời gian năm năm càng đáng sợ chính là tâm tính của hắn cũng cường hắn như vậy đáng sợ như vậy tư chất không nói sau này không còn ai nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có nếu để hắn tiếp tục trưởng t h à n h tiếp tương lai không biết hắn đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào người nói cái gì hắn năm nay còn chưa đủ ba mươi tuổi kiếm nhạc đột nhiên la hoảng lên một mặt bất khả tư nghị nhìn qua bạch ngọc kinh hắn chưa hề hỏi tham q u a vũ hóa điện t u ổ i tác nhưng hắn thấy có thể đạt tới loại trình độ này vũ hóa điện ít nhất cũng tu hành trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm về phần hắn tướng mạo là người trẻ tuổi cũng tỉnh không kỳ quái rốt cuộc tu vi đạt đến loại trình độ này đã sớm có thể dung nhan vĩnh chú giáng dấp tuổi nhỏ hơn một chút cũng không ly kỳ nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa đ i ể n vậy mà thật chỉ có hai mươi mấy tuổi cái này nghe không khỏi cũng quá mức thiên phương dạ đ à m một ít không chỉ có là hắn lúc này bên cạnh vô danh bùi mân b ọ n người cũng là có chút vây người lập tức trong lòng càng thêm càng khái bọn hắn không giống với kiếm nhạc bị nốt h kiếm giới nhiều năm cho nên đối vũ hóa đ i ể n không hiểu rõ lắm ngược lại dạng này một vị tuổi trẻ đỉnh cấp kiếm khách tại tất cả kiếm khách bên trong đều là có thụ trú m ụ nhất là những năm này thần châu vẫn luôn lưu truyền liên quan tới vũ hóa điền truyền t h u y ế t nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau. chỉ là từ khi tiến vào kiếm giới tự mình gặp được vũ hóa đ i ề n về sau vũ hóa đ i ề n một hệ liệt hành động để bọn hắn cũng tạm thời không để mắt đến vũ hóa đ i ề n n i ê n kỷ thằng đến lúc này bạch ngọc kinh nhấc lên bọn hắn mới đột nhiên ý thức được vũ hóa đ i ề n xác thực chỉ là một cái chưa đầy ba mươi tuổi người trẻ tuổi điều này làm cho bọn hắn đồng dạng dâng lên một cỗ không quá chân thực cảm giác phải biết mọi người tại đây bên trong coi như trẻ tuổi nhất diệp cô thành tây môn suy tuyết cùng tần mộng giao mấy người chí ít đều đã là ba mươi mấy tuổi thời gian tu luyện chí ít cũng vượt qua hai mươi năm trong đó thực lực khá mạnh vô danh bùi mân bạch ngọc kinh mọi người càng là đều đã hơn trăm tuổi chỉ linh nhưng đối mặt vũ hóa điển lại căn bản không thể so sánh chủ y ế u nhất là căn cứ thần châu nghe đồn vũ hóa điển từ một cái nho nhỏ thông sư võ giả tu luyện tới bây giờ cảnh giới nghe nói vẫn chưa tới mười năm thời gian đây mới là nhất làm cho bọn hắn không dám tin tưởng như thế thiết tư liền xem như năm đó một tay sáng lập phật môn đạt ma tổ sư sợ cũng là không cách nào sẽ may ta nghe nói ngươi cùng hắn đánh cái cược bạch ngọc kinh liếc mắt kiếm n h ạ thản nhiên nói ta cảm thấy ngươi khả năng không có thắng cơ hội ta cũng cảm thấy như vậy ta huyền bồ đạo kiếm nhưng ạ c sắc s mặt biệt khuất, hôm nay nhìn đến cái này đánh cược hắn nhất định phải thua thời khắc này yết vi coi như hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng nhưng vũ hóa điền lại có thể tại hắn trong bất tri bất giác đem nó tâm trí tan giã thi triển huyễn thuật khiến cho bị hao tổn đổi lại hắn là tuyệt đối làm không được người tuổi trẻ bây giờ đều mẹ nó là như thế biến thái sao kiếm nhạc cảm khái mà lại vừa nghĩ tới rời đi kiếm giới về sau liền cần là vũ hóa điển hiệu mệnh hắn cũng có chút khóc không ra nước mắt không được nhất định phải nhanh đột phá hợp đạo cảnh nếu không lão tử đời này chẳng phải là muốn một mực bị quản chế với hắn kiếm nhạc hạ quyết định b ê n lòng nhất định phải nhanh bước vào hợp đạo sẽ bỏ đồ ước hắn đường đường kiếm nhạc hạ có thể buồn bực ở lâu dưới người âm ẩm ngay tại đám người âm thầm cảm khái thời khắc trên bầu trời thế cục lại sinh biến hóa chỉ thấy tại vũ hóa điền nguyên thần h u y ễ n thuật ảnh hưởng dưới yên phi giống như điên r ồ i đồng dạng không ngừng hướng chung quanh phát động công kích tựa như có ngàn vạn ác quỷ đang vây công hắn đồng dạng làm hắn thần sắc giữ tọn một bên động thủ một bên t h é t lên Giết ngươi Giết ngươi lan đi toàn bộ cút ngay cho ta không không phải ta hại chết ngươi không phải ta nương nương nương thật xin lỗi là ta hại chết cha không không muốn yên phi khi thì khóc khi lại cười một hồi tức giận la lên hết lần này tới lần khác hắn khí thế trên người kinh khủng đến cực điểm tiện tay một k í c h đều có thể tạo thành cực dung chuyển lớn dạng n à y một cái siêu việt phổ thông hợp đạo cảnh cường giả n ổ i điên làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh toàn thân rét run phế vật người mau tỉnh lại a yên phi trong cơ thể ma khôi thanh âm lo lắng không ngừng vang lên kia là giả tất cả đều là giả người bên trong hắn huyết thuật nhanh tỉnh lại vô dụng vũ hóa điển thần sắc đ ạ m m ạ c lạnh lùng nhìn chằm chằm điên cuồng yên phi t ự a hồ xuyên tấu h qua yên phi trong cơ thể thấy được dấu kín tại hắn thất hải bên trong ma kiếm chi linh người mê hoặc hắn đi giết hắn kiếm khách của hắn thôn vệ người khác kiếm ý cùng công lực đến để t h ă n g mình nhưng lại chưa từng nghĩ tới hắn có thể hay không tiếp nhận nhiều như vậy kiếm khách duy trì xung kích hắn mặc dù thôn vệ trên trăm tên đỉnh tiêm kiếm khách kiếm ý nhưng không có tới xứng đôi luyện hóa thủ đoạn chỉ có thể dựa vào tự thân kiếm đạo chân áp nhưng cứ như vậy liền có thiếu hụt chỉ cần hắn tự thân ý chí bị h a o t ổ n bị hắn áp chế kia trên trăm đạo kiếm ý liền sẽ đánh vỡ áp chế sau đó phản vệ với hắn đây đều là hắn tự tìm vũ hóa điền cười lạnh tiên phi thời khắc này tình huống liền tới trước tu luyện hấp tinh đại bởi vậy một khi hắn tự thân ý thức bị hao tổn những ngày kiếm ý lực lượng liền sẽ hình thành phản vệ để hắn tàu hỏa nhập ma rốt cuộc có thể tiến vào kiếm giới kiếm khách tự thân đều đã lĩnh nộ ra kiếm ý mặc dù chưa đạt tới sinh ra linh trí trình độ nhưng cũng coi là có ý thức tồn tại trên trăm đạo khác biệt ý thức tại hắn đầu góc bên trong tứ ngược loại này phản phê liền xem như vũ hóa điện mình cũng không thể chịu được không chỉ là yên phi đâu đáng chết ngươi cái này gian trá ra gia hỏa mà khôi tức giận không thôi ta thật vất vả tìm tới một cái thích hợp t ố t thể tuyệt sẽ không cứ như vậy bị ngươi cho hủy đi ngươi chết đi cho ta cố hẹn vừa dứt lời một đạo thanh thúy kiếm minh âm từ hiến phi trong cơ thể vang lên tiếp theo một đạo đen k ị t kiếm ảnh xuất hiện mang theo vô cùng tà ác khí tức ấm lãnh hướng phía vũ hóa điện tật chiến mà đến âm ẩm thư không rung động âm ẩm, ẩm tràn ngập ở trong thiên địa vô số kiếm ý sôi trào run dậy nhưng không có nửa điểm dị tượng h i ệ t lộ đây là kiếm ý sung kích thẳng trả nguyên thần vũ hóa điện k h ỏ miệng hiện hiện một v ò n g n i ệ m ai không biết tự lượng sức Xuy. phúc chốc một vệt màu trắng kiếm ảnh từ thức hải sung ra mênh nông vô song kiếm ý càn quét thiên địa trong nháy mắt nên tiếp cực nhanh tới màu đen kiếm ảnh vê a n g v o a n g động cực lớn tiếng vang lên chấn động trời cao vô số kiếm ý bị hai màu trắng đen kiếm ý phá hủy t r ô n g mùi hai c ố đáng sợ kiếm mang ở trên b ầ u trời kịch chiến không có nửa điểm thanh thế h i ể n lộ nhưng giữa thiên địa lại là tràn ngập kinh người huy áp tất cả mọi người cảm thấy tâm thần run dậy bất an tới cực điểm a một lát sau một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên màu đen kiếm ảnh tán loạn một lần nữa hội tụ nhưng lại trở nên suy yếu rất nhiều tại cái kêu màu đen kiếm ảnh bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện bộ dáng cùng yên phi giống nhau đến mấy phần nhưng lại càng thêm t à ác đây chính là kia ma kiếm kiếm linh ma khôi lúc này ma khôi mang trên mặt nồng đ ầ m vẻ khó tin gắt gao nhìn chà t m chằm phía trước đạo kia vẫn như cũ lăng lệ tản ra một cỗ vô địch khí tức thần kiếm màu trắng cả kinh nói cái này sao có thể người rõ ràng vừa thức tỉnh kiếm linh không lâu nhưng kiếm linh của n g ư i như thế nào lớn lên như thế hoàn thiện không có khả năng tuyệt đối không có khả năng người tu luyện đến tột cùng là cái gì kiếm đạo vũ hóa điền cười lạnh nói không có cái gì không thể nào người tuy là cái này kiểm giới bên trong đàn sinh đạo thứ nhất kiếm ý nhưng không có kiếm túc tương trợ ngươi có thể phát huy ra mấy phần mà kiếm lực lượng kiếm khôi thanh âm cũng tại lúc này đồng thời vang lên không có kiếm túc ngươi lấy cái gì cùng ta đấu ta mới là thế gian này kiếm đạo khôi thủ đáng chết đáng chết ma khôi thét lên không thôi quay đầu nhìn hàm hàm phong ma yên phi trong mắt đột nhiên hiện hiện nồng đậm lệ khí ngươi cái này không còn dùng được phế vật g n g ta đối với ngươi như thế nhìn chúng lại bị người tùy tiện đánh tan tâm trí quả thực không chịu nổi một kích ngươi phế vật như vậy không xứng làm ta kiếm túc đem thân thể dao ra đi suy dứt tiếng màu đen kiếm ảnh lõi lên một lần nữa về tới yên phi trong cơ thể nhưng lần này t i ê n phi trên mặt lại đột nhiên nổi lên vẻ thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn phế vật đem nhục thể của ngươi giao ra ma khôi thanh âm tức giận tại yên phi trong cơ thể vang lên một cỗ âm l ã n h kiếm ý không ngừng x u n g kích t i ê n phi thức hải muốn đem yên phi nguyên thần trôn bụi cướp đoạt t i ê n phi nhục thân không t i ê n phi kêu thảm trên mặt đột nhiên xuất hiện một nháy mắt thanh minh nhưng rất nhanh liền hóa thành phẫn nộ cùng hoảng sợ giận dữ hét lan ra ngoài đây là ta thức hải ngươi không nên quên cùng ước định của ta chờ rơi đi kiếm giới về sau ta sẽ vì ngươi một lần nữa tìm kiếm tức thể ngươi dám động thủ với ta ta liền cùng ngươi đồng quy chỉ có kẻ yếu mới đàm bất định mà khôi cởi lạnh ban đầu là bởi vì n g ư ơ i tiên linh kiếm ý đối ta có uy hiếp ta mới chịu đáp ứng tạm thời giúp n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i bây giờ tiên linh kiếm ý tan hết mà ta lại đạt được trên trăm đạo kiếm ý lực lượng n g ư ơ i bây giờ lấy cái gì cùng ta đấu suy suy suy theo tiếng cởi lạnh màu đen kiếm ý mãnh liệt lăng lệ lấy càng thêm hung mánh t ư thái xung kích tiên phi thức hải tấu chương xong chương năm trăm mười tám tiên phi vẫn t h ư n g đạo rời đi mở ra ầm ầm từng đạo âm lanh kiếm ý không ngừng đánh thẳng vào yên phi thức hải muốn đem hắn thay vào đó yên phi thống khổ giấy a trên thân khí tức lưu động kiếm ý và mẹo không ngừng phản kháng nhưng căn bản không làm gì được ma khôi ngay tại hắn đáp ứng cùng ma khôi dung hợp một khắc này hắn kết quả là đã chú định hắn tiên linh kiếm ý cùng ma kiếm ý xung đột bị hắn chủ động t ắ n đi từ đó về sau hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận ma kiếm ý một con đường đi đến đen mà ma khôi là ma kiếm ý biến thành ma kiếm ý lại làm sao có thể tổn thương hắn đâu ngắn ngủi một lát tiên phi khí tức liền dần dần suy yếu x u ố giới dãy rụa biên độ cũng dần dần nhỏ đi mà tại thời khắc này trong mắt của hắn con người toàn bộ biến thành màu đen nhánh đã không thấy bất luận cái gì hả quang một cỗ thuần túy từ hắn trong cơ thể bột phát ra và anh ha ha ha yên phi giơ thẳng lên trời cười to nhưng lại sớm đã không phải nguyên bản thanh âm âm l ã n h khẳng h ẳ n mang theo rét lạnh sắc khí phế vật liền là phế vật cho ngươi thời cơ ngươi cũng không còn dùng được đã như vậy vậy liền triệt để thành toàn ta đi theo thanh âm của hắn một trận hắc vụ t ắ n đi yên phi khuôn mặt cũng theo đó và mẹo tiếp theo dần dần biên thành mà khơi bộ dáng một mặt này làm trong trận mọi người đều nhịn không được kinh dị kiếm linh thị chủ đoạt xá đường đường hoang kiếm yên phi thiên sư tôn ân túc địch cứ như vậy không có kiệt kiệt, kiệt. đã hoàn toàn biến thành ma khôi bộ d á n g y ê n phi toàn thân tràn ngập lạnh leo kiếm ý cẩn thận cảm thụ được yên phi thể xác khắc khắc cười lạnh có nhục thân cảm giác thật sự là kỳ diệu a kể từ hôm nay ta ma khôi liền rốt cuộc không chỉ là một đạo kiếm ý chỉ linh mà là ma kiểm ma khôi ha ha ha nhìn qua kia hung hăng ngang ngược cười to tà ác thân ảnh liên thành bích nhịn không được trong lòng phát run có chút không h i ể u lo lắng giờ k h ắ c này hắn có thể hay không cũng bị huyền âm nuốt trừng lấy bạc xá từ đó biến thành một cái khác người mặc dù tại huyền âm trợ rút xuống hắn cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn thực lực nên đón buộc phát thức tăng trưởng nhưng nếu như giá phải trả là biến thành một cái khác người như vậy hắn tình nguyện không muốn chỗ tốt này không chỉ có là hắn lúc này liền là vũ hóa điền đều có chút bận tâm kiếm ý sinh ra linh tính liền đã tương đương với một cái hoàn toàn mới sinh mệnh tương lai kiếm khôi sẽ không cũng cùng cái này mà khôi đồng dạng thị chủ đem hắn thay vào đo a kiếm khôi cùng vũ hóa điền tâm ý tương thông lập tức liền cảm ứng được tâm tình của hắn lúc này mở miệng nói chủ nhân không cần phải lo lắng ta cùng gia hỏa này không giống nó là kiếm giới luồng thứ nhất kiếm ý biến thành là ma kiếm kiếm ý tại kiếm giới bên trong trải qua nhiều năm ẩ n dưỡng phía sau mới sinh ra linh tính tương đương với vật vô chủ bởi vậy sẽ có ý chí của mình mà ta là bởi vì chủ nhân vô địch kiếm ý mà sinh cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử tuyệt sẽ không làm phản bội chủ nhân sự t ì n h chủ nhân trưởng không vô địch kiếm ý muốn hủy diệt ta chỉ cần tán đi vô địch kiếm ý là được cái này bất quá chỉ là một ý niệm sự tình thôi chủ nhân căn bản không cần có này lo lắng ngay vậy vũ hóa điền lập tức giật mình trong lòng sầu lo cũng bỏ đi hoàn toàn chính xác kiếm khôi là bởi vì hắn mà sinh cùng hắn tâm huyết tương thông sinh tử mô thể Há lại sẽ giống sẽ ma kiếm h ô đồng đâu? Điển dạng thị chủ. Lo lắng của hắn hoàn toàn là giữ thừa. Kêu liên thành thị trụ. thừa. bích đâu? Vũ Hóa Lo là l của giữ i Kêu Vũ c ắ t thành bích, đột phía bích, nhiên hỏi. dưới liên khôi i ế m k nói liên thành bích trong cơ thể huyền âm kiếm linh cùng ma khôi đồng dạng đều là tại kiếm giới tự chủ là sinh nhưng huyền âm trưởng thành còn không có ma khôi như này hoàn thiện lấy một thí dụ lời nói đó chính là ma khôi lúc này ý chí đã tương đương với một người trưởng thành có mình thiện ác tiêu chuẩn mà huyền âm chỉ tương đương với một cái vị thành niên anh hải là có thể thông qua hậu tiên điều giáo đến để nó dựng nên mình thị phi quan niệm nhất là nó giờ phút này đã đem liên thành bích xem như kiếm túc liên thành bích thì tương đương với phụ thân của nó đồng dạng chỉ cần liên thành bích dốc lòng bồi dưỡng bình thường là sẽ không để cho nó dưỡng thành tà ác tính t ì n h tương lai cũng sẽ không có thị chủ sự tỉnh phát sinh lưu lạc yên phi hạ tràng vũ hóa điền nhẹ nhàng thở ra như thế thuận tiện vũ hóa điền liếc mắt đồng dạng thần s ắ c sầu lo liên thành bích hạ quyết tâm qua đi liền đem những tình huống này báo cho hắn biết để hắn thật tốt bồi dưỡng huyền âm kiếm linh anh, ngay tại vũ hóa điền vừa mới bỏ đi đáy lòng lo nghĩ bạch ngọc kinh bọn người thì âm thầm kinh hai thời điểm trên trời cao lại sinh biến hóa chỉ thấy một đạo trong sáng bạch mang đột nhiên từ ma khôi trong cơ thể bộc phát thiên khí mờ mịt cùng ma khôi trên thân quấn quanh â m lãnh kiếm ý lẫn nhau xung đột liều mạng phản kháng đáng chết ngươi tên phê vật này vậy mà còn chưa ngỏm cụ tỏi ma khôi thần sắc kinh sợ trên thân khí tức trợn mạnh trợ yếu chập trùng không ngừng mà trong cơ thể hắn đạo kia bạch mang bên trong ẩn ẩn hiện hiện yên phi giữ t ậ n thần sắc hướng hắn phát ra gầm thét lan ra thân thể của ta đem thân thể của ta trả lại cho ta thấy cảnh này vũ hóa điền bọn người đều là khẽ giật mình yên phi lại còn không chết thật là tinh t h ầ n đáng sợ kiếm ý kiếm nhạc gắt gao nhìn chằm chằm ma khôi trong cơ thể đạo kia bạch mang hoàng sợ nói cỗ kiểm ý này tràn ngập mênh mông c h i n h khí tiên khí mờ mịn nếu như có thể trưởng thành đến cực hạn chỉ sợ tương lai thành thự sẽ không thua kiếm chỉ bên trong cấp cao nhất cái này mấy cỗ kiếm ý truyền thừa nói kiếm nhạc lại là thở dài một tiếng chỉ tiếc tiểu tử này vì ngắn ngủi lực lượng chủ động từ bỏ c ố này tiên linh kiếm ý mặc dù bây giờ nhìn không yếu nhưng những ngày này chỉ sợ đã bị ma kiếm ý tiêu ma không sai biệt lắm dạng này này lên kia xuống tiên p i nghĩ bằng vào cái này tiên linh kiếm ý là bàn chỉ sợ là rất không có khả năng quả nhiên theo kiếm nhạc tiếng nói vừa ra ma khôi khí tức trên thân càng thêm kinh khủng rất nhanh liền đem trong cơ thể buộc phát tiên linh kiếm ý áp chế xuống cái này hiện tại là nhục thể của ta chỉ bằng ngươi cái này tàn tạ tiên linh kiếm ý cũng nghĩ là bàn quả thực là nằm mơ ma khôi không chút nào lưu thủ toàn lực vận chuyển ma kiếm ý muốn đem trong cơ thể lưu lại cuối cùng một sợi tiên linh kiếm ý ma diện triệt để nuốt mất tiên phi thành tựu chân chính kiếm ma vê đốt tại hắn lực lượng thế công dưới tiên linh kiếm ý không ngừng nụ cười tiên phi gào thảm thanh â m cũng càng thêm suy yếu ý thức đã bắt đầu dần dần mơ hồ tại tuyệt đối lực lượng trên l ệ c dưới hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ tại cái này lúc sắp chết hắn trong mắt không khỏi hiện hiện một chút hối hận hối hận mình vì sao muốn nghe thư ma khôi chuyện ma quỷ chủ động tán đi mình tiên linh kế bí hối hận mình không nên vì lực lượng quên mất bản tâm đương nhiên hối hận nhất liền là không nên nghe thư mông xích hành đám người sàn g n ôn cùng vũ hóa đ i ể n l á địch nếu như lúc trước không có đối vũ hóa đ i ể n đậu thủ liền sẽ không cùng vũ hóa đ i ể n kết thủ phụ thân mặc gì m ì n h cũng sẽ không chết hắn hiện tại hơn phân nửa cũng vẫn là làm người kính ngưỡng hoang kiếm yên phi đi người tên phê vật này đi chết đi chết đi ma khôi hung hăng ngang ngược cười to trấn áp tiên phi đạo này tiên linh kiếm ý về sau khí tức dần dần ổn định lại mà lại ẩn ẩn có lại lần nữa kéo lên chỉ thế nhưng nhưng vào lúc này sáng loáng một đạo kiểm quang đ ố n g nhiên chiếu sáng nông lung hư không kinh diễm thế nhân tựa như sẽ rách thương không giống như hướng phía ma khôi tật trả ma xuống vũ hóa điện xuất kiếm t i ê n phi bị ma khôi t h ô n p h ệ hắn cũng chỉ là hơi cảm khái một phen trong lòng cũng không có quá song lớn động rốt cuộc bất luận là yên phi vẫn là ma khôi hắn thấy đều không phải vật gì tốt yên phi chết tại ma khôi chỉ thủ hắn thấy liền là chó căn chó hắn có gì tốt đ h ú n g tay bất quá vũ hóa điện cũng sẽ không cho ma khôi trưởng thành thời cơ thừa dịp hắn chưa triệt để chấn áp tiên phi trước đó thừa cơ diệt trừ cái này hậu hạn mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đáng chết vậy mà đánh l é n nhìn lên bầu trời rơi xuống sáng chói kiếm mang ma khôi sắc mặt đột biến lập tức liền muốn điều động lực lượng ngăn cản nhưng hắn vừa vận hành ma kiếm ý trong cơ thể đã thoi thóp tiên linh kiếm ý đột nhiên thừa cơ mà lên muốn phản chế ma khôi ma khôi bất đắc dĩ không thể không lần nữa triệu tập một phần lực lượng đi chấn áp ma diện tiên linh kiếm ý nhưng chỉ bằng hắn còn lại bộ phận này lực lượng căn bản không ngăn cản được bầu trời rơi xuống huy hoàng kế bí vệ anh vẹn vẹn gần một tik tắc tỏ khắp ở trên trời hắc vụ bị xé nứt tiếp theo truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn ma khôi trực tiếp bị chém bay ra ngoài càn quét hắc vụ bay ngược mấy trăm trượng xa ầm ầm ma khôi chưa ổn định thân hình trong cơ thể bạch mang lần nữa bạo động tiên phi nguyên bản hư n h ư ợ c nguyên tần lại lần nữa hiện ra giận g ữ hét vu hóa điển lần này vẫn là ngươi thắng ta yên phi nhận thua ngươi nói đúng phụ thân ta là ta hạ chết nếu như không phải ta phảm trần chưa ngừng cũng sẽ không hạy chết phụ th không đội trời chung nếu có đời sau ta sẽ còn tìm ngươi báo thủ ta yên phi tuyệt không phải một cái vô năng phế vật v â n h tiếng nói lại roi một cỗ bảng bạc kiếm thế bỗng nhiên từ ma khôi trong cơ thể nổ t u n g chấn động chín tầng một đạo hư hảo nguyên thần hư ảnh theo cỗ kêu kiếm thế dư ba chậm rãi sụp đổ hóa thành điểm điểm tình quang tiêu tán tại vô cùng kiếm khí phong b ạ o ở giữa h o a n g kiếm yên phi hoàn toàn chết đi phúc triết đệ trưởng không yên phi nhục thân ma khôi lại lần nữa bị cỗ này kiếm thế bạo tạc dư d u trọng thường sắc mặt trắng nhật một mầm máu tươi lần nữa phun ra trời cao khí thế cũng trong nháy mắt trở nên suy y đáng chết đồ chết t i ệ t a ma khôi gầm thét không n gót hắn không nghĩ tới tiên phi trực tiếp từ bỏ rẽ r u ộ n không đợi hắn đem tiên linh kiếm ý triệt để ma d i ệ t liền l i ề u mạng nguyên thần vẫn diệt hạ tràng tự bảo tiên linh kiếm ý tuy nói cái này đã suy yếu đến cực hạn tiên linh kiếm ý tự bạo còn không đến mức để hắn vất lạc nhưng cũng để hắn nhận lấy thương không nhẹ lấy hắn thời khắc này trạng thái lại đến đối mặt vũ hóa điền cùng trong trận cái này tầm mười vị đ ỉ n h cấp kiếm khách không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nơi xa vũ hóa điền cũng là thân hình hơi ngừng lại tiếp theo trên mặt hiện, hiện một vòng vẽ phức tạp tiên phi lại thêm yên phi cuối cùng cái này tự bạo tiên linh kiếm ý trọng thương ma khôi cho hắn sáng tạo cơ hội cử động để hắn nhất thời có chút nỗi lòng phức tạp nhưng kết quả này hắn khẳng định là không vui ta là nên tiếp tục h ậ ngươi n hay là nên cảm tạ ngươi vũ hóa điện lắc đầu thở dài lập tức hắn nhìn về phía khí tức suy yếu không ít ma khôi ánh mắt lạnh lẽo đ á y mắt sát cơ hiện hiện lần nữa cầm kiếm s u n g ra yên phi dùng tự bạo bản mệnh kiếm ý vì hắn nhiều sáng tạo một phần thời cơ hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian suy suy, suy. trong chốc lát lít nha lít nít kiếm khí che ngập bầu trời ngưng tụ đang không ngừng tứ ngực ở giữa hóa thành một thanh phát ra đáng sợ khí tức ý kiếm từ ma khôi đỉnh đầu chém xuống ma khôi đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu rơi xuống kinh d ụ ệ kiếm q u a n g đáy mắt hiện lên một tia giữ t ậ n sắc nổi giận gầm lên một tiếng ma lâm thiên hạ âm ẩm đen kịt ma kiếm khí nhấp đô uy áp thiên địa t r u n g quanh bí mật vô số kiếm ý bị cưỡng ép cướp lấy mà đến ra chỉ tại kia âm lanh ma kiếm phía trên hướng phía chân trời rơi xuống trôi này ý kiếm lăng không chém tới cứng rắn đối mặt vũ hóa điện kiếm thứ hai dù là lúc này thụ thường, ma khôi vẫn như cũ lựa chọn chính diện cứng rắn hắn muốn để v hắn cũng vẫn như c ũ là cái này ngàn vạn kiếm đạo khôi thủ kiếm ma ma khôi và ảnh tại ánh mắt của mọi người bên trong hai cỗ kiếm khi ẩm vang đối kích vô tận kiếm quang vẩy ra b ố n phía càn g quét n g a n g d ả m giờ k h ắ c này toàn bộ kiếm giới hư không lại trực tiếp sôi trào lên hư không trận trận hư hảo tựa như muốn nước mở nhưng cũng không lâu lắm đang quan chiến bạch ngọc kinh bọn người rung động ánh mắt bên trong chân trời hư không lại thật đã nứt ra suy suy suy ngàn vạn kiếm ý tứ ngược hư không chậm dãi n ư ớ ra hai người đòn đánh mạnh nhất phản phát xúc động hoặc là siêu việt kiếm giới hạn định quy tắc trực tiếp đánh vỡ hư không ngoại giới hiện ra trời xanh mây trắng sông núi non sông đây là thần châu kiếm nhạc kinh hô không được bọn hắn chiến đấu ba động quá mạnh đã siêu việt kiếm giới cực hạn sách trước mở ra thông đạo rời đi tất cả mọi người biến sắc thông đạo rời đi vậy mà bởi vì vũ hóa điển cùng ma khôi chiến đấu mà sách trước mở ra đi mau kiếm nhạc quát kiếm giới lối đi sách trước mở ra ai cũng không biết lần sau vẫn sẽ hay không mở ra nếu như bị nhốt ở bên trong không biết muốn chờ bao lâu mới có thể rời đi tiếng nói vừa ra hắn đi đầu nhảy lên hư không đâm đầu thẳng vào bầu trời khe hở bên trong lập tức liền bị một cỗ quỷ dị lực lượng tiếp dẫn biến mất tại thiên khung phía trên vô danh bọn người thấy thế nhìn nhau cũng không chần chờ đồng thời phi thân lên đồng dạng biến mất tại khe hở bên trong rất nhanh trong trận chỉ còn lại bạch ngọc kinh mấy người tạ huyền trầm giọng nói chúng ta làm sao bây giờ bạch ngọc kinh nhìn về phía trên bầu trời kia hai cô vẫn như cũ kịch chiến cùng một chỗ kinh khủng kiếm khí lông mày n í u chặt một lát sau cũng trầm giọng nói chúng ta rút lui trước kia đốc chủ liên thành bích biến sắc ma khôi bị thương h ẳ n là không phải là đối thủ của hắn kiếm khí của bọn hắn quá mạnh chúng ta đi lên cũng không rút được một tay rời đi trước kiếm giới rồi nói sau bạch ngọc kinh nói diệp cô thành cũng gật gật đầu không được ngay tại bên ngoài c h ắ n hắn nếu như chúng ta bị vây ở kiếm giới liền thiện t h o á i ngay vậy liên thành bích cũng đành phải gật đầu đồng ý cũng thấy mắt chung quanh hắn đột nhiên nhữ mày lại a phi đâu diệp cô thành ngay vậy đột nhiên cũng là biến sắc trước đó truy tung ma khôi lúc hắn cùng chúng ta đi rời ra đừng có gấp bạch ngọc kinh k h o á t tay ra hiệu đám người nhìn một phía lối đi triệt để mở ra hắn hẳn là sẽ không bị nuốt ở bên trong đám người vội vàng nhìn lại quả nhiên chỉ thấy bầu trời kia lít nha lít nhít khe hở bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán rất nhanh phạm vi ngàn dặm hư không đều trở nên mở đi một cố lực đầy ẩn ẩn từ hư không chuyển đến tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể rời đi kiếm giới kiếm giới thông đạo rời đi bởi vì vũ hóa điển cùng ma khôi chỉ chiến triệt để mở ra thấy cảnh này mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra lập tức cũng không chần chờ nữa nhao, nhao phi thân nhảy lên biến mất tại mảnh n g à n mông l u n dị không gian mà tại kiếm y kia tứ ngược hư không khe hở ở giữa một đen một trắng hai cỗ đáng sợ kiếm khí còn tại trong đó điên cuồng nhau t í c h liệt triển khai chèm giết thể phải điểm cái sinh t ử thắng bại t ấ u chương xong chương năm trăm m ư ơ i chín hồng Y kiếm linh ra tay ầm ầm thương k h u n g phán á t kiếm giới thông đạo rời đi bởi vì vũ hóa điển cùng ma khôi chiến đấu bị sách trước mở ra kiếm giới các nơi còn lại kiếm khách lòng có cảm giác nhao n h a u mượn cơ hội này rời đi kiếm giới trước đó y ê n phi bị ma khôi mê hoặc bốn phía giết người không ít người đã sớm lòng còn sợ hãi bốn phía ẩn nút bây giờ có rời đi thời cơ bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mà tại kiếm giới trung tâm thương không chỗ sâu vũ hóa điển cùng ma khôi chiến đấu còn đang tiếp tục ma khôi đoạt xá liên phi n ắ m trong tay liên phi nhục thân tăng thêm trước đó thôn vệ trên trăm danh kiếm khách kiếm ý thực lực cơ hồ so với t r ư ớ c vũ hóa điển từng gặp qua tiếu ngạo thế cùng võ vô địch cái này hai tên hợp đạo cường giả còn muốn đáng sợ lấy hắn lúc này cảnh giới kỳ thật tạm thời còn không phải ma khôi đối thủ dù là át chủ bài tề xuất cũng giống như vậy rốt cuộc cảnh giới tranh l ệ n h thực sự quá lớn liền xem như thiên nhân ở giữa cơ hồ mỗi một cái tiểu cảnh giới tranh lệch đều tựa như tông sư cùng đại tông sư khác nhau giống như lạy trời húng chi là hợp đạo vũ hóa điển tạm thời không rõ ràng hợp đạo cảnh cảnh giới phân chia nhưng hắn có thể cảm giác được ma khôi thực lực, tuyệt đối không phải phổ thông họp đạo cảnh có khả năng s á n h bay cũng may mắn yên phi tại trước khi chết trước đó tự bạo kiếm ý nguyên thần đã thương nặng ma khôi cho nên hắn đang thi triển toàn bộ át chủ bài về sau cũng có thể miễn cưỡng cùng ma khôi một trận chiến lúc này vũ hóa điển ngũ hành thánh thú huyết mạch toàn bộ kích hoạt tăng thêm màu tím ma kiếm cùng kiếm khôi ra trì thực lực cũng tương tự siêu việt phổ thông hợp đạo nếu như gặp lại võ vô địch hoặc là tiếu ngạo thế cấp bậc này hợp đạo cường giả hắn đều có năm chắc có thể chép chết nhưng cùng ma khôi giao thủ lại ẩn ẩn vẫn là bị áp chế có thể thấy được ma khôi thực lực đến tột cùng có nhiều đáng sọ âm ẩm kiếm ý Thật phong gào thét ở giữa hai cố cường hãn kiếm ý ở trên bầu trời va chạm không ngừng mở rộng lấy giữa thiên địa khe hở khe hở ở giữa ma khôi thân hình tựa như q u ỷ mị khí tức cấm lãnh một bên phá giải vũ hóa rộn u g kiếm ý s u n g kích một bên khắc khắc cười lạnh ta chính là kiếm giới bên trong tất cả kiếm ý khôi thủ chỉ muốn ở chỗ này ta chính là vô địch tồn tại chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng t a đấu không biết tự lượng sức mình vũ hóa điền mặc dù bị áp chế đỉnh lấy khổng lồ kiếm thế áp bách lại không sợ chút nào thần xác lạnh lùng nói vô địch chưa cha ca u y theo tiếng nói chuyện lại một đường trí cường kiếm ý chém vỡ thiên địa đem kiếm khôi đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái trước mắt theo bốn phía kiếm ý xôi trào ma khôi thân ảnh phút chốc lại tại khắc một mảnh hư không hiện hiện tựa như thần ma hư ảnh tràn ngập áp lực m ê n h ngông ngươi đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả ma khôi cười lạnh đối địch với ta thì tương đương với cùng toàn bộ kiếm giới là địch nếu ngươi thừa cơ rời đi kiếm giới ta có lẽ còn bắt ngươi không có cách nhưng ngươi đã dám ở lại vậy liền sẽ vinh viễn lưu tại nơi này chết đi suy suy, suy. hư không chấn động vô số kiếm ý bị ma khôi điều động hình thành khổng lồ kiếm khí phong bạo đem vũ hóa điện báo phủ tài năng thấp kém vũ hóa điện khinh thường cười lạnh cầm kiếm một chạm trong nháy mắt liền xé rách kiếm khí phong bạo còn không đợi hắn thoát thân càng nhiều kiếm y chen c h ú c mà tới lấp lên lỗ thủng đồng thời đem kiếm khí này phong bạo c h ồ n g chất đến càng lớn càng dày khí tức kinh khủng từ cơn bão táp này t r ù n g quanh đè ép mà đến sắc bén lăng lệ muốn đem vũ hóa điện xé rách suy suy suy vũ hóa điện lấy bất tử ma thân hộ thể kiếm khí tứ ngược tại hộ thể cơ khí phía trên phát ra trói t a i văng động trong thời gian ngắn kiểm khí này phong bạo không làm gì được hắn vũ hóa điện tiếp tục c nhưng mỗi một lần đều là vừa mới chém ra một đường vết rách liền bị rất nhanh lấp bên trên toàn bộ người phảng phất lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bị vô số kiếm khí b a o khỏa không cách nào thoát thân tới cuối cùng vũ hóa điền một kích toàn lực mặc dù ma diệt vô số kiếm ý nhưng đã không cách nào chém tới phong bạo cuối cùng đi tới chỗ nào đều bị vô tận kiếm ý b a o khỏa khắc khắc ma khôi cười l ạ n h thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng bằng ngươi lực lượng còn chưa đủ mà đối kháng toàn bộ kiếm giới kiếm ý ngươi liền cả một đời vây ở chỗ này đi ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu vũ hóa đ i ề n đôi mắt nhắm lại lập tức nhìn ra ma khôi kế hoạch kiếm ý này phong bạo từ kiếm giới bên trong kiếm ý ngưng kết phong tỏa không gian đồng thời cũng phong tỏa thông đạo rời đi ma khôi không cùng mình chính diện giao thủ mà là dùng kiếm ý phong bạo vây k h ố n mình tiêu hao mình lực lượng liền là muốn kéo dài thời gian đợi đến kiếm giới lối đi qua n bế hắn liền không còn cách nào rời đi đến lúc đó hắn lực lượng hao hết không chiếm được bổ sung tất nhiên là một con đường chết vũ hóa đ i ề n sắc mặt â m trầm một bên ngăn cản kiếm ý phong bạo xung kích một bên suy nghĩ đối sách ma khôi cái này kéo tự quyết mặc dù cũ nhưng không thể không nói giờ phút này với hắn mà nói đúng là mười phần hữu hiệu một khi kiếm giới thông đạo rời đi q u a n bế hắn liền sẽ giống trước đó kiếm nhạc đồng dạng bị vây ở kiếm giới thẳng đến lần tiếp theo có người mở ra kiếm giới mới có thể rời đi mà trong lúc này hắn lực lượng không chiếm được bổ sung sẽ dần dần tiêu hao hầu như không còn thực lực tất nhiên chịu ảnh hưởng mà ma khôi vốn là đạn sinh tại kiếm giới bên trong có thể điều động toàn bộ kiếm giới lực lượng coi như lực lượng của thân thể tiêu tán hắn cũng sẽ không phải chịu nhiều ít ảnh hưởng đến lúc đó lực lượng tiêu hao hầu như không còn hắn tự nhiên là chỉ có thể mặc cho ma khôi nắm không thể không nói gia hỏa này đối với mình cũng đủ hung á c một khi thông đạo rời đi quan bế đến lúc đó không chỉ có là vu hóa đ i ệ n mà khôi mình cũng đem tiếp tục bị vây ở kiếm giới chờ đợi lần tiếp theo kiếm giới mở ra hắn đoạt xá yên phi rõ ràng cũng là nghĩ mượn yên phi nhục thân rời đi kiếm giới nhưng vì diệt trừ vu hóa đ i ệ n hắn lại tình nguyện tiếp tục lưu lại kiếm giới cũng muốn vậy khốn vu hóa đ i ệ n muốn mượn kiếm giới lực lượng đem vũ hóa đ i ệ n m i chết gia hỏa này thật cùng một người bình thường không khác không chỉ có, có được linh trí còn có thể cân nhắc được mất nếu như thật làm cho hắn rời đi kiếm giới nhất định hậu hoạn vô tận Vũ Hóa Điển bất quá lực lượng của ta không đủ chủ nhân ngài ma kiếm ở giữa cái này kiếm linh khẳng định là có thể phá mất mà khôi đột nhiên lại nói nếu như chủ nhân ngài có thể để nó ra tay hẳn là có thể tùy tiện sẽ bỏ kiếm ý này phong bạo vũ hóa đ i ề n lông mày cao lại mắt nhìn trong tay màu tím ma kiếm thử lấy tâm thần c â u thông ngươi có thể giúp ta phá mất kiếm ý này phong bạo sao Ông ngong. nhiên phát ra rung động điền ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo hồng ảnh hiện hiện, cầm trong tay một thanh màu đỏ trường cung, bàn tay như ngọc trắng rồi, một mũi tên mà hiện. theo, đạo Màu tím ma kiếm mắt một chậm cầm một màu đột phát tịch liệt. Tiếp tại tay tay ra hóa rãi đỏ vũ trong nháy mắt liền đem kiếm ý phong bạo sẽ rách ra một lỗ hồng khổng lồ dọc đường kiếm ý trực tiếp bị mũi tên t r ô n v ù i xuất hiện một đầu rộng lớn đại đạo phá mất kiếm ý này phong bạo hồng y bóng hình x i n h đẹp phảng phất căn bản không có tiêu hao tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng thân hình khẽ r u n lên lần nữa biên mất tại màu tím ma kiểm bên trong toàn bộ quá trình gọn gàng thậm chí đều không có dư thừa động tác vũ hóa điện ánh mắt sáng lên hồng y kiếm linh quả nhiên không có để hắn thất vọng chủ nhân nhanh thừa dịp ma khôi không kịp phản ứng mau rời khỏi kiếm khôi thúc giục nói vũ h nhìn qua kia lại tại trầm rãi khép lại phong bạo khe hở hắn không chần chờ nữa thân hình loại lên trực tiếp xông vào khe hở cấp tốc biến mất tại phong bạo ở giữa Thấu thôn toàn triệu tập,、hình、thành to tại trên, trong chút tới, một thật chương Chương Khôi. chấn hình phong hóa phong Khôi phong phía chỉ không chú phong rách hồng ấn. đều điều được lực có lượng rơi rơi xong. động, lớn điển đứng động nào xé bạo, bạo bạo đạo vẻ vũ Ma Kiếm kiếm kiếm kiếm đem Ma kiếm kiếm ra ra dài đó, đã bộ bị bị y lỗ ý ngươi liền triệt để lưu tại kiếm giới chở chết đi ma khôi càn rỡ cười to vô cùng vô tận kiếm ý tuôn trào mà ra đều chui vào kiếm ý kia phong bạo bên trong tăng cường phong ấ n hắn thấy bị toàn bộ kiếm giới kiếm ý chấn áp vũ hóa đ i ể n coi như mạnh hơn cũng là hắn phải chết không nghi ngờ cô hẹn phút chốc một đạo thanh thúy kiếm minh tiếng vang lên ma khôi thân thể cứng đ ở túi đầu nhìn lại một nửa c h e kín quỷ dị đường vân mậu tím n g u kiếm đã từ phía sau hắn xuyên lên ra chiến đấu liền chiến đấu nói nhảm nhịu như vậy làm cái gì sau lưng vũ hóa điền thanh â m đạo mạc vang lên、Người. Ma khôi mặt mũi tràn đầy v ẻ không thể tin ngươi là thế nào đột phá p h o n g â n lời nói chưa lối ra một cỗ kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên từ cái này màu tím ma kiếm phía trên b ộ t phát b à n h ma khôi thân thể chấn động toàn bộ độ người ở bang n ổ tung hóa thành đầy trời hết u y nhục bay l o ạ n vừa đoạt xá không lâu nhục thân liền như này hủy việt nam hơi yên lặng về sau nổi g i ậ n tiếng gào thét bỗng nhiên từ trên trời cao vang lên một đạo hư h à o bóng đen tại kia đầy trời hết vũ ở giữa d ã rùa và mèo khắp khuôn mặt là vẻ g ữ tọn dám hủy ta nhục thân ngươi muốn chết ma khôi giận dữ không thôi hắn thật vất vả mới tìm tìm tới thân thể thích hợp không nghĩ tới liền như này hủy không có nhục thân hắn trở về thuần túy kiếm ý bản nguyên liền sẽ nhận kiếm giới quy tắc trói buộc cái này đại biểu hắn cũng không còn cách nào rời đi kiếm giới nhiều năm nhu họa một khi thành k h ô n g cái này khiến nó cũng không còn cách nào khống chế cảm xúc đang không ngừng dãy rủa vặn vẹo bên trong hóa thành một đạo đen k ị t kiếm ảnh đ ỗ n g nhiên hướng phía vũ hóa đ i ể n vào đầu chém xuống đáng sợ n h thế làm cho tâm thần người đều run dậy vũ hóa điền không hề sợ húng chi hiện tại đã mất đi nhục thân sáng loáng kiếm quang lại l ó a lên vô địch kiếm ý thấu thể mà ra chấn động tiên điệm tại kia khôn cùng kiếm ý bên trong một đạo sáng chói bạch mang hóa thành kiếm ảnh huy hoàng bá đạo mơ hồ b ả y b i ể n ra một đạo hư hảo thân ảnh kia là vô địch kiếm ý kiếm linh kiếm khôi đi thôi tiếp xuống liền giao cho ngươi vũ hóa điện họ hưng nói chủ nhân yên tâm xem ta đi kiếm khôi tràn ngập tự tin mang theo mãnh liệt kiếm thế ngăn trở đạo kia đen kịt t ạ ác kiếm ý thế công tiếp theo đông n i ê n uy thế mãnh liệt hướng phía ma khôi phản công mà đi chỉ là một cái mới sinh kiếm linh dám cùng ta giao thủ lão tử trước mất ngươi lại đi giải quyết tiểu từ này ma khôi phẫn nộ kêu to khí thế mãnh liệt c u ố n sạch lấy ngập trời hung uy lệ khí kinh người cùng kiếm khôi kịch chiến cùng một chỗ giữa thiên địa kiếm ý xôi trào vô số đạo kiếm ý bị ma khôi điều động dùng để áp chế kiếm khôi muốn đem kiếm khôi xé rách thôn phệ cái này không biết sống chết mới sinh kiếm linh m a kiếm khôi từ vô địch kiếm ý ngưng tụ đồng dạng tỉnh thông nhiều loại kiếm đạo chân ý không sợ chút nào ma khôi công kích ngược lại như trước đó vũ hóa điện đồng dạng càng chiến càng mạnh đây là kiếm linh ở giữa chiến đấu vũ hóa điện đứng tại biên giới chiến trường yên lặng quan sát đến thần sắc kỳ dị kiếm khôi cùng ma khôi ngoại nhân không cách nào nhúng tay bất quá kiếm khôi bởi vì hắn mà sinh bởi vậy hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trận chiến này hung hiểm ma khôi là cái này kiếm giới bên trong đàn sinh luồng thứ nhất kiếm ý cũng là cái thứ nhất sinh ra linh trí gia hỏa tương đương với kiếm giới ở giữa cái này ngàn vạn kiếm ý vâng giả thực lực vô cùng đáng sợ húng chi những ngày này, này i ê n phi bị hắn mê hoặc lạm sát kẻ vô tội tàn sát trên trăm tên đỉnh tiêm kiếm khách những n à y kiếm khách kiếm ý tất cả đều bị ma khôi thốt vệ để thực lực của nó tiến một bước tăng trưởng viễn siêu cái khác đỉnh cấp kiếm ý mà kiếm khôi mặc dù vừa sinh ra không lâu nhưng vô địch kiếm ý bị vũ hóa đ ồ n giới dạng dung hợp thôn vệ ngàn vạn thôn ngàn hợp vệ k ế m m đạo, bởi vậy sinh liền kinh nghiệm chiến mười bản nguyên, đồng dạng lúc có được cao đấu kỳ trí tuệ phút ầ n phong p h Giờ p h ú này hai cỗ kiếm ý kịch liệt va chạm một cỗ đại biểu cho trí âm trí tà ma đạo kiếm ý một cỗ đại biểu cho cực hạn bá đạo vô địch kiếm ý đều là cường hãn vô s o n g tạm thời đến xem phản phất là người này cũng không thể làm gì được người kia mà khôi mặc dù h u n g hãn nhưng kiếm khôi cũng không yếu một trận chiến này dựa vào kiếm khôi mình hẳn là không có vấn đề gì vũ hóa điền thi thảo triệt để lỏng yên tĩnh đứng tại chỗ trợ chuẩn bị chờ cái này hai đạo kiếm linh phân ra thắng bại lại rời đi kiếm giới nhưng nhưng vào lúc này một đạo thanh lanh thanh â m đột nhiên từ đầu góc bên trong văng lên cái này dị không gian không bao lâu liền sẽ q u a n bế ở đây trước đó nếu như bọn chúng không cách nào phân ra thắng bại lời nói ngươi liền sẽ bị vây chết ở chỗ này hả vũ hóa điền giật mình túi đầu nhìn về phía trong tay màu tím ma mà kiếm hắn biết là kia hồng ý kiếm linh đang nói chuyện đây là nàng lần thứ nhất chủ động mở miệng vũ hóa điền không khỏi hơi kinh ngạc bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một lát hắn liền thu cả tâm tính hỏi ngươi cũng v ô pháp phá vỡ cái này dị không gian vách ngăn sao cái này dị không gian tự thành quy tắc từ vô số kiếm khách kiếm vũ hóa điện là, là c h trầm âm nói ngươi có thể hay không ra tay chợ kiếm khôi một chút sức lực đã ma kiếm lực lượng đều không phá được kiếm giới quy tắc như vậy vẫn là mau chóng giải quyết ma khôi nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng vũ hóa điền cũng không muốn cả một đời bị vây ở chỗ này hồng y kiếm linh ngay vậy tiếp tục nói ta có thể ra tay giúp ngươi nhưng ta cần bổ sung lực lượng cái gì ý tứ vũ hóa điền nhữ mày ngươi cần gì lực lượng hồng y kiếm linh nói kiếm ý cùng nguyên thần nếu như cần ta ra tay giúp ngươi d i ệ t sát cái này ta á c kiếm linh về sau nó lưu lại kiếm ý lực lượng ta cần hai phần ba kiếm ý cùng nguyên thần đây chính là kiếm linh tăng lên cần thiết lực lượng sao vũ hóa điền ánh mắt chớp lên nói ngươi giúp ta diệt trừ ma khôi lực lượng của nó cho ngươi một phần ba cái khác về ta không được ít nhất phải một nửa hồng ý kiếm linh có kẻ mặc cả nói dường như cảm thấy không có ý tứ nàng lại nói ta ngủ say thật lâu lực lượng tiêu tán rất nhiều ta cũng cần bổ sung lực lượng nếu không liền sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say ngươi đáp ứng giúp ta tìm kiếm ca ca cái kia sau ngươi gặp được không giải quyết được đ ệ n h nhân ta cũng sẽ giúp ngươi ra tay nhưng nếu như đạt được kiếm ý cùng nguyên thần ngươi cũng phải cho ta cung cấp một phần giúp ta khôi phục lực lượng vũ hóa điện ánh mắt sáng lên liền nói ngay thành g i a o ma kiếm lai lịch hắn hết sức rõ ràng mà cái này hồng ý kiếm linh lai lịch hắn cũng hiểu rất rõ hắn lấy thân tế kiếm hóa thành ma kiếm kiếm linh tu luyện nhiều năm đỉnh phong lúc thực lực tuyệt đối vượt xa hợp đạo cảnh như về sau hồng ý kiếm linh có thể chủ động giúp hắn vậy cái này tự nhiên là một kiện m ư ờ i phần tính ra mua bán thấu chương xong chương 521, t a gọi l o n g quỳ ẩm ẩm từng đạo cự long giống như âm lanh kiếm khí tại một chỗ đen kịt đồng vụ bên trong tuần tra cùng bạo vô cùng kiếm khí bên trong tràn đầy d i ệ t thế giống như khí tức cùng lực lượng đem k i a m ộ t vùng không gian đều cho lấp đầy phán phất muốn đem thiên địa đều cho vẫn d i t rơi ma khôi ý thức cùng linh hồn giấu kín tại mỗi một đạo kiếm khí khổng lồ trung ương có thật nhiều kiếm khí lẫn nhau ngưng luyện bắt đầu thậm chí ẩn ẩn hình thành một cái vài trăm trượng cao ma thần hình thái lấy bệ nghệ chúng sinh ý chí đang quan sát lấy chúng sinh nắm giữ lấy sinh linh hết thảy từng đạo đen k ị t kiếm quang cô động thành màu đen kiếm vực tại kia vô số kiếm khí phía dưới tứ ngược màu đen kiếm vực phong bạo n h ấ t lên mỗi một cái phong bạo lướt qua chính là một cỗ hủy diệt thế giới giống như đáng sợ kiếm khí muốn đem giấu ở kiếm vực bên trong kiếm khôi xe rách kia đen kịp kiếm khí quần quận p h o n trào thỉnh thoảng phóng hướng chân trời đụng vào kiếm khôi ngưng luy Tại cái kiếm a đáng sợ k i vực phong bạo quanh, còn có phong quanh, hai bạo trung vốn lượng kiếm khí trường hà, một đầu khí i ế m k trường hạ, màu ộ t đầu m đen một đầu màu ma trắng, phân biệt đầu đại biểu phân cho kia h ô cùng bản đen kiếm khôi bản thể. Kiếm khí k i màu thể. trường hà bên trong dù đáng vô số âm lãnh tả ác kiếm ý phóng thích ra các loại hủy diệt thế giới giống như ý niệm không ngừng tuân ra đáng sợ năng lượng gia trì tại kia đen kịt k i ế m vực phong bạo phóng tới kia hư không ngưng kết vô số tuyết trắng kiếm quang mà kiếm khí màu trắng kia trường hà thì là mang theo vô tận bá khí cùng nặng nề đối mặt khí thế ngập trời ma khôi không sợ chút nào không ngừng phóng xuất ra các loại mánh liệt kiếm q u n g tinh tế dày đặc càn quét màu đen kia vực phong bạo cùng Ma khôi triển phát hiện súng siêu thoát vạn kích. kỳ cái Hai thoát vật dị thường i cái này kỳ lạ ô n g không khỏi ô n g kinh dị một tiếng lúc này mới phát hiện có những sinh linh khác xuất hiện ở mảnh không gian này lúc này cười lạnh thứ không biết chết sống ẩm ẩm theo tiếng nói chuyện một đạo từ vô số kiếm khí ngưng kết kiếm ý phong bạo có tới hướng phía đạo này hồng ý thân ảnh đ è xuống muốn đem hắn vỡ ra đến kiếm khôi ngưng h ò a áo trắng thần linh thân ảnh cũng hơi kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy đạo kia hồng ảnh lúc này liền là khẽ giật mình tiếp theo nhún mày dường như có chút bất mãn đây là ta cùng hắn chiến đấu cùng ngươi có gì liên quan kiếm khôi lử lạnh nói hồng ý kiếm linh tính, tính liếp mắt nhìn hắn nói đây là ngươi chủ nhân y tứ ngươi có vấn đề gì có thể đi hỏi ngươi chủ nhân vành theo hai người trò chuyện âm thanh chân trời bao phủ mà đến kiếm ý phong bạ ẩm v a n g nổ t u n g bị một cô đặc thù năng lượng cường n g ạ n h đánh tan cùng lúc đó một đạo đáng sợ u y áp đông nhiên từ cái này hồng y kiếm linh trên thân bộ phát càn quét hết thảy liền ngay cả kiếm khôi cũng không nhịn được thân thể chầm xuống phảng phất bị vạn sơn áp đỉnh đ b n g dạng đỉnh lấy áp lực cực lớn mà kêu ma khôi tại cảm ứ n g được cỗ này năng lượng quen thuộc về sau thì là sắc mặt đ ổ i biến là ngươi ma khôi lên tiếng kinh hô thần xác hái nhiên trước đó tại kiếm trí lúc hắn lấy nguyên thần ngưng kiếm t r ả m vụ hóa điển lại bị một c ố đặc thù năng lượng n u ố t hết dù là lấy hắn ngay lúc đó cường hãn cũng vô pháp địch nổi kia kinh khủng huy áp mà c ố kia huy áp thình l i n h chính là bắt nguồn từ trước mắt hồng y kiếm linh hồng y kiếm linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ánh mắt đạm mạc tựa như nhìn chăm chú sâu kiến đồng dạng càng không có chút nào phản ứng hắn y tứ chỉ là tiện tay một chiêu t r u n g quanh kia vô số vốn thuộc về ma khôi cùng kiếm khôi cô động kiếm ý đột nhiên thụ hắn điều động hóa thành từng đầu đáng sợ kế quang hướng phía ma khôi tật trả mà đi、Ấm、ẩm trong chốc lát mảnh này dường như là đạo kia hồng y kiếm linh thần phục ă n bản là không có cách dâng lên trong cự chỉ ý ma khôi vốn muốn cứng rắn nhưng kia vô số kiếm quang tốc độ thực sự quá nhanh giống như siêu việt thời gian cùng không gian trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại hắn trước mặt trong lòng có nồng đậm uy áp cùng cảm giác bất an hiện lên ma khôi h ã i nhiên thất sắc không dám do dự lập tức điều động quanh thân kiếm vực phong bạo đem kiếm khí kia trường hà bao phủ mà bản thể của hắn nguyên thần cũng là đều thu nạp coi đầu rút cổ tại kiếm khí kia trường hà bên trong ý độ mượn nhờ kia vô số kiếm vực phong bạo ngăn cản kia hồng y kiếm linh vung chỗ từng đầu đáng sợ kiếm khí. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một trận trói hai thanh nhâm vang lên từng đạo kiếm vực phong bạo bị phá hủy lại chưa thắn đi ngược lại bị kia càn quét tới từng đầu kiếm khí hấp thụ lại lần nữa tăng cường kia từng đầu kiếm khí uy lực theo sát lấy cái kia đang sợ kiếm khí đẩy ra hết thảy đông nhiên sẽ rách thương cung bắn vào kia đen kịt kiếm khí trường hạ ở giữa Khiếm khí màu đ mà dứt lời hồng y kiếm linh thân hình loại lên đột nhiên biến mất sau một khắc đầy trời hồng ảnh xuất hiện cô động thành từng đầu tinh hồng xiến xích b ỗ n nhiên cắm vào kia tàn tạo kiếm khí trường hà bên trong bắt đầu hút trong đó tràn lan năng lượng không ma khôi thanh âm hoảng sợ chuyên gia lại không có một chút tác dụng nào cũng không tránh thoát được kia từng đầu tinh hồng xiềng xích c h ó i buộc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năng lượng của mình bị kia xiềng xích hấp thu nhìn về phía kia xiềng xích cuối hồng y thân ảnh ừng c ù n g n g ù theo kia đen kịt kiếm khí trường hà năng lượng bị cướp lấy mà đến xiềng xích cuối hồng y kiếm linh nguyên bản kia hơi có vẻ hư hảo đơn bạc thân ảnh lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi trở nên ngưng thực bắt đầu hồng y y đều đầy mái tóc phất phới khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm không gì sánh được tản ra một cỗ thanh lãnh khí tức tuyệt thế thiểu nữ hiện ra tại cái này kỳ lạ không gian ở giữa thiếu nữ áo đỏ khuôn mặt thanh lãnh tản ra một cỗ người sống chớ gần lạnh lùng khí tức lấy kiếm ý ngưng kết tinh hồng xiềng xích hóa lại ma khôi bản thể không ngừng mút vào ma khôi năng lượng đến khôi phục thực lực của mình nghĩ đến vừa rồi thiếu nữ áo đỏ lời nói kiếm khôi mắt sáng lên lập tức không t r ầ n trở nữa thân hình loại lên đ ỗ n g nhiên cũng hóa thành một đầu tuyết trắng kiếm quang trực tiếp cắm vào kia đen kịt kiếm khí trường hà bên trong cùng thiếu nữ áo đỏ cùng một chỗ đồng thời cướp lấy ma khôi kiếm ý bản nguyên không không muốn van cầu các ngươi vung tha ta ma khôi càng thêm hoảng sợ nhưng căn bản không tránh thoát được kia vô số tinh hồng xiềng xích trói b u ộ c theo kiếm khôi gia nhập hắn hóa thành kiếm khí trường hà lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ trở nên suy yếu dựa theo này xuống dưới đợi cho trường hà nước khô cạn liền là nó bỏ mình thời điểm ngoại Vũ Hóa Điển kiếm h ô n g b t thấy xảy chuyện ra rõ cũng không gì, k i ế Khôi Khôi Kiếm hắn chiến đấu. Bất quá, hắn cùng Ma khôi tâm ý tương thông, cho nên hắn có thể rõ ràng phát giác được trận chiến này hung giác hiểm. bọn Bất cùng tương nên ràng trận này có được đấu. quả, tâm Ma ý rõ linh là giữa thiên địa một loại kỳ lạ sinh mệnh không có nhục thân nhưng cũng không phải đơn thuần nguyên thần c ô động tỷ như kiếm khôi liền là từ hắn bản m ệ n h kiếm ý c ô động mà ra ra đời ý thức nhưng kỳ thật t r ư ờ n g ngưng tụ ra mình nguyên thần nó chiến đấu chủ yếu là dựa vào kiếm ý bất quá kiếm ý cũng cần bám vào vũ hóa điền mình lực lượng nguyên thần bởi vậy kiếm khôi chiến đấu có thể nói vũ hóa điền cũng tham dự bởi vì vũ hóa đ i ể n một bộ phận nguyên thần cũng tiên vào cái kia không gian đặc thù chỉ là lấy kiếm khôi làm chủ đạo từ kiếm khôi kia một bộ phận nguyên thần thi triển các loại độc thuộc về kiếm linh kiếm ý đến cùng ma khôi chiến đâu cho nên đang cẩn thận cảm ứng phía dưới vũ hóa đ i ể n toàn bộ người cũng tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái phản phất tự thân cũng ngao du tại cái kia đặc thù không gian bên trong không có bản thể nhưng lại có được đáng sợ năng lượng thi triển ra một loại loại đáng sợ kiếm ý thần thông cùng ma khôi triển khai quyết chiến nhưng theo hồng ý kiếm linh n ú n g tay đáng sợ năng lượng càn quét tư phương một cố ẩn chứa vô tận cựu hận cùng lệ khí uy áp thậm chí ngay cả vũ hóa điển đều không thể thừa nhận đầu óc t ê ế ầ n vũ hóa điển đột nhiên tỉnh lại hai con ngươi sáng tỏ như kim cương lông mày lại là có chút n h ă n lại lập tức hắn nhìn không được thăng khẽ trong mắt lóe lên một vòng vẻ càng khái lẩm bẩm nói chấp h nhiệm quả nhiên là thế gian này sức mạnh đáng sợ nhận ngàn năm c ứ u hận ngàn năm chấp h nhiệm để kêu hồng y kiếm linh cứ việc ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c cũng có thể phát huy ra vô cùng lực lượng kinh khủng v ư ợ xa ma khôi cùng kiếm khôi có hắn n h ú n tay một trận chiến này cơ bản xem như ổn vũ hóa điển trong lòng khe buông lỏng tiếp tục yên tính chờ đợi chiến đấu kết thúc cái kia không gian kỳ diệu không biết giấu ở nơi nào liền ngay cả hắn cùng kiếm khôi tâm ý tương thông nhưng cũng không cách nào dựa vào mình tiến vào trong đó nhưng có thể khẳng định tại không gian kia bên trong ma khôi cùng kiếm khôi hồng y kiếm linh tam phương chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời khắc ai có thể sống sót liền nhìn trận này dị loại chiến đấu đến cùng ai có thể cuối cùng chiến thắng nếu là hồng y kiếm linh cùng kiếm khôi thắng lợi kiếm khôi liền có thể phản thôn vệ ma khôi kiếm ý bản nguyên cùng hồng y kiếm linh ước định diện sát ma khôi về sau kiếm khôi có thể đạt được ma khôi hai phần ba bản nguyên có ma khôi cái này hai phần ba bản nguyên kiếm khôi tất nhiên có thể tiến thêm một bước mà hắn làm kiếm khôi tốc chủ cũng là có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn không chỉ có nguyên thần sẽ trở nên mạnh hơn nếu như vận khí tốt nói không chừng kiếm đạo cũng còn có thể cao hơn một bậc thang nhưng nếu như ma khôi thắng lợi lời nói không có gì bất ngờ xảy ra hồng y kiếm linh cùng kiếm khôi đều tuyệt đối sẽ bị nó cho lướt mất nó sẽ lần nữa tiến hóa sinh mệnh hình thái tới gần tại hoàn mỹ đạt tới không thể tưởng tượng nổi linh hồn độ cao mà vụ hóa điển thì lại bởi vì cùng kiếm khôi liên hệ kiếm ý bị hủy bị thương nặng tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm vô địch kiếm ý như vậy hủy diệt kết quả này, vũ hóa điện khẳng định là không thể nào tiếp thu được nhưng kiếm linh ở giữa chiến đấu hắn không cách nào nhung tay coi như lại lấy gấp cũng vô dụng mà lại có hồng y kiếm linh tương trợ trận chiến này nghĩ đến là kiếm khôi phần thắng lớn hơn một chút rốt cuộc kia hồng y kiếm linh lai lịch nhưng mười phần bất phàm vê anh đột nhiên ở giữa một cỗ đặc thù năng lượng phản hồi vũ hóa điện thân thể chấn động đột nhiên cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình kiếm y đang chậm rãi tăng trưởng mà lại liền ngay cả nguyên thần cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tăng cường vũ hóa điện thần sắc vui mừng quả nhiên kiếm khôi thắng kiếm khôi bắt đầu thôn phê ma khôi b u ồ n nguyên kiếm ý mà hắn cùng ma khôi tâm ý tương thông tự nhiên nhận được phản hồi âm ẩm trong cơ thể khí huyết sôi trào mãnh liệt toàn thân gân cốt va chạm phát ra giống như sấm xét v a n g đậu lần này thu hoạch cơ hồ là toàn phương vị không chỉ có nguyên thần tiên một bước tăng trưởng thức hải lần nữa khoáng đạt mà lại lục thân cũng biến thành mạnh hơn liền ngay cả vũ hóa điển cảnh giới tựa hồ cũng vông lòng một chút khoảng cách hợp đạo cảnh càng gần đáng tiếc liền là kiếm đạo vẫn chưa tiến g i i vũ hóa điền có chút tiết mới đồng thời cũng có chút kinh hãi ma khôi tự thân liền là kiếm giới bên trong xếp hạng thứ nhất kiếm ý bản nguyên lực lượng có thể so với một vị thần kiếm cảnh tuyệt thế kiếm khách lại thêm hắn thôn phệ độc cô kiếm chờ thêm trăm tên đỉnh cấp kiếm khách bản nguyên thực lực tiến thêm một bước liền ngay cả vũ hóa điền thức tỉnh kiếm linh về sau đều không có nắm chắc tất thắng nhưng tại nuốt mất hắn hai phần ba bản nguyên lực lượng về sau vũ hóa điền tự thân kiếm đạo cảnh giới vẫn như cũ ở vào thần kiếm cảnh cũng không đột phá khó có thể tưởng tượng thần kiếm cảnh về sau kiếm đạo tiến giai cần cỡ nào rộng lớn kiếm ý năng lượng Hồ. hồi lâu vũ hóa điền đẻ xuống trong cơ thể c h vũ hóa điện đối hắn khẽ gật đầu tâm thần khẽ động đem nó thu nhập thức hải tiếp theo nhìn về phía khắc một bên đứng lặng thiếu nữ áo đỏ khi thấy rõ cái này thiếu nữ áo đỏ dung mạo dù là lấy vũ hóa điển tâm tính cũng không khỏi đến cảm giác được một tia hoảng hốt cũng không phải là cái này thiếu nữ áo đỏ dáng dấp c o thật đẹp luận dung mạo vũ hóa điển thấy qua không ít người bên trong t h như đông phương bất bại mộ dung t h u địch b ọ n người đều có thể cùng sánh bay nhất làm cho hắn sợ h ã i than là thiếu nữ này trên thân tán phát cỗ kia thanh lãnh khí chất nếu như trên đời thật sự có tiên lời nói thiếu nữ này hiển nhiên có thể đứng hàng tiên hành trình liệt mà lại không giống với lần trước gặp nhau giờ phút này thiếu nữ áo đỏ khí tức trên thân cũng càng thêm ngưng thật rất nhiều trong cơ thể ẩn chứa cỗ kia ngập trời lệ khí cùng cự hận năng lượng làm cho vũ hóa điển cũng vì đó kinh hãi mặc dù chỉ là hấp thu ma khôi một phần ba năng lượng nhưng hồng y kiếm linh hiển nhiên cũng là được lợi không nhỏ đa t ạ đón vũ hóa điện ánh mắt thiếu nữ áo đỏ hơi có chút mất tự nhiên lập tức nhẹ giọng nói một câu liền chuẩn bị trở về màu tím ma kiếm ở giữa bất quá mang theo hình dần dần trở thành n h ạ c sắp biến mất thời điểm dường như nghĩ đến cái gì thiếu nữ áo đỏ thân hình dừng lại thấp giọng nói ta gọi l o n g q u ỷ dứt lời thân hình hoàn toàn biến mất tại màu tím ma kiếm bên trong vũ hóa điện có chút lên n ờ i lập tức lắc đầu cười một tiếng cái này thiếu nữ áo đỏ lai lịch từ đầu đến cuối hắn đều hết sức rõ ràng chỉ là cũng không làm rõ thôi. bất quá thiếu nữ áo đỏ nguyện ý chủ động báo cho tên của nàng hiển nhiên cũng là bắt đầu đối với hắn sinh ra tín h i ệ u đây là một cái không sai tín hiệu long quỳ trong mắt lóe lên một tia cảm khái vũ hóa điền thấp giọng nhắc tới một tiếng tiếp theo nhìn bốn phía đã dần dần bắt đầu khôi phục vết nước không gian thân hình c h ấ p lên hóa thành một đạo kế i q u ă n g biến mất tại khe hở ở giữa âm ẩm theo hắn rời đi những cái kia tỉnh mịn vết nước không gian lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu khôi phục hoàng trinh cái này cũng đại biểu kiếm g i i thông đạo rời đi triệt để đóng lại lần sau lại mở ra cũng không thông báo là lúc nào t ấ u chương xong chương năm trăm hai mươi hai Toàn bộ Đại minh đều bởi vì một i bởi n h đều vì m năm g động. người giới, gần ư ờ i Đại Minh, điền tiến kiếm mà một vào đã bọn n hóa từ vũ hóa bọn người tiến vào kiếm giới đã qua thời i g a nay Một năm n đại minh bình định nội loạn giải quyết một năm trước chui vào đại minh cảnh nội tất cả người đ ô n g doanh mà lại phương bắc nguyên bản thuộc về đại nguyên vương triều nguyên châu lãnh thổ cũng đã bị đại minh triệt để trình hợp đặt vào đại minh cương vực bây giờ đại minh đơn thuần quốc lực coi như phóng tầm mắt toàn bộ thần châu cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất không có bất kỳ cái gì một nước có thể so với vai dù là không có vũ hóa điện toa chấn đại minh cũng không còn là đã từng cái kia yếu đối vương triều liền xem như đỉnh tiêm cao thủ phương diện dù là lần này vụ hóa điển bạch ngọc kinh tạ huyền d i ệ p cô thành liên thành bích bọn người tiến vào kiềm giới nhưng đại minh vẫn có từ hồng nho ngũ hành lao tổ cùng trịnh hòa ba vị này thiên nhân toa c h ấ n mà lại tại nửa năm trước quỷ vương phủ h ư n h ư ợ c vô cũng thành công đả thông thiên địa c h i kiều bước vào thiên nhân c h i cảnh nói cách khác không tính vũ hóa điển b ọ n người đại minh triều đỉnh thiên nhân cừng giả đều có trọn vẹn bốn vị cái này tứ đại thiên nhân đã đủ để che chở đại minh kinh thành ổn định húng chi còn có đông tây hai xưởng cùng cầm ý địa vệ một đám cao thủ Bây Tây huyết giờ Đông Sưởng cùng Đông mang rồng long huyết phụ giới,、đại、tông sư cao thủ đã qua 20 vị, tông giả Hai tại điển Hải đại tiên thiên đó đã đạt đến hơn cảnh càng trước từ thịt tà thủ vượt thủ trăm, hóa phụ cao qua cao sư sư cầm dề vệ, vũ về vị, võ là không i n người hơn tên. h k nói đại minh coi như phóng tầm mắt toàn bộ thần châu các quốc gia c ỗ thế lực này nếu là liên hợp lại đều là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ đủ để tùy tiện lật tung bất luận cái gì một nước hiệp d u n g võ pha cấm câu nói này không chỉ chỉ nói là nói mà thôi võ giả số lượng đạt tới trình độ nhất định là chân chính có thể uy hiếp được vương triều định may mắn bất luận đông tây hai s ư ở n g vẫn là cầm y địa vệ đều là thuộc về đại minh cơ quan quốc gia toàn quyền trưởng khống tại triều đình trong tay c h ỉ ít chỉ cần vị t i ế uy áp thần châu vũ đốc chủ còn tại một ngày đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y địa vệ liền tuyệt đối không loạn lên nổi điểm này không có bất kỳ người nào hoài nghi đại minh kinh thành theo đại minh lãnh thổ quyết trương quốc khố t r à n đầy nguyên bản cũ kỹ kinh thành cũng tại các bộ đại thần theo đề nghị một lần nữa trải qua sửa chữa lại hoàng cung tử cấm thành ở vào trong hoàng thành đông xưởng ở vào hoàng cung đông bộ tây xưởng ở vào hoàng cung tây môn cầm y địa vệ nam bắc c h ấ n phủ tỷ bảo vệ nam bắc cực điểm xa hoa uy nghiêm tốc mục đương nhiên khiến người c h ú mục nhất làm người kính sợ vẫn là tây môn bởi vì nơi nào chủ nhân là bây giờ đại minh tối như mặt trời ban t r ư a tây s ư ở n g hát đốc vũ hóa điện thậm chí còn lại tam phương quyền lợi cơ cấu đều là lấy tây s ư ở n g làm trung tâm lúc này tây s ư ở n g trong nha môn phó đốc chủ đàm l ô tử cùng tây s ư ở n g lục đại đương đầu đều tụ tập ở đây trong đó tính cách nhất là cấp tiến ba đương đầu tàu tiêu khâm bốn đương đầu đồng thiên bảo cùng sáu đương đầu ngạc nhi đà trên mặt đều là bảy biện ra hừng hực sắc khí chiến ý dâng trào thời gian qua đi mấy năm bởi vậy bây giờ tây s ư ở n g nội bộ nhằm vào hướng tây mới trừ quốc động binh một chuyện đắng người liền phân làm ba phái một phái liền là lấy đàm lỗ tử mã tiến lương cầm đầu phái bảo thủ bọn hắn cảm thấy chuyện này can hệ trọng đại nên c h ờ vũ hóa điện sau khi trở về lại từ vũ hóa điện làm quyết định một phái là lấy tào thiếu khâm đồng thiên bảo cùng ngạc nhi đa cầm đầu phái cấp tiến bọn hắn lại cho rằng bây giờ đại minh thực lực cường thịnh chính là rời khỏi phía tây tiên công nhất cử phạt diện phương tây các quốc gia nhất thống thần châu thời cơ tốt nhất cuối cùng một phái thì là lấy nhỏ tu cùng lâm bình chỉ cầm đầu c h u n g lập phái bọn hắn một cái tính cách l ờ i nhác một cái tính cách tâm trầm g i tâm không hiện không muốn tùy tiện đắc tội với người đối bọn hắn tới nói cuối cùng cái nào một phái thắng được bọn hắn liền nghe ai có đánh hay không cũng không đáng kể bây giờ ta đại minh ủng binh hơn trăm vạn tăng thêm đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ mười mấy vạn v õ giả đủ để tùy tiện hủy diệt bất luận cái gì m ộ t khi tao thiếu khâm mặt lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói căn cứ cầm y địa vệ tình báo mấy tháng gần đây đại tống cùng đại tùy lui tới mất thiết ẩn ẩn có liên minh cùng chống chọi với ta đại minh xu thế thời gian không chờ ta nếu như không thừa dịp cái này hai nước chưa liên minh trước đó giải quyết bọn hắn đợi liên minh bọn họ về sau chúng ta lại nghĩ rời khỏi phía tây công tống, chỉ sợ độ khó sẽ đồng thiên bảo khí thế to lớn ngồi trên ghế mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chỉ khí lên tiếng đồng ý đốc chủ tiến vào k i ế m giới cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về nếu như một mực chờ xuống dưới phương tây các quốc gia tạo thành liên minh cùng chống chọi với ta đại minh lời nói thế cục đối với chúng ta mười phần bất lợi nhất định phải thừa dịp bọn hắn chưa liên minh trước đó xuất binh tiêu diệt từng bộ phận như thế mới có thể mau chóng công diện phương tây các quốc gia nhất thống thiên hạ ta cũng tán thành hiện tại xuất binh ngạc nhĩ đa không có nhiều lời chỉ là bình tĩnh nói theo ta được biết nhất thống thần châu cũng là đốc chủ ý nguyện không phải không tán thành các người xuất binh đàm l ỗ t ử cao mày nói chỉ là bây giờ đốc chủ thân h ã m kiếm giới tình huống không rõ coi như muốn đọc thủ cũng muốn chờ đốc chủ sau khi trở về lại nói căn cứ cầm ý địa vệ tình báo lần này tiến vào kiếm giới cao thủ các quốc gia tăng theo cấp số cộng chỉ ít có trên trăm vị nhiều mà lại thực lực thấp nhất đều là đại tông sư trở lên tào thiếu khâm lạnh lùng đánh gãy ngươi nói như vậy liền là cảm thấy đốc chủ sẽ xảy ra bất chắc rồi ngươi là không tin tưởng đốc chủ ngươi đàm l ỗ t ử một trận khó thở lại lại không biết nên như thế nào phản bác chật cảm thấy một trận tâm mệt mỏi đốc chủ không tại bằng thực lực của hắn cùng năng lực căn bản ép không được mấy vị này đương đầu luận chức vị hắn mặc dù tại t à o thiếu khâm bọn người phía trên nhưng luận thực lực cùng năng lực hắn hoàn toàn không phải t à o thiếu khâm đám người đối thủ t à o thiếu khâm mấy người tại thịt rồng cùng long huyết xạ sủ kẻ dưới đều đã đột phá tới đại tông sư nhất là thiên tư cao nhất t à o thiếu khâm đồng thiên bảo cùng lâm bình chi ba người âm thầm liền đạt đến đại tông sư hậu kỳ nếu không phải hắn là trước hết nhất đi theo đốc chủ người t à o thiếu khâm bọn người cố kỹ đốc chủ cho nên cho hắn chút mặt mũi lại thêm mã tiến lương cùng định tu cũng đứng ở bên phía hắn không phải chỉ bằng hắn một người chỉ sợ sớm đã bị tào thiếu khâm bọn người cho ra không những người này từng cái đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người ngoại trừ đốc chủ căn bản không người đè ép được bọn hắn cắn răng đàm l ỗ t ử trầm giọng nói tóm lại ta không tán thành hiện tại xuất binh đốc chủ không tại ta là phó đốc chủ tây s ư ở n g từ ta làm chú đồng thiên bảo khinh thường nói hiện tại chiều hướng phát triển ngươi không tán thành cũng vô dụng ngươi trưởng quản tây s ư ở n g cùng lắm thì chúng ta không theo tây s ư ở n g đ i ề u binh là được rồi đông s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ cũng không nhất định nghe ngươi ngươi dám đàm l ỗ từ lập tức giận dữ ngươi nhìn ta có dám hay không đồng tiên h bảo một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ Tốt. mã tiến lương quát khẽ một tiếng ánh mắt lạnh lùng quét về phía t à o thiếu khâm ba người nói đốc chủ còn chưa có trở lại các ngươi liền muốn tranh quyền hay sao chẳng lẽ quên lần trước giáo huấn các ngươi nếu như nhất định phải tự tác chủ trương điều binh tây trinh ta cũng không ngăn cản các ngươi nhưng đốc chủ trở về ta sẽ chỉ tiết b ẩ m báo đến lúc đó các ngươi nhìn đốc chủ có thể hay không vòng qua các ngươi t à o thiếu khâm cùng đồng tiên h bảo lập tức h o e miệng giật một cái trầm mặc xuống mẹ nó không đấu lại chúng ta liền biết đâm học không nói võ đức gia hỏa bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn lần trước thừa dịp đốc chủ nhập ma ý đồ phân liệt tây s ư ở n g tự lập môn hộ suýt nữa bị đốc chủ trục chết bọn hắn thật đúng là không còn dám dấm lên vết xe đổ nếu không một khi đốc chủ trở về bọn hắn không dừng lại nhận như thế nào xử phạt chớ nhìn bọn họ lúc này quyền cao c h ứ c trọng thực lực cũng xưa đ â u bằng nay nhưng bọn hắn rất rõ ràng đây hết thể đều là làm sao tới chỉ cần bọn hắn dám lá mặt lá trái làm ra bất lợi tây s ư ở n g sự tình đốc chủ tuyệt sẽ không vòng qua bọn hắn đốc chủ cần chỉ là một cái nghe lời người về phần năng lực cùng thực lực, kia đều chỉ là thứ yếu nếu không lấy đàm l ỗ từ năng lực có tài đ ứ a gì có thể đảm nhiệm phó đốc chủ t r ư ớ c các người đến tột cùng muốn đợi tới khi nào tào thiếu không có chút tức giận nói mã tiến lương hờ hưng nói chờ đốc chủ trở về nếu như đốc chủ một mực không trở lại đâu đồng thiên bảo một tập hởi một cái miệng nói một câu đại nghịch bất đạo nhưng lời mới vừa lối ra mình liền hối hận mã t i ế n lương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói vậy liền một mực trò mọi người nhất thời trầm mặt xuống đ ạ p đ ạ p đột nhiên đúng lúc này bên ngoài phủ đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân đồn đập tiếp theo một tên tây sượng phiên tử vội vàng đi vào mang trên mặt khó mạ che giấu vui mừng báo khởi bẩm phó đốc chủ khởi bẩm các đại đương đầu thám tử truyền đến tin tức kiếm giới bên kia có động tĩnh hả mọi người nhất thời giật mình lập tức liền vội vàng đứng lên chuyện gì xảy ra đàm l ỗ t ử gấp giọng hỏi kia tây s ư ở n g phiên tử hưng phần nói hôm qua kiếm giới đột nhiên chấn động về sau có không ít kiếm khách từ kiếm giới bên trong hiện thân cái này trong đó liền có diệp thành chủ cùng tây môn suy tuyết b ọ n người đám người thân sắc chấn động diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết mọi người đều là cùng đốc chủ cùng một chỗ tiến vào kiếm giới bây giờ diệp cô thành bọn người hiện thân đó chính là nói đốc chủ cũng muốn trở về rồi đàm lỗ tử hưng phần nói nhanh phái người tiến về nên đón đốc chủ tuân mệnh lần này không người sẽ cùng đàm lỗ tử làm trái lại đám người nghiêm nghị thi lễ diêm phần mình quay người rời đi cùng lúc đó kinh thành mấy thế lực lớn khác cũng diêm phần mình nhận được tin tức đông s ư ở n g một ghế áo mãng bào màu tím dâu tóc bạc trắng tinh thần sáng láng toàn thân tản ra một c ỗ đại tổng sư huy thế đông s ư ở n g đốc chủ tào chính thuần đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhìn qua trước mắt m ộ thám t cười to nói đốc chủ rốt cục trở về lần này cái này kinh thành có thể tính có chủ tâm cốt rốt cục không phải do tây xưởng mấy tên tia nào đến nào đi tào chính thuần mắt nhìn tây s ư ở n g phương hướng có chút nhìn có chút hạ hê nợ nụ cười gần nhất tây s ư ở n g các đại đương đầu vì xuất binh tây trình một chuyện huyên náo túi bụi mà đông s ư ở n g một mực là lấy tây s ư ở n g như thiên lôi sai đâu đánh đó hắn kẹp ở giữa quả thực không dễ chịu nhưng bây giờ đến phiên mấy tên kia nhức đầu tào chính thuần cười hắc hắc đứng dậy phất tay đi theo ra đi hoa sơn n ê n đón đốc chủ hoàng cung hai tên tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ ngay tại chỉ đạo một vị người khoác long b à o nhưng lại chỉ có sáu bảy tuổi bộ g á n g hải từ lượt kiếm thiếu niên này thiếu nữ thình lình chính là viên thừa trí cùng ôn thanh, thanh. vũ hóa điền hai đại thân truyền đệ tử mà cái này long bảo thiếu niên không cần nhiều lời dĩ nhiên chính là đường kim đại minh hoàng đế tuổi nhỏ chu tử dục vũ hóa điền ngoại trừ là tây sưởng đốc chủ bên ngoài còn kiêm nhiệm đại minh thái tử Sư t r ư ớ c nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là chu tử dục s ư phụ dựa theo bối phận viên thừa trí cùng ôn thanh thanh dĩ nhiên chính là chu tử dục sư huynh s ư tỷ bởi vậy từ vũ hóa điền tiến vào kiếm giới không bao lâu viên thừa trí cùng ôn thanh thanh cũng bị thái hậu tố tuệ dung mời đến hoàng cung dạy bảo chu tử dục võ công không duyên cớ nhiều một cái tuổi nhỏ tiểu sứ đệ hơn nữa còn là đường k viên thừa trí cùng ôn thanh thanh cũng có chút hưng phấn bởi vậy đối đại chu tử dụng có thể nói là phí hết tâm tư đ ố i hắn dốc lòng truyền thụ bất quá ba người tuổi tác cũng không lớn nhìn giống như là ba đứa hải tử đang chơi đùa cách đó không xa một ghế cung trang khí độ ung dung tố tuệ dùng mỉm cười nhìn xem ba người lợi kiếm một bộ ấm áp cảnh tượng từ khi trở thành đại minh thái hậu và ở thâm cung về sau nàng đã hồi lâu chưa từng thể nghiệm đến loại này hòa thuận ấm áp tràng cảnh bây giờ viên thừa trí cùng ôn thanh, thanh đến ngược lại là vừa vặn điện vào nội tâm của nạn khuyết điểm Vừa vặn hai đúng ứ a của hóa bé bọn bọn này cũng nàng, hắn điển nên Dung đối bọn hắn cũng mà là cực cho có c vũ kỳ khẩu đối đệ đối Tố lại lại h Tuệ vị tử, t bao d u Đạp đạp đạp. Đúng vào lúc này một loạt tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến lập tức một tên đ ô n g s ư ở n g thám tử bước nhanh đi tới tới gần tố t u ệ dung bên người thấp giọng nói nương nương vừa nhận được tin tức vũ đốc chủ muốn trở về cái gì chín tố t u ệ dung lập tức thất thổ lập tức đứng dậy trong mắt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng nơi xa viên thửa trí ba người lập tức phát giác tố vệ dung dị dạng vội vàng đi tới mẫu hậu ngài thế nào chu tử dục g ò n âm thanh hỏi tố tuệ h dung cũng không có dấu diềm mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói sư phụ của các ngươi muốn trở về sư phụ muốn trở về rồi quá tốt rồi viên thựa chi cùng ôn thanh thanh lập tức cực kỳ vui mừng chu tử dục cũng là ánh mắt sáng lên vội và nói g n vũ sư phụ trở về quá tốt rồi mẫu hậu chúng ta cùng đi nên đón sư phụ đi tố tuệ h dung nghe vậy k h ẽ giật mình ánh mắt lấp l o e không ngừng lập tức gật đầu nói t ố t chúng ta cùng đi nên đón sư phụ của các ngươi hoàng cung phía sau núi cung phụ điện trinh hoa hư nhờ vô từ hồng nho cùng ngũ hành lao tổ bốn người tể tụ một đường ngồi tại trong điện lẫn nhau lĩnh giáo tu luyện tâm đắc làm đại minh bây giờ mạnh nhất mấy cái người một trong từ hồng nho cùng ngũ hành lao tổ cũng thuận lý thành trương gia nhập cung phục điện trở thành đại minh vị thứ tư cùng vị thứ năm cung phục về phần vị thứ ba tự nhiên là vị tia tây sưởng hà công vũ hóa đ i ệ n mấy tháng này hai người chuyển đến cung phục điện thường xuyên cùng trịnh hòa cùng h ư n h ư ợ c vô hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận võ công r i ê n g phần mình đều được lợi không nhỏ võ đạo phương diện có tiến bộ không ít、ừ. đột nhiên dường như phát giác được cái gì từ hồng nho đột nhiên q u a n người nhìn về phía hoàng cung phương hướng đáy mắt hiện lên một vòng dị xác từ đạo hữu thế、nào? trịnh hoa bọn người nghỉ hoặc nhìn về phía hắn từ hồng nho không nói cẩn thận cảm ứng một lát đột nhiên ánh mắt sáng lên nói kiếm giới bên kia có tin tức xem ra là hắn muốn trở về đám người không khỏi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh kịp phản ứng đều là mặt lộ vẻ vui mừng tiểu tử kia biên mất lâu như vậy rốt cục muốn trở về thư nhược vô cười to trịnh hoa cười nói hắn muốn không về nữa kinh thành mấy cái này tiểu tử sợ cũng muốn kìm nén không được l o ạ n đi lên ngay vậy thư nhược vô cùng trịnh hoa lẫn nhau hai người đều là hơi xúc động ngắn ngủi thời gian mấy năm thôi cái kia đã từng chỉ bằng một bầu nhiệt huyết liền dám ở bọn hắn trước mặt phát ngôn bừa bãi tiểu tử bây giờ thật trưởng thành đến làm bọn hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ thậm chí toàn bộ thiên hạ các cục đều bởi vì mà động lắc đầu chính hoa nói đi thôi cùng đi xem nhìn tiểu tử kêu biến mất một năm này tại kiếm giới thu hoạch như thế nào t ố t từ hồng nho bọn người mỉm cười gật đầu tiếp theo nhao nhao lách mình mà lên biến mất tại trên trời cao toàn bộ đại minh đều bởi vì một người mà động tấu chương xong chương năm trăm hai mươi ba bảy tên tuyệt thế kiếm khách hoa sơn theo một đạo cao thân hình từ hư không h i ệ n hiện trên bầu trời lơ lửng không gian kỳ dị bắt đầu dần dần làm nhạt rất nhanh liền biến mất tại giữa t h i ê t niệm tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng vũ hóa điền cầm trong tay màu tím ma kiếm đứng bình tĩnh tại hư không thần sắc bắt đầu có chút hoảng hốt lập tức trường hô khẩu khí chậm rãi lấy lại tinh thần hắn cũng không biết lần này tại kiếm giới ở lại bao lâu giờ phút này hắn toàn bộ người tựa như làm giấc mộng đồng dạng chỉ là cái này mộng quả thực có chút dài dàn giặc mà lại trong mộng phát sinh hết thảy cũng là chân thực như thế rầm rầm vũ hóa điền vô ý thức vận chuyển thần kiếm lần này h a u kiếm giới hành ó a điển trình thu hoạch quả thực không nhỏ tiến vào kiếm giới trước đó hắn thông qua ngũ t h à n h thú tình huyết vừa mới đem cảnh giới ổn định tại chín tầng cảnh không lâu thậm chí còn có chút bất ổn rốt cuộc cảnh giới của hắn phần lớn là thông qua ngũ thanh thú tình huyết cưỡng ép t r ồ n g chất lên đối thiên địa tự nhiên càng lộ còn không có hoàn chỉnh như vậy bởi vậy đơn thuần cảnh giới khi tiến vào kiểm giới trước hắn thậm chí ngay cả bạch ngọc kinh cũng có thiếu sót bất quá tại kiểm giới kinh lịch rất nhiều càng lộ tăng thêm cùng tiêu ngạo thế võ vô địch yên phi cùng ma khôi mấy lần chiến đấu hắn lực lượng mặc dù một mực tại tiêu hao không chiếm được bổ sung nhưng đối võ đạo càng lộ lại là tại dần dần lên cao bây giờ rời đi kiếm rói về sau không cần dư thừa bế quan khổ tu vũ hóa điện trực tiếp thuận lý thành trương đạt đến chín tầng cảnh viên mãn thiên nhân cực hạn. nhưng lần này kiếm giới hành trình thu hoạch lớn nhất cũng không phải là võ đạo kiếm đạo tăng lên mới là nhất làm cho vũ hóa điện cảm thấy hưng phấn tiến vào kiếm giới trước kiếm đạo của hắn một mực dừng lại tại không có kiếm đệ nhất cảnh ý k i ế m cấp độ một mực khó mà tiến thêm một bước nhưng cùng tiếu ngạo thế một trận chiến để hắn có thể đánh vỡ ý k i ế m gông cùng x i ế n g xích kiếm đạo nhập thần bước vào thần kiếm cảnh sau đó tại kiếm chỉ cảm ngộ kiếm ý tăng thêm cùng n g h i ê n phi võ vô địch cùng ma khôi đám người chiến đấu kiếm đạo lại tiến thêm một bước trực tiếp để kiếm ý sinh ra ý thức thức tỉnh ra vô địch kiếm ý kiếm linh h ắ n giờ phút này kiếm đạo đã vượt qua bạch ngọc kinh cùng tạo huyền b ọ n người đạt đến một cái cấp độ mới tinh mặc dù vẫn như c ũ là thần kiếm cảnh nhưng thực lực tăng lên tuyệt đối là nhân với tăng gấp đội rốt cuộc cho tới nay kiếm v õ song tu mới có thể để cho vũ hóa đ i ể n vô số lần vượt cấp m à chiến nếu như không có tu tập kiếm đạo chỉ bằng vào võ đạo cùng huyết mạch c h i lực lời nói vũ hóa đ i ể n thực lực tuyệt đối phải giảm b ấ t đi nhiều nhưng có kiếm đạo gia trì thực lực của hắn lật ra mấy lật giờ này khác này tại kiếm đạo võ đạo ngũ hành huyết mạch cùng nhiều phương diện gia trì phía dưới bình thường hợp đạo cảnh đều đã không phải là vũ hóa điền đối thủ đối với hợp đạo cảnh trở lên cảnh giới phân chia vũ hóa điển tạm thời còn không rõ lắm bất quá nếu như lại đối mặt ưng ơ duyên cùng tiếu ngạo thế cấp số này cao thủ lấy hắn thời khắc này thực lực tùy tiện liền có thể chém giết coi như càng mạnh hơn một chút gặp gỡ võ vô địch cùng có ma khôi kiếm linh ra chỉ yên phi cấp bậc này hợp đạo cảnh toàn lực ứng phó lời nói nên cũng có thể chiến thắng coi như không thắng nổi vũ hóa điển cũng có thể cam đoan không rơi vào thế hạ phong toàn thân trở ra đây chính là bây giờ có hết thảy phú cho hắn lực lượng cho nên nói lần này kiếm giới hành trình thu hoạch thật là rất lớn cũng không biết lần tiếp theo kiểm giới mở ra sẽ là lúc nào ngằng đầu nhìn một chút đã khôi phục bình thường hư không vũ hóa điện hơi xúc động lần này cùng tiêu ngạo thế một trận chiến mở ra kiếm giới đơn thuần ngẫu nhiên bao quát vũ hóa điện chính mình cũng có chút không hiểu t h ấ u căn bản không biết kiếm giới lại như thế nào mở ra đương nhiên có thể khẳng định là muốn mở ra kiếm g i ớ i nhất định phải là kiếm khách mà lại kiếm đạo muốn đủ mạnh nhưng có thể hay không cảm ứng được cái kia ở và o hư hảo cùng hiện thực ở giữa thế giới kỳ dị liền hoàn toàn phải dựa vào vật lý lắc đầu vũ hóa điện thu nạp suy nghĩ chuẩn bị đường về, về hướng kinh thành nhưng vào lúc này mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến Vũ hóa đ lần khẽ giật này tiên vào kiếm giới so sánh những người khác hắn thu hoạch mới là lớn nhất dung hợp huyền âm kiếm ý về sau kiếm đạo của hắn trực tiếp ngay cả vượt kiếm tâm viên mãn cùng kiếm tâm thông minh hai cảnh đặt đến không có kiếm cảnh giới lại thêm huyền âm kiếm linh tương trợ hắn thời khắc này thực lực đã không yêu tại diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người mà lại hắn cảnh giới võ đạo lúc này cũng đạt tới đại tông sư viên mãn khoảng cách thiên n h â n cũng chỉ là cách xa một bước có thể nói là một cái bay vọt về chất vũ hóa điện liếc mắt nhìn hắn khẽ gật đầu không sai cảnh giới ổn định lần này sau khi trở về thật tốt bế quan một đoạn thời gian nên không bao lâu liền có thể bước vào thiên n h â n toàn bộ n h ớ đốc chủ t à i bồi liên thành bích cung kính chặt tay vũ hóa điện cười cười không có nhiều lời quay đầu nhìn về phía bạch ngọc kinh mọi người chỉ thấy bạch ngọc kinh cùng t ạ huyền mọi người Lúc nhưng à y k í tức trên thân cũng m ờ i p h ầ đ á n sợ, nhất lúc à vào kiếm giới trước, hắn liền dựa vào Bạch đạt dạng, Ngọc trước, cảnh, nhưng cũng cùng chưa Kinh. hắn nhưng hóa Nhưng Tiến liền Long Nguyên đến tầng điển đồng viên mãn. giới kiếm vũ l dựa này cảnh giới của hắn cũng đã viên mãn nhất cử nhất động cấu kết thiên địa giống như siêu thoát thế giới đồng dạng mà lại kiếm đạo của hắn cũng đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố cứ việc còn chưa thức tỉnh xuất kiếm linh nhưng thể nội cỗ kêu huy hoàng giả dích kiếm ý làm cho vũ hóa điển đều cảm thấy nồng đậm kiềm chế bạch ngọc kinh kiếm đạo so sánh với hắn cũng m ẹ n m ẹ n chỉ kém một cái ngưng tụ kiếm linh quá trình mà thôi nếu như bạch ngọc kinh cũng thức tỉnh xuất kiếm linh lời nói hai người một trận chiến coi như vũ hóa điền muốn thắng hắn sợ cũng không dễ dàng rốt cuộc cái này một vị thế nhưng là đại minh giang hồ đã từng công nhận thứ nhất thần kiếm thành danh còn tại lý trường sinh cùng lãng phiên vân bọn người trước đó bất quá thời khắc này bạch ngọc kinh vũ hóa điền vẫn là có thể nhẹ nhõm áp c h ế dù là không dựa vào ngũ hành huyết mạch cùng kiếm thôi vũ hóa điền cũng có năm chắc chiến thắng hắn điểm này đương nhiên là hệ thống cho lực lượng rốt cuộc trước đó rút thưởng lấy được các loại võ học kiếm kỹ. cũng không phải u ố n g phí về phần tạm huyền bây giờ cũng thành công đi vào thần kiếm cảnh đại khái tới trước bạch ngọc kinh tương tự cũng chính là vừa mới bước vào thần kiếm cảnh trình độ nhưng võ đạo phương diện lại không có cái gì tăng lên vẫn như c ũ ở vào tầng b ả y cảnh bất quá hắn khí tức trên thân lại là tăng cường mấy lần không thôi đây chính là kiếm đạo tăng lên mang đến c h ỗ t ố t kiếm khách từ xưa đến nay liền là cùng cấp bậc bên trong đáng sợ nhất võ giả điểm này chính là toàn bộ thần châu công nhận về phần diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người thì vẫn như cũng là ý kiểm cảnh hai người khi tiến vào kiếm giới trước đó liền đã đột phá không có kiếm trị cảnh bất quá cũng chỉ là mới vào không có kiếm trình độ lần này kiếm giới hành trình hai người mượn nhờ hai loại đỉnh cấp kiếm ý ổn định cảnh giới thực lực tăng cường không ít nhất là diệp cố thành tại dung hợp vạn kiếm quy tông kiếm ý về sau khí tức của hắn trở nên càng thêm sâu không lường được lúc này kiếm đạo trình độ đại khái tương đương với chưa từng đột phá thần kiếm cảnh trước đó vu hóa điền cũng chính là ý kiếm cảnh đình phong võ đạo phương diện lời nói hai người cũng là chỉ là cùng liên thành bích đồng dạng đều chỉ là đại tông sư viên mãn nhưng hai người kiếm đạo thiên phú so liên thành bích càng hơn một bậc khổ tu kiếm đạo nhiều năm coi như liên thành bích lúc này có huyền âm tương trợ nhưng nếu như ba người sinh tử chiến lợi nói cuối cùng ai thắng ai thua còn, còn chưa ò n c thể biết được nói không chừng diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết phần thắng còn muốn lớn hơn nhìn đến chư vị thu hoạch cũng không nhỏ vũ hóa điền cười cười nhưng khi ánh mắt rời về phía a phi lúc hắn không khỏi sửng sốt một chút tiếp theo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc trước đó tại kiếm chỉ, hắn cũng cho a phi một loại thần kiếm cảnh kiếm ý truyền thừa thiên nguyên kiếm quyết thiên nguyên kiếm quyết mặc dù chưa từng thức tỉnh kiếm linh đẳng cấp không thể so với huyền âm m ư ơ i hai kiếm mà dù sao cũng là kiếm giới mạnh nhất mây loại kiếm ý truyền thừa một trong chỉ là a phi kiếm đạo tư chất so với diệp cô thành mấy người kém hơn một chút bởi vậy đối cửa này kiếm ý t r u y ề n thừa lĩnh nộ không sâu bất quá tại đem cửa này kiếm ý lĩnh nộ sau khi nhập môn a phi cũng đã nhận được thu hoạch không nhỏ kiếm đạo từ kiếm tâm viên mãn đã đến kiếm tâm thông minh chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào không có kiếm vũ hóa điện m u ố n cho rằng lấy a phi tư chất ít nhất cũng còn muốn thời gian mấy năm chậm rãi đem thiên nguyên kiếm quyết lĩnh nộ hoàn chỉnh mới có thể bước vào không có kiếm cảnh thật không nghĩ đến lúc này a phi trên thân lại cũng tản g a độc thuộc về không có kiếm cảnh ký tức so với liên thành bích cùng diệ cũng vẻn vẹn chỉ là kém hơn một chút mà thôi nên là vừa bước vào không có kiếm cảnh không bao lâu cái này khiến vũ hóa điện mười phần ngoài ý mớn chú ý tới vũ hóa điện ánh mắt a phi có chút c â u nghệ hắn cũng biết vũ hóa điện tại sao lại n g h i hoặc nhưng không biết giải thích như thế nào thời điểm k h e n chốt diệp cô thành đứng ra giải hoặc trước đó tại kiếm g i ó i chúng ta mấy người cùng một chỗ truy tung yên phi cùng yên phi lúc chiến đấu a phi thụ thương lạc hậu không nghĩ tới lại nhân họ đất phúc tại n ị c h cảnh bên trong đột phá minh ngộ tự thân chỉ đạo cũng bước vào không có kiếm chỉ cảnh nói diệp cô thành cũng hơi xúc động mà liếp nhìn a phi trong mắt lóe lên một vòng tán bạch ngọc kinh cũng hơi xúc động mà nói kiếm đạo của hắn tư chất dù không bằng chúng ta nhưng tính tình chi cứng cỏi lại là ta cuộc đời thấy số một hắn có thể bước vào không có kiếm cảnh cũng là cái này kiên cường tâm trí tắc thành cho hắn nghe được mấy người giải thích vũ hóa điền lập tức hoàng nhiên xác thực luận tâm trí cứng cỏi lời nói trong trận mấy người chỉ sợ không có người nào có thể so sánh qua được a phi rốt cuộc a phi tuổi nhỏ liền một người cùng mẫu thân sinh hoạt cái k i a một thân giết người kiếm thuật đều là tại từ nhỏ cùng dã thú chém giết bên trong luyện ra được một cái đối với mình hung h ă người thành tựu đương nhiên sẽ không kém thời khắc này ngươi có kiếm đạo gia trì coi như phóng tầm mắt thần châu cũng coi là một hào nhân vật vũ hóa điền nhìn qua a phi cảm khái nói a phi cảnh giới võ đạo mặc dù chỉ có đại tông sư bậy tầng nhưng có hay không kiếm cảnh kiếm y gia trì dù là đối mặt đồng dạng thiên nhân sơ kỳ hắn đều có thể có một trận chiến tư cách kiếm đạo c ứ n g hãn chính là như vậy không g i ả n g đạo lý dường như nhớ tới cái gì vũ hóa điền lại nói ngươi bây giờ đã có vấn đỉnh thần châu kiếm đạo trước mười tư cách khoảng cách danh dương thiên hạ ngươi thiếu khuyết chỉ làm ấy lần có tiêu chuẩn chiến đấu mà thôi ngươi có thể tự hành rời đi đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi a phi tâm nguyện là cái gì là danh dương thiên hạ trở thành một vị đỉnh cấp cường giả để thế nhân biết hắn khoái kiếm a phi không chỉ chỉ là đại hiệp thẩm lãng con trai càng là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách hắn càng phải để thẩm lãng biết coi như không dựa vào thẩm lãng hắn cũng có thể danh dương thiên hạ đơn giản tôi nói hắn chính là muốn v ì mẫu thân t r a n h một hơi lúc trước a phi mẫu thân vì lưu lại thẩm lãng thay thẩm lãng sinh hạ một đứa con trai đó chính là a phi nhưng cuối cùng thẩm lãng vẫn là nhẫn tâm từ bỏ mẹ con bọn hắn cuối cùng a phi mẫu thân buồn bực sầu não mà chết mà tuổi nhỏ a phi tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết bệnh từ mẫu sau đó nhân sinh của hắn bên trong cũng chỉ có không ngừng mà luyện kiếm không ngừng mà mạnh lên nó mục đích chính là muốn danh dương thiên hạ trở thành thế gian cấp cao nhất kiếm khách là mẹ của hắn tranh một hơi hiện tại thực lực của hắn đã đầy đủ trèo chống hắn đi hoàn thành tâm nguyện của mình cho nên vũ hóa điền lựa chọn b u ô n g tay tôn trọng hắn ý nghĩ của mình a phi n g a y vậy cũng trầm mặt lại nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu nói không trọng yếu không trọng yếu vũ hóa điền khẽ g i t mình lập tức đột nhiên cười hắn hiểu được a phi ý tứ tiếp tục cố gắng đi một ngày kia ngươi nhất định có thể siêu việt hắn phong thái thần châu không chỉ là cuối cùng mà là bắt đầu vũ hóa điện vỗ vỗ bờ vai của hắn không nói gì nữa cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía một mặt xấu hổ kiếm nhạc trên thân trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm nói ngươi đây hiện tại ngươi đã được đến thứ ngươi m u ố n cũng rời đi vây lại ngươi mấy trăm năm k i ế m giới vì sao không thừa cơ rời đi trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc cá bơi kiếm nhạc xấu hổ thần s ắ c lập tức giận dữ nói nói cái gì đó ta kiểm nhạc há lại loại kia nói không giữ lời người ồ t h ậ sao vũ hóa điện từ chối cho ý kiến thản nhiên nói vậy ngươi lưu lại là chuẩn bị thực hiện hứa hẹn Đánh vũ hóa điền lúc này mới cởi một tiếng kẻ thức thời mới là tuân kiệt ngươi làm một cái quyết định chính xác dựa theo ước định chờ rời đi kiếm giới về sau Kiếm nhưng ạ nhạc c phục đỉnh phong thực lực,、hắn、cùng kiếm nhạc một trận chiến, khôi kiếm đỉnh phong hắn h trận nếu n một kiếm h phá hợp đạo cánh trước đó đều cần vì hắn hiệu mệnh. h ạ bại, tại đạo c trước cần đột đó đều n n ư vì cuối cùng rời đi kiếm giới lúc xảy ra chút ngoài ý m ớ n hắn bị ma khôi ngăn chặn không cách nào rời đi mà kiếm nhạc bọn người trước một bước rời đi kiếm giới kiếm nhạc vốn có thể lựa chọn thừa dịp hắn không ra trước đó không tuân thủ ước định mình đi trước nhưng kiếm nhạc lại lựa chọn lưu lại cái này xác thực để vũ hóa điền có chút ngoài y mới bất quá điều này cũng làm cho vũ hóa điền càng thêm tin tưởng giá hỏa này nhân phẩm bằng không mà nói coi như kiếm nhạc giờ phút này thừa cơ chạy trốn trừ phi hắn một mực không lộ diện không phải một khi bị vũ hóa điền bắt được tuyệt sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình người trước hết đi theo ta đi có việc ta sẽ phân phó vũ hóa điền đối với hắn gật gật đầu trong lòng vẫn là hết sức hài lòng bản thân liền là thiên nhân viên mãn kiếm nhạc đang khôi phục thực lực về sau chỉ bằng vào võ đạo hắn liền không yếu tại t ạ huyền lại thêm hắn lần này tại kiếm giới đạt được thánh linh kiếm pháp kiếm ý truyền thừa kiếm đạo cũng bước vào thần kiếm cảnh giới hai người tăng theo cấp số cộng thực lực của hắn coi như so với bạch mọc kinh đều đã không thua bao nhiêu một vị thiên nhân viên mãn không có kiếm cảnh kiếm khách hiệu、chung. tự nhiên là đáng giá cao hứng một sự kiện lúc này coi như không tính cả hắn đại minh cũng có bảy vị không có kiếm cảnh tuyệt thế kiếm khách lần này kiếm giới hành trình thật sự là thu hoạch c h â n đầy về trước kinh thành đi vũ hóa điện nhìn về phía đám người khẽ mỉm cười nói bảy người bên trong tây môn suy t u y ế t nguyên vốn không thuộc về đại minh triều đình bất quá thông qua lần này kiếm giới hành trình đám người cũng coi là cùng chung hoạn nạn đối mặt vũ hóa điện mời hắn do dự một chút cũng không có cự tuyệt bạch ngọc kinh bọn người từ không ý kiến nhao nhao gật đầu định hướng kinh thành phương hướng mà đi nhưng vào lúc này dường như phát giác được cái gì vũ hóa điền đ ỗ n g nhiên dừng bước quay người nhìn về phía hoa sơn phương hướng lông mày có chút n h u lên một đạo lục bảo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh núi chính suy nghĩ xuất thần nhìn lên bầu trời là hắn hắn vẫn còn chưa đi bạch ngọc kinh mấy người quay đầu nhìn lại lập tức cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thấu chương xong chương năm trăm hai mươi b ố tiểu hưu không phải người của thế giới này thiếu tam tiếu đỉnh núi kia trên lục bảo thân ảnh thình lình liền là tiếu tam tiếu trước đó tiếu ngạo thế bày ra người đông doanh sâm lấn đại minh tiếu tam tiếu ngăn cản không có kết quả chỉ có thể bất đắc di theo tới hoa sơn về sau vũ hóa điển cùng tiếu ngạo thế một trận chiến ngẫu nhiên mở ra kiếm giới song song rơi vào kiếm giới bên trong biến mất không thấy gì nữa tiếu tam tiếu mặc dù là tiếu ngạo thế phụ thân nhưng hắn chưa từng tu tập kiếm đạo bởi vậy không cách nào tiến vào kiếm giới bây giờ vũ hóa điển bọn người một lần nữa từ kiếm giới trở về đi qua nhanh thời gian một năm không nghĩ tới tiếu tam tiếu vậy mà còn tại chỗ này chờ đợi nhìn thấy thần sắc mang theo một chút cô đơn tiếu tam tiếu vũ hóa điển thần sắc hơi có chút mất tự nhiên rốt cuộc tiếu ngạo thế là chết ở trong tay hắn mà tiếu tam tiếu đã từng còn đã cứu hắn mà lại theo tiếu tam tiếu lời nói Tiếu ngạo thế tại i ế u n g o thế t ạ mặc ì n vẫn Tông h là l Đại Sư bắc nhật i ma n h từ đế thích thiên trong tay cứu mình một lần t i ế u ngạo thế một lần nhưng cuối cùng hắn lại giết tiếu tam tiếu thân nhị tử tại vũ hóa điện thở dài một tiếng có chút không biết nên như thế nào đối mặt tiếu tam tiêu nhưng bất luận như thế nào cái này sự tỉnh không thể hoàn toàn tự trách mình dù sao cũng là tiếu ngạo thế chọn trước sự tình tiếu ngạo thế muốn giết hắn hắn cũng không thể thúc thủ chịu c h ó i ngồi chờ chết coi như một lần nữa hắn vẫn là sẽ làm như vậy chỉ là làm như vậy rốt cuộc có chút xin lỗi tiếu tam tiếu chúng ta đi thôi lắc đầu vũ hóa điền trong lòng thâm than vẫn là quyết định không cùng tiếu tam tiếu gặp mặt trò thỏa đáng tiếu hắn liền chờ ngày sau có cơ hội trả lại đi bạch ngọc kinh bọn người mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều quay người định rời đi nhưng đám người vợ động một thanh em đột nhiên từ phía dưới chuyển đến chấm đã vũ hóa điền k h a nhữ mày quay người nhìn về phía hoa sơn t i ế u tam tiếu lúc này đã quay người yên tĩnh mà nhìn xem hắn tiền bối có chuyện gì sao vũ hóa điền sinh lòng cảnh giác lo lắng tiếu tam tiếu sẽ ra tay thay tiếu ngạo thế báo thủ tuy nói hắn cho là mình là thiên thu đại kiếp ứng kiếp người cho nên một mực tại trong bóng tối c h ẻ chở chính mình nhưng mình vừa giết hắn con trai ai biết hắn có thể hay không liều lĩnh đối với mình ra tay đối vị này sống hơn bốn nghìn năm nhân vật thần bí vũ hóa điền vẫn có chút kiếm kỵ bốn n g h n năm trước coi như đại khái là hạ triều trước đó hạ triều trước đó liền tồn tại đến nay tiếu tam tiếu có thể nghĩ sẽ khủng bố cớ nào tiểu hữu không cần phải lo lắng la hủ mặc dù sống tạm nhiều năm nhưng từ khi sinh hạ hai cái không nên thân con trai về sau sớm đã huyết mạch khô kiệt lực lượng dần dần tiêu tán xóm đã không còn đã từng dường như nhìn ra vũ hóa điện phong bị tiếu tam tiếu trong mắt lóe lên một vòng đ ắ n g chát chậm dãi nói giờ này khác này la hủ cũng bất quá chỉ là một cái kéo dài hơi t à n lao ra h ỏ a thôi lấy tiểu hữu lúc này thực lực tiểu hữu nên không cách nào đối người tạo thành uy hiếp vũ hóa điện do dự một chút lập tức cười nói tiền bối nói đùa tiền bối như nghị đối vân bối có gì ác ý đã sớm độc thủ cũng sẽ không chờ tới bây giờ nói hắn đ ố i bạch ngọc kinh bọn người đưa mắt liếc ra y ý, ý qua một cái nói các ngươi c h ờ một hồi đốc chủ liên thành bích bọn người mặt lộ vẻ lo lắng bạch ngọc kinh cũng có chút nhũ mày nói người này quá mức thần bí ngay cả ta đều không thể nhìn thấu cẩn thận không có chuyện ta tin tưởng tiền bối sẽ không hại ta vũ hóa điển cười cười ra hiệu đám người không cần phải lo lắng lập tức trực tiếp roi xuống hoa sơn đi tới tiểu tam tiêu trước mặt xin ra mắt tiền bối vũ hóa điển có chút thi lễ t i ể u tam tiêu thần sắc bình tĩnh trên thân cũng không có nửa điểm phi phạm khí tức tiết ra ngoài toàn bộ người bình thường như là một cái trong núi lao nông hắn cười cười nói tiểu hữu nhưng nguyện chỉ hoãn một lát theo giúp ta cái này kéo dài hơi tàn lao ra hỏa đi một chút vũ hóa điền không do dự gật đầu nói tiền bối mời thiếu tam tiếu khẽ gật đầu lập tức hai người cùng nhau hướng phía trước mặt đường núi đi đến hai người cũng không có đụng tới nửa điểm nguyên lực như là tản bộ đồng dạng chậm rãi cất bước ở trong núi trên đường đi thiếu tam tiếu đều không có mở miệng vũ hóa điền cũng không biết hắn muốn nói cái gì mấy lần muốn mở miệng giải thích chém giết tiếu ngạo thế một chuyện nhưng từ đầu đến cuối không thể nói ra tiếu tam tiếu có lẽ đã nhận ra bước chân dừng lại quay người nhìn về phía vũ hóa điền nói tiểu h ư u thế nhưng là đang xoắn suýt như thế nào hướng lao hủ giải thích ta kia không nên thân con trai vẫn lạc một chuyện vũ hóa điển khẽ giật mình lập tức nhẹ gật đầu không sai đã tiếu tam tiếu chủ động làm rõ vũ hóa điển cũng không còn che lấp nghiêm mặt nói tiền bối đối ta có ân văn bối v i n h thế ghi k h á c nhưng lệnh lang mấy lần muốn đưa ta vào chỗ chết văn bối ra ngoài tự vệ tại kiếm giới bên trong chỉ có thể chấm dứt hắn việc này vẫn bối hổ thẹn vu tiền bối ở đây hướng tiền bối xin lỗi tiếu tam tiếu thở dài một tiếng lắc đầu nói cái này sự tỉnh tiểu hữu không cần tự trách từ hắn bước vào ma đạo bắt đầu từ ngày đó ta liền biết hắn sớm tối đều sẽ có một ngày này những năm gần đây ta một mực tại hết sức khuyên hắn hy vọng để hắn quay đầu làm bờ nhưng hắn một mực nhớ kỹ năm đó lao hủ rời đi không có để ý mẹ con bọn hắn ba người cuối cùng để mẫu thân hắn chết bệnh một mực từ đầu đến cuối đều cảm thấy là vấn đề của ta một mực không ớn. Cùng ta hòa giải, đồng thời tại đầu này không đường về càng chạy càng、xa. Nói, chạy giải, ta thời tại tiếu tam tiếu hòa xa. đầu về l ầ n nữa thở dài, đáy mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ cùng thở mắt một bất tiếp t hổ, dài, dĩ đáy đắc vẻ xấu Một mực tại nhìn g đông a a y trước n d o phía sau m hoàng đế, vì qua luyện m công, không b i tiếu t i tam người tiếu thần sắt thành khẩn không như có giả vũ hóa điện lập tức nhẹ nhàng thở ra không đa nghỉ bên trong vẫn không khỏi đến càng thêm máy náy mới phần gặp vũ hóa điện không nói lời nào tiếu tam tiếu coi là vũ hóa điền vẫn trong lòng còn có lo lắng tiếp tục nói la hủ lời nói đều là phế phủ rốt cuộc p h à m nhân cả đời nhiều nhất trăm năm mà hắn bởi vì la hủ lòng quy huyết mạch có thể sống sót mấy ngàn năm lâu đã là p h à m nhân mấy chục cái luân hồi cũng coi là đủ vốn hắn những năm này phạm vào tội n g h i ệ t đích thật là trừng phạt đúng tội mà lại chết tại tiểu h ư u trong tay cũng coi là số mạng của hắn vậy tiếu tam tiếu thở dài một tiếng nói người chi sinh tử duyên tới duyên đi không phải liền là một loại mệnh sao nhưng chúng ta người tu hành c h ô đi không phải liền là một đầu cùng trời tranh mệnh đường sao vũ hóa điền không đồng ý quan điểm của hắn tiếu tam tiếu liền giật mình tiếp theo gật đầu nói như vậy cũng đúng đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín chúng sinh vẫn có dạng này một chút hy vọng sống nhưng lấy lao hủ cảnh giới còn xa xa không dám nói siêu thoát vận mệnh cái này chúng sinh không siêu thoát đời này đều tại vận mệnh trường khống bên trong nói tiếu tam tiếu nhìn về phía vũ hóa điền ánh mắt phức tạp đương nhiên tiểu hữu cũng không ở trong đám này vũ hóa điền lông mày cao lại văn bối không rõ chẳng lẽ ta có cái gì cùng tiền bối không giống sao tiếu tam tiếu thật sâu nhìn xem hắn tiểu hữu mệnh cách không thuộc về thế giới này vũ hóa điện thân thể chấn động trên mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa nội tâm cũng là dâng lên thao thiên c ử lãng tiếu tam tiếu mặc dù không có nói rõ nhưng vũ hóa điện khẳng định hắn đã nhìn ra mình không thuộc về thế giới này người chí ít linh hồn của hắn không phải cho tới nay xuyên qua chúng sinh đều là hắn bí mật lớn nhất chưa hề đối với bất kỳ người nào tiết lộ qua hắn cũng không cho rằng có ai có thể có cái này năng lực có thể nhìn ra được lại không nghĩ rằng bây giờ lại bị tiếu tam tiến một câu nói tỏ ra cái này khiến vũ hóa điển sinh ra hàn ý trong lòng lần thứ nhất cảm thấy bị người nhìn thấu sợ hãi nhìn đến lão hủ nói không sai tiểu hữu hoàn toàn chính xác không phải người của thế giới này nhìn xem vũ hóa điển sắc mặt biến động tiếu tam tiếu thở dài v ạ n bối không rõ bạch tiền bối ý tứ vũ hóa điển vẫn có chút không dám tin tưởng tiếu tam tiếu lắc đầu nói tiểu hữu không cần phủ nhận lão hủ thân phụ lòng quy huyết mạch đối thuật bài toán cũng h i ể u sơ m ộ t hai sớm tại tám năm trước đại minh quốc vẫn phát sinh cải biến thời điểm lão hủ liền đã xem thiên tượng biến hóa nhìn ra đại minh quốc vận biến hóa đều bởi vì một cái không thuộc về giới này mệnh cách gây nên Mà sau đó đại minh bởi vì tiểu hữu mà phát sinh một hệ liệt biến hóa liền chứng minh tiểu hữu liền là cái này không thuộc về giới này bệnh cách người vũ hóa điền trầm mặt lại cảm xúc như cũng phun g trào khó mà bình tĩnh thuật bói toán quả thật kinh khủng như vậy sao tiền bối kia lời nói thiên thu đại kiếp c ù n g ta lại có quan hệ gì trầm mặt thật lâu vũ hóa điền tiếp tục hỏi hắn không nhắc lại vừa rồi sự tình cũng chẳng khác gì là chấp nhận tiếu tam tiếu lời nói hắn xác thực không phải người của thế giới này tiếu tam tiếu cũng không có tiếp tục tại cái đề tài này truy đến cùng lắc đầu nói vấn đề này ta tạm thời cũng vô pháp trả lời tiểu hữu bởi vì cho tới bây giờ lão hủ cũng không biết cái này tiên h thu đại kiếp là bởi vì gì mà lên nhưng có thể khẳng định là thiên thu đại kiếp tất nhiên cùng tiểu hữu có quan hệ lão hủ từng có một hào hữu tên là tăng hoàng có thể dự báo tương lai cái này tiên h thu đại kiếp cũng chính là hắn dự báo đọc được, được dự báo tương lai vũ hóa điện trên mặt lộ ra vẹ kinh ngạc trên đời vậy mà thật có người có thể dự báo đến tương lai tiếu tam tiếu khẽ gật đầu nói thế giới chỉ lớn không thiếu cái lạ bất quá tăng hoàng dự báo tương lai cũng không phải là không có giá phải trả ngược lại chính là bởi vì hắn có thể dự báo tương lai tiết lộ quá nhiều thiên cơ Mới thiên có thể lọt vào thiên đạo phản vào đạo tiếu tiếu không nhịn được lần nữa thở dài một tiếng. Vũ hóa điển giọng nói, liền là vị này tăng hoàng tiền bối dự bảo đến, thiên thở hóa thu vị được đại là một trầm dài dự bối kiếp Vũ bảo sai ẽ cùng t có l ê nên n quan, cho tiếu ề n bối mới có thể chú thể ý đ n Không ta. t sai. i tam tiếu gật đầu nói tại tăng hoàng tiên đoán bên trong tương lai thế giới sẽ bởi vì một người mà hủy diện mà người này mệnh cách không ở d ư ớ i này tại lưu lại câu này chân luôn về sau tăng hoàng liền tạ thế năm đó chính vào loạt thế các loại thai họa tấp nập phát sinh lão hủ cũng không dành quan tâm chuyện khác thẳng đến về sau phát sinh hết thảy đều cùng tăng hoàng tiên đoán từng cái chiếu rọi ta mới coi trọng việc này thẳng đến tám năm trước đại minh quốc vận biến động tiểu h ư u từ đại minh quốc khởi lấy sức một mình v ấ y thần châu phong vân lão hủ liền khẳng định tiểu h ư u chính là tăng hoàng tiên đoán bên trong cái k i a người vũ hóa điện sắc mặt nặng nề trầm mặt thật lâu nói có lẽ là tăng hoàng tiền bối n h ì n lầm nếu như thật có đủ để hủy diệt thế giới đại tiếp phát sinh lấy van bối năng lực sợ là không đủ để ngăn cơn sóng g ữ có lẽ vậy ngoài ý liệu t i ế u tam t i ế u không có khuyên can vũ hóa điển cũng không nói gì thêm trái phải rõ ràng ngược lại yên lặng gật gật đầu nói những năm này la hủ cũng nghĩ thông khăng khăng cải biến vận mệnh có lẽ cuối cùng thật sẽ gặp phải vận mệnh phản vệ còn không bằng thuận theo tự nhiên nếu như thật có đại kiếp nếu như tiểu hữu thật sự là kia ứng kiếp người như vậy bất luận la hủ làm cái gì cuối cùng đại kiếp đều sẽ phát sinh về phần tiểu hữu có thể hay không giải quyết cái này đại kiếp cứu vớt thế giới này liền thấy thời điểm tiểu hữu có thể đi tới một bước nào chỉ là nói tiêu tam tiêu nhìn về phía vũ hóa điển ngự khí trầm trọng mà nói la hủ có một điều thỉnh cầu nếu như tiểu h ư u thật sự là kia ứng kiếp người nếu như đại kiếp tiên đến lúc tiểu h ư u nếu có năng lực lời nói hy vọng tiểu h ư u có thể tại đủ khả năng tình huống giới giúp một tay thiên hạ này chúng sinh ta đáp ứng tiền bối vũ hóa điền không chút do dự nói nếu như thật có cái gì đại kiếp sẽ hủy diệt thế giới lời nói vấn bối tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi coi như vì tự vệ văn bối cũng sẽ hết sức ngăn cản đại kiếp tiêu tam tiếu vui mừng cười một tiếng có tiểu h ư u câu nói này liền đủ nói xong hắn chậm rãi quay người nói lấy tiểu hữu thời khắc này thực lực cũng không cần lão hủ che trở con đường sau đó tiểu hữu muốn tự mình đi đúng rồi tiểu hữu đã đối la hủ có hiểu biết như vậy nên cũng hiểu biết la hủ còn có một đứa con trai hắn gọi là tiếu kinh tiên tự xưng đại ma thần cùng tiếu ngạo thế đồng dạng nội nhập ma đạo nhiều năm mà lại đối la o hủ mười phần bài xích bất quá hắn cùng đệ đệ tiếu ngạo thế quan hệ lại là vô cùng tốt nhưng hắn biết được tiểu ngạo thế chết vào tay ngươi nên sẽ không chịu để yên nhưng thực lực của hắn còn tại tiếu ngạo thế phía trên lấy lao hủ chỉ năng không cách nào ngăn cản hắn cũng không biết hắn lúc này ở nơi nào tiểu h ư u hết thệ cẩn thận tiếu tam tiếu thanh â m yếu tớt chuyển đến càng lúc càng xa cuối cùng hoàn toàn biến mất tiếu kinh tam h h i ê n Vũ ó điền Tiếu thì thảo. t a tiếu con trai trường tiếu ngạo thế ca ca hắn đương nhiên sẽ không quên người này tiếu tam tiếu cuối cùng nhắc nhở hắn chỉ là để hắn cẩn thận tiếu kinh thiên nhưng không có thỉnh cầu hắn đối tiếu kinh thiên thủ hạ lưu tỉnh bất quá vũ hóa điền nhưng chủ ý đã định nếu như tiếu kinh thiên thật đến tìm hắn để gây sự là tiếu ngạo thế báo thủ lời nói coi như xem ở tiếu tam tiếu mặt mũi hắn cũng sẽ đối tiếu kinh thiên thủ hạ lưu t ì n h c h ỉ ít không thương tổn hắn tính mạng như thế cũng coi như báo đáp tiếu tam tiếu nhiều lần cứu giúp c h i t ì n h một người ở trong núi tính đứng hồi lâu vũ hóa điền lắc đầu tạm thời đ è xuống trong lòng tạp nhạp suy nghĩ cũng không suy nghĩ thêm nữa cái gì thiên thu đ ạ i kiếp hết thể thuận theo tự nhiên đi như tiếu tam tiếu lời nói nếu như thật có cái gì thiên thu lại kiếp vậy thì chờ nó tới rồi nói sau hô trường hô khở khí vũ hóa điền quanh người hơi động một chút liền bay lên thương cùng cùng bạch ngọc kinh bọn người tụ hợp đi thôi không cùng đám người giải thích thêm đối bọn hắn gật gật đầu vũ hóa điện liền q u a y người chuẩn bị trở về kinh thành nhưng nhưng vào lúc này xa xa đại địa bên trên một trận kịch liệt tiếng bước chân chuyển đến t h ư ợ n h ư thiên quân vạn mã lao nhanh giống như đông phương từng đội từng đội nhân mã băng băng mà tới mơ hồ có thể thấy được đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y đ i ệ vệ cờ hiệu mà lại chính giữa đội ngũ bên trong còn dựng nên lấy đại minh quốc kỳ cung nên đốc chủ trở về một đạo hưng phấn tiếng hét lớn vang lên theo sát lấy đầy khắp núi đồi đều vang lên đỉnh hai nước g ó c tiếng hò hét cung ninh đốc chủ trở về mời đốc chủ hồi kinh vũ hóa điền nao nao lập tức lắc đầu cười một tiếng dẫn đầu rơi xuống hư không hướng phía kia lít nha lít nhít đại quân đội ngũ mũ à đi. Thấu chương xong. Chương 525, xóa đông được hai xưởng, chiến loạn sắp nổi. Biết Thấu tây chương Chương xưởng, song. loạn sắp xóa v Hóa Điển đại toàn trở về, toàn bộ mà i nói n chấn động. Nghe h t o n bộ đi ô n g tây h a xưởng cùng gì cầm ca hề vệ thái hậu tố tuệ dung càng là thân tỷ lệ văn võ b á quan ra khỏi thành mười dặm đón lấy văn võ b á quan đều lấy đại lễ tham viếng đủ để có thể thấy được bây giờ vũ hóa điển tại đại minh địa vị có thể nói không có vũ hóa điển đại minh cũng không có ngày hôm nay huy hoàng lấy nhất quốc chi lực tuần tự hủy diệt hai đại vương triều trưởng khống ba triều lãnh thổ tàm châu tri địa liền ngay cả quốc lực cũng tới tăng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần bởi vậy toàn bộ đại minh từ văn võ b á quan cho tới phổ thông m á c tính đối vũ hóa điển đều là tràn đầy tôn kính cùng cảm kích phát ra từ phế phủ nghe nói gần nhất trong t r i ề u thậm chí có đại thần đề nghị mời thái hậu vũ hóa điện phong vương muốn đem vũ hóa điện cùng đại minh triệt để buộc chung một chỗ để tránh cái khắc vương chiều hướng vũ hóa điện ném ra ngoài cánh ô lưu bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lấy vũ hóa điện năng lực cùng thực lực một khi phản bội đại minh như vậy giờ phút này nguy nga đứng vững đại minh đế quốc trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ bất quá việc này cuối cùng bị tố tuệ rung đe xuống nói muốn chờ vũ hóa điện trở về hỏi thăm một chút vũ hóa điện ý tứ lại hành t ư ơ n g các bây giờ vũ hóa điện trở về như vậy việc này hơn phân nửa là muốn đưa vào danh vũ hóa điện ngồi tại vị đầu tiên một ghế mới tỉnh ngân bạch t h e o kim áo m a n g bảo anh t ư chắc tuyệt uy nghiêm lộng lẫy toàn bộ thân người bên trên tán phát lấy một cỗ sâu không lường được khí tức làm lòng người sinh kính sợ hai cái đồ đệ viên thừa trí cùng ôn thanh thanh tả hữu đứng l ặ n g cùng kính hầu tại một bên phía dưới thì là đông tây hai xưởng cùng cầm ý dỉa vệ từng cái cao tầng đàm lỗ tử mã tiên lương định tu tào thiếu khâm đồng thiên bảo lâm bình trị ngạc nhi đà tào chính t h u n lục văn triều đinh mạnh anh thẩm luyện mọi người đều tại trong đó những người này bây giờ không chỉ có từng cái người ở chức vị quan trọng q nhưng lúc này tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo mấy người sắp mặt đều có chút khẩn trương cung kính túi đầu quỳ gối vũ hóa điền trước mặt một câu cũng không dám nhiều lời vũ hóa điền vừa trở về liền từ đàm lỗ tử chờ nhân khẩu bên trong biết được gần nhất một năm tây xưởng tình huống hôm nay triệu tập đám người chủ yếu cũng là vì giải quyết việc này nhìn qua quỳ gối trước mặt tào thiếu khâm mấy người vũ hóa điền có chút bất đắc dĩ t à o thiếu k h â m đáng người tính cách hắn hết sức rõ ràng những người này từng cái đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người tại lẫn nhau thực lực không kém nhiều tình huống d ư ớ i ngoại trừ chính hắn không người có thể áp chế được bọn hắn mỗi cái người đều muốn trèo lên trên hắn cũng có thể lý giải bởi vậy sớm tại lúc trước thu phục mấy người lúc vũ hóa điền liền đã ngờ tới một ngày này sớm tối đều sẽ đến bởi vì hắn không thể cả một đời trưởng không tây s ư ở n g bất luận sớm tối hắn đều là muốn đột phá hợp đạo cảnh rời đi thần châu đến lúc đó coi như không có ngoại địch đại minh cũng sẽ bởi vì những người này nội loạn mà trở nên chướng khí mù、mịt. đây là vũ hóa điển chỗ không muốn nhìn thấy chỉ là hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy sớm tại trước đó hắn tại mạc bắt nhập m á lúc t a o thiếu khâm cùng đồng thiên bảo liền ý đồ phân liệt tây s ư ở n g tự lập môn hộ lần này lại là như thế chỉ là hai người từ đầu đến cuối đối với hắn trong lòng còn có cố kỵ không đám trắng chọn tạo phản nhưng vấn đề này không giải quyết tương lai hắn cũng không yên lòng cứ như vậy rời đi cho nên không bằng liền thừa này lúc đem vấn đề này giải quyết đi vũ hóa điển nhìn xem mấy người không có mở miệng cẩn thận tự hỏi giải quyết chuyện này phương pháp mà hắn không nói lời nào những người còn lại tự nhiên không dám mở miệng thời gian ngay tại dạng này không khí khẩn trương bên trong chậm rãi trôi qua phía dưới tàu chính phần bọn người trong mắt lóe ra dị sắc có chút nhìn có chút h ả hê mắt nhìn q u ỷ trên mặt đất tàu thiếu khâm b ọ n người theo bọn hắn nghĩ đốc chủ trong mắt là tối dung không được hạ cát tàu thiếu khâm mấy người dám thừa dịp đốc chủ không tại lá mặt l à trái kích động tây s ư ở n g nội loạn lần này đốc chủ tuyệt sẽ không lại thủ hạ lưu t ì n h cho nên tàu thiếu khâm mấy người lần này hẳn là không bao quát tàu thiếu khâm mấy người cũng là kinh hồn tăng đảm trong lòng khẩn trương tới cực điểm đừng nhìn trước đó bọn hắn từng cái ngang ngược càn rỡ không đem đảm nhưng bây giờ đối mặt uy thế kinh thiên vũ hóa điển bọn hắn ngay cả ngẩng đầu đều dũng khí đều không có qua hồi lâu vũ hóa điển rốt cục lên tiếng nhưng mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn cũng không có trừng phạt tào thiếu khâm mấy người nhưng mở miệng câu nói đầu tiên liền để đám người quá sợ hãi từ nay về sau đông tây hai s ư ở n g liền không có tồn tại cần thiết đại minh chỉ lưu lại cầm ý h ị vệ vơ anh tất cả mọi người chấn động trong lòng liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng mã tiến lương cùng đình tu mấy người cũng là bất khả tư nghị ngẩng lên đầu nhìn về phía vũ hóa điển đốc chủ vũ hóa điện k h á c tay đánh gậy đám người t r ầ m rãi nói thiên hạ hôm nay ra sao thế cục các ngươi hết sức rõ ràng ta đại minh nhất thống thần châu thiên hạ ở trong tầm tay đến lúc đó thần châu nhất thống thiên hạ đại đồng thịnh thế mỏ ra bản tọa không hy vọng đại minh lần nữa lâm vào nội loạn bên trong lần nữa sụp đổ bản tọa y tứ các ngươi hiểu chưa vũ hóa điền ánh mắt đảo qua đám người tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái ngao n g a o cúi đầu không dám cùng vũ hóa điền đối mặt vũ hóa điền cũng không thèm để ý tiếp tục nói các ngươi đều là ban đầu theo bản tọa người đối với bản tọa đối đại minh trung thành tuyệt đối bản tọa cũng không muốn đến lúc đó lại đến qua sông đoạn cầu cho nên sách trước đem những vấn đề này giải quyết thiên hạ này rất lớn không phải ai đều có năng lực trưởng khống năm đó đại tần như thế nào thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ uy áp tứ hải nhưng khổng lộ như thế một cái đại tần đế quốc vẹn vẹn kéo dài vài chục năm liền hai thế mà chết bản tọa không hy vọng tương lai đại minh cũng là như thế vũ hóa điền dừng một chút tiếp tục nói cho nên bản tọa quyết định xóa đông tây hai xưởng từ căn nguyên trên đoạn tuyệt các ngươi nội loạn tri hoạn bản tọa sẽ cùng thái hậu cùng hoàng thượng thương nghị sau này c ầ một ý v tháng tả u chỉ sau bản tọa đem phát binh tây tiên công phạt phương tây các quốc gia đến lúc đó luận công hành thưởng vũ hóa điện nhìn về phía tàu thiếu khâm mấy người ngựa khí nghiêm túc nói các ngươi có dã tâm là chuyện tốt nhưng bản tọa hy vọng Các có người thể đầu e m ánh tiên là vũ hóa điển ngay trước văn võ bá quan trước mặt đưa ra xóa đông tây hai xưởng một chuyện đặt được thái hậu cùng nội các thông qua tất cả mọi người biết một thời đại mới mới tới sau này đại minh đem quyền lực rõ ràng quân đội phụ trách phòng thủ biên cảnh chống cự ngoại địch nội bộ thì từ cẩm ý địa vệ phụ trách cẩm ý địa vệ hai đại chỉ huy sứ phân biệt từ trước đó chỉ huy sứ lục bình cùng vũ hóa điền đảm nhiệm một cái phụ trách giám sát bách quan giám sát thiên hạ bảo hộ hoàng đế một cái chấp trường pháp quyền phụ trách đại minh các phương ổn định về phần các đại c h ấ n phủ làm thì tương đương với đại tướng nơi biên c ư ơ n g mỗi cái người trưởng quản một châu phụ trách các phương ổn định chín đại trấn phủ sứ đại biểu k i u châu tuy nói đại minh bây giờ chỉ có tam châu trí địa nhưng ai cũng có thể nhìn ra được vũ hóa điền g i tâm tương lai đại minh nhất định là phân chia k i u châu quả nhiên tiếp xuống chuyện thứ hai liền để bách quan xác định trong lòng phỏng đoán trên triều đình vũ hóa điện đề nghị phát b i n h tiến đánh phương tây các quốc gia một chuyện đồng dạng đạt được thái hậu cùng nội các thủ triệu thế là đại minh phát ra hệ văn chiêu cáo thiên hạ h ạ n phương tây các quốc gia một tháng bên trong cả nước đầu hàng không người đầu hàng tự gánh lấy hậu quả nôn tự ở giữa bá đạo vô cùng căn bản không có cho các quốc gia lựa chọn thứ hai hoặc là thân phục hoặc là dịp quốc triều đình lần nữa chấn động bách quan trong lòng minh bạch vũ hóa điện đây là muốn tăng tốc tiến độ nhất thống thần châu vừa mới bình tĩnh không lâu đại minh sắp lần nữa nhắc lên chiến loạn nhưng lần này không người phản đối ngược lại trong lòng đều tràn đầy lòng tin vô cùng kích động bây giờ đại minh sớm đã xưa lâu bằng nay thậm chí vũ hóa điển không đ ể cập tới bọn hắn đều có thật nhiều người sớm đã kìm nén không được muốn bắt trước năm đó đại thần nhắc lên chiến loạn nhất thống thần châu chi tráng cử đi húng chi trước đó công d i ệ t đại thanh cùng đại nguyên tiến hành đã để bọn hắn đối vũ hóa điển tràn đầy lòng tin thậm chí có loại mù quáng tín nhiệm trong con mắt của mọi người chỉ cần vũ hóa điển nguyện ý ra tay hết thể không có khả năng đều đem biến thành khả năng lần này cũng là như thế không bao lâu đại đại hạng, minh thiên chắn nhất thống thiên hạ, trở thành chắc trở tần kế về sau cái thứ hai thứ đó ạ i triều. Bởi mọi người, người kiến đối. nhất thống vương triều. Bởi vậy, quyết định này, cũng đã nhận được công nhận của tất cả mọi người, không phản tất quyết vậy, được Sau đã đ của cả cầm ý kiến phản đối. Sau đó, chuyện thứ ba liền là lấy hải thụy cầm đầu từng cái nội các đại thần liên danh đề cử là vũ hóa điền tình công từng câu hoa lệ tán án dương nói ba hoa trích trẻ quả thực đem vũ hóa điền so thành thành nhân c u thế là vũ hóa điền cứ như vậy trở thành bản triều vị thứ nhất khác họ vương phong hào vũ vương Tin tức vũ hóa điền lại tới đây chính hòa mấy người cộng đồng đi ra ngoài nên đón cười ha hả chắp tay hành lễ vũ hóa điền cười khoát tay tiền bối nói đùa nhận được hoàng ân hạo đảng tiểu tử có tài đức gì có thể làm một vương tước nên được hư nhược vô nghiêm nghị nói nếu ngươi cũng làm không được vậy lao phu chẳng phải là càng không mặt mũi làm cái này đại minh khác họ vương tước không sai chính hòa cũng gật đầu nói những năm gần đây ngươi là đại minh làm hết thảy tất cả mọi người nhìn ở trong mắt không nói khoa trương chút nào chiến công của ngươi sớm đã siêu việt các đời tiên hoàng đ á n g t i ế c tiểu tử ngươi đối hoàng vị không có hứng thú nếu không lấy ngươi bây giờ tại đại minh hy vọng chỉ cần nghĩ làm hoàng đế lời nói sợ là trong khoảnh khắc liền muốn thay đổi triều đại thư nhược vô gật đầu cười nói lời này xác thực không khoa trương mấy ngày nay liền ngay cả lão phu đều từng có nghe thấy bách tính lúc nghe tiểu tử ngươi phong vương về sau thế nhưng là so với lúc trước hoàng đế đăng cơ còn cao hứng hơn có thể thấy được tiểu tử ngươi tại dân gian đến tột cùng lớn bao nhiêu hy vọng vũ hóa điền cười cười nói ta sợ、cầu. bất quá cũng chỉ là hờ vọng bách tính có thể qua tốt một chút hy vọng thiên hạ lại không chiến l o ợ n thôi chẳng qua hiện nay đại minh không người làm chủ bệ hạ lại còn trẻ cho nên ta chỉ có thể càng làm hỗ trợ đi làm những việc này đợi bệ hạ lớn lên về sau chỉ cần hắn cũng dạng này đi làm như vậy bách tính tự nhiên cũng sẽ như thế kính yêu với hắn mà ta đại minh tự nhiên đem vinh thế lưu truyền đúng vậy à từ xưa đến nay bách tính sở cầu đều chỉ có an ổn hai chữ nhưng lại có bao nhiêu quốc quân có thể làm được đâu chính hoa thở dài một tiếng lập tức vừa cười nói bất quá bây giờ chiều ta bệ hạ tuổi nhỏ mà ngươi lại là bệ hạ chi sư có ngươi dạy bảo nghĩ đến bệ hạ hẳn là có thể trở thành một vị thánh minh c h i quân ta tự nhiên hết sức vũ hóa điền nhẹ gật đầu tại hợp đạo phi thăng trước đó hắn là khẳng định phải đem hết t h ể hậu hoạn giải quyết cái này trong đó tự nhiên cũng bao quát đối tiểu hoàng đế dạy bảo vũ hóa điền không muốn mình đánh xuống giang sơn cuối cùng thua ở một vị vô năng quân chủ trong tay cái này hư nhược vô nói nghe nói tiểu tử ngươi muốn phát động tây trinh quốc chiến nhất thống thần châu ngươi có chắc chắn hay không nghe vậy chính hòa cũng có chút khẩn trương nhìn xem hắn bây giờ đại minh mặc dù như mặt trời ban trưa quốc lực cường thịnh nhưng rốt cuộc vừa mới hủy diệt nguyên thanh hai nước không bao lâu nội bộ thủy chung vẫn là có thai h ỏ a ngầm tồn tại nếu là triều đình có thể một mực cường thịnh vẫn còn tốt những cái kia yêu ma quỷ quái tự nhiên không dám thò đầu ra chỉ khi nào tây t r ì n h thất bại nhìn thấy triều đình suy yếu những này thai h ỏ a ngầm tất nhiên sẽ bộc phát đến lúc đó đại minh lại đem lâm vào loạn trong giặc ngoài ở giữa đây không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy nắm chắc tự nhiên là có đối mặt đám người lo lắng ánh mắt vũ hóa điện gật gật đầu nói bằng vào ta đại minh lúc này thực lực muốn nhất thống thần châu lần này đến đây cũng là nghĩ mời chư vị cùng một chỗ theo đại quân tây trình giải quyết các quốc gia cao thủ chinh hoa gật đầu nói cái này tự nhiên không có vấn đề chúng ta bộ xương già này cũng nên hoạt động một chút h ư ơ n g nhược vô cũng nhẹ gật đầu bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu vũ hóa điền nói tới xương khó gằm là cái gì theo cảnh giới tăng lên bọn hắn cũng biết tại thiên nhân phía trên còn có hợp đạo cảnh tồn tại có chút tu luyện nhiều năm lao quái vật mặc dù đã đột phá hợp đạo lại chậm chạp không có phi thăng những người này lưu lại tương lai đích thật là một cái cực lớn thai hoàng ẩm đại minh không thể có siêu việt hoàng quyền trí thượng tồn tại vũ hóa điền mỉm cười gật đầu gặp hai người đồng ý cũng không có lại nói cùng mấy người lại rảnh rỗi đàm sau một lúc liền rời đi cùng p h ụ n điện sau đó hắn lại đi gặp bạch ngọc kinh cùng t ạ huyền mọi người mời đám người cùng nhau theo đại quân tây trinh tuy nói bây giờ thần châu đã cực ít có thể có uy hiếp được hắn tồn tại nhưng t â y trinh một chuyện liên quan trọng đại đây có lẽ là hắn lưu tại thần châu làm một chuyện cuối cùng cho nên vẫn là tin được một điểm cho thỏa đáng tuyệt đối không cho sơ thất tấu chương xong